Mọi người miệng kinh được có thể nhét được hạ một quả trứng gà lớn như vậy, ở đám người còn không lấy lại tinh thần lúc đó, Lương Xuyên tiếp tục hắn biểu diễn, quan sư thi vịnh nhạc đột nhiên, Vũ Tích Phong Vi viễn cật truyện, Cẩm Trướng Hương nùng tình kết quyển, Động Phòng Xuân loạn ý truyền miên, Tứ Bình trung mục lang tài tuấn, Hồng án tề mi nữ mạo nghiên, Cầm sát hỏa minh gia mỹ mãn, Bạch niên giai lão vinh đoàn viên, phục khâm phục. Lương Xuyên khẽ miệng lơ đãng dơ lên. Nhớ năm đó hắn đi theo thân thích không chỉ có học được một tay đỏ trắng giai nghi kèn sona công phu,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 chiêu đãi một hồi, đi liền tìm Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lúc này đang đối kính Lý Mây Trang, đỏ thắm khăn quàng vai đem người tôn lên được hơn nữa đẹp. Cái này nhất thân hành đầu là màu đỏ. Mặc dù đại tông cưới phục chú trọng hồng nam lục nữ, biểu thị hồng hoa có lá xanh tôn lên, nhưng là Hạ Tuyết đây là thuộc về là gả cho, gả cho cũng có gả cho quý cũ, đảng gái mặc chính là lớn đỏ cưới phục. Cô nãi nãi của ta, giờ là giờ gì, tại sao còn mệt nheo? Tỷ nữ cẩn thận cho Hạ Tuyết trên trước cô dâu chàng, Tu Mi quát phát mang quan, một bộ quy trình muốn gấp cũng gấp không được phân nửa. Mới vừa trước cửa hò hét loạn cảo cảo, đang nháo cái gì?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 nhưng là lương xuyên nhưng là thể thành khẩn nói cho hắn bất luận như thế nào nhất định phải nói cho hải tử kiên trì tiếp sẽ đối mình lòng tin giống như ban đầu lương xuyên cho hắn giới thiệu lao sư như nhau là cầm hắn làm đế vương tới bổ dưỡng lương xuyên không dám nói cái này đế vị nhất định là hắn dù là ở giữa có chắt trở nói ra lời này tương lai lương xuyên nhất định cũng không có trái cây ngon ăn triệu doanh nhượng phụ tử còn có đường lui sao hắn sợ gì chịu cùng hạ tùng đứng tới một chỗ cũng chính là bởi vì lương xuyên duyên cớ càng là vì mình người một nhà tương lai duyên cớ mỗi lần triệu tông thực ở đó bóng tối thâm cung bên trong chống đỡ không được thời điểm hắn liền khích lệ hải tử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 khen con gái tận tâm tại người dân chuyện thật sự là ta đại tôn phúc nghe nói cùng người con gái cố nhân hai người cùng nhau làm những thứ này trợ giúp dân chúng đơn vị hạ tùng nghiêm mà nói dân nữ thở nhỏ tăng mẫu càng có thể biết được thiên hạ quan quả cô độc người thống khổ chính là có gặp nơi này thần vậy chống đỡ tiểu nữ thành tiểu tiểu nữ ở phòng uy tế khốn bên trong biết tiểu tế hai người tình mang ý hợp trí đồng đã hợp tuy là thương nhân xuất thân thần cũng có thể tiếp nhận hai người quyết định triệu trinh bừng tỉnh hiểu ra đại lộ nguyên lai là như vậy thật thật là lang y nữ ý châu liên vách đá hợp hai người là trời đất tạo nên một đôi truyền liên ý chỉ ban cho hạ tùng con dễ đài tê rác một cái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 Cái này nơi nào còn có nửa phần văn nhân khí phách, khí tiết cũng mẹ hắn cho cho ăn đi, vì giữ được mình quan chức đi lưu thái hậu nơi đó hiển mỹ, vì phú quý hướng quyền lực túi đầu, lúc nào đại thống triều người có học thành hoàng đế tọa hạ tay sai, như thế để cho người nhẹ tiện. Nhưng mà than phiền có ích lợi gì? Cùng quan gia đối nghịch đó mới thật người lỗ mãng. Phạm Trọng Yêm năm đó cương không cương, cùng dám lưu nga như vậy người tản nhận hướng về phía mới vừa, kết quả như thế nào? Đầy đi đến Tây Quân đi Ấn đất, nếu không phải Tây hạ những cái kia quỷ nghèo đảng hạng người mình không gánh nổi, khó tránh khỏi còn muốn ở Tây Bắc uống nhiều thiếu niên gió Tây Bắc. Trở về sau này Phạm Trọng Nghiêm thay đổi chưa?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 Hiện tại hậu cung bên trong người người lục đục với nhau tranh sủng hiếu thắng, nào có một cái thể đã người phụ nữ có thể nhận thức thay ý. Đừng bảo là triệu trinh, đổi lại một cái thông thường người đàn ông, mỗi ngày vào triệu bị ồn ào được đầu óc quay cuồng. Về nhà còn muốn giúp bọn họ tranh đoạt tình nhân, như vậy có thể sinh ra con trai liền có quỷ. Bọn họ nơi nào sẽ đoán được? dám sát lên cái loại này phương pháp, không có triệu trinh gật đầu bọn họ dám mạo hiểm sử quan chửi ruộng ngàn năm nguy hiểm đi tìm rút ra. Cái này người chủ sử sau màn vẫn là triệu trinh à? Cổ chiêu xương cầm chung trà đợi lại, cái này biểu thị tiếc khách. Đám người sừng sốt một chút, làm sao cũng không có thảo luận ra cái mặt mũi.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 Cựu phú liếc hắn một mắt, nhàn nhạt nói, cầm các vị đại nhân cũng mời vào, nhớ khách khí mời vào. Người gác cổng sững sốt một chút, lập tức cúi người gật đầu mở ra cửa. Ngoài cửa ô đẻ đẻ đứng một nhóm người, quần tình công vẫn dáng vẻ, ai cũng không cầm cửa này phòng coi ra gì, ngược lại là đi theo quản cựu phú hành lễ nói, cựu quản sự, hạ đại nhân gần ở, chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng, mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống. Chuyện tuần vong du, không học SSS S phú, không nao nản. Chương bảy trăm gió đổi biến. Hạ Tùng đã sớm giả vờ ngủ, nghe được ngoài phòng vân động, cậu thêm cựu phú phối hợp được không chê vào đâu được biểu diễn kỹ xảo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 Cầm bọn họ ném ở phía sau canh thừa cơm cặn cũng không ăn được, tốt ngươi cái cổ Triều Sương, ngươi lại vô sỉ đến cái này bước to như vậy, nếu không phải Hạ Tùng cho bọn họ chỉ điểm biến về, bọn họ ngày hôm nay có thể còn đần độn nhảy ra công khai cùng quan gia làm ngược lại. Thật là đáng sợ Hạ Tùng, chuyện gì đều ở đây hắn dự liệu trong đó, thật là ác độc cổ Triều Sương, hoàn toàn không phải đồ, đi theo như vậy đại ca sau này còn sẽ có bọn họ tiền đồ. Hạ Tùng không có đứng ra, hắn đã không cần đứng ra, ở cổ Triều Sương sau đó, có rất nhiều người đi theo ra nhảy ra thành thành, cũng không phải là chống đỡ cổ Triều Sương, cổ Triều Sương hành vi để cho bọn họ hoàn toàn nhìn thấu người này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 chư ca hát khiêu vũ ăn thịt uống rượu bọn họ vậy chân thực không tìm ra loại thứ ba tiêu khiển cái này từ từ đêm dài phương pháp. Không, có, chơi gái. Tiêu Trương không có ở đây hội quán trong đó. Hắn ở thời điểm đoạn sẽ không để cho thuộc hạ những người này như vậy càng rỡ, mỗi lần thấy đám người này không chịu thua kém hình dáng hắn liền giận không chỗ phát tiết, người khiết đang đặt ở trên thảo nguyên liền là một khối thép rộng, nhưng là khối này thiết thả vào cung điện hoa lệ ấm áp hoa trạch trong đó liền bắt đầu dị xét mục nát. Có thức sĩ thấy trạng diện này mỗi lần đau tim nhưng không thể làm gì. Lương Xuyên nói cho hắn tình báo so hắn tưởng tượng còn muốn gây go, Đông Bắc vùng đất đen những cái kia lúc đầu vô cùng là nghe lời người nữ chân hiện tại bắt đầu có mình ý tưởng, liền khiết đan phái qua thiên sứ vậy thường xuyên nổi lên va chạm, rất nhiều không phục dễ dỗ tình thế, hắn phải đi xem xem đám người này rốt cuộc là đám người o hợp, vẫn giống như Lương Xuyên mà nói, đám người này đã đối khiết đan tạo thành nguy hiệp. Hội quán bên ngoài ra luật trọng quang nghe hội quán bên trong mị mị ầm, một cổ ngọn lửa vô danh chính là như vậy thăng lên, đám đời khiết đan giật vòng, đã là lúc nào rồi, đám người này còn chỉ sẽ nhớ nhọ nhẹ, không chết mới là lạ. Cao quyền bên này, hắn vậy phân phó dưới tay binh lính cửa. Tối hôm nay chú khác bỏ mặc, chính là đặc biệt coi trọng hoàng thành bốn cửa. Vạn nhất có biến cố nhất định phải kịp thời báo lại. Thuộc hạ người còn cười cao Kiền nhỏ là mấy liệt, ngày hôm nay cũng không phải là cái gì trọng yếu ngày. Bên trong thành cũng là một phiến tường hòa, từ đâu tới thai vạn. Cao Kiền ngày hôm nay mới không tâm tình cùng bọn họ đánh ha ha, Quan gia roi hung hăng quất bọn họ mới roi. Máng buổi tối nếu là ai dám chuẩn mất hoặc là chạy thần, quay đầu liền làm thịt hắn. Cao Kiền có vẻ tức giận bọn họ không gặp qua mấy lần, cũng không dám coi thường, người người lên tinh thần ra sức tuần tra. Cao Kiền bình minh đợi những thủ hạ này vô cùng là lãnh ngộ, cầu gì được đó vì vậy nhậm chức không lâu lắm liền cùng bọn họ đánh cho thành một phiến quản lý những binh lính này chính là muốn vừa đấm vừa xoa không chỉ quên bọn họ đánh chiến đấu gặm xương cứng nhưng lại ít nhất có chuyện thời điểm ngươi mẹ hắn được cứng đi nhìn như bình tĩnh thành biện kinh bên trong dòng nước ngầm phun trào khẩn trương nhất không ai bằng lương xuyên đoàn người bọn họ vòng nửa thành biện kinh từ phía bắc cùng thần môn tiến vào cấm cung đây là lương xuyên lần đầu tiên tiến vào chỗ tòa này địa phương thần kỳ ấn tượng bên trong hoàng cung chỉ có tử cấm thành như vậy khoáng đạt khí phái hình tượng bắc tống hoàn thành hắn chỉ có ở nhà mình tử cấm thành trên xem qua nhưng vậy chỉ có thể là tầm nhìn hắn hẹp những thứ khác hoàn toàn không có biện pháp thấy trên thực tế, bắc tống hoàng thành so với nhà mình tử cấm thành, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. bắc tống hoàng cung đặc điểm chính là thấp bé cũ nát, còn tưởng rằng là hạ nguy nga lộng lấy chỗ, tới nơi này mặt vừa thấy, trừ mấy tòa mới xây đại điện, cũng chính là trước hai năm bị thợ may vứt quần áo đốt xây lại vậy tám tòa, những thứ khác đại điện đúm ám âm mưu, vật dễ cháy cũng không từng điểm một cây. đến gần vừa thấy, cũng biến thành màu đen sơn đỏ chốc ra, dưới đất còn có rất nhiều cỏ dại quật cường từ trong khe đá nho ra, lộ vẻ hồi lâu không người xử lý dã vẽ, đi ở trong thời gian đó để cho người sau lưng dâng lên từng cơn lạnh lẽo. cái này hoàng thành quả thật bộ mạ năm đó tống thái tổ muốn mở rộng một tí hoàng thành đến trung quanh khu dân cư đi trưng thu đất lấy được kết quả lại là rất nhiều nhân dân không muốn dọn đi lương xuyên nghe phòng lớn gờ ti bất động sản người hứa ấn còn có vương lâm nhắc tới sự kiện mặt đầy không tưởng tượng nổi đây là quan gia muốn xây nhà mới à lại ngay cả cũng xuất chinh không tới lương xuyên phản kia nói cái này nhất định là tin nhảm hôm nay đi tới cái này trong hoàng thành vừa thấy không phải chính mắt nơi gặp hắn cũng không tin cái này cái gọi là hoàng cung chính là cái này thanh tĩnh còn không có bên trong thành tiểu tiểu lâu tới được cấm áp khí phái đâu Lương Xuyên trong ngực cất một quả tín hiệu pháo đông, chỉ mong buổi tối không dùng được vật này, đoàn người lại xuyên phố qua thành phố vậy. Như vào chỗ không người, Lương Xuyên vốn cho là sẽ xem năm đó Vi Tiểu Bảo vào cung như nhau, gặp người liền tránh gặp người liền tránh, không nghĩ tới phía trước phàm là có người thấy Lưu Cẩn Nhuôn lập tức đem thân thể chuyển tới một bên khác, quyền làm không nhìn thấy dáng vẻ, cái này thì càng đưa tới Lương Xuyên kỳ quái. Người trong cung làm sao thấy được ngươi cũng phải ở trốn. Lưu Cẩn Nhuôn một mặt bất đắc dĩ nói, năm đó mẹ ta ở trong cung địa vị ổn, liên động cầm ta tiếp vào cung tâm tư, ta mới vừa vào cung lúc tuổi tác đã không nhỏ, khi đó mới vừa vào cung. Cung người thấy ta không khỏi có thật nhiều nhàn luôn phán ngữ, sau đó chuyển tới mẹ ta trong lỗ hai, mẹ ta người kia ngươi hẳn rõ ràng. Lương Xuyên nói, có phải hay không đại khai xa giới? Lưu Cẩn luôn gật gật đầu nói, một lần kia ta nghe nói đánh chết không ít người, sau đó lại cũng không có người dám ở sau lưng nghị lốt ta, ta ở trong cung giống như một cái trong suốt tiểu nhân, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai nhìn thấy cũng hù được quay đầu lại, nếu là ta đi cùng mẹ ta nói tới, vậy cũng có thể lại phải có người. Lương Xuyên vừa nghe, vừa khiếp sợ tại Lưu Nga cây độc thủ đoạn, lại khiếp sợ tại vị này mẫu thân vĩ đại, nếu quả thật không phải như vậy thủ đoạn lôi đỉnh, chỉ sợ lưu cẩn ngôn ở nơi này ăn thịt người thâm cung bên trong không lâu lắm liền sẽ biến mất quá nhiều người đối lưu nga có hận cái này hận không phải báo ở lão thái hậu trên người mình nhất định là báo ở nàng hậu nhân trên người lương xuyên một mực đang hoài nghi năm đó lưu nga chưa đi đến cung đợi trước tử còn thật tốt vào cùng sau liền không sanh được con trai cố nhiên có thể có triệu ra năng lực sinh sản không ngượng nguyên nhân nhưng là những yếu tố khác chỉ sợ cũng không thiếu thứ minh điện chỗ ngồi này tại hoàng thành phía bắc đền chính là thái hậu cư trú tẩm cung đi về trước một chút là tứ nguyên điện ở hoàng thái hậu Từ Minh Điện ít một chút cung nữ, liền Hoàng Môn cũng không có mấy, mấy ngày nay Lưu Nga thân thể không quá linh lợi, sớm xua tan những thứ này cung nhân, chỉ muốn một người sạch sẽ một sạch sẽ, chưa từng nghĩ chân này lên thương nhẹ lại dẫn được nàng toàn thân nổi lên chân tử, hiện tại lại là liền xuống cũng khó khăn. Nhiều năm đấu tranh để cho nàng có vô cùng cảnh giác tự bảo vệ mình ý thức. Bệnh này lúc đầu ở hắn xem ra cũng chỉ nhất định là một cọ bệnh nhẹ, nhưng phát triển đến bước này, cái này mấy thiên triều công đường chuyện nàng cũng nghe nói, Triệu Trinh ở nàng bị bệnh thời điểm lại một lòng nghĩ hơn nạt mấy vị này tiếp, cuối cùng không phải mình con trai à? Đây không phải là miễn cưỡng mong đợi mình chết sớm một chút mà? Lưu Cẩn luôn quát lui tất cả cung nhân, cung nhân sợ Lưu Nga vô thường nóng nảy, đặc biệt là nàng bị bệnh thời điểm, cái này mấy ngày đã có mấy vị cung nữ chết thảm ở trong hạ, các nàng ước gì đi được càng xa càng tốt. Ánh đến lửa sức tới giữa, Lưu Nga thấy con gái mình trở về, nước mắt tích tích liền rơi xuống, người đứng đầu kéo Lưu Cẩn luôn nói, con ta à, ngươi đã đi đâu, là nương để cho Tần cô nương mang ngươi đi núi Thanh Thành, ngươi tại sao còn chưa đi? Tần tăng xuất thân núi Thanh Thành, núi Thanh Thành Phong Sơn trăm năm, mọi người sợ đã sớm quên cái này thần tiên độc phủ. Lưu Cẩn luôn quỳ ngồi ở Lưu Nga đầu giường, hai cái mẹ con gái lẫn nhau liền tìm, kéo Lưu Nga tay. Lưu Cần luôn không dám lớn tiếng khóc, như vậy chỉ sẽ để cho nàng mẫu thân hơn nữa thương tâm. Nương đừng lo lắng, ta mang theo người tới cứu ngươi, là thượng hạng đại phu. Ta nghe nói trong thành người đi xem bệnh cũng chưa có không chữa khỏi. khắp thiên hạ tốt nhất đại phu đều ở đây thái y viện, nơi nào còn có cái gì tốt đại phu? ngu con à, ngươi không để cho người ta cho gạn, đừng cái gì người xấu cũng đi là nương nơi này lĩnh. Ngươi không hiểu người trong lòng cất giấu là cái gì? Nói xong lại là hai hàng không chịu thua kém nước mắt. Lưu Nga khống chế cái này nội dung mấy chục năm, chưa từng nghĩ mình trễ cảnh lại như này thê lương. Lưu Cần luôn nói người này ngươi biết chính là năm đó ở tuyển châu bên trong phủ cứu ta lương xuyên lương xuyên lưu nga lẩm bẩm nói cố hết sức nhớ lại chuyện cũ nói đinh vị thủ hạ cái giai nô đó lương xuyên vừa nghe hóa ra cái này lao thái hậu còn nhớ mình lập tức mấy bước chạy chậm chạy đến cái này thái hậu bên trong vi túi đầu quý nói chính là tiểu nhân ánh lửa bên trong lương xuyên thấp thỏm ngẩng đầu lên muốn đánh tính một phen cái này cùng võ tắc thiên cùng nổi danh đàn bà truyền kỳ bỏ lỡ cái này miếu lần kế cũng không biết không biết năm nào tháng nào mới có thể lại đốt đến cái này trụ nhang Lương Xuyên phủ ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một cái ung dung hoa quý người phụ nữ đang bị lưu cẩn nôn nần cố hết sức ngồi dậy. Vậy gương mặt mặc dù có năm tháng dấu vết, trên đầu cũng có lũ lũ tóc xanh, nhưng không ngăn được vậy một mặt tuyệt sắc, tuổi trẻ thời điểm nhất định là một vị đại mỹ nhân. Lại xem ánh mắt kia, một đôi mắt phượng nếu có sẹo bóng, tựa như có thể biết rõ hết thể thế sự vậy. Cùng Lương Xuyên bốn nhìn nhau, Lương Xuyên trong lòng chấn động một cái, vội vàng thấp dưới mình đầu, ánh mắt kia quá đáng sợ, thật không cưỡng nổi. Cầm ngươi này đi đến Cố Nguyên Thành không nghĩ tới ngươi còn mạng trở lại. Nhờ Thái hậu hưng phúc, tiểu nhân đi tây bắc rèn luyện một phen, hiểu rất nhiều đạo lý của cuộc đời. Lưu Thái hậu mới không có tâm tình cùng thằng nhóc này đánh lời nói sắp bén, vậy một đôi kiếp người mắt vượng chậm rãi nhắm lại nói, xem ra chính ta trồng đau khổ hôm nay muốn mình nuốt xuống, ngươi động thủ đi. Lưu Cần Nhuôn bị bọn họ làm hô đồ, nước mắt lạ trả nói, lương ngươi nói gì sao hả? Lương Xuyên là tới cứu ngươi, xem bệnh cho ngươi, ngươi nói gì sao hả? Lưu Thái hậu tức giận trợn mắt nhìn Lưu Cần Nhuôn một cái nói, ta ngu con à, ngươi có biết người này là cùng Hạ Tùng còn có ngươi người anh kia một phe, năm đó ta là như thế nào đối lại hắn, hắn không phải tới trả thù, lại là làm quá mức. Lương Xuyên cười khổ lúc đầu cái này lao thái hậu cầm mình cho nghĩ sai mình là không hạ tùng người không giả càng triệu doan được người cũng là lưu cần nương người ai cái này kháng khít đạo thân phận ai có thể hoàn toàn đoán được lưu cần nương vừa nghe vội la lên lương xuyên ngươi mau nói cho mẹ ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn nàng lương xuyên một mặt bất đắc dĩ nói ta nếu như tổn thương thái hậu nương nương lưu cô nương chẳng phải hận ta cả đời ta cái này mọi người nhất chịu không được người phụ nữ kỵ ha ta hơn nữa chúng ta động tới tay thần cô nương có thể để cho chúng ta bình an ra cái cửa chính này Tôn thúc Bác nhìn một cái tân tang, lúc này mới phát hiện cái này trên người cô nương một cỗ nguy hiểm hơi thở để cho hắn mười phần sợ hãi. Đi giang hồ nhiều năm như vậy, hắn giác quan thứ sáu vô cùng làm chuẩn xác thực, thật không có người nào để cho hắn có như vậy cảm giác nguy cơ. Lưu Thái hậu cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết liền tốt. Lương xuyên nói, Thái hậu, việc này không nên chậm trễ, có thể hay không để cho tiểu dân mang tới thần y là quá cầm chữa trị. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y di thần. Thần bất khẳng định. Vận mệnh luôn chuyển, tráng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Chương 799, ban đêm xông vào thâm cung. Lương Xuyên không có xe cùng Lưu Thái hậu tranh chấp một ít không có nghĩa ý để, nhẹ giọng nói, An Dật Sinh hoàng bí thư, các người hai cái là chết hay là thế nào dạng? Đứng ở nơi đó xem hồi lâu, người có thể chỉ hết. An Dật Sinh mới từ thất thần trong đó hoàng qua thần tới, không người sách trần dương đứng ở bên trong vi cửa nói, Thái hậu Kim An, tiểu dân chết và lợn. Nói xong, liền tiến vào Lưu Na chỗ ở phòng ngủ cho Lưu Na dập đầu tiếng vắt đầu trong phòng ánh sáng không tốt, Lưu Na ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là nhận ra trước mắt người này, Tay run run chỉ An Dật Sinh nói, nhưng mà An Thái ý Diệp, An Dật Sinh lão lệ tung hành, lại liền dập đầu liền hai cái văng đầu, tình hình này làm được tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Lương Xuyên hỏi, Thái hậu, các ngươi còn biết, không phải là nói nhảm sao? Hoàng Bí Thư không có vào trong phòng, chỉ ở bên ngoài hầu trước, An Dật Sinh tuổi tác không coi là nhỏ, ngày thường xem ai cũng là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ cao ngạo dạng, ai cũng không coi vào đầu, kia gặp qua hắn hiện tại cái này túi lầu dạng, Thái hậu nơi nào sẽ tiếp Lương Xuyên mà nói hướng về phía an giật sinh nói, lão thần y ngươi ném xuống ai ra có thể có chút lâu, đi nơi nào qua thần tiên của sống. an giật sinh nói, thái y viện không tha cho tiểu nhân, tiểu nhân liền đến bên ngoài cửa đi càn rỡ liền mấy năm, hôm nay nhờ lương xuyên phúc ở nơi này mấy năm sống may mắn là thái hậu chữa trị phù thể. lưu thái hậu mắt phượng trợn trừng, một cổ sát khí tự nhiên nảy xanh, thái y viện những cái kia giết mới, ai ra lần này nếu là có thể bình an vượt qua một kiếp này, định sẽ không dễ dàng tha thứ những thứ này lang bằng. an giật sinh nói, hồi thái hậu, chúng độc thú thuốc cái này đạo tiểu dân không bằng hoàng bí thư, dám mời hoàng bí thư là thái hậu chữa trị. lưu thái hậu không nói gì co như là thầm chấp nhận, lấy nàng thân phận lúc này cũng không muốn đi cầu người, sinh tử có số, đời này nàng đã so phần lớn qua ngày cường thượng quá nhiều. Lưu Cần nho nói, hoàng đại phu, ngài mau vào. Hoàng bí thư gặp an giật sinh đối Lưu Thái hậu như vậy tôn trọng, tự nhiên cũng không dám kinh thường, vừa ở vào nhà liền thấy được Lưu Thái hậu trên cổ vậy không che giấu được nụ đỏ, quả nhiên là phong đoàn, nhưng đây cũng không phải là chỗ mấu chốt, hoàng bí thư quỳ xuống đất dập đầu thủ nói, thái hậu xin thứ cho tiểu dân vô lễ, dám hỏi chủ hậu trên mình phải chẳng có những vết thương khác. Lưu Thái hậu nói, quả nhiên là thần y, y, so trong cung những cái kia tầm thường mạnh quá nhiều. Ai ra quả thật có chỗ vết thương. Trước đó vài ngày ở bên trong Ngự Hoa Viên Thượng Cúc bị một độc kiến trích tổn thương, trên chân hiện tại đã có ngâm sinh ngủ. Thiếu nhân cả gan. Hoàng Bí Thư đứng dậy tỏ ý lưu cẩn ngôn đem Lưu nga và tháo vén lên tới, Lương Xuyên ở bên trong, tất cả người lập tức quay hướng một bên. Thời kỳ phi thường làm đặc biệt chuyện. Nếu là ở ngày thường, dám đối với Lưu nga làm như thế chuyện các người, mười cái đầu cũng không đủ chém. Lưu nga bắp đùi đã hoàn toàn đỏ lên tối giữa, ngủ dọc theo cẳng chân một mực chạy tới nơi mắt cả chân, khó trách ngay cả đều xuống, như vậy có thể đi bộ liền có quỷ. An Dật sinh ở một bên nói, lão hoàng như thế nào? có nắm chắc hay không? Hoàng bí thư cao mày nói có, quả nhiên là phong đoàn trận, có chút khó giải quyết. Hoàng bí thư không dám ở lưu thái hậu bên cạnh trước mặt cùng nàng nói phải như thế nào chữa trị, mình trước lui ra, cầm trong phòng lưu cẩn ngôn lương xuyên còn có an giật sinh kêu lên. được độc đao. an giật sinh nói còn có đường khác từ sao? Độc đã nhập thịt, cắt thịt lấy máu còn tới kịp, nếu như lại trễ lên mua phần, độc tận xương thủy, đại la kim tiên vậy không có cách nào. Hoàng bí thư thủ pháp tựa như cùng hắn tướng mạo, thu khoáng mà chưa chặn, mặc dù phương pháp thu bạo một chút, nhưng là đúng là mình làm người hưởng hành hữu hiệu phương pháp. Chỉ là lần này động đao đối tượng không phải người bình thường, mà là Lưu Thái Hậu, cái này. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Cần Nôn, quyết đoán chỉ có thể để cho chính nàng làm, vạn nhất không làm tốt, hậu quả này liền rất nghiêm trọng. Lưu Cần Nôn rốt cuộc có gặp qua mấy phần cảnh đời, chỉ là hơn hỏi một câu nói, Hoàng đại phu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Hoàng bí thư cũng không kinh thường, nói thẳng, 90 phần trăm chắc chắn vẫn phải có. Lưu Cần Nôn vừa liếc nhìn Lương Xuyên nói, vậy thì thử một lần đi, bệnh đã nghiêm trọng như vậy, kéo dài nữa vậy quyết không khả năng tự khỏi bệnh. Lương Xuyên hướng Hoàng bí thư gật gật đầu nói, lần này xem trận không giống với những người khác ngươi nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng. Hoàng bí thư nói, yên tâm đi chủ nhân, ta có ở đây không thiếu động vật trên động tới đao, không có tám trăm cũng có một ngàn, đao ổn định đâu. đám người nghe được kinh hồn bật vía. cái này Hoàng bí thư thần kinh không khỏi quá chuyện lớn, dám cầm Lưu Thái hậu làm động vật mở ra đao. Hoàng bí thư hướng An Dật Sinh muốn một quả đai hoàn, ta ở chén kiểu bên trong dao cho Lưu Cẩn muốn nói, trước để cho nương nương cầm thuốc này ăn vào, một lát tiện việc ta dùng đao. tiếp theo, Hoàng bí thư lại từ trong dương chuẩn lấy ra mình đao, giữ trước Tiêu Lương xuyên nói cho hắn, ở nến diễm trên nướng lửa này, lại dùng nước thuốc ngâm qua trên lưới đau lại nữa phơi bậy yêu dị màu sắc mới ngưng lưu thái hậu từ uống lưu cần nôn đưa đi vào thuốc liền cảm giác được trên mình lửa đốt cảm giác đau không có mãnh liệt như vậy nhưng là tiếp theo liền chân cũng có chút không nghe sai khiến mặc dù gấp nhưng là thân thể tựa như hút khô tất cả khí lực mỹ mắt cũng có mấy phần nặng trầm chầm, chầm liền muốn ngủ đi mẹ ta có chút phát trầm cái này hoàng bí thư nhìn về phía an dật sinh nói có thể trong phòng chỉ để lại lưu cần nôn Tần tang còn có an dật sinh ở ba người nhìn soi mối ngủ say lưu thái hậu lụa làm ống quần bị hoàng bí thư cắt rách sẽ ra bộc lộ ra vảy mảng lớn sưng đỏ thối giữa chỗ lấy một chậu gỗ tới chuẩn bị tiếp máu loãng chữa trị phong đoàn chuẩn chính là lấy máu chỉ cần máu độc thả ra vậy chuẩn tử liền sẽ biến mất đây là sớm mau phương pháp như là dựa vào thân thể con người đi chiến thắng độc tố cần phải tráng kiện người hơn nữa muốn trên dưới 100 ngày không thể kiến công lưu cần ngôn lấy tới chậu gỗ hoàng bí thư chấp đao lập định một đao liền cắt đi xuống lại ổn lại chính xác màu đen máu độc lập tức chảy ra theo vậy chỗ rách càng kéo càng lớn trên đùi máu độc không lấy tiền tựa như dọt chảy đến chậu gỗ trong đó lưu cần ngôn xem được kinh hãi nhắm mắt chuyển hướng một bên Tần Tăng chặt chẽ nhìn trầm trầm hoàng bí thư, vạn nhất người này dám đối với Lưu Thái Hậu gây rối, nàng liền bay vung một trường kết quả lão nhi này tánh mạng. Kỳ tích xuất hiện, theo vậy máu độc gì ra? Lúc đầu Lưu Nga trên mình mảng lớn trần tử lại nhanh chóng biến mất trước, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ. Hơn nữa vậy cái chân lúc đầu sưng được gấp đôi có thừa, hiện tại vậy tiêu đi hơn nữa, sưng đỏ lại là rút đi không thiếu, thậm chí mơ hồ Lưu Nga vậy dần dần khôi phục. Đây chỉ là một đau, tuy là một đau, hoàng bí thư lời người lại không có như vậy khẩn trương qua, cái này bà cụ danh tiếng hắn không phải chưa có nghe nói qua, vạn nhất có sơ suất gì. Vậy cạnh mình, cái này một đám người thì phải cùng hắn chốt theo. Lưu Nga vết thương máu độc hoàn toàn lưu sau khi đi ra liền khôi phục bình thường. An Nhiệt Sinh cầm ra dán một cái dược cao bôi lên, vết thương này không ra mấy ngày mới có thể khép lại. Cô nương, nương nương hẳn không lừa bịp, một lát ta cho ngươi mở tiêu phong tán toát thuốc, ngươi chỉ cần ý theo nương nương bệnh tình thêm giảm là được. Nếu như sưng đỏ hoàn toàn biến mất sau đó liền có thể hoàn toàn ngừng thuốc. Lưu Cần Nôn nhìn dần dần khôi phục bình thường mẫu thân, được phật phùng vậy dần dần chót lọt, kích động được phải quỳ xuống vội tới hoàng bí thư thi lễ. Hai vị thần y vội vàng cầm Lưu Cần Nhuôn đỡ dậy nói, tuyệt đối không thể. An Nhật Sinh nói: Nương Nương nhiều năm trước tại ta có đại ẩn, chỉ là cách hoàng cung không cách nào nữa báo đáp Nương Nương ân tình. Chẳng muốn hôm nay có duyên, lại là Nương Nương phượng thể chữa trị. Cô Nương cái này một bái chúng ta không chịu nổi, mau mau dậy đi chiếu cố Nương Nương. Lương Xuyên vừa thấy chuyện này chỉ đơn giản như vậy xử lý tốt. Đối Lưu Cần Nhuôn nói: Ngươi đi cầm Nương ngươi uống thuốc lấy tới cho hai vị đại phu xem xem, bên trong là không phải có vấn đề. Kinh Lương Xuyên vừa nhắc, Lưu Cần Nhuôn lập tức đi cầm buổi chiều uống một nửa chén thuốc năm tới. An Nhật Sinh chấm một cái thả vào trong miệng nếm nếm. Lương Xuyên vội hỏi nói: Như thế nào? An Giật Sinh nhìn một cái ngủ say Lưu Thái Hậu nói, "Chúng ta trước hay là xuất cung lại nói chuyện đi, nơi này Lưu Nương nương cực kỳ tính dưỡng." Lương Xuyên vừa thấy An Giật Sinh diễn cảm, gặp hắn trong lòng có dự tính vậy không hỏi tới nữa, ở Lưu Cẩn Nôn dưới sự dẫn dắt đi trước rời cung, Lưu Cẩn Nôn đem đoàn người đưa ra cửa cung, liền lập tức trở lại bên trong thành đi chiếu cố Lưu Thái Hậu. Bên ngoài thành coi chừng cao kiền một khắc vậy không dám kinh thường, trễ thượng sai điểm cầm hắn đi tiểu đoạn cho đi ra, hơi có một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể thúc dục hắn thần kinh nhạy cảm, đừng nói gì đến mèo hoang chó hoang lớn tiếng kêu, làm được hắn một buổi tối thần kinh căng thẳng rẽ bất ngờ. "Ông trời à, các ngươi có thể tính ra" Lão Cao ta Tim cũng mau nhảy ra. Lương Xuyên vừa thấy, Vỗ Vô Cao Kiền lưng nói, "Lần này lao cao ngươi lập công lớn, chờ Lưu Thái hậu thật tốt thưởng ngươi đi." Cao Kiền vừa nghe, trước kia buồn rầu quét một cái sạch, lưng rất được tựa như thẳng hơn, gợi một điểm cho người phía dưới đi mua rượu, mình thì đi theo Lương Xuyên đoàn người trở lại từ Cấm Thành. Tất cả người tê liệt ngồi dưới đất, Cao Kiền không trải qua ban đêm xông vào thâm cung, càng không có trực diện Lưu Nga vậy khí chàng cường đại, ngồi ở trên ghế nhìn đám người phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượn, bộ dáng kia cũng là cảm cùng sâu sắc. Ngày hôm nay liền hắn tự mình điều động thổ hạ người vây quanh hoàng thành cửa, nếu là để cho người có lòng biết được tham đấu hắn một bản, đầu thỏa thỏa rơi xuống đất. Lương Xuyên nói, lão an người mới vừa nếm thuốc kia, có vấn đề gì? An Dật Sinh nói, hoàng lão cậu, ngươi cái này một đao có thể bảo đảm lão thái hậu trần từ toàn tiêu. Hoàng Bí Thư liếc hắn một cái nói, bằng ta nhiều năm như vậy tẩy máy ra xúc kinh nghiệm, tuyệt đối tiêu. đám người liếc Hoàng Bí Thư một mắt, dám cầm Lưu Thái hậu làm ra xúc, lão tiểu tử này cũng là đủ rồi. nghe lời này, An Dật Sinh mới nói, mới vừa tan nếm liền những cái kia, không có vấn đề. Lương Xuyên lúc này liền buồn bực đó không thành vấn đề tại sao Lưu Thái hậu bệnh này được không? Hơn nữa vậy không thấy thái y đi để tâm chữa trị. Hại được lưu cẩn ngôn còn muốn xuất cung đến tìm ta hỗ trợ. An Dật Sinh nói, cái này thì ngươi liền không hiểu. Hắn nhìn một cái người ở chỗ này, dù sao cũng là người trên một cái thuyền, liền không cố kỵ nữa nói, năm đó ta rời đi Thái Y Viện, chính là bởi vì cái này thầm cung bên trong, quan có mang từ trong lòng chi tâm còn chưa đủ, có lúc ngươi muốn đối với bệnh nhân dùng cái gì thuốc không phải ngươi định đoạt. Mọi người vừa nghe trong lòng đều là Z một cái, như vậy đạo trong này thật là có cái gì mở ám. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y di thần, thân bất khả địch. Vận mệnh luôn chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến mở tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Chương 800, Lương Xuyên sư thúc. Đáng sợ nhất là chữa bệnh cứu trong đám người sàm tạp âm nhu quỷ kế, vậy thì đi ngược ý đạo. An Dật Sinh hồi tưởng lại chuyện cũ thở dài một cái. Năm đó ta chính là đặc biệt là lưu thái Hậu chữa bệnh Trần mạch thái y viện thái y. Lời này vừa ra, An Dật Sinh trên mặt đầu tiên là thoáng qua vô hạn náo nhiệt sau đó sẽ là vô hạn tịch mịch. Lương Xuyên ở Từ Minh điện sớm nhìn ra hai cái quan hệ không cạn, Lưu Nga lúc đầu vô cùng là kháng cự Lương Xuyên các người là hắn chữa trị, sau đó thấy mang tới đại phu là An Dật Sinh. Liền tháo xuống tất cả phòng bị, liền liền an giật sinh mang tới thuốc vậy không có hỏi thưởng phục liền đi xuống, đây cũng là tín nhiệm. Năm đó có người để cho ta ở lưu thái hậu thuốc bên trong hạ độc, ta không đồng ý, sau đó bọn họ tự tiện làm chủ, bị ta tra giác hư chuyện tốt, lưu thái hậu giết thật là lớn một nhóm người, ta tự biết thái y viện đã không tha cho ta, liền mình rời đi đất thị phi kia, không nghĩ tới ta tính tình này nơi nào cũng không tha cho ta, đến thiên võ quân cũng chỉ mỗi ngày nuốt ở trong doanh phòng ăn ăn thịt chó, quên mất năm đó thân phận tốt nhất khó trách cái này An Dật Sinh có y thuật giỏi như vậy, lại mỗi ngày một bộ lao tử xem ai cũng khó chịu dáng vẻ, cái này xuất thân cái này lai lịch, hắn không mang theo điểm nóng này mới có quỷ. nhưng là theo ta xem, lần này chỉ sợ là một cái ngoài ý muốn. Lương Xuyên nĩu mày nói, làm sao có thể, giữ ta phỏng đoán, bệnh này hai người các ngươi kém không nhiều đồng loạt phát hiện, thái y viện cái khác thái y trình độ thật cứ như vậy kém, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra. An Dật Sinh cười khổ một tiếng nói, ngươi không hiểu. Lương Xuyên một mặt buồn rầu, đám người xem Lương Xuyên bực bội đều là tốt không thoải mái. Lương Xuyên cho bọn hắn ấn tượng chính là trên thông thiên văn giới biết địa lý loại cảm giác đó thiếu có người cho hắn ngay đầu một gậy nói ngươi không hiểu. An Dật Sinh ý thuật đám người là thấy qua, tôn hậu pháp ban đầu cho mau để cho hạ tùng cho làm bệ, hắn cũng có thể từ diêm vương ra nơi đó người cho đón lại. ở ý thuật một đạo lương xuyên là người ngoài ngành, An Dật Sinh vẫn rất có quyền phát ngôn. An Dật Sinh buổi tối thật cao hứng, không chỉ là bởi vì chữa hết lưu thái hậu bệnh, lại là thật to tú liền một phen tích chữ cảm. từ lúc lương xuyên cầm mấy người bọn hắn nghỉ ngơi lấy, liền đem bọn họ coi thành tòa đường đại phu, ngày la thoải mái, nhưng mà mệnh mọi hạ hai người quan hệ giữa liền cùng mua bản tự như. lưu thái hậu là người nào? năm đó chúng ta ở Thái y Viện lúc hậu lao Thái sau cũng chỉ để mắt ta một người, mỗi lần trận mạch cho thuốc trừ ta những người khác đều không để cho động, cũng là thua thiệt được sư phó ta mặt mũi. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là Thiên sư đạo núi Long Hổ Đại lộ truyền nhân, hôm nay đã trăm tuổi cao niên, mọi người chỉ biết là Hoa Sơn Trần đoàn lão tổ, nhưng không biết lão nhân gia ông ta vị này thật thần tiên tồn tại. Năm đó mẹ ta sinh ta lúc đang gặp nằm xuống thai hết sức nguy hiểm, đúng lúc ta sư phụ lão nhân gia ông ta đi ngang qua cứu ta một mạng. An Nhật Sinh nói tới nơi này giống như nói chính hắn như nhau, một mặt kiêu ngạo hình dáng, để cho người nhìn cũng không biết nói gì là tốt. Ta sư phụ giao phó cho, không được tiết lộ lão nhân gia ông ta thân phận, nếu không thì cùng ta chặn cái này sư phụ tình phận. Lương Xuyên vừa nghe đến núi Long Hổ, lập tức tới ngay sức lực, chen miệng nói, núi Long Hổ ta cũng biết không ít người, cái gì Tiểu Thiên sư Trường Kế Tiên, chính là bọn họ ngũ lôi tâm pháp chính thống truyền nhân. An Nhật sinh nẹo ánh mắt liếc Lương Xuyên một mắt, quát tay lia lịa nói, ai? Vậy Tiểu Thiên sư ta cũng biết, nghe nói còn ở Linh Nam chém Long đồ sát giao bản lãnh có phải hay không? Ta sớm hỏi ta sư phụ, vậy cũng là gần người, cái gì ngũ lôi tâm pháp, chính là thuốc nổ thôi. Mọi người vừa nghe. Trên mặt rất nhiều một bộ lúc đầu lương đại ca ngươi vậy sẽ lửa diễn cảm. Thần tiên này để tài bọn họ nơi nào chen vào được miệng, làm được lương xuyên mặt soạt một tí, lập tức lại đỏ lên. Lương xuyên ăn nữa một kìm nén lập tức tranh nói, ta cũng biết chân thần tiên, năm đó ta cùng tiểu thiên sư không ra đợi sư huynh lệnh hồ xuyên. Ai? Ngươi lặp lại lần nữa? Lương xuyên thầm nghĩ ta ha sợ ngươi sao? Lệnh hồ xuyên. Lương xuyên nói đến lệnh hồ xuyên an giật sinh lập tức nhảy cỡ lên, mỹ mắt cùng luận nói, ngươi thật biết ta sư phụ vừa thấy an giật sinh cái này thức đám người lại xem lương xuyên ánh mắt kia lập tức cũng không giống nhau liền cao kiển vậy cầm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất lương xuyên thật vẫn mẹ hắn cái gì tam giáo cửu lưu người cũng nhận được lão thái hậu cũng đã gặp qua thần tiên cũng có thể có ba phần giao tình lần kế có phải hay không muốn cùng ngọc hoàng đại đế leo điểm thân thích lương xuyên hai chân thả đi lên phủi một cái trên đùi sám tay xé móng tay bên trên thực ai dừng dừng nói ta tưởng là ai đâu không phải là lệnh hồ đại ca mà lệnh hồ đại ca một bên hoàng bí thư vừa nghe thiếu chút nữa cười phun ra ngoài xem xem người ta an giật sinh tuổi đã cao dâu cũng mau chẳng đấu Têu người ta thần tiên sư phụ, Lương Xuyên cũng chỉ choi choi tiểu tử, kêu người ta thần tiên một câu lệnh hồ đại ca, cảm tình cái này bối phận kém năm ba thế hệ đâu. Hoàng Bí thư sớm nghe người ta An giật Sinh nhắc qua hắn sư phụ, hắn vậy đây hoàn lại là năm xưa hắn sư phụ thụ cùng hắn, khổ tâm điều nghiên mấy chục năm cải tiến lại cải tiến, mới ra được, hắn cũng là đem mình sư phụ làm hoa đà giống vậy thần tiên, liền đùa giỡn đều không thể mở như vậy. Hai người giao nhau liền nhiều năm như vậy, ở phương diện y thuật tham khảo lẫn nhau cắt xoa, cảm tình thật giống như huynh đệ, chính là như vậy An Dật Sinh vậy không cùng hắn nói qua sư phó hắn tục danh. Kết quả Lương Xuyên há miệng sẽ tới, lệnh hộ đại ca. An Dật Sinh lúc này là thật tin, khó trách Lương Xuyên sẽ vậy chút gì tiêu độc mổ bụng ý thuật, lại biết nối xương tục khí thần kỹ, không phải cùng thần tiên quen biết, tới tuổi 20 có thể hiểu được nhiều ít. An Dật Sinh hiện tại cũng không dám trang bước, nhìn Lương Xuyên bộ dáng kia giống như ở ngẩn mặt hắn sư phụ như vậy thần tiên như nhau, liền ngồi vậy không dám, đi tới Lương Xuyên trước thân túi người gật đầu, giống như đang chờ Lương Xuyên khiển trách như nhau. Lương Xuyên vừa thấy, các một tiếng, sau đó cười nói, "An thần y ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên ngồi hả? Buổi tối chữa hết lao thái hậu bệnh ngước nhưng mà dành công to lớn." An Dật Sinh xoa xoa tay cùng học sinh tiểu học ai lão sư mắng như nhau nét mặt già mua đỏ được so lương xuyên còn lợi hại hơn nói không được không được chủ nhân nha không sư thúc ta ở lão nhân gia ngài bên cạnh có thể làm không được thần ý hay chứ sư thúc đám người lấy là mình nghe lầm cái này còn là cái đó không sợ trời không sợ đất an giật sinh kinh sợ thành cái bộ dáng này hoàng bí thư đều có chút nhìn không được ở một bên dế cợ nói lão an ngươi một cái lão cốt nét mặt già mua già cũng không cần an giật sinh quay đầu lập tức khôi phục hắn vậy không có thể một đời khí thế hung hãn trợn mắt nhìn hoàng bí thư một cái nói hoàng lão cẩu ngươi biết cái gì Chúng ta chủ nhân cùng núi Long Hổ mấy vị đại lộ quân cũng có biết, chắc hẳn cũng là người trong đạo môn, ta sư phụ đó là thần tiên, ta kêu chủ nhân một tiếng sư thúc không quá phận. Hoàng Bí thư rơi xuống cái ngoài rậm không phải là người, tapp tapp lười nói, được được được, ngươi nếu cao hứng nhận chủ nhân đích thân thúc ta cũng không ý kiến, làm ta không lên tiếng. An Dật Sinh khách sáo xong sau đó lập tức lại một bộ nhiệt tình đến không được hình dáng nói, sư thúc, sư phụ lão nhân gia ông ta có tốt không? Lão nhân gia ông ta hiện tại ở nơi nào? Ta 20 năm không lão nhân gia ông ta tin tức, những năm này nhờ không ít người hỏi thăm hắn người ta rơi xuống, liền muốn trước khi chết còn có thể lại thăm hắn thần tiên hình dáng ở lão nhân gia ông ta trước đầu gối hết sức hai năm hiếu nói xong an giật sinh nước mắt lại thật lan xuống câu thường nói cụ già rơi lệ đó là thương tâm đến mức tận cùng lương xuyên vừa thấy lập tức đem an giật sinh đỡ lên hắn đây là cùng an giật sinh đùa giỡn đâu cũng không phải là muốn được lợi người ta nước mắt vậy không được bị thiên lôi đánh lời nói này mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động lúc đầu lấy là hai người chính là đùa giỡn, không nghĩ tới là thật lần này người ở chỗ này tất cả đều không cởi được liền hoàng bí thư vậy ngây ngẩn hỏi thật sự có thần tiên an giật sinh thở dài một cái nói ngươi làm ta y thuật làm sao tới Năm đó ta sau khi sanh, ta sư phụ nói, mẹ ta mệnh hắn giúp lưu 12 năm, chờ ta thành người hắn trở về dạy ta y thuật, nhưng mà mẹ ta hắn thì phải mang đi. Cao Kiền ngây ngốc nói, đi nơi nào? Đám người liếc Cao Kiền, An Dật Sinh nói, sinh tử có số, mẹ ta thật 12 năm sau đèn cạn dầu ở trong nhà kéo tay ta không bệnh không thai nạn đi. Còn có thể như vậy. Cái này coi như không phải y thuật phàm vi, đây là tiên thuật à, có thể không phải là nghịch thiên cải bệnh. Ta đi theo ta sư phụ học 2 năm y thuật, sư phụ hắn liền cùng ta nói, hướng đông nam có một cọc đại cơ duyên, hắn phải động thủ đi tìm liền để cho ta đi du lịch bốn phương nhưng hành chuyện tốt đừng hỏi tiền đồ lão nhân gia ông ta một lần cuối cùng cùng ta gặp mặt liền để cho ta đi trong cung làm thái y cho thái hậu nương nương chuẩn bệnh đông nam đại cơ duyên khó khăn trách mình có thể ở thanh nguyên gặp phải lệnh hồ xuyên chẳng lẽ như thế nhiều sự việc trong sâu thẳm đã định trước tôi lắm lương xuyên nói lệnh hồ đại ca chắc hẳn cùng thái hậu đã sớm quen biết chỉ sợ vị kia tần cô nương nói là núi thanh thành hậu nhân cả người võ nghệ cao thâm khó lường chỉ sợ cũng nhân vật thần tiên lưu thái hậu tại sao biết như thế nhiều thần tiên cái này ta liền không hiểu được mỗi lần ta hỏi sư phụ y thuật ngoài ra vấn đề lão nhân gia ông ta đều nói thiên cơ bất khả lầu cứu ta cũng là ý trời những thứ khác hỏi quá nhiều thầy cho tình phần sẽ chấm dứt nguyên lai like là như vậy an nhật sinh rất gấp hỏi sư thúc ta sư phụ lão nhân gia ông ta lương xuyên thở dài một cái liền đem năm đó ở cây dâu ngõ hẻm gặp phải lệnh hồ xuyên sự việc một chút không lọt nói cho cho an nhật sinh liền cuối cùng nhà không lầu chống gian nhà lập tức thật giống như mấy chục năm không có người cư trú dáng vẻ vậy nói ra đám người nghe được ra đầu tê dại an nhật sinh nói hắn sư phụ là thần tiên cũng được đi có thể là lao hồ đồ làm sao liền lương xuyên vậy đi theo nói những thứ này thần tiên quỷ quái chuyện cao kiến nói mãi mãi thật có thần tiên thảo nào tiên đế trước như vậy nhiều đi tìm tạo cái gì ngọc Thanh chiêu ứng cùng thiên hạ cũng không cần mọi người đều nói tiên đế là hôn quân lúc đầu hắn mới là thông minh nhất cái đó an giật sinh nghe được lương xuyên miêu tả lệnh hồ xuyên chẳng biết đi đâu đợi này sợ là sắp chết cũng không khả năng gặp lại gặp hắn sư phó không khỏi được nước mắt lụa vòng len lén lại lau mấy lần tựa như vừa già liền mấy tuổi tang thương trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao cùng vẻ không tâm lòng lương xuyên an ủi an giật sinh mấy câu nói ngươi câu này chữ chỉ sợ cũng sư phụ ngươi lấy đi an giật sinh gật gật đầu nói sư phụ người khác nhà liền cái này vậy cùng ngươi nói sao mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm mỹ di thần Thân bất khả địch vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình chương 801, trăm linh ngư phủ lễ vật giật sinh dễ sinh người khi còn sống chính là đóng một cái đóng một cái qua cùng vậy một quan không qua được có thể cả đời cũng chỉ kết thúc sư phụ lão nhân ra ông ta ý nghĩ ban đầu rất đơn giản chính là để cho ta cực kỳ một chút nhưng mà lấy tên giao dịch phản đại khái là sợ ta đời này qua được không thuận lợi lại đổi thành giật sinh Duy gửi Giang Hồ phiêu dạt sướng ý nửa đời, ai biết lại để cho sư phụ nói chúng, đời này thật đúng là qua được không thuận. Lương Xuyên nói, ta cũng một mực ở tìm lệnh hồ đại ca. An Giật Sinh lẩm bẩm sư phụ làm sao cũng là bán tiên nhân vật cái này cũng bao nhiêu tuổi, làm sao sẽ cùng sư phụ xưng huynh gọi đệ. Sư thúc, ngày khác nếu là có sư phó ta rơi xuống, xin ngươi nhất định phải thông báo ta một tí, ta đợi lớn nhất tâm nguyện chính là trước khi đi có thể lại sư phụ bên cạnh. Mạng này là lão nhân gia ông ta cứu, hẳn đưa cho hắn. Lương Xuyên nói, ta biết. An Giật Sinh nhớ lại chuyện cũ lại nói, năm đó ta sư phụ cầm ta giới thiệu vào cung, Lưu Thái hậu đối với ta rất tin không nghi ngờ, ta cho thuốc bất luận như hà lao thái sau cũng sẽ không chút do dự ăn tiếp, đổi lại người khác. Cao Kiên nói, ngươi là đệ tử của thần tiên, trước kia tiên đế vô cùng tín nhiệm thần tiên, Lưu Thái hậu ở hắn bên người hoặc hơn hoặc ít có tiếp xúc những người này, tự nhiên đối ngươi cũng là tín nhiệm. An Dật Sinh nói, nhưng mà bao nhiêu người không hy vọng thấy ta một người độc bị Lao Thái hậu tín nhiệm, Thái y viện từ trước đến giờ không là cứu người địa phương, dùng cái gì dược đôn là sau lưng có người nói coi là Lao Thái hậu cầm giữ quan gia quyền vị quá nhiều năm, từ tiên đế đến bây giờ triệu quang an những năm này bao nhiêu người muốn đối nàng ra tay? cũng để cho ta ngăn trở xuống, nếu không phải ta thủ pháp tương đối cao minh, sớm không biết chết liền bao nhiêu hồi. Lương Xuyên im lặng, hắn sợ nhất chính là dính dấp vào Lưu Thái Hậu tranh quyền đấu tranh trong đó, vạn nhất thật là chọc phải nhân vật lớn, lần này liền đi không trở. Lần này Thái Hậu trên mình bệnh. An Dật Sinh nói, Lưu Thái Hậu lần này bệnh giữ Hoàng lao khẩu phân tích, đoán chừng là bên trong ngự hoa viên độc kiến gây ra, chỉ là chữa trị cái này phong đoàn trận hoặc là kịp thời dùng thuốc, hoặc là liền được thả ra máu độc. Cao Kiên nói, lão thái hậu không tin thái y viện đám lão gia kia, khẳng định không biết uống thuốc. Lưu Nga đúng là không biết uống thuốc. Nàng sợ nhất chính là thuốc bên trong có độc, trong triều đình hậu cung bên trong có quá nhiều người quá nhiều muốn nàng chết. Lương Xuyên vậy nói tiếp, thái y càng không có can đảm cho lão thái hậu dùng đao, cho nên bệnh này chỉ có thể càng ngày càng nặng, cộng thêm lão thái hậu lớn tuổi, chỉ sợ ở là chúng ta không có ra tay, lại kéo thêm mấy ngày. An Dật Sinh nói, sư thúc ngươi nói một chút đều không giả, vậy thái y viện thái y lúc này chỉ sợ đã chuẩn bị xong hậu sự, chỉ cùng lão thái hậu xẻ ra chuyện, hắn vậy liền theo cùng lên đường. Lương Xuyên thầm nghĩ, cái này ngược lại hỏng thúc dục thái y đi, phải không tiến nhiệm người bệnh nhất đầu, mấu chốt bệnh này mắc vẫn là hắn không chọc nội chủ, phải bọn họ vận khí quá kém. Đụng phải như vậy sai sự, Lưu Nga vừa chết, vì phòng ngừa âm nhu luận, cái này thái ý cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng. Lương Xuyên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần là hậu sự mà lo lắng điếu đảm. Lưu Thái Hậu có cái này hai cái lao trung y ra tay, chắc hẳn cũng không có vấn đề lớn, mình rốt cục thì có thể an tâm hồi Phượng Sơn. Gia luật trọng quang đám người ở nước Liêu hội quán giữ một ngày, cũng không có gì dị thường, ngược lại là xem bọn họ ăn chơi đàng điếm sống mơ mơ màng màng một ngày, hận không thể vọt vào làm thịt đám người này, nhìn chân thực chọc người phiền lòng. Cao Kiền hiện tại một lòng nghĩ cứu Lưu Thái hậu, cái này đem sẽ được cái gì phong thưởng, kích động được hắn một đêm không ngủ. Nhưng là vừa nghĩ đến Lưu Thái hậu sắp ở trong triều thất thế, vạn nhất cùng Lưu Thái hậu đi được quá gần, bị dán lên hậu đàng nhắn hiệu, vậy hắn có thể thì xong rồi. Làm người à, thật là khó khăn. Trong trước trong sau sợ trước chó sói nghĩ mà sợ hổ, sự việc xong xuôi phiền toái vẫn chưa xong, Cao Kiền nghĩ đến đủ loại tương lai có thể chuyện phát sinh, lại là một đêm không ngủ. Lương Xuyên đem mình đồ chuẩn bị xong, đưa đến ngoài Kim Thủy môn trên bảo thuyền, La Hiến cùng mình ngồi lâu, thấy mình hành lý, liền hiểu được liền trở về nhà ngày, đi ra khỏi nhà tóm lại không tiện. Biện Kinh mặc dù sơ mất có thể trùng quy không là nhà của mình, Phượng Sơn đi ra ngoài đám người này phần lớn vô cùng là niệm đất, ở bên ngoài tuy liền mấy tháng, thật sự là không chịu nổi. Ngày thứ hai, Lương Xuyên lại đi một chuyến Lương Gia Trang, thôn trang hiện tại vận hành được gọn gàng ngăn nắp, Hồng Bất Bình cũng muốn cùng Lương Xuyên một đạo xuôi nam, suy nghĩ một chút cái này thôn trang chí ít ở phương bắc có thể làm một cái căn cứ, vạn nhất tương lai mình trở lại Biện Kinh, vậy ít nhất còn có một chỗ đặt chân, chỗ này khẳng định cần một người đáng tin người xử lý, Hồng Bất Bình có thể dựa nhất, mình không cần lo lắng có gì ngoài ý muốn. Tình báo đội người, mình giữ lại 5 cái đặt ở Lương Gia Trang bên trong. Cái này cũng là trưng cầu qua chính bọn hắn ý kiến, cách xa người thân cũng không phải là người bình thường có thể bị được. Tràng muốn đám người này liền nói phải về Thanh Nguyên người người hứng thú trò chuyện một chút, Biện Kinh so với Thanh Nguyên nhưng mà sung sướng nhiều, vì năm cái danh ngạch thiếu chút nữa đánh. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, ban đầu những người này ở đây Thanh Nguyên qua vậy đều không phải là người qua ngày, ở nhà một chút vị cũng không có, đi ra muốn gió được gió, nghĩ thế nào sung sướng làm sao tới, không người rảnh buộc, ai không muốn ở Biện Kinh. Chiêu tài cùng thu nga vợ chồng mình vậy hỏi qua bọn họ phải chăng muốn một đạo phượng sơn, hai vợ chồng thật vất vả ở thành Biện Kinh đứng lại chân tay trong tay trứng Bắc Thảo ở thành biện kinh cung cấp không cầu chính là bọn họ cầu cũng không được cục diện thật tốt hai người không muốn tống táng như vậy tốt cục diện suy nghĩ một chút vẫn là ở thành biện kinh ở lâu mấy năm qua mấy năm không làm nổi vậy liền trở về Phượng Sơn trước khi đi Lương Xuyên đi gặp liền một tí triệu Doãn Nhượng triệu Doãn Nhượng chỉ là pha một bình cái rãnh dài tôn hậu phát đưa tới lá trà hai người cùng chung Ngày tựa như trở lại hai năm trước lần đầu ở tiểu lầu gặp mặt cái đó hình ảnh ban đầu mình liền dáng dấp giống như lá trà vậy không lấy ra được hôm nay lúc quá cảnh di chuyển biến hóa to lớn như vậy không biết là ý trời vẫn là người là triệu Doãn Nhượng cũng không nói lời nào chỉ là cùng Lương Xuyên bảo đảm nói, người Tam Lang lúc nào cần hắn Triệu Doãn Nhượng thời điểm hắn nhất định sẽ không từ chối, Triệu Doãn Nhượng vẫn là cái đó Triệu Doãn Nhượng. Có những lời này, mấy chục năm sau phú quý coi như là ổn. Trước khi đi Triệu Doãn Nhượng lại đem mình một khối gia truyền cổ ngọc đưa cho Lương Xuyên, quyền coi là ước định tín vật. Lương Xuyên vốn là không muốn, luôn mãi đẩy để cho dưới vẫn là nhận lấy, ngọc này sau này được không so là một khối miễn tử kim bài, mấy chục năm sau và nhất, coi như là hay là dùng không được tốt nhất. Ngày thứ ba Lưu Cẩn luôn hết sức phấn khởi trở lại từ Cấm Thành. Sau lưng còn mang mấy cái tiểu hàn môn, bất quá mặc toàn bộ là thưởng phục. Trên tay còn cầm không ít đồ. Lương Xuyên gặp Lưu Cẩn Nôn cao hứng hình dáng liền nói, "Thấy bệnh của mẹ ngươi hoàn toàn tốt lắm." Lưu Cẩn Nôn nói, "May mà ngươi dẫn đi thần y, mẹ ta nói cho ta vị thần y kia truyền kỳ trải qua, quả nhiên là rất phi phàm. Mẹ ta ăn mấy thang thuốc, hiện tại cũng có thể xuống đất đi bộ, tinh thần đầu vậy khôi phục được xong hết rồi." Lương Xuyên nói, "Ngươi lên lần tới nương ngươi chờ không được ngươi, hiện tại nàng chịu để cho ngươi đi ra." Lúc trước Lưu Cẩn Nôn đi núi Lao Quân làm cô tử, nghe nói Lương Xuyên không có chết liền trở lại biệt kinh. Kết quả Lưu Nga cho xuống lệnh cấm túc, nếu không thì muốn đích thân làm thịt lương xuyên, ai sẽ muốn lấy được? Nhân quả dưới, lại là lương xuyên cứu Lưu Nga một mạng. Sao có thể ạ? Mẹ ta cũng không phải là như vậy vô tình vô nghĩa người, ngày ngày hôm trước cứu mạng nàng nàng cảm kích ngươi còn chưa kịp đâu, ngày hôm nay ta xuất cùng, cũng là nàng để cho ta tới, đặc biệt mang theo một ít lễ vật tới cảm ơn ngươi. Lương xuyên vừa nghe tụng tụng lông mày, thầm nghĩ cái này còn kém không nhiều. Ngoài miệng cũng không dám lô mãng, vội nói, vậy ta liền cảm ơn thái hậu nương nương đại ân. Những thứ này là đưa cho vị thần ít kia, còn có đưa cho cao tướng quân cảm ơn cao tướng quân trung nghĩa mẹ ta nói qua mấy ngày hắn cùng quan gia nói thang quan cho hắn đáng tiếc cao kiền không có ở đây nếu không nghe nói như vậy nhất định thật cao hứng còn có đưa lễ vật cho ngươi lương xuyên bên trái xem bên phải xem vậy không có thấy một hơi lớn đặc biệt cái dương tốt nhất bên trong đều là vàng bạc châu đáu ngươi nhìn cái gì chứ lễ vật ở chỗ này nói xong lưu cẩn ngôn từ trong ống tay áo cầm ra một cây đen tuổi lùi nhỏ ngắn cây vậy bóng loáng ở sáng phía trên còn viết mấy cái lương xuyên không biết được chữ nhỏ nhìn hình dáng giống như một cái nhỏ cá lương xuyên qua kế đó chi phối một tí cảm nhận vậy coi là nặng bất quá khẳng định không phải hoàng kim, bởi vì hoàng kim không phải màu đen, lại thả vào trong miệng cắn một cái, bên trong vật liệu cứng rắn, đây là cái gì đồ chơi? Đáng tiền sao? Lưu Cẩn luôn ngây ngẩn, một cái đoạt lấy nói, đây là ngư phủ. Ngươi thả vào trong miệng cắn, bẩn không bẩn. Ngư phủ? Đây là cái gì đồ chơi? Ta chỉ nghe qua hổ phủ, chưa từng nghe qua cái gì ngư phủ. Hộ thân dùng sao? Lưu Cẩn luôn ngây thơ cười một tiếng mỉm cười nói, chính là ngươi nói hổ phủ. Cái gì? Hổ phủ đến đường Triệu muốn kỵ bọn họ tổ tiên lý hổ tộc danh cho bỏ đi, đến chúng ta đây đều là kêu ngư phủ, có vật này Ngươi liền có thể điều động quân đội cung cấp ngươi điều khiển. Lương Xuyên nhìn cái này, nho nhỏ đùa hộ mạng giống như vậy ánh mắt có chút chơn váng, lẩm bẩm, vật này đưa ta. Vậy các ngươi điều binh làm thế nào? Ta cũng hỏi qua mẹ ta, mẹ ta nói một quả này chỉ có thể điều động một đường binh mã, cái này Mai Ngư phủ nàng còn có hơn 20 cái, đưa ngươi một quả không có tổn thất gì. Cái này, liền tặng người. Phải biết cổ đại lại có bao nhiêu người là cướp vật này bể đầu chảy máu, có vật này liền có tạo phản vốn, Lưu Thái Hậu là người nào, tay mình đầu có đồ chơi này, bọn họ ngủ có thể an ổn. Lương Xuyên đầy bụng nghi ngờ hỏi, vật này có phải giả hay không? Lưu Cần muốn nói, có tin hay không là tùy ngươi. Đây chính là mẹ ta trong tay nhất vật chân quý, nàng nói nếu không có vật này, nàng cũng không có biện pháp khống chế toàn bộ chiều cục nhiều năm như vậy. Ngươi nói là thật hay giả? Trời ơi, Lưu Thái hậu trước kia còn nước gì giết chết mình, bây giờ lại cầm vật này đưa cho mình, không khỏi quá quý trọng. Mình là thu còn chưa thu, có phải hay không là cô bé này cầm đồ chơi này tới thử do mình? Ta xem vẫn là thôi, vật này đòi mạng à? Ngươi yên tâm, ngày hôm trước sự việc ta cũng cùng mẹ ta nói, nàng nói ngươi rất giỏi, có thể mấy ngày nay nàng nếu là thân thể không thành vấn đề còn sẽ xuất cung tới nhìn một chút ngươi. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Thân bất khẳng lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Trưng 802, Một đời nữ hoàng. Trên đời này lương xuyên người nào cũng không sợ, duy chỉ có sợ lưu nga cái này chưa từng từng có qua lại người phụ nữ, ý thiên đổ lòng ký lương xuyên xem qua không thiếu lần, bên trong có đôi lời nói được đặc biệt tốt, càng là phụ nữ đẹp càng nguy hiểm Đặc biệt là cái loại này vừa đẹp lại sở trường âm nhu người phụ nữ, trong tay quyền lực còn so Thiên còn lớn hơn, Lương Xuyên nghĩ đến đây tòa lượn quanh không ra đại sơn cả người thì có một loại cảm giác vô lực. Mặc dù nàng là Lưu Cần Nôn Mẫu thân, nhưng mà nàng lại là quyền lực người sở hữu, bọn họ có thể không nói pháp càng vô lý, ban đầu muốn Lương Xuyên đi Tây Bắc khiên gạch liền phải đi. Một chút tình cảm vậy không được nói, mình cũng phải đi, nàng còn tới xem mình làm ạ. Bất quá Lương Xuyên vừa nghĩ tới Lưu Thái hậu lại chịu cầm bọn họ cái gọi là binh phù đưa cho mình, điểm này hắn liền có chút nhớ nhung không rõ, vật này dùng thật tốt đó chính là tiết quốc thần khí, dùng được không làm đó chính là điện diêm vương đùa đòi mạng. đi còn chưa đi. lương xuyên nghĩ tới nghĩ lui chăn trở một đêm chậm chạp không cách nào ngủ. ngày thứ hai cái này lao thái hậu lại tới thật. tin tức là lưu cần nôn báo lại. vừa nghe nói lưu nga vừa tới, lương xuyên liền cùng tôn hậu phát thương lượng một phen, cầm tử cấm thành tạm thời đóng cửa một ngày, mình lại để cho tình báo các huynh đệ toàn bộ võ trang ở trùng quanh làm song an ninh. bất quá đây cũng là dư thừa, thân thể khỏe mạnh lưu thái hậu xuất hành, đi theo cấm quân vô số hảo thủ ở một bên hộ vệ. cao kiền được lưu thái hậu thưởng lại là cùng đánh máu gà tự như. hắn nghĩ tới nghĩ lui, dù sao lương xuyên cũng cùng lưu thái hậu nhất phái mình chính là Lương Xuyên người, không đứng ở Lưu Thái hậu bên này cũng không được à? Nghe Lương Xuyên nói Lưu Thái hậu mới tới, liền đem tuần kiểm ti người toàn điều tới bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng nghiêm nghiêm thật thật cho Lưu Thái hậu bảo vệ khôi phục khỏe mạnh Lưu Nga trên mình lần nữa tản mát ra như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô song khí thế, tuy là thân con gái nhưng mà đi ở trong đám người vậy cổ tử bá đạo mà khí thế uy nghiêm liền lăn lăn tới, phảng phất là dẫn thiên quân vạn mã chiến tướng ra ngoài đi tuần coi xem kỹ và một ngày tử cấm thành phá lệ yên lặng lại phá lệ khẩn trương, đây là Lưu Thái hậu không có giống chống cua đi ra. Hắn chẳng qua là mang chút cấm quân hảo thủ mặc thường phục đã tới rồi từ cấm thành. Lương Xuyên thật sớm liền đợi ở cửa. Lần nữa thấy vị này lao thái hậu lập tức lại run sợ đứng lên. Lương Xuyên nhìn một cái đám người này, tôn thúc bác cho hắn xét ra cái tỉnh, đều là hảo thủ. Đám người này xa xa đem thái hậu còn có Lưu Cẩn Nhuân tần tang ba người chán. Lưu Thái hậu bình lui cơ đó, liền Lưu Cẩn Nhuân cũng không có để cho nàng theo kịp mình đi vào từ cấm thành. Nhìn một cái cái này quang cảnh ở giữa nguy nga lộng lẫy, liền nàng đều không ở khen nơi đây sầm Đây mới là hoàng cung đi, tỷ thí một cái ta cư trú chỗ đó có thể so với ngươi cái này bảo địa một mạc nhiều. Lưu Nga đánh đòn phủ đầu, một cổ trên cao nhìn xuống khí thế lăn lăn tới. Lương Xuyên liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đầu này có cái khỏi bệnh rồi đó chính là thật hộ. Thái hậu cắt tưởng. Lưu Nga tựa như bóp cổ ở nói chuyện, thanh âm kia cao hết mấy điều, Lương Xuyên thâm hỏi sức khỏe pháp quả thực cầm nàng chọc cho cười, nhờ phúc của ngươi, cắt tưởng từ này ai ra rất thích. Lương Xuyên hận không thể tắt mình hai bàn tay, cắt tưởng từ này là sao là phim thanh cung bên trong dùng, hiện tại đều là gọi Kim An, nơi nào hô cái gì cắt tượng. Cũng không phải là lão phần ra. Tiểu dân đêm đó quấy rối thái hậu thánh giá, tôi đáng chết vạn lần, nhưng là xem ở tiểu dân cứu giá náo lòng cầu thái hậu nương nương bất giận, lưu nga cười hừ lạnh một tiếng nói, ta đây là muốn giết ngươi, lương xuyên hù được tâm can du lên, lưu nga nói tiếp, nhưng mà ta con gái kia cũng không chịu à, lương xuyên thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh nhưng lại nhỏ xuống, lưu nga nhẹ mắt liếc một tí lương xuyên có trạng, lại là hơi hờ nói, ai ra cũng không phải như vậy người thích giết chóc, người tốt người xấu vẫn là phân rõ, trước đêm nếu không phải cần nôn tới tìm ngươi, chỉ sợ ai ra thì đi gặp tiên đế, ngươi có công, lương xuyên túi lầu nói, tiểu dân không dám, lưu nga nói, còn có ngươi chuyện không dám làm sao? ban đầu ngươi hại con gái ta thiếu chút nữa mất mạng thanh nguyên vốn nên ban cho ngươi vừa chết khá tốt ngươi cầm nàng cứu trở về hiện tại vừa cứu ai ra một mạng xem ra chúng ta duyên phận không cạn lương xuyên cái này cũng không dám loạn nói chuyện lưu thái hậu để mắt hắn hắn không thể quên mình thân phận loạn chen miệng có thể là muốn chết mang ta đi vòng vòng đi nghe nói ngươi lầu này bên trong hát mấy ra hí nhưng mà nổi danh khắp thiên hạ cái gì truyền thuyết bạch xà cận ngôn ở bên thai ta cũng mau lại nhảy dậy cái tới thừa dịp ngày hôm nay mà thời tiết tốt mang nàng cùng đi nghe một chút có phải hay không trong truyền thuyết như vậy nổi danh lương xuyên nhanh chóng định bỡ đuổi theo nói thái hậu nương nương ngài đại gia đến chơi trên lầu các cô gái nhất định sẽ tận tâm biểu diễn, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. vừa nói lương xuyên liền ở phía trước đầu đội đường, trong tiệm hiện tại liền không cần thiết hỏa kế vậy sai đi ra ngoài, trong lầu lộ vẻ được lạnh canh, càng có thể đột hiện ra nó năng lực, khó trách liền lưu nga như vậy ở lâu thâm cung người đều nói tử cấm thành lợn lây, nhưng là như vậy, ta nghe nói những cô nương này đều là người cứu được chạy nạn lưu dân. lương xuyên cười ha ha nói, không gọi cứu, cho các nàng một miếng cơm ăn, các nàng liền ở lại chỗ ta, ta cũng là được lợi người. lưu nga ừ một tiếng. Năm ngoái vậy trận tai họa lớn cộng thêm đảng hạ người xâm chiếm, nhưng mà bức tử không ít người dân, đại tống nếu là hơn mấy cái xem ngươi người như vậy, có thể thiếu đói chết bao nhiêu người. Lương Xuyên lúc này phấn khởi nói, đại tống hơn ta một cái người như vậy không nhiều, nhưng là cần bệ hạ cùng nương nương như vậy thánh minh chủ, nhân dân mới có triển vọng, trông cậy vào chúng ta những thứ này tóc hối của tiểu láo họ đi cứu người, thiên hạ liền phải xong rồi. Lời này vốn là đại nịch bất đạo nói như vậy, cái gì gọi là thiên hạ thì xong rồi, nhưng là lương Xuyên cũng không cất dấu dịch trực tiếp liền nói ra Lưu Nga đứng đắn nhìn Lương Xuyên một mắt, cái này sẽ mới phát hiện cái này nhỏ không thật, thả vậy cổ tử giả vờ sợ không có. Hai người càng giống như là đang đối thoại, không phải giao hấn, cái này sẽ không sợ. Bầm nương nương, dĩ nhiên là sợ. Lưu Nga nói, bớt đi, ai ra trước xem của vui. Lưu Cần luôn đây là mới vừa đi theo Lưu Thái hậu cùng nhau lên lầu ba. Lương Xuyên nhanh chóng phân phó sau bếp nói, đi lấy một ít dưa chua tới. Kim Giao cùng phụ cận tới hỏi nói, những cái kia dưa chua ướp liền khá hơn chút năm, vị quá chua, để cho nương nương ăn. Lương Xuyên nói, ngươi chỉ để ý trên chính là. Kim Giao bưng lên một đĩa nhỏ dưa chua. Lương Xuyên hướng hí phía dưới đài chép miệng nói, đưa qua. Lưu Thái Hậu phủ vừa vào tòa, trên đài cô Nương Vương mới bắt đầu ca diễn, đều là nữ sừng giả trang nam sừng, trong miệng sâu kín hát ngàn năm cùng một lần. Kịch hay ban đầu chính là hồ tây bên trên đống truyền ngựa dù, đặc biệt khúc phòng, cậu thêm một tràng lại một trận đã nhiều năm diễn xuất, cái kịch này đã sớm xếp được lô hỏa thuần thành, cái loại này tài tử giai nhân câu chuyện tình yêu đối với người phụ nữ nhất là có sức hấp dẫn, nghe nói năm đó Tử Hi ở trong cung liền thích nhất xem. Cô vui, mình còn thích giả trang quan âm. Lưu Na lần đầu tiên tiếp xúc cái này mới mẹ độc đáo khúc mục liền bị hấp dẫn mặc dù sau đó chính là cộng kết liền cảnh xanh sĩ rừng, vi phu trộm linh chi tiên thảo. Tiếp theo chính là cao triều bộ phận nước tràn đầy núi vàng đoạn cầu lôi phong thác. Cái kịch này cũng không phải là cổ điển hí, mà là đem lời kịch biểu diễn phương thức dung nhập vào vào vai diễn mục trong đó, phối hợp cổ điển âm nhạc còn có hiện đại lưu hành vui soạn lại mà thành. Người diễn vừa ra tân bạch nương tử truyền kỳ phim bộ chính là đương thời người nhìn cũng sẽ như mê như say, chúng chi lưu nga ở sâu trong cung phụ nhân. Cái phim này thành công nhất địa phương chính là vẫy ngàn năm cùng một lần ca khúc, sân khấu phía sau đặc biệt vẫn tiếp theo liền một đội người, mỗi tương ứng thời điểm cao triều liền đặc biệt đứng ở phía sau trà trà đủ hát. Dòng dã hát 2 năm, đến hiện tại chỉ cần là có khúc mục tống ra tới vẫn là một phiếu khó cầu bước lửa trình độ, rất nhiều khúc mục bên trong độ chú ý và hoang nên trình độ là cao nhất. Kết quả cái này trà trà một hát đi ra, lập tức vậy cầm Lưu Nga nước mắt cho lửa gạt đi ra, Lưu Nga ở một bên tâm tiêu hỏa liệu địa đối Lưu Cẩn luôn nói, cái này pháp hải lao hòa thượng thật không phải là đồ, ai ra không biết, nếu không thì phong bọn họ tạo nghiệt chùa Kim Sơn. Lưu Cẩn luôn cô gái nhỏ ở một bên khóc được so Lưu Nga còn hung. Cái phim này nhất có thể lừa gạt cô gái nhỏ nước mắt, năm đó Lương Xuyên lừa gạt Lưu Cẩn luôn toàn bộ thanh nguyên thành đoạn truyện, miễn cưỡng lừa được cô gái nhỏ tâm hồn thiếu nữ, cái phim này nếu như thiệp tình không sâu người xem liền làm xem cái chuyện thần thoại xưa, nhưng mà đối có người hữu tình mà nói, Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên Thai nạn mới càng động lòng người không phải sao? Đang nói lúc đó, Kim Dao cầm lương Xuyên phân phó dưa chua bưng lên, Lưu Thái Hậu vừa thấy chân mày liền níu lại, vật này làm sao giống như vậy tục trung dưa chua? Ở trong cung có thể không người nào dám bưng lên xuyên món, năm đó có cái đầu bếp không thức thời vụ, chuyên làm xuyên món để cho Lưu Nga cho là đang dếu cận nàng năm đó ở thuộc trung bán rượu chuyện trong cơn tức giận đưa cái này đầu bếp đi đầu thai từ đó về sau xuyên món thành trong cung cầm món Lưu Cần luôn cầm lên một khối ướp củ cải liền ăn cây được nàng thẳng đưa đầu lưới Lưu Thái hậu vừa thấy ngay tức thì trong xương là cây bản năng bị vớt tới vậy cầm lên một khối ướp củ cải bỏ vào trong miệng Lương Xuyên này đi tây bắc thời điểm cầm trái ớt lại mang về Phượng Sơn chỉ sợ vật này bị người phát hiện từ cấm thành bên trong ướp dưa chua vậy chỉ còn lại không nhiều mấy lọ phong tổn xuống ăn một chút đó là thiếu một năm cũng chính là bởi vì hơn hai năm thời gian không đi động đó hương vị bộ phát tuấn đang. Lưu Thái hậu ăn một lần, đây không phải là quê quán vậy tránh tông bị mà. Thậm chí như vậy để cho đầu lưỡi phát cảm giác tê tê so khi còn bé ăn đến dưa chua vị còn muốn tốt hơn. Chí nhớ tựa như trở lại lúc đó, khi đó trong nhà nghèo, thì không ăn được, cha mẹ liền thường thường ướp một ít trong núi rau dại, vừa có thể ăn với cơm vừa có thể no bụng. Năm đó mình vẫn là thuộc chung cái đó bé gái, không nghĩ tới mình cùng nhau đi tới, rất nhiều thứ đều đang ngao quên mất. Cái này dưa chua uy lực so trên đài bạch nương tử càng thúc giục nước mắt, ai không muốn trở lại lúc đó ở cha mẹ bên người năm tháng, ai nguyện ý lớn lên người lớn bị nhiều người như vậy dưa khổ nạn. Lưu Na là thật mệt mỏi. Mấy chục năm thâm cung đấu tranh đã tiêu hao hết lòng năng lực, vốn cho là kiểm chế lần này cửa ải này không chịu nổi, muốn thê thảm chết ở thâm cung bên trong, không nghĩ tới à, nhân duyên vừa sẽ dưới, mình lại xuống lại. Cái này là làm gì, nhiều đưa một ít đi lên, ai ra muốn ăn. Lưu Nga giống như năm đó cái cô bé kia, miệng vậy xàm, nhìn trên đài hí hơn nữa mê mẫn, ngồi xuống lại chính là cả ngày, lại cũng bỏ không được rời đi. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bã thể. Chuyển tuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Trường 803, L bệnh nặng đi qua lưu nga thật giống như khám phá vậy sống không mang theo tới chết không mang đi quyền lực tựa như ngây ngô ở tử cấm thành vừa thấy chính là cả ngày hí ăn vài miếng lương xuyên đưa lên dưa chua lại một phát không thể thu thập liền liền cơm tối cũng ở đây tử cấm thành ăn tử cấm thành ăn rượu món không thể so với trong hoàng cung ăn kém phải nói là tốt hơn trăm lần triệu tống hoàng thất vẫn tương đối chú trọng tiết kiệm tôn trọng gian khổ giản dị không giống mãn thanh những cái kia người nguyên thủy trong xương mang nhà giàu mới nổi thói hư tật xấu một bữa cơm muốn lên trăm đạo món một đạo món chỉ ăn một miếng còn miệng đầy khuyên người khác muốn yêu quý dân lực Lương Xuyên chỉ là dùng vừa ra Bạch Nương Tử liền đem Lưu Nga cho hoàn toàn chinh phục, nhìn xong Bạch Nương Tử lại phải tiếp tục xem cao trắng, còn có Lương Xuyên xếp diễn cái khác khúc mục, lớn có một ngày không xem xong cũng không bỏ qua tư thế. Lớn có thể là bởi vì lớn tuổi hơn, chân thực không chịu nổi như vậy thời gian dài xem của vui, Lưu Nga thích đi nữa thân thể vậy mệt mỏi, lúc này Lương Xuyên liền đề nghị Lưu Cần Ôn, mang Lưu Thái Hậu đi lầu 4 ấn ma massage, vùng lỏng một tí tâm tình. Không đến không biết, lúc đầu lầu 4 massage xoa bóp lại là như vậy một nơi chơi đi. Lưu Nga cũng không biết, nàng làm nhiều năm như vậy thái hậu, thiên hạ quyền thế nhất hiển hách không ai bằng nàng lại không bằng cái này, dân gian người phụ nữ ngày qua được dễ chịu. Từ Cấm Thành lầu 4 Lương Xuyên ban đầu thiết kế chính là chuyên là những phụ nữ này phu nhân thiết kế, bên trong tập điều dưỡng nuôi cho còn có massage làm một thể, hỏi do người đàn bà nào không thích đối mình khá một chút. Lương Xuyên trong tay mấy cái bài thuốc bí truyền nhưng mà có thể để cho người phụ nữ ra tốt hơn, chậm cách ra mệt nhọc tỏa sáng tinh thần đặc biệt thủ pháp. Lưu Na ban đầu vậy không có thói quen như vậy làm việc, nhưng mà dẫu sao là từ nhân dân trong đó đi ra, hắn không có những cái kia trời sinh ngậm kim thang thi ra đời người như vậy yếu ớt, thoải mái liền vậy đón nhận từ Cấm Thành phục vụ. Sống uổng, đơn giản là sống uổng. Nếu là sớm biết trên đời có cái này cùng hưởng thụ chỗ đi, vô luận như thế nào nàng cũng phải đem cái này từ cấm thành rời đến trong hoàng cung đi không thể. Cần luôn cái này con bé chết bẩm, biết loại địa phương này làm sao không còn sớm chút mang nàng tới, năm tháng không buông tha người ạ, nếu là trẻ mấy tuổi nữa là tốt, nhất định mỗi ngày tới hưởng thụ. Lưu Nga trong lòng cảm khái, khó trách toàn bộ biện kinh người bất luận làm quan được bao lớn người đều nói Lương Xuyên là cái quỷ cơ trí, cũng thừa hắn tỉnh, cũng không phải sao, có thể nghĩ ra như thế nhiều phương pháp đầu người tuyệt đối sử dụng tốt. Hắn có thể một mắt nhìn ra mình thích ăn dưa chua, thích xem cổ vui, càng thích cái loại này đối thân thể và da đều tốt mát Ai không thích đến xem trò vui, ai không thích tới đây lầu 4 thật tốt bảo dưỡng một phen. Lưu Nga làm xong một trận massage, từ gương đồng bên trong nhìn xem mình ra, một trận bệnh xanh xong chính nàng cũng cảm thấy da trở nên kém, hiện tại vừa thấy, lúc đầu vậy chặt gửi ra thịt tựa như lại trở về. Một ngày kế tiếp, Lưu Nga mà lại ở Tử Cấm Thành ngây ngô đến đêm khuya, cái này một trận làm việc kinh động Triệu Trinh. Triệu Trinh vừa nghe nói Lưu Nga cũng tới Tử Cấm Thành, dưới mắt cái này giờ phút quan trọng đúng là mình muốn chọn phi thời điểm. Trước mấy ngày còn nghe nói Lưu Nga được bệnh nhẹ, làm sao đột nhiên lại đến Tử Cấm Thành tới, khỏi bệnh rồi cũng không thể như vậy chạy loạn đi. Thêm nữa nói, Thái hậu đã mấy chục năm không có xuất cung, lần này không biết lại vì sao. Triệu Trinh cũng vội vàng chạy tới từ Cấm Thành, bất quá Lưu Nga để cho hắn một mực ở dưới lầu đợi. Dẫu sao lầu 4 là phụ nữ chỗ đi, bọn họ người đàn ông không tiện đi lên. Lương Xuyên gặp Triệu Trinh ở dưới lầu đợi, mắt xem như vậy một mực để cho Triệu Trinh chờ cũng không phải biện pháp, liền để cho Kim Giao đi tố cáo biết Lưu Thái hậu. Triệu quan ra tới. Lưu Nga nghe nói Triệu Trinh tới, lại cũng không dưới lầu, ngược lại kính thẳng lên sân thượng, đem Lương Xuyên vậy gọi đi lên. Tử Cấm Thành sân Thượng cực ít có người có thể lên tới, nơi này có toàn tử Cấm Thành nhất là cảnh sát trắng lệ, dựa lan can đứng, mà lấy thấy biển kinh triệu đèn đuốc huy hoàng rực rỡ, nhìn không thấy cuối sơn mất cùng trắng lệ, đây là thiên hạ chỉ có Tuyệt cảnh, đây là Triệu Trinh thiên hạ, lại là Lưu Nga thiên hạ. Lương Xuyên giống như một cái điểm tiểu nhị, cẩn thận phục vụ ở một bên, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Lúc này Lưu Nga không có gì lời nói hùng hồn, nhưng chỉ là một tiếng thở dài. Ai? Thật sâu một cái than thở. Lương Xuyên đều bị Lưu Nga làm hồ đồ, thiên hạ đều là lão nhân ra ngãi, còn có cái gì tốt rên than thở? Trên đời lại có bao nhiêu người không ăn được cơm, đòi không được tức phụ, vì nửa lạng bạc vụn cả ngày buôn ba vất vả, bọn họ mới càng hằn than thở đi. Lưu Na đột nhiên chỉ mã hành nhai lần trước chỗ tiệm rượu, cửa vừa vặn có một vị cô nương đang ra sức hết. Ngươi thấy vị cô nương kia liền sao? Năm đó ta chính là ở thuộc trung như vậy bán rượu. Ha ha. Lương Xuyên ngây ngẩn, cái này để cho hắn làm sao tiếp lời? Lưu Na thật giống như nói cho mình nghe nói, khi đó ngày là thật đáng à? Ngươi thật lấy là nữ tử chúng ta đều là tham mộ hư vinh lợi, ai không phải là vì một hơi cơ no? Ngươi lấy là ta nguyện ý vào cung tới. Những năm này ở đó ăn thịt người thâm cung trong đó qua là ngày gì các ngươi có thể nhận thức sao? Lương Xuyên hù dọa, thật bị giận mình, hắn nghiêm trọng hoài nghi Lưu Nga nói xong những lời này thì phải cầm hắn giết người đi cậu. Ngày hôm nay ta được ăn ngươi đưa lên những cái kia dưa chua, lập tức để cho ta liền nghĩ tới những cái đồ ăn kia không no cơm ngày, hiện tại ta cái gì cũng có, duy nhất không yên tâm chính là ta con gái kia. Lưu Thái hậu mắt thấy phía trước, trong miệng nhưng hồ, Lương Xuyên. Lương Xuyên vội vàng phụ cận nói, có tiểu dân. Ai ra ban cho ngươi bạc văn ngư phủ nhận được chưa? Nhận được, không biết Thái hậu ban cho cái này bình phủ ý là. Lưu Nga nói Ai gia vốn cho là lần này sợ là không qua được, cái này bất ngờ tới nhanh như vậy, cho nên Ai gia liền cận ngôn hậu sự cũng không có an bài thỏa đáng. Thật may trời tội nghiệp, để cho ta lại có cơ hội thật tốt thu xếp ổn thỏa. Cái này binh phù ngươi cầm, sau này ta sợ là phải cầm cẩn ngôn giao phó cho ngươi. Cái gì? Thái hậu nương nương, cái này ngàn bạn không được. Tiểu dân không có quyền không có thế, làm sao bảo toàn Lưu cô Nương Chu toàn. Lưu Thái hậu cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi làm ta không biết tay ngươi đầu có một chi tinh binh. Ai gia cũng không nghĩ tới ngươi lớn như vậy bản lãnh, đi tây bắc súng quân không có chết ở trên đường, còn để cho ngươi cho kéo một chi đội ngũ. Lý tặc đều không phải là người đối thủ. Cái này Lưu Nga đều biết, đó cũng không có cái gì tốt cả dữ. Lương Xuyên thẳng người lên, thẳng tắp nhìn Lưu Nga nói, "Thái Hậu, là Hạ Tùng cùng ngươi nói đi." Lưu Nga nhìn Lương Xuyên một mắt, thầm nghĩ hồ ly nhỏ rốt cuộc không ra vẻ đi, nói, "Hạ Tùng bị ngươi đùa bỡn được xoay quanh, ai ra còn cần hắn mà nói. Ngươi động tác lớn như vậy, muốn tra được cũng không khó." Ai gia vì tìm một người đáng tin người nhưng mà tốn không ít tâm lực, dõi mắt hướng đại thần trừ một cái Phạm Trọng im coi như dựa được, nhưng mà hắn quá mức cứng nạnh, chỉ sợ sau này liền chính hắn vậy bảo toàn không được. Lương Xuyên cũng không nghĩ tới Lưu Nga sẽ đặc biệt đi thăm dò mình, lâu như vậy, nàng lại có thể khoan dung mình ở nàng phía dưới mí mắt hoạt động lâu như vậy. Cảm ơn thái Hậu ân không giết. Tay ngươi đầu có binh tốt hơn, tiền ta xem ngươi cũng không thiếu, ngươi thích hợp nhất, có thể giữ được cẩn luôn thẳng nốc kia cô nương, nếu như tương lai có người nói với ngươi mưu phản, ngươi ít có thể đem ngư phủ lấy ra tỏ rõ thân phận, như vậy tự nhiên sẽ không có lại nói này nói nọ. Mẹ, Lương Xuyên trong lòng cái đó giận à, lúc đầu mình lấy vì mình cẩm hạ Tùng Triệu Trinh Triệu đoán nhượng cùng người mưu hại được rõ ràng, không nghĩ tới thầm bên trong vẫn là không tính quá Lưu Nga cái này bà cụ mình mặc mấy cái quần lót người ta đã sớm biết, mình còn ở chẳng hay biết gì. Tiểu dân cùng Cẩn Nôn cô nương là quen biết cũ, phối hợp một phen ngược lại cũng ở tình lý bên trong, chỉ là thái hậu ý của ngài là để cho ta bảo nàng cả đời. Lưu Thái hậu lúc này không có cứng rắn nữa, chỉ có thể nhàn nhạt nói, ta đời này không có cầu qua ai, một lần là cầu lưu mỹ, để cho hắn đưa ta vào cùng, một lần chính là ngươi, ngươi nếu là có thể, chỉ cầu ngươi không muốn để cho Cẩn Nôn bị bị khuất. Cái này, Lương Xuyên ngược ăn ngon liền một cái im lìm trụy, có chút kiềm chế có chút không nói ra lời. Lưu Thái hậu đối mình rốt cuộc là có nhiều tín nhiệm, mới biết cẩm con gái nhờ cho mình mình cùng nàng quan hệ tốt cũng không có tốt đến phân thượng này đi. bất quá nàng cũng đã nói như vậy, chẳng lẽ mình còn có thể nói không? lương xuyên quỷ một chân trên đất nói, mời thái hậu yên tâm, có tiểu dân nơi này thể, chỉ cần tiểu dân còn có một hơi thở ở đây, tuyệt đối bảo cẩn luôn cô nương chu toàn. nếu như tiểu dân không có ở đây đời, cũng sẽ đem cẩn luôn cô nương thu xếp ổn thỏa, không để cho nàng bị mọi người dối bời. lưu nga kích động rất lớn, giống vậy thật lâu không nói ra lời. ta tin tưởng ngươi. lần này lưu nga không có tự sướng ai ra, dung nhan xinh đẹp kia đã giả yếu, giờ khắc này nhìn như càng giống như là một vị mẫu thân, mà không phải là một vị cầm giữ triều tránh thái hậu. Lương xuyên suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, thái hậu nương nương có một vấn đề ta không biết nên hỏi còn chưa nên. Nói đi. Lưu cô nương không lập gia đình sao? Vạn nhất lập gia đình ta coi như không dễ làm. Lưu nga hận không thể xé xác cái này đồ hảo sắc, hắn đây là được tiện nghi khoe tài sao? Lưu cần luôn năm đó nghe nói hắn chết liền đều nguyện ý xuất gia đi làm cô tử, hắn ở chỗ này hỏi nàng muốn không muốn xuất giá? Hai người rốt cuộc quan hệ thế nào? Tạo nghiệp à? Nghe nói lương xuyên sớm có vợ nàng nếu như coi trọng gia đình kia, liền để cho nàng đi, ngươi tử không cần đi quản lý. Ách, Lưu Na một bộ muốn nói không ngưng dáng vẻ, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng nói, ngươi cùng an thần ý trùng một chỗ, có thể thả được hắn pháp nhãn định không phải người bình thường, chắc hẳn ngươi tử hắn trong miệng nghe nói sư phó hắn chuyện. Quả nhiên tới, Lương Xuyên so người bất kỳ đều tò mò lệnh Hồ Xuyên cùng Lưu Na quan hệ, nhưng lại không dám đi hỏi, bởi vì hắn trên người mình nhận dấu một cái lớn nhất bí mật, tuy nói không người sẽ tin tưởng hắn, nhưng là Lưu Na nhất định tin, bởi vì nàng thì thật gặp qua thần tiên. Thái hậu nương nương nói là. Ngươi có phải hay không cũng tò mò ta cùng lệnh hồ thần tiên quan hệ." Lương Xuyên lúng túng cười một tiếng nói, "Có như vậy một chút xíu. Năm đó ta và Lưu Mỹ còn ở thuộc trung, năm ấy ta kém không nhiều mới 13 tuổi, đụng phải tới trong tiệm đánh rượu lệnh hồ thần tiên, thần tiên lúc đầu phải đi núi thanh thành hỏi, kết quả cho ta tính một quẻ, nói ta tương lai có võ tắc thiên mệnh." Lương Xuyên vội hỏi nói, "Có phải hay không cầm đồng tiền liên tiếp ném 6 lần?" Lưu Thái hậu mắt phượng nhìn chằm chằm Lương Xuyên, quả nhiên là thấy qua thần tiên, khó trách cơ duyên phụ dày. Vì chuyện này Lưu Mỹ cười nhạo đánh ta, cuối cùng vẫn là ở ta khổ khổ cầu khẩn ở dưới, cảm ta đưa cho lúc đó Hàn Vương Triệu Hằng lúc ấy cũng là chân thực tiết lộ lưu mỹ mình cũng mau chết đói lúc này mới nhớ tới lệnh hồ thần tiên nói không ngờ một lời thành sớm ai nguyện ý vào địa phương quỷ quái này ai không nguyện ở cha mẹ dưới gối tận hiếu phàm là có một hơi cơm no ai muốn bán vợ bán con gái ta còn không ra xuyên lúc đó lệnh hồ thần tiên từ núi thanh thành hỏi trở về cùng ta nói tương lai hắn có một cô nương sẽ đưa đến ta trong tay hy vọng ta có thể giúp chăm sóc một tí chính là cần luôn bên người vị kia tận cô nương lúc đầu còn có cái này một câu chuyện trong này xa so lương xuyên tưởng tượng phức tạp được hơn một bước chính là mười mấy năm an bài mưu tính lệnh hồ xuyên rút cuộc sống nhiều ít tuổi Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lương Xuyên nói, chỉ là thần tiên ta cũng chỉ gặp qua hai lần, sau đó vậy chẳng biết đi đâu. Nói tới chỗ này, Lưu Nga trên mặt rất rõ ràng một bộ buồn bã, thật giống như mất đi cái gì vật rất trọng yếu, lại là nặng nghề một tiếng thở dài, liền ngươi cũng không tìm được, ngày khác nếu như có tin tức, nhất định phải tới nói cho ta. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Truyện tuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 804, rời đi biệt kinh. Cuối cùng đã tới ly biệt thời khắc. Ngày này, ngoài Kim thủy môn tới rất nhiều người, Triệu Doãn Nhượng mang mạnh lương thần, Cao Kiền dẫn lương ra trang đám người các loại Còn có Tôn hậu pháp thạch đầu hạ tuyết, tử cấm thành kim giao còn có một đám cô nương cũng tới đưa tiễn Lương Xuyên. Lần này Bỉ Ly, sau sẽ có thể liền vô kỳ. Hạ Tùng biết Lương Xuyên phải đi, dưới mắt Triệu Trinh trước phi chuyện đã bắt đầu mở ra, Trần Hy Xuân cũng ở đây thí sinh trong đó, tự nhiên không có biện pháp tới đưa tiễn Lương Xuyên. Hạ Tùng cũng không có tới, hắn chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, cũng biết Lương Xuyên không giữ được. Hắn cùng Lương Xuyên sống chung đến hiện tại, Lương Xuyên ngây ngô được càng lâu hắn càng bất an, lại không có biện pháp giết Lương Xuyên, còn không bằng để cho hắn đi được xa xa. Địa phương hắn muốn đi là Nông Tôn, nơi đó trời cao hoàng đế sa, tuy nói người còn sống nhưng mà đã cách xa quyền lực trung tâm, cái này cùng bị cách trước không việc gì khác biệt, năng lượng lớn hơn nữa như linh vị khấu chuẩn, rời đi quyền lực này trung tâm cũng chỉ mất đi hết thảy. Thạch Đầu muốn xem thuận phong tiêu cục làm ăn, tiêu cục hiện tại gió nổi nước lên, quy mô lại là ngày càng đi lên, không lâu sau nữa là có thể lũng đoạn toàn quốc làm ăn, nếu như lúc này vương tha không khỏi quá đáng tiếc. Tiêu cục nếu như vận hành được tốt nói, không đơn thuần là áp tiêu vận chuyển vật liệu tác dụng, càng có thể tạo được liên lạc bảo vệ thông tin thậm chí là thấm vào tác dụng. Lương Xuyên thậm chí muốn đem tiêu cục mở đến nước liêu đi, hai nước làm ăn cũng coi lui tới, nhưng là bởi vì yếu tố chính trị cực ít có người dám làm làm ăn như vậy, chỉ sợ bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Đem xe mình muốn cầm thanh nguyên nhất mới mẹ quế viên và trái vải còn có thuốc lá và trái ớt đưa đến thành viện kinh thời điểm, không thiếu được còn được lợi dụng tiêu cực, luôn không khả năng lần lượt tiêu tình báo đội huynh đệ bố ba. Hạ Tuyết phải được doanh cư giữa viện, cái này hạng nhất công trình lại là lợi ở thiên thu việc lớn, nếu như làm tốt lắm tương lai đối hạ tùng quan tiếng cũng là vô cùng hữu ích. Như vậy hai cái vợ chồng vậy không đi được, hướng chi tử cấm thành hiện tại lưu nga đến, mặc dù không phải là chính thức xuất hành, nhưng là trên phố đã có không ít người bắt đầu tin đồn triệu quan gia và lưu thái hậu cũng si mê tử cấm thành. Cách mấy ngày sẽ tới bao trạng, lại là Cẩm Tử Cấm Thành danh tiếng đánh ra. Ngoài, chấn tỉnh rất nhiều quảng cáo chi phí. Tử Cấm Thành là tôn hậu pháp dựng thân bản, vậy không có tìm được người thích hợp chọn tới kinh doanh, huống chi trong thành còn có thuốc phường lương gia trang các sản nghiệp, để cho tôn hậu pháp ở lại biện kinh kinh doanh vậy coi là hợp lý nhất. An Dật Sinh nghe nói Lương Xuyên muốn xuôi Nam đi thanh Nguyên, sống chết muốn đi theo Lương Xuyên đồng thời đi. Hắn điểm tiểu tâm tư kia Lương Xuyên còn không rõ ràng, nhất định là muốn xuôi Nam đi tìm lệnh hồ xuyên rơi xuống, ở biện kinh hiện tại vậy vô cùng không có ý tứ, mỗi ngày đối mặt với một đoàn bệnh nhân, hoàn toàn lâm vào là công cụ kiếm tiền đây đối với thiên tính giật rũi danh an giật sinh mà nói còn không bằng giết hắn an giật sinh phải đi vậy hoàng bí thư vậy đi theo phải đi cái này hai người phải đi lương sư quảng cùng tôn thúc bác hai người vậy đi theo phải đi bốn người người cùng cảnh ngộ ban đầu chính là chung một phe nếu vậy đi theo lương xuyên vậy không bằng đồng thời xuôi nam kiến thức một tí thật tốt non sông ngoài kim thủy môn tâm tình của mọi người cũng vô cùng là xuống duy chỉ có lương xuyên vừa nghĩ tới phải về phượng sơn tâm tình là tương đối tốt non xanh còn đó nước trong thường lưu ta cũng không phải là không trở lại cùng trong nhà thu xếp ổn thỏa Đến lúc đó ta mang nghệ nương ngọc Trình còn có nhược quanh đồng thời mà tới bệnh kinh tìm các ngươi chơi. Lương Xuyên một mặt không có tim không có phổi, thạch đầu hốc mắt đã đỏ, Hạ Tuyết đã khóc. Cao Kiền nói, lão đệ á ngươi có thể nhanh hơn chút trở về, Lưu Thái Hậu đáp ứng muốn thăng ta quan, đến lúc đó ta mang tới ngươi đi tự nhiên một cái. Lương Xuyên vô vô cao Kiền lưng nói, lão cao ngươi nhớ, mọi việc có thể sử dụng tiền giải quyết nhất định không nên đi liều mạng, chúng ta mệnh quý giá trước, Lưu được núi xanh cũng có ở đây không sợ không tuổi đốt. Cao Kiền miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, nơi này cũng không tốt phối hợp. À. Ngươi biết, người người đều là như sói như hổ hạng người. Chúng ta ở chỗ này không có chỗ rửa vững chắc, không có hậu đài, chỉ có thể cột đôi làm người. Lương Xuyên An ủi hắn nói, tại sao không có chỗ rửa vững chắc? Hạ đại nhân triệu vương gia Lưu Thái Hậu không phải ngươi chỗ rửa vững chắc? Hiện tại trong triều đình ngươi còn có thể tìm ra một cái so ngươi phía sau đài cứng hơn người tới. Cao Kiền nghe xong lúc này mới tuét miệng cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Tam Lang nếu ngươi ý đi đã quyết, vẫn là sớm chút lên đường đi. Đoạn đường này cũng không biết phải bao lâu mới có thể bình an đến hương hóa. Lương Xuyên cười nói, không gấp, hôm nay tránh chủ còn chưa tới đâu. Đang nói lúc đó. Kim Thủy Môn bên trong lại đi ra hai cái cô gái, một cái linh động tới giữa mang ba phần hoạt bát, một cái lạnh như băng được xem cung trang tiên tử, một trước một sau thân trang giản dị quần lụa mỏng hướng bảo thuyền phương hướng đi tới. Hạ Tuyết vừa thấy người ta khí chất này, gặp Tôn Hậu Phác vậy nhìn chằm chằm người ta xem, không khỏi chu miệng năng nói, "Ơ, đây là người nào ạ? Như thế đẹp, trước kia làm sao chưa bao giờ gặp qua hả. Tôn Hậu Phác lắc đầu liên tục, "Ta cũng không biết." Cái này hai vị tiên tử thân phận lương xuyên cũng không dám nói bậy bạ, chỉ có thể cười hắc nói, "Hai vị bà cô các ngươi có thể tính ra, mọi người vạn sự đã sẵn sàng toàn ở chờ các ngươi." Hai người đi được gần quả nhiên là tới tìm lương xuyên trước có trịnh ngư anh sau có thẩm ngọc trinh hiện như vậy nhiều cái này hai cái băng tuyết người đẹp xem được cao kiền đoàn người người người là tiện sát không dứt lương xuyên tiểu tử này số đào hoa chính là mạnh mỹ nữ bên cạnh cũng chưa có dừng lại cùng ta nhiều lời mấy câu nói lưu cần luôn trong giọng nói không ngừng được thất lạc cùng bi thương lương xuyên toàn nhìn ở trong mắt người cũng không cần khổ sở người rời đi chỗ thị phi này nương ngươi sẽ càng yên tâm mấy ngày trước nàng bị bệnh thời điểm ai cũng không quan tâm duy chỉ ngươi nàng một người ở nhắc tới chúng ta sau này còn sẽ hồi biện kinh sao lưu cần luôn bị lương xuyên nói một chút trong bụng mềm nuốt thậm chí không muốn rời đi. Nàng cố nhiên thích Lương Xuyên, người này rất thú vị lại rất chính trực, tướng mạo và tài học tuyệt vời, nhưng mà nương chỉ có một cái, mình sẽ rời đi, nàng thì càng cô độc, liền bị bệnh thời điểm cũng không có người tới chiếu cố nàng. Lương Xuyên thở dài một cái, tới chơi là có thể, nhưng mà sau này nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, mình có thể thật không có cái năng lực kia lại cùng hắn vào một lần cùng, một lần là đủ rồi, mệnh đều sắp bị dọa không có. Lương Xuyên lúc nào ở bọn họ phía dưới mí mắt, biết hai cô nàng này, đáng người lại một chút tin tức cũng không từng thu được, người này làm chuyện thật là có một tay. An Nhật Sinh vậy hướng Lưu Cần nôn hành một cái lễ, khách khí hỏi một tiếng. Lưu Cô Nương bình yên. Lưu Cần nôn đáp lễ nói, An thần y tốt. Nương. Lời đến quẹt miệng An Nhật Sinh lại nín trở về, liền hỏi lại nói, lão nhân gia thân thể có tốt không? Cảm ơn An thần y và Hoàng thần y lìa, mẹ ta bệnh toàn bộ tốt. Ngày sau nếu như cần hai vị thần y lìa, xin hai vị nương tay cho. An Nhật Sinh cười nói, chúng ta sau này thì đi theo sư thúc, nếu là có dùng được cho chúng ta địa phương xin cứ việc phân phó. Núi đao biển lửa tại chỗ không chối từ. Cái này hai vị đại phu vậy biết. Cao Kiền vội vàng vậy phụ cận tới hành lễ nói, cô nương bình yên. Lưu Cẩn Nôn hướng Cao Kiền yêu kiều cười một tiếng nói, đa tạ tướng quân trưởng nghĩa ra tay, tiểu nữ cuộc đời này không bao giờ quên, ngày sau ắt sẽ kết cổ để báo tướng quân đại ân. Cao Kiền gái đầu một cái cười ha ha một tiếng nói, đây là mặt tướng phần bên trong chuyện, cô nương khách khí như vậy, mặt tướng bị có thẹn. Hạ Tuyết cũng nhìn không được, Cao Kiền mỗi ngày vùi ở nhà bọn họ Tử Cấm Thành, lúc nào cùng Lương Xuyên cùng biết cô gái này vậy không lên tiếng, cái này thì không nói được. Cao Kiền đây là người nào nha? Hạ Tuyết tò mò không phải Lưu Cẩn Nôn thân phận, mà là nàng cùng Lương Xuyên quan hệ, hai vị cô nương tướng mạo chân thực quá mức xuất chúng, không hỏi cái rõ ràng để ở trong lòng chân thực không vòng qua được đi. Cái này để cho Cao Kiền như thế nào làm đáp. Cao Kiền cười khan nhìn Lưu Cần Nôn. Lưu Cần Nôn kiềm chế hướng Hạ Tuyết trả lời. Chúng ta là ban đầu ở Thanh Nguyên cùng Lương Xuyên biết bằng hữu. Sau đó vậy đi tới Biên Kinh, nghe nói Lương Xuyên phải về Thanh Nguyên, đặc biệt tới chờ hán tuyển, mang hộ một đoạn đường. Làm sao không đã nghe ngươi nói. Hạ Tuyết một mặt nghi ngờ nhìn về phía Tôn Hậu Phác. Lưu Cần Nôn nói, ban đầu ta ở Thanh Nguyên liền ở lại mấy ngày. Đúng lúc khi đó Lương Xuyên ở trong thành làm thả câu giải thi đấu. Hạ đại nhân nhà, ngươi không nhận được ta rất bình thường. Ngươi phụ quân chưa từng nghe qua ta cũng rất bình thường. Hạ Tuyết ngạc nhiên nói, ngươi biết ta là ai chăng? Lưu Cẩn Nhu nói, đây là tự nhiên. Hạ Gia Thiên Kim xuất dáng áo động toàn miệng kinh coi ai chẳng biết, các ngươi ở thành Tây làm nghĩa chuyện lại là thiên hạ đều biết. Tiểu nữ kính nể Hạ cô nương nghĩa cử, mong đợi ngày sau cũng có thể học lược tận mi lực. Hạ Tuyết bị thổi phồng hai cái, trên mặt hiện lên một hồi mắt cỡ đỏ bừng, nhìn một cái tôn hậu phác, lại nhìn Lưu Cẩn Nhu, ngươi nói quá mức, không có cao thượng như vậy, chính là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi đi thanh nguyên có thể phải chú ý an toàn, cách lương xuyên xa một chút, người này chuyên chọn cô gái xinh đẹp ra tay, nghe nói trong nhà chỉ có mấy vợ trẻ đẹp, người người là quốc sắc thiên hương người ngày khác được rảnh rỗi, ta cùng pháp ca cũng phải hồi cái danh dài đi lễ truy điệu ta bà bà. khi đó chúng ta trở về nữa tìm lại ngươi. lần này đổi lưu cần ngôn lung túng, nói, vậy một lời đã định. ở tất cả mọi người ánh mắt trong đó, chiếc này đậu sát ở ngoài kim thủy môn tàu sông trong đó bảo thuyền ở vạn người mục nhìn chăm chú dưới chậm giải phát động. mặc dù không có ban đầu phủ đến biển kinh lúc lại giật mình như thế cùng chấn động, nhưng là chiếc này khổng lồ từ trước mắt lái qua như vậy, kinh ngạc vẫn là để cho người nói chuyện say xưa. biển kinh người càng rõ ràng, thuyền này là hạ chiếc nhà người là người, là người nào mặc dù không rõ ràng, nhưng là hạ tùng có quan hệ là không sai cũng chỉ hạ tùng dám theo đuổi cái loại này chạy tuyệt lớn gã con gái mà được lợi triệu xính lễ trắng trận sẽ không sợ mọi người nói này nói nọ làm quan liền nếu như vậy mới để cho người thông thái để cho người hâm mộ lương xuyên nhìn trên bờ đám người không ngừng vẫy tay cao giọng nói tất cả trở về đi thôi chúng ta có duyên phận gặp lại Tình tinh thạch đầu đoạt lấy tới một cái một con ngựa cứ thế ngây ngốc ở trên bờ theo đuổi mấy dặm gia luật trọng quang xem được cũng lén lén rơi lệ hạ đức hải nhiều lần xin phép lương xuyên muốn không muốn ngừng thuyền lương xuyên quát tay một cái nói luôn sẽ có lúc chia tay không phải thế sự vô thưởng chính là năm tháng vô tình thạch đầu còn nhỏ cùng hắn lịch duyệt đủ rồi thì sẽ thả xuống, để cho hắn truy đuổi đi. Lưu Cẩn Nôn không ngồi qua lớn như vậy tuyển, ở phía trên giống như đất bằng phẳng, nàng vậy không mang bao nhiêu thứ, liền hai người, một nắp dương cũng không có. xa xa nhìn ra xa liền một phen vậy cao lớn hoàng thành tượng, không biết lúc này nàng mẫu thân có phải hay không cũng giống vậy ở đầu tường nhìn mình. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Truyện thuần võ du, không học sss thiên phú, không nao tản. Chương 805, gặp lại uy loạn. Những ngày kế tiếp tựa như cùng thần tiên như nhau, có người đẹp làm bạn, có thiên hạ náo nhiệt giữa mắt, mỗi ngày đều là rượu ngon tốt món, trên thuyền ngày an nhàn thư thích. Cởi phải nói mao hơn sống, giống nhau khoảng cách đi bộ cưỡi ngựa đây chính là người diễn chịu tội, ngồi thuyền xuôi dòng, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, dọc đường thật tốt cảnh sát thu hết vào mắt, còn không tất lo lắng dọc theo đạo đánh cướp cả đường, duy nhất một chút không tiện chính là tuyến đường không tìm được mình. Bảo thuyền theo biển Hà Suôi Nam đến Từ Châu, sau đó nhập lệ thủy kinh Sở Châu đi tới kinh hàng cổ kinh đảo. Lần trước đi đường này còn có bao hất thán đi theo, thằng nhóc này vùi sách bên trong con mấy quyển tiểu thuyết, nhìn một đường ăn một đường, hiện tại hắn nhưng mà không giống nhau, đang hướng bao thanh thiên hùng vĩ hình tượng đại bộ mại tiến, tương lai sẽ trở thành là triều đình chỉ trụ mình không có gì khác biệt, trên mặt mang liền một đạo kín ấn, người phụ nữ ngược lại là nhiều hai cái, đang đi trở về, phải đi nông thôn làm một nhàn tản dân trong thôn, cũng không biết bao hắc thán ở kinh đông lộ qua được như thế nào, hiện tại lại thêm một cái hàn kỳ hai người tạo thành chuyên môn điều tra tiểu tổ, đặc biệt kiểm tra lại chị thúi giữa, công việc này không tốt làm, lại là đắc tội người sai sự, chỉ hi bao hắc thán có thể chịu được, kiên trì chính là thắng lợi, hàn kỳ tương lai cũng là phong hậu bái tướng chủ, đi theo hắn đắc tội với người không sợ, chỉ sợ mình lập trường không kiên định, để cho hàn kỳ tối lên mũi bản, tương lai cũng không có trái cây món ăn. Lưu Cẩn Nôn tính tình đi qua ít năm như vậy dạy vợ vậy thu liệm rất nhiều. Ban đầu nàng mang tần tang còn có một vị cung nữ liền dám lưu lạc chân trời, khi đó Lưu Cẩn Nôn thật sự là thiên tính cho phép vô câu vô thúc, nghĩ đến đâu bên trong liền tới chỗ nào. Sau đó hồi cung sau đó gặp được mình Mẫu thân tại hậu cung đấu tranh, để cho lòng nàng lại nữa như vậy ngây thơ, càng nhiều một tầng thế cố, người cũng thay đổi được quả phai nhạt rất nhiều, đối những thứ này du ngoạn chuyện không khỏi giảm mấy phần hung thú đi lần này, nàng giật giảo treo trong lòng vẫn là nàng Mẫu thân, giống như Lương Suy nói, nàng một mực như vậy lo lắng Lưu Thái hậu tình cảnh là có thể có thay đổi sao? Chắc hẳn không thể Lưu Cần Nôn ở trong cung Lưu Thái hậu liền một mực lo lắng nàng bị kẻ gian làm hại. Lưu Thái hậu hy vọng duy nhất chính là Lưu Cần Nôn có thể qua cuộc sống bình yên, không cần ở đấu tranh hoang mang cả ngày. Lưu Cần Nôn thu xếp ổn thỏa nàng cuối cùng mới có thể an tâm. Lương Xuyên là có năng lực, nhưng mà Thâm Cung ở giữa đấu tranh quyền lực Lương Xuyên hoàn toàn không xen tay vào được, hắn chỉ có thể dựa vào mình đối lịch sử biết rõ, len lén lịch sử chuyển biến trong đó thêm vào mình hợp ý thành phần. Đại thế không thể vãn hồi, tin là hắn cái này người xuyên việt cũng không được. Lương Xuyên chỉ có thể nói cho Lưu Cần Nhuôn, nàng mưu thân đêm ngày tới sẽ không kém, kết cục càng không thống khổ nàng đem sẽ không bệnh không thai đi hết cái này truyền kỳ cả đời. lưu cần nôn không tin, hỏi ngược lại lương xuyên như thế nào biết được. lương xuyên khẽ mỉm cười, rất là thần bí nói cho nàng, ngươi quên, ta biết thần tiên, là thần tiên nói cho ta. cầm thần tiên rời ra ngoài, lưu cần nôn lúc này mới thích trong lòng. nàng có thể không chỉ một lần nghe nàng mẫu thân nói tới lệnh hồ thần tiên thần kỳ câu chuyện, thần tăng đều là lệnh hồ xuyên cứu, làm sao sẽ không tin. bảo thuyền đến dương châu, đoàn người xuống thuyền ăn mấy lồng há cảo, liền thương lượng kế tiếp khoảng cách. thằng thấp đi trấn giang chính là tàu vận hạ, nhưng là chỉ có thể đến hàng châu, tương lai còn muốn lượn quanh dòng sông tìm ra cửa biển. Từ trấn Giang theo trường Giang xuống là có thể thẳng tới biển khơi, cái này đường biển một trận rốt cuộc có thể thẳng tới Thanh Nguyên cảng. Lương Xuyên Trưng cầu một tí Hạ Đức Hải ý kiến, thuyền này mặc dù là mình, nhưng khống thuyền là Hạ Đức Hải, ở trên thuyền mình vậy không chen lời vào, toàn được để cho Hạ Đức Hải tới chỉ huy. Lộ tuyến vấn đề cũng không phải là vấn đề nhỏ, vạn nhất đi nhầm ở đâu cái vùng nước mắc cạn, thuyền này có thể không có biện pháp quay đầu, vận khí lại thiếu chút nữa, cầm thuyền cho động hư, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoan xuống thuyền đi bộ. Thử qua bảo thuyền ổn làm cùng tư thích, xuống lần nữa thuyền tới đi bộ, vậy đơn giản là muốn chết. Do là làm bỏ vào tháng 9 hoa cúc vàng trời, ban đêm đó không phải là giống vậy lạnh, đi ở những cái kia cổ đạc trên, liền gian dáng dấp giống như khách sạn vậy không tìm được. Hạ Đức Hải phân tích hạ hai con đường này khác biệt. Ban đầu bọn họ ra Bắc đi là đường biển, con đường này sóng gió cực lớn, hơn nữa trên biển cũng không thái bình đại tống triều mặt biển hoàn cảnh dữ lẽ thường mà nói hẳn là các triều đại coi như là tương đối an thần. đây là kỳ toàn cầu viễn dương nghiệp mạnh mẽ phát triển, phát triển trình độ thậm chí đến cận đại trưng, khí thuyền xuất hiện mới có vượt qua. Kỹ thuật mang tới là hòa bình mua bán, còn như hải tặc cái loại này hành vi cũng sẽ không liệt run như vậy người mang sợ, còn có minh triều nằm cuối duy nhân, cái này hai loại người nóng nhất chung. Nếu không đứng đắn làm ăn lời trăm lần, còn không cần chảy máu rơi lệ, ai không thích? Nhưng là hiện tại đã không yên ổn. Bánh xe lịch sử thật giống như chuyển động được nhanh hơn, lúc đầu còn có 300 năm chừng đến uy nhân hiện tại cùng tựa như điên vậy, thành đoàn kết đội đi về phía Nam Phương chạy tới, trên biển hoàn cảnh bởi vì có đám này châu chấu tồn tại mà lộ vẻ được bất an. Hạ Đức Hải tàu biển ra Bắc đi biển kinh thời điểm liền gặp được phiền toái như vậy, khá tốt khi đó không phải gió Bắc Hạ lúc tới, đúng phải uy nhân không nhiều, dùng bảo thuyền đụng một cái vậy thuyền ba lá nhỏ cũng để cho Hạ Đức Hải bảo thuyền tách ra, lại càng không muốn sách trên bảo thuyền còn trang bị có cái thời đại này nhất là trước kia pháo. Hạ Đức Hải còn nhắc tới một cái hiện tượng, càng đi về phía đông, cái này vận trên sông thuyền cây lại càng phát ít đi. Lương xuyên vậy chú ý tới một điểm này. Theo lý thuyết kinh đảo khu vực đều là thiên hạ phồn hoa nhất chỗ, Tô Hồ Hải Dương khu vực lại là thiên hạ kho lương, trừ đi Lưỡng Hồ lưu vực chính là đếm nơi này nông nghiệp phồn hoa nhất. Nông nghiệp kéo theo không chỉ là nông dân nhân khẩu, còn có lời to lớn hoạt động thương nghiệp. Chỉ là nơi này mối nghiệp và tơ lụa nghiệp, còn có số lượng khổng lồ thủ công nghiệp, cũng đủ để để cho Nam Tống còn kéo dài hơn trăm năm sinh mệnh lực, hán lực sáng tạo không cần bàn cãi. Nhưng là hiện tại loại cảnh tượng này không thường gặp. Hạ Đức Hải chỉ ra nguyên nhân cướp biển quá nhiều. Những thứ này tuy nhân dựa vào thuyền khoái đau lợi, tới vô ảnh đi vô tung, cướp bóc nhiều lần thuận lợi. Hơn nữa cướp một lần trở lại nước Nhật bên trong căn bản là có thể bảo đảm cả đời tiêu xài không cần lo lắng. Như vậy một vốn bốn lời làm ăn kích thích vô số người con người, mỹ nạ mổ tổ thị nhất thống nước Nhật sau đó, quốc nội mấy trăm ngàn võ sĩ binh lính làm như thế nào? Số lượng hơi mỏng đất đai hoàn toàn không có biện pháp cung cấp nổi như thế nhiều nhân khẩu, bọn họ đau liền hướng về phía liền hải ngoại. Nguyên nhân cụ thể lương xuyên không biết được, nhưng là hắn biết, vấn đề là tới thật, có thể ba bốn năm sau huy loạn so hiện tại nghiêm trọng trăm lần. Nhưng là Lương Xuyên bây giờ là hướng biển mà sống, hắn lớn nhất thu vào chính là thanh nguyên biến tàu, nếu là điều này trên biển con đường sống để cho đám này xuất sinh cho chặn, vậy hắn liền thật chỉ có thể hồi phượng sơn đi làm ruộng. Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, Lương Xuyên muốn an tâm hưởng thụ cái này về hưu sau hương thôn sinh hoạt, nguồn kinh tế cũng không thể mất, đám này uy nhân hắn đã sớm lành ra qua, giết một cái không nhiều, giết một đôi không chê thiếu. Lương Xuyên xem xuất trinh tính hỏi một tí Lưu Cẩn Nôn, Lưu Cẩn Nôn nhưng là ôm chức dung ngoạn tâm tính, biển hơi nàng cho đến qua bờ biển, như thế nào cái vừa nhìn vô tận nàng còn chưa từng gặp, Lương Xuyên nói một chút, nàng lập tức đáp ứng đi đường biển. Vậy cứ quyết định như vậy. Từ trên biển mà về, Bảo thuyền ở trấn Giang mua tốt lắm đầy đủ vật liệu và nước ngọt, cái này lên thuyền có thể liền hơn một tháng không có biện pháp chế lược, người trên thuyền đến còn thật không thiếu, tình báo đội hơn 20 người, thành quản đại đội một tiểu đội hơn 10 người, hạ đức hải thủ hạ mình thủy thủ mấy chục người, còn có tôn thúc Bắc Lương sư Quảng An giật sinh hoàng bí thư 4 người, đám này một nhóm người mỗi ngày tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ, đoàn dược liệu và nước ngọt, lập tức sẽ xé ra án. Mạng. Trình dốn xong sau đó, Bảo Tuyền theo trưởng Giang quần quần thẳng xuống. Trên mặt sông thấy như vậy cự hạm tất cả mọi người đều là trông chừng mà chạy, bọn họ sợ chính là phía trên này là uy nhân, lớn như vậy truyền như thế nhiều người đó giết, quan phủ không nhất định sẽ ra mặt, có thể không, có mấy người chịu nổi. Ngày này ban đêm, bạo truyền hành lái đến Thái Thương, bờ sông bến tàu đột nhiên một phiến ánh lửa ngất trời. Hạ Đức Hải vừa thấy, lập tức để cho Lưu Cẩn Nôn cùng Tần tăng vào bên trong thuyền, thông báo toàn truyền nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Nói gì sợ cái gì, chỉ sợ Thái Thương đã có uy nhân đang làm loạn. Thái Thương đã cách cửa biển không xa, nơi đây lại là vật phú dân phong chỗ, bị cướp biển xâm nhập cũng không kỳ quái. Thái Thương gạo vô cùng là nổi danh. Lệ thuộc tại Tô Châu, nơi này từ Tam Quốc thời kỳ bắt đầu liền một mực giàu có đến ngày hôm nay, lúc tới một ngàn năm sau là như vậy là có tiền nhất một trong những địa phương, nông thôn cho đứa nhỏ lấy tên kêu đầy kho đầy tích chữ chính là ý này, thái thương được gọi là quốc gia kho lương, lại sản xuất nhiều cá sông bốn tiên, nam bắc tâm điểm, Giang vận cùng vận tải biển điểm hội hợp, chính là kém một chút bến tàu xây dựng, nếu không thỏa thỏa vượt qua. Thành nguyên to như vậy, nơi này thà gọi gọi là bến tàu, không bằng trực tiếp gọi là bến đỏ càng thích hợp, có thiên nhiên đá ngầm bến đò, cũng có người công đá tạc đi ra trải cái cột gỗ tầm ván hậu thiên bến tàu. Cái này xây dựng so thanh nguyên cảng kém không phải một điểm nửa điểm. Trên bến tàu có không ít thuyền câu, mũi thuyền còn treo cá lưới. Một mắt nhìn sang, có vô số bóng người ở trong bóng tối nôn náo, cá thuyền bốc cháy, ánh lửa ngất trời. Vòng ngoài cũng không thiếu thuyền ở bóng tối trên mặt nước quanh quẩn. Tình huống nguy cấp lại mười phần quỷ dị. Lương xuyên vội hỏi Hạ Đức Hải nói, đây là tình huống gì? Hạ Đức Hải cũng không thần tiên, ánh mắt nhìn chăm chú trên sông tình huống, không dám tùy tiện kết luận. Vạn nhất là chỉ là đơn thuần cháy làm thế nào? Chủ nhân chứa cấp, cho ta tra xem một tí. Hạ Đức Hải mặc dù xuất thân dân gian, nhưng mà làm việc chứng trạng có độ, chính là trời xanh trên nước nhân tài đụng phải sự việc lại là tiến tối có độ đại khái nhờ vào vạn an bến đỏ nhiều năm cùng quan phủ đánh giao ra kinh nghiệm lại hiểm tình cảnh cũng tin tay lấy bóng tối trên mặt sông đột nhiên trôi tới một cái cổ thi thể hạ đức hải phân phó thủy thủ nói mau đi xuống tra xem một tí có việc miệng lập tức cứu đi lên có tình huống không nên do dự thêm một tiếng lập tức châm vào bên trong nước chúng ta tương lai chạy nhanh đến giữa sông bỏ mặc tình huống gì 36 tàu vi thượng sách chỉ cần chạy được xa không cần biết là người nào ngay tức thì vậy cầm bảo thuyền không có biện pháp thuyền này tú vật liệu cũng là thượng hạng thuyền một phẩm chất cứng rắn trừ phi trên thuyền mình tháo Nếu không chỉ có thể làm trợ mắt, mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Truyện tuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 806, cửa sông chiến đấu trên biển. Người đã chết đã lâu, một đao chặt đứt sau lưng của sơn sống, thủ pháp tương đối tàn nhẫn. Tôn Thúc Bác ở trên thuyền nhìn xem trên thi thể kia vết thương, tại chỗ liền kết luận nhất định là trường đao một loại vũ khí tạo thành tổn thương. Lương Xuyên trong lòng trầm xuống, thấy cũng có thể là những cái kia uy nhân. Hạ Đức Hải lập tức đem thuyền chạy nhanh đến giữa sông. Chỉ gặp trên bờ ánh lửa càng ngày càng lớn, nối thành một phiến, phàm là có thể đốt thuyền câu cá phòng đều là một phiến biển lửa trên bờ loạn thành nhất đoạn, tiếng gào bên thai không dứt đây là trên sông bồi hồi mấy chiếc thuyền thật giống như phát hiện lương xuyên hắn bảo thuyền, lập tức cùng con rồi tựa như lập tức nào tới. Hạ Đức Hải lúc đầu chỉ muốn bảo thủ ở cái này, một phiến mặt sông yên lặng theo dõi kỳ biến, không nghĩ tới những người này còn muốn đánh lương xuyên bọn họ bảo thuyền chú ý. Hạ Đức Hải vốn định điều ra trên thuyền pháo để cho những thủy tặc này thoải mái một chút, đưa bọn họ lên Tây Tiên, lương xuyên lúc này bỏ ý nghĩ này, tới một cái hắn không muốn bại lộ tay mình đầu có hỏa lực, thứ hai dụng pháo đánh mỗi có chút nhỏ là mấy liệt, trước mặt còn có mấy ngàn giặm hải trình không đi, ở chỗ này lãng phí pháo đạn dược có chút không có lợi lắm. Dư Lương xuyên ý tưởng, chỉ cần bỏ rơi bọn họ, mình tiếp tục đi về phía nam được là được, không tất muốn cùng bọn họ dây dưa. Bảo thuyền bứt lên cánh buồm, lúc này chính gặp tháng 9 gió bắc gào thét được chặt, trên sông gió lớn thúc dục dưới tốc độ thuyền lập tức đứng lên, lập tức cùng những cái kia cánh buồm nhỏ cột buồm ngắn thuyền nhỏ kéo ra khoảng cách. Hạc cá ám bên trong, bảo thuyền giống như một đầu con ngồi tựa như ở trên sông chạy như điên chạy trốn, phía sau thuyền nhỏ dần dần kéo ra khoảng cách lại không có buông tha, lại chặt truy đuổi ở sau đó, một khắc vậy không ngừng nghỉ. Đây là cái gì làm việc, cái này một tí có thể xem ngu người trên thuyền, đám người này không theo đuổi còn không bỏ qua chẳng lẽ là thật muốn ăn mấy phát đạn đại bác. Bảo thuyền liên tiếp lái ra trăm dặm đường thủy, thuyền phía sau còn đi theo. Hạ Đức Hải lập tức ý thức được không đúng, trước mặt có thể có mai phục. Quả nhiên lại chạy nhanh liền hơn một trăm dặm đường thủy, rộng lớn mặt nước gần trong căng tức. Trường Giang cửa biển bất ngờ có một chi thuyền đội, mặc dù thuyền kích thước không lớn, chỉ có bảo thuyền một nửa lớn nhỏ, phòng đoán cũng có số 10 em mở dài, như vậy thuyền đã có viễn dương năng lực. Những thuyền này mặc dù nhỏ, nhưng mà mấy chục có chừng hơn mười chiếc xếp thành một hàng ngăn ở trên mặt sông trực tiếp đem mặt sông cho phong tỏa. Quả nhiên có mai phục, Hạ Đức Hải lập tức cao giọng hô lớn, cầm tháo cũng đẩy ra tới, chuẩn bị chiến đấu trước có cương địch phía sau có truy binh phía trước cửa sông hơn 10 chiếc chiến thuyền thấy lương xuyên bảo thuyền chạy tới đèn tín hiệu lúc sáng lúc tối hơn 10 chiếc thuyền toàn bộ động có nửa tháng trạng hướng bảo thuyền đánh bọc tới chủ nhân dụng pháo không lương xuyên vừa thấy hô lớn dĩ nhiên dùng không cần còn dự an tết sao những địch nhân này số lượng quá nhiều ngươi có hay không lòng tin hạ đức hải nết môi liếm liếm đầu lưỡi nói muốn là vô dụng pháo nói một chút lòng tin cũng không có có pháo nói tùy tiện đánh đây là lương sư quảng vậy đứng dậy cầm trên thuyền mũi tên toàn tập bên trong tới một chỗ hướng về phía lương xuyên nói giao găm chiến các ngươi phụ trách những thứ khác ta tới Lương Sư Quảng xuất hiện để cho đám người ngươi lòng tin tăng lên gấp bội. Có hắn ở xa xa kẻ địch liền không sợ đánh không. Hạ Đức Hải cao giọng nói, điều chỉnh cánh buồm, bên trái nên địch. Bọn thủy thủ phải làm, tề lực bứt lên không chế cánh buồm cột buồm dây dài, đem thuyền góc độ một điều. Thuyền bắt đầu chậm rãi đổi lại mũi thuyền. Trong khoang thuyền bọn thủy thủ cầm pháo đẩy tới cửa sổ bên cạnh. Đen ngòm họng đại bác nhắm ngay từng chiếc từng chiếc lái tới địch thuyền. Những thứ này địch thuyền chính là uy nhân uy thuyền không tệ. Tháng tám sau này đảo quốc Lương thực thu được sau đó, quốc nội người không phận sự cũng càng nhiều. Cộng thêm Bắc Phong trợ lực, một nhóm lại một nhóm uy nhân theo gió bắc xuôi nam đánh gió thu số người chỉ cần ở trăm người trở lên quy mô là có thể càn quét một cái huyện thành nhỏ, cướp vàng bạc so mấy chục năm ở ruộng đất vất vả canh tác kiếm còn nhiều, cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn vô số uy nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên. tối hôm đó, uy nhân đánh giành được thuyền nhỏ dọc theo Trường Giang lên Thượng Du mấy tòa giàu có huyện thành đánh lén đi, thái thương chính là trong đó một tòa. nơi này trước đây còn không có uy nhân đã tới, ai vậy không có phòng bị đến những thứ này uy nhân sẽ xuôi xuống tới. trong triều đình không có thủy sư, nếu không thì bằng cái này lẻ lẻ thuyền nhỏ làm sao không có thể đỡ nổi, nhưng mà lần này uy nhân có lai lịch lớn, một lần phái ra hơn mười chiến thuyền đem mặt sông phong tỏa, địa phương nhân dân muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cháy rồi mình bến đỏ còn có thuyền câu. Ủy nhân số lượng quá nhiều, chém dậy đứng lên lại so quân đội của triều đình không muốn tàn bạo. quan phủ tổ chức một hồi chống cự, kết quả quan viên địa phương phản bị giết không ít. Ủy nhân quận sạch thái thương huyện thành, nghe nói trên mặt sông tới một chiếc đại thương thuyền, các ủy nhân đời này nơi nào có nhìn qua như vậy thương thuyền, cầm lên thuyền nhỏ lập tức theo đuổi xuống. Hạ lưu cửa sông còn có bọn họ trên thuyền, sớm đem cửa sông phong tỏa, bọn họ mới không e ngại cái này thương lộ chạy mất. Cái này một truy đuổi chính là mấy trăm dặm đường thủy. Vi nhân thấy cái này bảo thuyền chạy nước miếng, lớn như vậy thuyền còn có thể chạy nhanh như vậy, đừng bảo là trên thuyền có nhiều ít bảo vật, chỉ là thuyền này liền giá trị liên thành. Bọn họ bây giờ khuyết điểm chính là dụng cụ quá mức là hậu, thuyền con của bọn họ có thể ở gần biển hoạt động, lái vào đại dương bên trong muốn bạn phần chú ý, đụng phải bảo hoặc nếu sóng lớn, bị đập bể cũng có thể. Cầm thuyền này dành lại tới, sau này bọn họ nơi nào không thể đi, không chạy thoát đi. Vi nhân thủ lãnh đứng ở đầu thuyền nhìn thuyền này đang chậm rãi quay đầu, thầm nghĩ ngươi còn trốn nơi nào? Cùng hai nhóm người kháo đã cận, Vi nhân thủ lãnh sử dụng chiêu thức để cho trộm tới người tống đứng ở mũi thuyền hô kêu, ngụy trang thành đại tống thuyền bè dáng vẻ. Ai, trước mặt thuyền lớn ngừng một ngừng, chúng ta là cái này trên sông làm ăn, chúng ta thuyền này hư, các ngươi cứu chúng ta một cái. Dựa vào lừa dối và chiêu thức, uy nhân đều là cầm thuyền đến gần, sau đó dùng lưỡi câu tìm quân lấy hai chiếc thuyền. Tiếp theo dựa vào số người ưu tú ăn cái này thương thuyền, dựa vào một chiêu này, vô số thương thuyền gặp ứng, nhưng mà lần này đụng phải là cùng là nước khấu xuất thân hạ đức hải cùng lương xuyên. Hạ đức hải trong lòng cười nhạt, các ngươi nếu là tránh nhi bắt tinh làm xui thương. Cái này hơn nửa đêm sẽ có rồi, danh đi theo chạy xa như vậy, chặt chẽ đuổi theo không vông. Trước mặt còn có các ngươi đồng đảng ở tiếp ứng. Bảo thuyền vừa vặn hai bên đều có pháo, chờ các ngươi ai được gần vừa vặn thưởng các ngươi một pháo ăn. Hạ Đức Hải rất xấu xa nói, các ngươi mau đến gần một ít, ta xem không tình các ngươi trên thuyền giá vẻ, có phải hay không là giả thương nhân? Vi Nhân ám hiệu một tí bị uy hiếp người tổng nói, nói mau, chúng ta là lương dân, bị bắt cóc người nọ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đằng xa gọi nói. Đúng vậy, trên thuyền liền mấy cái thủy thủ, giúp chúng ta một cái, chúng ta sẽ đưa các ngươi tiền tài. Vậy cảm ơn các ngươi, các ngươi mau lên đây. Chúng ta nơi này rộng rãi được tạm nhẫn. Thuyền phía sau truy được hung, lập tức liền xuôi dòng vọt tới lương xuyên bảo thuyền bên cạnh, Hạ Đức Hải vừa thấy đã tiến vào tầm bắn phạm vi, trên mặt lộ ra hung không nói, cho ta bắn. Một hàng pháo 5 môn tẩy phát, từng tiếng kịch liệt nổ ầm nơi nơi trên mặt sông vọng về, trước mặt 10 chiếc thuyền lớn cho là vùng lân cận nhân dân thả pháo đông lơ đến, phía sau những thứ này truy kích thuyền nhỏ có thể thì xong rồi. Năm phát đạn đại bác đi qua, trực tiếp trúng mục tiêu hai chiếc, tại chỗ nổ ở mạnh vụt, còn lại một chiếc bị sợ cho vắng, lập tức điều chỉnh cánh buồm chuẩn bị chạy trốn, trình độ cửa hồ thuận lợi đều làm mềm, nơi nào có năng lực đổi lại mũi thuyền. Vâng lại là năm ổ đại pháo cùng thả, giang phía sau sớm không có truy kích thuyền nhỏ bóng người. Lưu Cần luôn ở bên trong thuyền hù được phát run, bên ngoài không biết tình huống như thế nào, bên trong khoang thuyền điệt thai nhức óc. Hai lần bắn một lượt liền để cho ba con thuyền nhỏ từ trên mặt sông biến mất, tiếp theo chính là cái này còn lại mười mấy cái chiến thuyền. Vì bảo đảm pháo tỷ số trúng mục tiêu, Lương Xuyên lần nữa yêu cầu hạ Đức hải để cho những thứ này chiến thuyền nhích tới gần tái phát pháo, cùng đối phương chiến thuyền còn có 2 3 khoảng trăm thước, thuyền này liền lộ vẻ được vô cùng là to lớn, hơn nữa thuyền này không có biện pháp theo thứ tự gạt ra, theo sát mật độ lớn, coi như là nhắm mắt lại bắn cũng đều có thể trúng mục tiêu hơn nữa những thứ này chiến thuyền căn bản không biết đối diện truy kích vậy mấy con thuyền nhỏ đã bị pháo đánh thành con chuột thí, bọn họ thấy thèm bảo thuyền tiền tài một cái sức lực đi bảo thuyền dựa vào tới mục tiêu bất chi bất giác đã rất lớn hạ đức hải trong mắt dần dần lộ ra dữ tợn bắn mới vừa bắn xong năm khẩu đại bác đã bị rời được bên trái con thuyền chiếu xong một pháo liền do thủy thủ kéo đến bên cạnh lần nữa bổ sung trang thuốc nổ bổ sung gắn xong đẩy nữa đi ra không cần nhắm đốt liền trực tiếp phát bắn ra roing roing roing roing roing một phát bắn liên tục hoàn cách mấy cái hô hô lại là một hàng bắn liên tục mười cái pháo bắn đi ra ngoài đạn đại bác nổ ở thuyền địch bong thuyền thân thuyền cột buồn còn có thuyền trên cung đối phương chiến thuyền không thể so với mới vừa thuyền nhỏ một phát đạn đại bác là có thể đưa những thứ này trên thuyền nhỏ đường những thứ này đạn đại bác nổ đi qua chỉ ở thân thuyền trên đánh ra từng cái đồ sổ động hoặc đưa tới lửa lớn hoặc nổ chết vô số hoặc dẫn được nước biển dưới vào tuy nói không có biện pháp thực hiện một kích giết chết nhưng là tạo thành lực sát thương vô cùng to lớn đã cho kẻ địch tạo thành bóng mờ những thứ này uy nhân thậm chí không rõ ràng đây là làm sao tạo thành tổn thương bọn họ chỉ cho là thiên lôi dáng thế nổ ở thuyền của bọn họ trên nhưng mà hai lần bắn một lượt sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút trăng sáng sao thường trên trời một đóa mây cũng không có từ đâu tới thiên lôi trong thuyền hỏa kế nhanh chóng bổ sung tốt đạn dược đem đen ngòm họng đại bác lại đưa ra pháo cửa sổ sau đó tiếp theo pháo khẩu kia vừa nặng bắt đầu phun ra hỏa lôi uy nhân lúc này mới biết lúc đầu không phải thiên lôi mà là trên thuyền này nòng pháo phát ra nổ ầm uy nhân chiến thuyền số lượng quá nhiều thấy lương xuyên trên bảo thuyền mặt có những thứ này thần khí lại ý niệm đầu tiên điều không phải muốn trước chạy trốn mà là dùng uy tiếng nói hỗ thông nói Nhất định phải bắt lại chiếc thuyền này. Trên thuyền có bọn họ mong muốn vũ khí. Nãi nãi, còn có người như vậy. Không sợ chết nói vậy thì đi chết đi. Pháo không ngừng bắn, trên mặt sông thuần túy là một bên đổ. Uy nhân bởi vì không có phối trí binh khí rẻ, chỉ có thể mắt thấy ai pháo, bọn họ trong tay cũng có cung tên, nhưng mà 2 300 trăm tầm bắn cung tên bọn họ còn không có phát minh. Lương Xuyên nhìn càng ngày càng gần uy nhân, mình cầm lên vậy cầm nhiều năm chưa dùng qua mạch đao chuẩn bị cùng đám này uy nhân tử chiến, nhưng mà thuốc nổ uy lực quá lớn, coi như là mặt đối mặt bắn thẳng đến, Đã đại đại bắn một phát tiếp một phát, uy nhân chiến thuyền một chiếc tiếp một chiếc chìm vào trong sông. Rốt cuộc có một thuyền chiếc gặp gió chiều nào theo chiều đó vòng qua bên trái mạn thuyền, muốn đến cái đánh bọc đột nhiên. Lúc đầu một phát tiếp một phát tiếng đại bác mười phần thuận sướng pháo đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo chính là một tiếng chấn thiên nổ ầm, bảo thuyền bên trái mạn thuyền bị nổ tung một cái lô hở lớn. Lương Xuyên kinh hãi, trên bong bị nổ được mạt gỗ phân bay, thiên hạ hạ nổi lên một tràng mưa máu. Lương Xuyên lao một cái mặt, máu kia mưa còn mang ấm áp. Lương Xuyên cùng Hạ Đức Hải hai người cơ hồ là cùng là, đồng thời vọt tới nổ chỗ vừa thấy, có một cái thủy thủ bị nổ được chi cách bệ tan rãnh, một cây đại pháo tản nỏng, uy lực trực tiếp cầm bong thuyền chò vè lên. A a a vốn cho là đại bác này tính năng đã quá ổn định, không nghĩ tới cái này, mấu chốt giờ phút quan trọng trên vẫn là xảy ra vấn đề. hạ đức hải lỗ thai đều bị nổ ra máu, đầu gốc bỏ rơi vung không để ý bên thai tiếng nổ, hét lớn, mau dọn dẹp một tí, tiếp tục cho thả, nổ chết những thứ này xuất sinh. bảo thuyền phát sinh dị biến, những thứ này uy nhân tới tức tinh thần tỉnh táo, đi trên bảo thuyền trào sức mạnh đầy đủ hơn. uy trên thuyền dây thừng ném đi lên, thành quản đại đội vừa thấy, người người cầm lên trên cương đao mạn thuyền đi chém móc thừng, không thiếu uy nhân trực tiếp từ bọn họ cột buộc treo dây thừng đung đưa tới đây. Phía bên phải khoang thuyền pháo sớm điều đến bên trái, lúc này chỉ có thể dựa vào dao ngân chiến. Chiến đấu tới được tới đây nhanh mạnh, uy nhân giống như giống như dã thú, người người tay cầm sức nặng nhẹ vô cùng chế tiểu y đao, nhẹ mà sắc bén, dùng miệng cũng có thể ngậm lên tới, người người không sợ chết nhảy lên bong thuyền, gặp được người trên bong, lập tức rút ra đao chém nhau. Lương sư quả ngươi giải quyết phía trên đung đưa tới đây người. Tôn thúc bác một tiếng hô to, hắn vũ khí chính là từ uy nhân trong tay đoạt lại uy đao, thấp bé thân thể lăn nhập địch trận trận, bên trái vung bên phải chém, một tí liền chém ngã hết mấy uy nhân. Phốc phốc phốc, chỉ nghe mấy tiếng lên. Không thấy rõ Lương sư Quảng là như thế nào xuất thủ, trên đỉnh đầu người còn không đãng đến bảo thuyền, liền bị một mũi tên bắn xuống. Lương xuyên giết mù quáng, mưa lớn vô cùng mạch đao song tới. Mạch đao đối trận uy đao, vậy thì cùng khảm đao đối trận bút trì đao tựa như, uy nhân thậm chí chỉ dám né tránh, không dám cầm mình đao đi lên dập đầu, một dập đầu liên đoạn. Lương xuyên giới đao tuyệt không nhất hợp đem, mạch dưới đao đều là vong hồn, bên trái chẻ một cái, bên phải quét một phiến. Dùng La lớn mở lớn hạ triêu thức, uy nhân thấy chỉ dám đi tôn thúc Bắc và thành quản đại đội đội viên chỗ đi. Uy nhân thủ lãnh lên thuyền vừa thấy, ở nơi này là cái gì thương thuyền, đây rõ ràng là đồ tể trang. Những người này người người trang bị hoàn hảo, vậy mạch đao, chẳng lẽ là chiến thần Mị Nạ Mộ Tôn Nô -no Dội -sí Xỉu Xùn? Cái này uy nhân chính là năm đó Mị Nạ Mộ tổ thị trong quân tướng lãnh, hôm nay ngửa quay về Nam Sơn, bọn họ không cần đánh giặc, tay hắn đầu nhưng có vô số binh và nhiều chiến thuyền, phải nuôi hắn dưới tay đám người này, hắn liền dẫn uy nhân tới Tống quốc cướp bóc. Ngày hôm nay lại đụng phải truyền thuyết đã tới Tống quốc chiến thần, Mị Nạ Mộ Tôn Nô Dội Xỉu Đại Mạch Đao và Biện Khánh Đại Thiết Côn hiện tại đã thành vì quốc nội thần khí, dành riêng cho hai vị chiến thần, hai người chiến tích và sức chiến đấu lại là một lần lại một lần bị thần hóa chúng chi cái này uy nhân thủ lãnh năm đó liền gặp qua lương xuyên tuyệt đối không sai được chính là mina mộ tồn No rồ xì xùn rút lui mau rút lui leo lên bảo thuyền uy nhân nghe được thủ lãnh hạ lệnh lập tức nhảy xuống bảo thuyền nhưng mà trên thuyền vẫn là lưu lại mấy chục cổ thi thể như thế nhiều uy nhân cường hãn như vậy năng lực hợp tác lương xuyên trên thuyền đã coi như là hảo hán vô số có tôn thúc bác có lương sư quảng còn có pháo gia trì rồi mới miễn cưỡng đánh những thứ này uy nhân một cái trở tay không kịp nếu là đổi thành những thứ khác thương thuyền đã sớm đi gặp diêm vương Uy nhân chạy trốn tốc độ rất nhanh, còn có thể đi ba chiếc chiến thuyền trốn vào liền bóng đêm mịt mờ trong đó. Những thứ khác 11 chiếc chiến thuyền, lúc này đã chìm vào vạn dặm sóng lớn trong đó. Lại vẫn có thể để cho những thứ này uy nhân lên thuyền, thắng thảm à? Thảm nhất vẫn là trên thuyền pháo. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hồ to, thân bất khả địch. Vận mệnh luôn chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến mở tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Chương tám tăng tốc độ thoát đi. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Bảo thuyền bởi vì pháo nổ thang gặp to lớn tổn thương nặng. xa xa nhìn lại, trong thuyền gian giống như bị móc ra một cái lỗ thùng to, bên trong lộ ra đen tủi lùi khoan thuyền. Vô cùng may mắn chính là nòng pháo nổ thang phải phải phía trên áp lực không chịu nổi, bong sức chịu đựng vậy so thuyền thuyền bên trong áp thương đá tới được thấp, cho nên lực trùng kích phần lớn đem phía trên bong thuyền phá hư, khoan thuyền còn có thân thuyền ngược lại là không có tổn hao nhiều. Vạn nhất đấy thuyền bị tổn thương, vậy một thuyền người sẽ phải vào bên trong sông cho cá ăn. Tháng chín nước sông lạnh như băng tấu xương, rơi vào trừ lương xuyên như vậy ra thô thịt dày chủ, có thể không có mấy người bị được. Còn chưa tới mặt biển, giống như Hạ Đức Hải nói. Đại dương tính nguy hiểm so nội địa kênh đảo lớn hơn nhiều lắm. Cái này một chàng thắng lợi tới được quá thảm thiết, coi như là có pháo ra chỉ, thắng lợi vẫn là một cái ẩn số. Vậy nội lực ngực cắn trả uy lực hoàn toàn kinh hãi người trên thuyền. Lúc đầu Lương Sơn lưu lại đánh một trận để giành được gợi tin tới tim giờ phút này không còn gì vô tồn. Uy lực lửa to lớn pháo cố nhiên là địch nhân khắc tinh, lại là mình ẩn bên trong nguy hiểm. Ngày hôm nay nếu như trực tiếp cùng kẻ địch mở ra giao găm chiến, người trên thuyền cái đỉnh cái cũng sức chiến đấu cực cao hảo thủ, không nhất định sẽ ăn thua tiệt. Thật bất ngờ trong khoang thuyền thủy thủ cho trắng nổ chết ba cái. Cùng uy nhân tới giữa quả nhiên là sơn xuyên dị vực, không đội trời chung. Đám người này hình xuất sinh một khi cho bọn họ ăn no liền đến chỗ xâm lược, lấy giết hại làm thú vui, lấy hủy diệt làm Vinh. Để cho hắn nửa chết nửa sống tàn sát lẫn nhau, bọn họ đói bụng cùng ra xúc như nhau ở quốc nội sống tạm trước, hiện tại tốt lắm, bụng một đầy đủ liền nắm ngón tay đưa về phía người khác nổi, cái này tính cách đã bao nhiêu năm, một chút biến hóa cũng không có. Mấy ngàn năm qua liền kết tử thủ, em đẹp bọn họ tới xâm chiếm quốc thổ của chúng ta tàn hại chúng ta nhân dân, bây giờ lại còn đem mình tùy thủ hại chết ba cái. An giật sinh cùng Hoàng Bí thư đang bận thu trị thương viên, Hạ Đức Hải bởi vì cách nổ địa điểm quá gần, lỗ thai cũng bị chấn thương, màu đen máu đen từ thai đạo bên trong chảy xuống, một mặt sát ý nhìn trên đất ba vị huynh đệ, gân xanh trên chán bạo khởi, hận không thể sinh xé mấy cái huy nhân. Giờ phút này trên thuyền bầu không khí đê mê được không thể lại đê mê. Lương Xuyên nhìn trên bong ba cái khuôn mặt hư hao hoàn toàn thi thể đau lòng không thôi, cái này một nhóm thủy thủ là thân thủ và kinh nghiệm tốt nhất một nhóm, cũng là Hạ Đức Hải tay nắm tay mang ra ngoài, làm việc pháo cũng là nhất lưu, lại không phải chết tại tù mà là để cho đại pháo tạc nỏng mà chết. Đầu sỏ vẫn là đám này huy nhân. Đặt ở trước mắt có hai con đường, một con tiếp tục đi về phía Nam Phương đi đường biển, thứ hai chính là quay đầu đi trấn Giang đi Đại vận Hạ. Trước một cái lựa chọn nguy hiểm không chỉ không có giảm thiểu, có thể còn sẽ càng nhiều. Lương Xuyên mặc dù nghe không hiểu uy nhân nói chim hót, nhưng mà hắn xem được gặp bọn họ giống như dã thu ánh mắt, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy đối bảo thuyền trí ở tất được. Những thứ này uy nhân chắc có thể nhìn ra được, trên bảo thuyền mặt trang bị có pháo loại uy lực này to lớn vũ khí, nếu như có thể làm trở về, bọn họ có lẽ cũng có thể bắt trước được. Đại bác này chính là Minh An Tân lập mệnh bạn, một khi cái loại này vượt thời đại vũ khí tràn lan mở sau này hắn có ưu thế liền không còn tồn tại, hắn không có biện pháp cùng triều đình như vậy bộ máy quốc gia khai chiến quân bị thi đấu, càng không có cách nào đỡ lên đại pháo hai nhóm người kéo ra trận thế nổ súng đối với anh, đối lương xuyên mà nói, trong tay người chết một người chính là vô cùng tổn thất lớn, đối triều đình mà nói đâu, chết mấy cái pháo thủ có thể so với hàng ngàn hàng vạn kỵ binh bộ binh tập đoàn tử trận tổn thất tới được nhỏ, mạng người là không đáng giá tiền nhất, Liên đốt chôn cũng không cần, hơn tính toán, chạy khỏi ba chiếc chiến thuyền. Phía sau có thể sẽ đưa tới 30 chiếc chiến thuyền, nếu như quan chỉ huy của đối phương là Lương Xuyên, Lương Xuyên chính là dùng hết toàn bộ người thủ hạ vậy phải lấy được cái loại này siêu cấp vũ khí. Lương Xuyên hỏi Hạ Đức Hải nói, trên thuyền đạn dược còn có nhiều ít, pháo lại kiểm tra một lần, nòng pháo nếu như xuất hiện vết nứt nhất định không có thể dùng lại, thiếu một hai cây pháo không sao cả, vạn nhất xuất hiện lại chuyện như vậy, chúng ta có thể không chịu nổi tổn thất. Lương Xuyên nói có đạo lý, đồ không có có thể tái tạo, tiền không có có thể lại được lợi, nhưng là không, có người chính là thật không có, lại đào tạo mấy cái ưu tú mà có thể tin thủy thủ không phải một chuyện dễ dàng. Hạ Đức Hải lập tức tổ chức thuộc hạ người khai triển kiểm tra thuốc nổ số lượng tương đương đầy đủ. Ban đầu bởi vì là đi xa, trong khoang thuyền chuẩn bị đầy thuốc nổ, có chừng mấy trăm cái. Hai trận chiến đấu sử dụng thuốc nổ cũng không quá mới mấy chục phát đạn dược. Nòng pháo vậy tra xét một lần, trừ cây kia đã nổ lồng ngực pháo, những thứ khác còn thật không có phát hiện nòng pháo phía trên có vết nước các loại thì vết nào? Những thứ này pháo kỹ thuật quả nhiên còn chưa đủ thành thục. Lương xuyên tham mau tham nhiều, cầm trọng yếu như vậy công tác giao cho chiêu đệ, chiêu đệ cái này thợ rèn cũng là nửa đường xuất ra. Mặc dù ở Tây Bắc cùng Lý Thị quyết chiến đại hoạch toàn thắng, nhưng mà khi đó nổ lồng ngực nguy hiểm liền lộ ra ngoài mình quá bận rộn những chuyện khác vụ, không có để ở trong lòng. Hiện tại cái này nòng pháo ngay tại mình trước mắt nổ tung, hắn mới biết nguy hiểm có đáng sợ dừng nào. Hồi hương hóa chuyện thứ nhất, Lương Xuyên nhất định phải cầm nòng pháo công nghệ lại nâng cao mấy cái cấp bậc. Đây là thần cơ doanh công tác trọng yếu nhất, không có gì dễ nói. Si cha, Lương Xuyên suy đi nghĩ lại, tối nay mình một cái thuyền cũng là tổn thất to lớn. Dựa theo địch nhân ý tưởng nhất định lấy vì mình sẽ đường cũ trở về, hoặc là chính là tại chỗ tu sửa, cầm thuyền sửa xong lại lên đường. Phía trước chính là mịt mờ đại dương, không ai dám bất chấp thuyền chìm nguy hiểm xông vào đại dương bên trong. Sóng biển uy lực có thể so với người và vũ khí mạnh mẽ được nhiều, hơn nữa còn là liên miên không ngừng không sóng lớn, nhiều lần vỗ vào dưới cái gì thuyền vậy không nhịn được. Nếu như đường cũ trở về mà nói, thuyền tối đa chỉ có thể đi tới Hang Châu, đến lúc đó cũng phải cần tìm ra cửa biển, chạy mất uy nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi truy kích mình chiếc thuyền này, thậm chí thời điểm đem mình thuyền ngăn ở bên trong sông trong đó, khi đó con voi cũng không chịu nổi con kiến đâm ăn. Cho mình thở dốc thời gian chính là cho uy nhân mài đao thời gian, tha như vậy không bằng mình khẽ cắn răng, trước sông vào mở miệng biển hơi, mình thuyền lớn cánh buồm lớn, ở trong biển khơi bọn họ không tìm được, liền là tìm được vậy không theo đuổi. Vui nhân thuyền tuy lớn, nhưng là nhất định đều là sát đường ven biển đi. Mình nếu như cách bờ biển xa xa, nhất định có thoát khỏi địch nhân truy kích. Lương xuyên phân bản có đạo lý, cùng Hạ Đức Hải trao đổi ý kiến sau đó, Hạ Đức Hải vậy mười phần đồng ý cái ý nghĩ này, bảo thuyền là không thể nào bỏ qua. Thà đi phương nam hơn phủ xa, nước tình không rõ cái đảo, không bằng thừa dịp bóng đêm sông đến lớn dương trong đó. Hạ Đức Hải rất là quả quyết, lập tức nâng lên cột buồng, kéo căng trên thuyền tất cả lớn cánh buồng, hết tốc lực đi cửa sông sông ra. Bọn thủy thủ kiến thức vui nhân hung tàn, mặc dù mới vừa mất đi ba vị huynh đệ nhưng mà bọn họ tựa như kiến quán cái này sống chết tình cảnh vậy trên mặt xóa đi bi thương người người gợi lên 120 chục ngàn chia tay tinh thần mật thiết nhìn chăm chú biển tỉnh phía trước biển khơi có thể so với ủy nhân hung tàn gấp trăm lần không biết lội người gặp phải trường giang sẽ hù được phát run thấy biển khơi sẽ hù được hồn không vùng lân cận trên mặt sông sóng lớn đã coi như là máy liệt trong đại dương sóng lớn mới thật gọi là ngất trời lúc đầu vững vàng thân thuyền từ ra cửa sông lái vào vừa nhìn bao la biệt hơi thân thuyền liền bắt đầu có tiết tấu lay động trên thuyền luân luân chuyển tới tiếng tiếng kêu lên tiếng đó là gỗ đè ép thanh âm gió bắc ở mặt biển chân chính phô bày uy lực, trên bong gió cũng không lấy tiền tựa như bên trong bọc đao thổi tới trên mặt người, mỗi một mở to cánh buồm cũng để cho gió bắc chống được tràn đầy đường đường, vừa vào biển khơi, bảo thuyền tốc độ cao hơn một tầng lầu, đang hết tốc lực đi về phía nam phương đi tới. Bảo thuyền ở trên biển trẻ qua sóng, như vậy tốc độ thật là kinh người, lương xuyên một chút cũng không hoài nghi, cái này trên biển có thể không có một nhà kia thuyền có thể so sánh thuyền của bọn họ nhanh hơn. Thanh nguyên sưởng đóng tàu là cơ quan, cũng chính là triều đình, thuộc về công hữu chế xí nghiệp, đều nói xí nghiệp nhà nước hiện tại hiệu ích không tốt, nhưng mà không thể không bội phục cổ nhân trí khôn và lực sáng tạo lúc này đồ tốt nhất tất cả đều là cho cơ quan dùng ví dụ như quang diêu, ví dụ như cứng phẩm liên thuyền cũng giống như vậy tư nhân thuyền nhỏ hoàn toàn không có biện pháp cùng cái loại này to lớn mà ưu tú bảo thuyền sánh bằng nãy mãi cùng mình trở về nhất định phải đưa cái này quốc doanh xưởng đóng tàu cho thôn tính hết trước mắt chính là thái bình dương liên kinh hồn đi qua lưu Cẩn nôn cũng không nhịn được đứng lên bong thuyền để thưởng thức cái này ngày thường không cách nào nhìn thấy vĩ đại vừa nhìn vô hạn biển trên giáp nhau bầu trời không có gì đám mây gió bắc cầm mây thổi được không còn buồn núng sáng trong ánh trăng còn có trong sáng tinh thần tựa như liền sóng biển cũng đổi được ôn nhu rất nhiều Hai cái cô gái đều là tại nội lục sinh trưởng, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tráng lệ cảnh tượng, cảm khái một tiếng tiếp theo một tiếng, Lương Xuyên lúc này cũng không có tâm tình đi theo các nàng ngắm phong cảnh. Hắn cùng Hạ Đức Hải đồng thời đi tới trong khoang thuyền. Thừa dịp hiện tại có có thời gian, trên thuyền thủy thủ cộng thêm thành quản đại đội La Hiến một đám người, đang thua chiến gõ chống tu bổ thân thuyền. Trên biển thời tiết nhiều thay đổi, bắt đầu mùa đông sau này lại là biến ảo vô thường, vạn nhất gặp mưa như thác đổ nói thân thuyền nếu như vào nước, vậy mấy trăm mai đạn đại bắc có thể trở thành một chồng chứng bại. Không có nước mưa cũng có nước biển, gặp biển khơi luôn luôn liền sẽ đem nước biển chụp vào trong khoang thuyền, lúc này mới mới vừa vào biển, trong khoang thuyền đã dâng lên một cột chiều vị. Hoàn cảnh như vậy trên thuyền vật liệu dễ dàng biến chất, người lại là dễ dàng bị bệnh, cho nên hạ Đức Hải một dỗi danh liền lập tức mang bọn thủy thủ gấp rút tu bổ thân thuyền. Trên thuyền dự sẵn quá nhiều tấm ván và mộc đinh, đây là trên thuyền nhu yếu phẩm, thuyền ở trên biển đi, gặp đá ngầm và dưới nước vật thể không rõ là chuyện thường xảy ra, thủy thủ cũng là trợ mục, cùng nước dốc vào tốc độ thi đấu, nếu như dừng lại thuyền là có thể giữ được, không ngừng được, vậy cũng chỉ có thể đợi sau chú ý. Bọn thủy thủ động tác rất nhanh mặc dù xem tiếp cao su vải như nhau, một khối một khối tấm ván đóng đinh đi, không đẹp xem nhưng là vô cùng là hữu hiệu. đến phía đông trời sáng lúc đó, thân thuyền phá lộ liền dán lại, nhìn qua mặc dù xấu một chút, nhưng là ở trong khoang thuyền đã không cảm giác được vậy lạnh thấu xương gió biển. lương xuyên chĩa vào hai cái vành mắt đen, trên mình tản ra một cột tử mùi hôi thúi leo lên bong thuyền. lưu Cẩn ngôn cũng là một đêm chưa ngủ, vừa lo lắng lương xuyên, lại là chìm đắm tại như vậy hải thiên thị yến. lương xuyên xé ra quần áo trên người, lộ ra trên mình vẩy to lớn bắp thịt còn có bàn căn tháp tiết với sẹo, một cái lặn xuống nước ghim vào trong nước, kinh được lưu cần ngôn ở bong thuyền hô to, người điên rồi mau lên đây thông khoái, ngươi muốn không muốn cũng xuống chơi một chút. Lưu Cần luôn nhìn Lương Xuyên vậy cường tráng bắp thịt, thẹn thùng được mặt lập tức bước lên một chút mắc cỡ đỏ bừng, lấy tay bùm mặt, xuyên thấu qua kẻ ngón tay trộm nhìn trộm Lương Xuyên, nhẹ giọng nói, nước lạnh không lạnh, không cần biết hắn lạnh không lạnh, ta cho ngươi bắt hai con cá lớn làm một bàn cá sống, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hồ to, thân bất khả nghịch, vận mệnh luôn chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng, đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. chương tám trên biển truy đuổi. Bảo thuyền ở trên biển đi lại gần phân nửa tháng, thuyền đến Minh Châu vùng biển ngoại ra Chu Sơn đảo, đem thuyền lái vào Minh Châu hải cảng, bọn thủy thủ đem thuyền lần nữa tu liền một phen, bổ sung nhiều vật liệu, lần này cuối cùng nhiều ít khôi phục một tiên nguyên khí. Minh Châu cũng coi là một cái cảng khẩu lớn, chết ra người từ xưa tới nay cũng là rất có thương thiên tiên phú đoàn thể, một cái bến tàu bị bọn họ kinh doanh được không kém tại thanh nguyên cảng. Lương Xuyên Bảo thuyền ở chỗ này liền lại nữa lộ vẻ được như vậy độn độn, nơi này cũng có xưởng đóng tàu, chỉ cần có tiền, so lương Xuyên Bảo thuyền còn lớn hơn thuyền bọn họ cũng có thể sản xuất ra. Nửa tháng tới, mỗi ngày cảnh biển tựa như xem không ngán. Cô gái nhỏ mỗi ngày đều là ngồi ở trên thành thuyền, có lúc nhìn bọn thủy thủ ở trong biển nô đùa, có lúc học câu cá, có lúc kinh ngạc nhìn như lượn như diễm nắng chiều suy nghĩ xuất thần. Tần tăng luôn là lặng lặng đứng ở bên cạnh nàng, hai người một mực lấy là thời gian vào giờ khắc này dừng lại, trên biển ngày thật là vô câu vô thúc, phong cảnh lại là tốt đẹp như vậy, nếu có thể mang mẹ nàng Lưu Nga đồng thời, cuộc sống này cũng không coi là quá kém. Nàng lại suy nghĩ một chút, mẫu thân hẳn không thích như vậy cuộc sống bình thản, chỉ có thể thở dài một hơi. Cô gái nhỏ suy nghĩ rất đơn thuần, nàng một cái sức lực địa cảm khái biển khơi thật sự là sản vật phong phú, mấy ngày nay nàng chịu không ít tươi cá tôm cua bảo cái này thế hệ cũng không nghĩ tới đồ hải sản mùi vị như thế hương vị ngọt nào lương xuyên mỗi ngày cũng có thể cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ lúc đầu biển đồ vật bên trong ăn sống mùi vị cũng như vậy đồng sống lâu như vậy thật là kiến thức rộng nàng cũng muốn xuống nước xem xem dưới nước là dạng gì nhưng mà lại cảm thấy làm như vậy rất mạnh lương rất đường đột không có con gái người ta dáng vẻ bất quá như vậy vậy rất tốt dù sao nàng không biết bơi vạn nhất chết chìm liền còn phải có người xuống nước cứu nàng không phải ra đại sỉu nàng đi theo lương xuyên ở minh châu lên mở nửa tháng ăn rất nhiều hải sản, lại ăn một tí minh châu rượu cất tròn tử và lá sen bột trứng thịt, nhìn cái này thức ăn ngon cảm động được nước mắt đều dọn. Lúc đầu nhân gian không chỉ có núi cao còn có biển khơi, ở trong hoàng cung mặc dù cầm ý ngọc thực, có thể là mỗi ngày thấy không phải hoàng môn chính là lệ khí rất nặng cung nữ, tràn đầy bi ai, coi đời này tốt đẹp ở trên biển ở trên bờ, nếu là không có cướp biển mà nói, mọi người có thể quá an nhàn mà hạnh phúc sinh hoạt, mỗi ngày có thể ăn những thứ này thức ăn ngon, xem cảnh đẹp, đời người còn có cái gì không thỏa mãn. Lương Xuyên hiểu được hai vị cô nương đa sở đả cảm, tự nhiên cũng không có đi quên các nàng chỉ phi người có tâm địa sắt đá, ai thấy cảnh đẹp như vậy không sẽ cảm động. Ban đầu hắn lập được chí nguyện to lớn, chính là muốn cầm coi đời này cảnh đẹp toàn bộ đầy đủ sắp lớp 10 lần. Hắn đi qua đại mạc xem qua gió cắt cùng vắng lặng, cũng đi qua biển kinh xem qua sương ướt cùng mây khói, biển khơi lại là không ít gặp, nước biển cũng uống không thiếu. Mặc dù mặc càng một lần, nhưng mà chuyến này thê thiếp thành đoàn nhiều con nhiều phúc, lại là so được nhiều người vô số nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh ngộ. Còn có cái gì không đáng giá? Đi về phía nam đi ngày giờ, cái này Đông Hải lấy Nam Minh lộ vẻ bị cướp biển quấy nhiễu thì ít rất nhiều tới một cái nam phương bến tàu coi trọng vận tải biển, nơi này thương thuyền hoặc hơn hoặc thiếu đều có mình võ trang, quan phủ vậy bảo vệ dân gian vận tải biển. nếu không chặn cái này trên biển kim đường, bọn họ thuế đi tìm ai thu. cấp biển không có đội theo không đại biểu không có chuyện gì, lương xuyên không dám kinh thường lên bờ liền để cho gia luật trọng quang mang ra luật hãn, còn có mấy cái tình báo đội huynh đệ đi đường bộ, khoái mã gia roi đi thanh nguyên chạy tới, để cho bọn họ đi thông báo nghệ đường, để nên bọn mình. mặc dù trên biển có nguy hiểm, nhưng là lục trên đường nguy hiểm lớn hơn, lương xuyên càng không muốn đi bị phần kia ăn gió ngủ xương tội, trên biển lại chịu đựng nửa tháng liền có thể đến thanh nguyên từ Minh Châu đi Thanh Nguyên chặn đường liền không xa, nhưng là Minh Châu đi về phía Nam đến Phúc Châu Kiến Châu trước kia, bao gồm Tiên Hà Quan ở bên trong, toàn bộ là núi, nhìn núi chạy ngựa chết, có thể lại đi một cái tháng vậy không đến được. La Phong Vạn Nhất, Hạ Đức Hải cũng khuyên Lương Xuyên cùng gia luật trọng quan một đạo đi đường bộ về trước Phượng Sơn. Lương Xuyên cự tuyệt đề nghị này, ở hắn xem ra mình lầm trận chạy trốn 10 phần hèn yếu, thuyền trên như thế nhiều pháo, Vạn Nhất ném mấy cửa, hắn sẽ càng đau lòng. Lương Xuyên xài ba ngày, ở Minh Châu tiếp tế hoàn sau đó, bảo thuyền liền lái ra khỏi Minh Châu cảng, đi Thanh Nguyên lái tới. Kết quả lái rời Chu Sơn quần đảo, trên biển nguy cơ lại tới ở trường giang khẩu chạy ra khỏi thang thiên ba chiếc uy nhân chiến thuyền trở về liền đem người tống trên hải thuyền chuyên trở thiên lôi vũ khí nói cho thuyền đội đội trưởng. hơn nữa hắn còn mang tới một cái càng để cho người giật mình tin tức. mỹ nạ mộ tô thị đệ đệ lại vẫn còn sống. hơn nữa ngay tại người tống trên thuyền lớn. từ mỹ nạ mộ tô thị cùng bình thị chiến tranh kết thúc sau đó, mỹ nạ mộ tô no rộ xì xùn vị này ở trong chiến tranh được nhiều thành tựu xuất sắc chiến thần trong một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Có người nói ở núi Phú Sĩ dưới chân gặp qua mì nạ mộ tổ no rộ xỉ xún, có người ở bốn nước trên đảo gặp qua mì nạ mộ tổ no rộ xỉ xún, xuất xứ đại tống sứ đoàn biện khánh còn có ocu nhỉ các nàng thậm chí gọi, ở đại tống gặp được chiến thần đại nhân. Tất cả loại thần thoại để cho người không phân rõ bên nào là chân thực, nhưng là có một chút, rất nhiều người tin tưởng mì nạ mộ tổ no rộ xỉ xún còn sống. Hạm đội thủ lãnh gọi là dạ mã mộ tổ camera, ở bình thị trong chiến tranh tịch tịch vô danh, lúc đầu cũng chỉ là liêm thương trong thành một tên vô lại, sau đó dựa vào tàu biển phát tích phát hiện làm hại tạc so thương nhân càng tới tiền sau đó liền rước khoát vào rừng làm cướp lòng dạ độc ca hắn hiện tại nhiễm nhiên thành xâm nhập tống cướp biển người dẫn đầu làm hắn nghe nói mỹ nạ mộ tổ no rộ xì xùn còn sống chuyện chỉ là cả kinh nghe được lương xuyên trên thuyền như vậy thiên lôi vũ khí giống vậy lúc đó trong mắt không ngừng được cuồng nhật, hắn quá cần loại vũ khí này chiến đấu trên biển nếu như có thể công kích tầm xa có thể đánh đòn phủ đầu còn có thể gìn giữ rất nhiều đã phương thực lực lại vừa nghe nói như vậy thiên lôi một lần là có thể đánh chìm một cái thuyền hoặc là để cho thuyền mất đi sức chiến đấu dạ mạ mộ tổ một trụ mạ thuyền hỏa tốc tổ chức mình hạm liền đi trường giang khẩu chạy tới. Trên trường giang nơi nào còn có lương xuyên bóng dáng. Dạ mạ mụ tổ trực giác nói cho hắn, Lương Xuyên nhất định là đi về phía nam phương chạy, cái loại này đại hải thuyền là nam phương đặc sản, phương bắc vô cùng ít có lớn như vậy tàu biển, hoặc là xuất từ Minh Châu cảng hoặc là chính là Dương Châu, đi về phía nam chỉ có Lĩnh Nam và Thanh Nguyên có. Hắn phán đoán rất chính xác. Lương Xuyên khinh thường nghỉ dưỡng sức 3 ngày bọn họ đang điên cuồng đuổi theo, biển hơi nhìn như mờ mịt, nhưng là đường biển cứ như vậy mấy cái, bến tàu lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một mực đuổi kịp phương nam, cũng không tướng, cái gì cũng không có. Bọn thủy thủ ở cột buồm chỗ cao cả ngày lẫn đêm không ngừng thay phiên liên mong. Dạ mạc mỗ tổ hạm đội số lượng nhiều đạt hơn 30 chiếc, lập tức liền đưa tới thủy thủ chú ý thủy thủ hô lớn, "Hạ lao đại, phía sau có thuyền đội." Hạ Đức Hải cả kinh, sợ cái gì thật vẫn tới cái gì? Có nhiều ít thuyền? Có thể có hơn 30 chiếc. Dạ mạc mỗ tổ thuyền đội số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chủ lực chính là lần trước mai phục ở cửa sông vậy hơn 10 chiếc thuyền, những thứ khác chiến thuyền lớn nhỏ xa không có lớn như vậy, một cái thuyền đội kém không đủ, chất lượng chỉ có thể dựa vào số lượng để lên bù. Hạ Đức Hải vừa nghe số lượng này, mồ hôi lạnh cũng hụ đi ra, lập tức gan bài tất cả nhân viên tiến vào chuẩn bị chiến tranh, cầm nữ quyển toàn thả vào trong quan thuyền. Chủ nhân làm thế nào?" Lương Xuyên vội la lên, còn có thể làm sao, mau trốn à, như vậy nhiều thuyền, chúng ta chính là đánh cũng đánh không lại ạ. Hạ Đức Hải phải làm, lập tức kêu bọn thủy thủ nâng lên cánh buồm, mượn gió bắc điên cuồng chạy trốn. Lương Xuyên tàu biển thuyền lớn cánh buồm lớn, chống đỡ đồ sộ cánh buồm thúc dục thân thuyền, tốc độ lại không thể so với núi kia vốn thuyền nhỏ chậm. Dạ Ma Mộ Tổ thấy Lương Xuyên bảo thuyền, ấn tượng đầu tiên cũng là bị kinh động, lớn như vậy bảo thuyền nếu là làm mình tọa giá, nhất định rất thoải mái. Hơn nữa lớn như vậy thuyền lại vẫn có thể trốn được nhanh như vậy, chân thực để cho người có chút bất ngờ. Phương Bắc xưởng đóng tàu kỹ thuật xa xa không có phương Nam như thế tiên tiến, có nhu cầu mới có thị trường. Phương Nam phát đạt viễn dương buồn bán mua bán kéo theo nghề đóng thuyền phát triển. Phương Bắc đâu, trừ làm ruộng vẫn là làm ruộng, chính là bến tàu cũng làm một ít đánh cá thuyền câu. Núi vốn là muốn cướp vậy địa phương đi. Trên biển thành truy đuổi sân sàn bán. Lương xuyên mình đều bị vậy một pháo nổ thang nổ ra bóng mờ. Hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn để cho bọn thủy thủ đi sử dụng những cái tia pháo. Vạn nhất lại nổ thang một tí, cầm trong khoang thuyền mấy trăm cái đạn đại bác đồng thời mà cho nổ, thuyền này có thể trực tiếp ông trời. Dạ mạ mồ to ở đầu thuyền liếm đầu lưỡi nhìn đầu này dây béo. Nhìn trên thuyền lỗ lớn, còn có thân thuyền lên thuyền cửa sổ, giống vậy tàu biển làm sao có thể ở trên thuyền mở cửa sổ. Quả nhiên cùng trở về tiểu đầu lĩnh miêu tả như nhau, thuyền này khẳng định không phải giống vậy thương thuyền. Đám này uy đuổi theo lương xuyên tàu biển liên tiếp theo đuổi 7-8 ngày, khoảng cách không có kéo gần ngược lại thì kéo ra không thiếu, chỉ có thể xa xa nhìn trời bên điểm đen nhỏ, còn biết đám này uy nhân không có buông tha. Thật bất ngờ đến thứ cựu Thiên thời điểm, trên biển dị tượng lại nổi lên. Lúc đầu gào thét, gió bắc đến tối nay lại quỷ dị ngừng. Xong rồi, Hạ Đức Hải vừa thấy hướng gió cũng biết xong rồi bọn họ đại hải thuyền không có gió biển động được tốc độ rất chậm uy nhân tàu biển dựa vào hải lưu lại có thể nhanh chóng mau lên đây tình huống tạm thời đổi được hung hiểm dị thường lương xuyên quyết định thật nhanh nói đổi lại mũi thuyền chuẩn bị lên chiến đại pháo tạc nòng là chết bị đám này uy nhân đuổi kịp lại là chết dù sao là vừa chết chúng ta cũng phải hơn kéo mấy cái chịu tội thay dạ mạ mổ tổ vậy cảm thấy thiên tượng biến hóa hương phấn được hắn quát to lên thuộc hạ người theo đuổi gần một tháng cuối cùng là có chút tốt người người tay cầm trường đao chuẩn bị đối đầu này dê béo ra tay hạ đức hải chỉ huy bảo thuyền quay đầu lần này là được phía bên phải thuyền cửa sổ thả ban tháo lần trước thân thuyền bị nổ xấu xa trực tiếp che lại thiếu mất một cái pháo lỗ những thứ khác bốn cái pháo lương xuyên suy nghĩ động viên toàn thuyền lực lượng dứt khoát mang đến trên boong như vậy chính là nổ thang sau đó cũng sẽ không đem thuyền nổ xuyên coi như là cho mình lưu một cái đường lui thân thuyền trên dưới tổng cộng 9 ổ đại pháo đen ngòm họng đại bác nhắm ngay chuẩn bị sáng răng nhanh uy nhân trên thuyền mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to độc y rẻ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương tám cùng đồ mặt lộ Một cây pháo sức nặng ở 800 cân cơ đó, muốn từ bên trong khoang thuyền rời đến trên bong cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lương Xuyên lĩnh đầu đội bọn thủy thủ, dùng dây thừng cây đuốc pháo buộc lại, dùng côn gỗ vác, cố hết sức từ khoang thuyền rời được bong thuyền, khá tốt pháo cái đấy là dùng bánh xe làm thành, có thể di động bốn bánh xe, đẩy tới thuyền thang bên cạnh lại rời, hơn nữa Lương Xuyên tiên thiên thần lực, nếu không sẽ mệt chết mấy người. Đối mặt như nhong kiến giống vậy kẻ địch, hơn nữa bọn họ trong tay vì đao, đại bác này nổ không nổ thang tựa hổ đã không trọng yếu. Chết tại đây pháo dưới cũng chỉ là hút một cái tới giữa điều thú vị. Tốc độ nhanh được để cho người không phản ứng kịp. Tổng so với bị uy nhân nô dịch hành hạ cuối cùng chết mạnh đi. Cái này nguy hiểm thêm uy lực kỳ vũ khí thật giống như trong nháy mắt lại cho đám người ngươi lòng tin. Bọn thủy thủ cầm đạn dược từ khoang thuyền bên trong mang lên tới. Lần này mặc dù có mấy trăm cái, chỉ sợ số lượng sợ cũng không đủ dùng. Trên nước đại chiến không xúc tức phát. Dảo hoạt giả mạ mổ tổ trong lòng kiên kỵ dưới quyền nói như vậy đường xa hỏa lôi vũ khí. Đại tống vũ khí so bọn họ uy quốc cường thượng vượt qua trăm lần. Rất đã sớm biết bọn họ cung tên có thể bắn ra mấy trăm bước siêu cấp khoảng cách, còn có nỏ mạnh, uy lực lại là kinh người. Liên người kết đan vậy sợ loại vũ khí này. Có cái gì hỏa lôi một chút cũng không kỳ quái, hắn sẽ không ngu đến mình trước dẫn đầu đi chịu chết, cầm ở mũi thuyền, hắn vung tay lên, tỏ ý phía sau chiến thuyền trước xông lên. Hắn muốn xem xem có phải là thật hay không có như thế lợi hại vũ khí. Tên đúc pháo rời đến trên bong, như vậy liền không cần lại đem thân thuyền bên tới đây đánh đối phương hàng thuyền, linh hoạt pháo có thể tùy ý điều chỉnh phương hướng, như vậy còn có thể đồng thời theo hải lưu đi về phía nam trôi, miễn đi bị đánh bọc nguy hiểm. Kẻ địch rốt cuộc đã tới. Trên bong đặt năm cây pháo, đồng loạt nhắm ngay thứ nhất chiếc chạy tới y thuyền, thuyền này tù nhỏ, trên thuyền diệu võ dương ai uy nhân cũng chỉ hơn 20 người. Như vậy thuyền ở nơi này loại không gió thời tiết bên trong ngược lại đi được có ưu thế dùng tưởng cũng có thể kéo theo thuyền đi ba phát đạn đại bác cầm thuyền này cho ta chìm lương xuyên hạ lệnh hạ đức hải thúc giục thủy thủ điều chỉnh góc độ một khi xác định lập tức khai hỏa với anh thiên lôi giống vậy vang lớn ở trên mặt biển vang vọng thứ nhất phát đạn đại bác không có trúng mục tiêu đem y thuyền bên trên nước biển nổ đến bầu trời thân thuyền bị chấn động được kịch liệt lay động đứng lên trên thuyền tất cả mọi người đều bị nổ ngu ngay tại chỗ nơi nào còn dám lại lấn người tiến lên với tiếp theo là phát thứ hai đạn đại bác cầm thuyền cho nổ tung một cái lô thùng to. Trên thuyền uy nhân vừa chết một màn lớn, thân thuyền vậy giấy lên hừng hực lửa lớn. Chắc lần này chúng mục tiêu lập tức cho bảo người trên thuyền vô cùng lòng tin. Hạ Đức Hải ních góc độ, sau đó là thứ ba phát, chắc lần này trực tiếp trúng mục tiêu thân thuyền, đem thân thuyền nổ thành hai đoạn, uy nhân vô số tử thương, trên thuyền không có một người có thể bình thường hành động, theo chiến thuyền vĩnh viễn chìm đến biển khơi trong đó. Dạ Mạc Mộ Tổ xem được sợ ngất người, lúc đầu người thủ hạ không phải lừa dối hắn, trên đời thật có uy lực to lớn như vậy vũ khí, hắn nếu có thể có những vũ khí này, cộng thêm hắn thuyền, sau này ở nơi này phiến rộng lớn vùng biển bên trong, ai còn có thể là hắn đối thủ. Dạ Mạc Mộ tổ ca mẹ đã không sợ ngược lại còn thích, trong mắt lộ ra một cỗ tử điên cuồng cùng trí nhiệt, hơn nữa điên cuồng thúc giục thuộc hạ hướng bảo thuyền tấn công đi qua. Hắn là một cái người cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra pháo thiếu sót, đồ chơi này mặc dù uy lực to lớn, nhưng là độ chính xác tựa hồ kém cùng nhau, thuyền đội nếu như không dày đặc tụ chung một chỗ nói, rất lớn xác suất có thể tránh nó công kích. Hơn nữa đại bác này tần suất công kích tựa hồ rất thấp, nửa ngày biệt xuất một khẩu pháo, cách nhau thời gian không ngắn, chậm rãi mới có thể đè biển đánh chìm. Cái này thời gian kém chính là mình cướp được chiếc thuyền này quý giá thời cơ. Vi nhân tàu biển một cái một cái đến gần Lương Xuyên bảo thuyền, đột nhiên phát hiện như vậy xa Luân chiến ngược lại hợp Lương Xuyên khẩu vị, bị đạn đại bắn một phát một phát thủ tiêu. Vi nhân vậy phát hiện không đúng, lập tức điều chỉnh một tí sách lược, tản ra trận hình phơi bày hình, cái dù đến gần bảo thuyền, hơn nữa mỗi chiếc thuyền cách nhau cách được mở, bị đánh trúng sát suất nhỏ hơn. Lương Xuyên vậy phát hiện không đúng, nguyên lai là một cây pháo nhắm ngay một cái thuyền, định nhân ở trên biển khơi toàn diện nở hoa, trận hình lại mười phần tán loạn, lập tức liền mất đi nhắm chính xác mục tiêu. Hạ Đức Hải quả quyết điều chỉnh phương thức tác chiến nói, toàn bộ pháo ngắm về phía phía trước chiến thuyền, phía sau chiến thuyền trước bỏ mặc tha toàn diện nở hoa đại phúc hạ xuống tỷ số chúng mục tiêu không bằng từng cái kích phá như vậy hiệu suất cao hơn kẻ địch thiếu một người là một người ngược lại liền hơn một phần sống sót cơ hội hạ đức hải gặp thời năng lực ứng biến quả nhiên không kém lúc đầu thả mười mấy phát đạn đại bác chỉ là đả thương mấy cái thuyền đối với địch nhân căn bản không có đưa đến trực tiếp sát thương tác dụng mà mắt thấy những thứ này uy thuyền đã càng ngày càng gần năm phát đạn đại bác đồng thời đánh về phía dẫn đầu sung phong uy thuyền ngay tức thì tỷ số chúng mục tiêu liền cao hơn rất nhiều ba phát đạn đại bác rơi vào uy thuyền bên trên đưa tới hừng hực lửa cháy bừng bừng không lâu lắm liền chìm vào biển hơi nhất kích tiến công Hạ Đức Hải không ngừng nghỉ lập tức lại chọn chiếc thứ 2 chiến thuyền, trên thuyền thủy thủ điều chỉnh góc độ, một đợt bắn sau đó, đầy trời đạn đại bác rơi vào chiến thuyền bên trên, rất nhanh lại kích hủy một cái chiến thuyền. Trong chốc lát trên biển đã nhiều vô số tử thi, lúc đầu xinh đẹp mặt biển hiện lên vô số uy thuyền hài cốt, còn có chảy máu đổ vào thi thể, tản mát ra mùi máu tanh đem chung quanh cá mập hấp dẫn tới đây, chúng đói khát hưởng thụ thịt người này thiến yến. Uy nhân thái độ rất là điên cuồng, lương xuyên pháo binh cả bánh liệt bọn họ tấn công chính là càng điên cuồng, có người cầm đạn đại bác hấp dẫn tới, những thuyền bè khác liền là an toàn, đổi lấy thời gian liền cách bảo thuyền gần hơn một phần. Giống vậy Lương Xuyên bọn họ phá uy nhân khoảng cách càng gần, tỷ số chúng mục tiêu lại càng cao, trong trăm mét cơ hội là một đánh một cái chính xác, pháo phát bắn qua mặc dù đã thương thân thuyền, nhưng không có cách nào lập tức đem thuyền đánh chìm, phía trên còn sống huy nhân leo lên thật cao cột buồm, chuẩn bị muốn dốc toàn lực, chuẩn bị trên lương Xuyên thuyền tới liều mạng. Trong trăm mét, mục tiêu đã có thể tự do lựa chọn. Bọn thủy thủ nhìn chính xác đối mình uy hiếp lớn nhất ở tầm bắn trong phạm vi địch thuyền, không ngừng bắn đạn đại bác, bảo thuyền trên bong, thành quản đại đội la hiến mang các đội viên còn có tình báo đội người, tất cả mọi người đều nhặt lên vũ khí chuẩn bị giao combat. Càng ngày càng nhiều uy thuyền đội kịp lương Xuyên bảo thuyền khoảng cách một gần móc thường lập tức treo đi lên thật chặt ôm bảo thuyền theo tới thì có uy nhân nhảy lên bảo thuyền chém đứt dây thừng nổ tan dính sát địch thuyền những thứ khác trước để đó hạ đức hải khẩn cấp chỉ huy nói lương sư quẳng cầm lên trong tay trường cung hướng về phía dính sát địch phía trên thuyền kẻ địch một mũi tên phong hầu dưới quyền tuyệt không lưu tình vel vel vel mấy cái nháy mắt 6-7 cái uy nhân trên cổ họng đã trồng một mũi tên mất lên thuyền uy nhân nghỉ mình thủy chiến công vu mạnh chẳng muốn bọn họ đối mặt lương xuyên thuộc hạ đám liều mạng này mới phát hiện tới lộ địa phương lương xuyên mạch đao một đao một cái uy nhân tôn thúc bát dưới đao lại là không một hộp đem Trong tay hắn cũng là huy đao, giết lên người tới so với cái này chút chân chính uy nhân còn ngẩng tay độc hơn. Sau đó là phối hợp chặt chẽ thành quản đại đội, bọn họ có người phòng ngự có người phụ trách đánh chết, 10 cái người trở thành một cái đội, phòng ngự bí mật không ra gió, uy nhân đánh không đi vào, đổ bị sát thương không ít người. Còn có tình báo đội người, bọn họ trường đao không chút nào kém uy nhân huy đao, người tới ta đi, cao lớn người khiết đan giết được uy nhân không chở manh giáp. Núi vốn lấy vì mình uy thuyền lại gần liền địch nhân thuyền lớn liền có thể rất nhanh đoạt lấy địch nhân trên thuyền, nhưng mà quang gặp từng đợt từng đợt dưới quyền đi địch trên thuyền nhảy, sau đó là một cái cỗ thi thể phụ rơi vào trong biển đối bảo thuyền khống chế một chút cũng không gặp hiệu quả. chẳng lẽ đối phương trên thuyền sức chiến đấu như thế cường hãn? Chiến đấu kéo dài sắp xỉ một ngày, coi như là thiết làm người làm bằng sắt thuyền cũng hàn sụp đổ đi. Dạ mạng bổ tổ vừa thấy trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bọn họ không xa vạn dặm truy kích tới, chết liền tổn thương vô số dưới quyền võ sĩ, hơn 30 chiếc chiến thuyền hủy đi một nửa, lại không bắt được một chiếc địch thuyền. hắn cũng không lo trên thuyền có cái gì không trân quý uy lực to lớn vũ khí, cao giọng hạ lệnh thả mãnh dầu lửa tủ. tuy nhân cũng không dám tin tưởng, chém giết lâu như vậy muốn phóng hỏa, đó không phải là thắng vậy cái gì cũng không có được. Dạ mạ mổ tổ gặp thuộc hạ người còn nỡ ra, giận dữ nói: mau thả hả, cho ta đốt chết đám này tống heo. Gặp dạ mạ mổ tổ quyết tâm đã định, người thủ hạ vậy cố kỵ không được như vậy nhiều. Trên chiến thuyền đưa ra mấy cây thật dài ống, một mực thả vào bảo thuyền thân thuyền bên trên. Tiếp theo một cổ màu đen nồng nước ép từ quản bên trong chảy xuống, văng tung tóe đến trên bảo thuyền. Hạ Đức Hải vừa thấy ngay tức thì gan mật sắp nước, quát to một tiếng, không xong, kẻ địch muốn phóng hỏa dầu, cái này màu đen nồng nước ép chính là dầu mỏ, người tống sớm liền phát hiện cái loại này nhiên liệu nhưng là không có chân chính đem hắn sử dụng trên chiến trường tuy phát hiện trước nó dây dùng thủ thành thời điểm đi dưới thành rót một ít dầu lửa đốt lên tới không tới đốt sạch lửa tuyệt đối không diệt được loại vật này bị người tống dùng đến thuyền bẹ trên dùng để phòng ngự và tấn công uy nhân tức được cái loại này thần khí sau đó đem hắn phát huy công hiệu lớn nhất không chỉ là cấp bóc thương thuyền thời điểm có thể dùng dùng ở cấp bóc công châu cấp phủ thời điểm hiệu quả cao hơn chỉ là dầu lửa này một khi ra sân chính là ngọc đá cùng vỡ không đến hủy thi diện tích thời điểm uy nhân vậy rất ít vận dụng thần khí này mau mang nước lại cầm thuyền bản dưới ướt Khâu giáo bong thuyền một khi dính vào dầu lửa chính là đốt tới xuyên tàu mới ngưng. Nếu như là ướt nhẹ bong thuyền, ngược lại không biết nấu được nhanh như vậy. Hạ Đức Hải phương pháp cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Màu đen nồng nước ép bắt đầu phun đến thân thuyền trên. Tiếp theo chính là từng cây một cây đuốc ném tới trên thuyền. Trên bảo thuyền ngay tức thì thành lửa nướng và hun khói địa ngục. Lần này là thật xong chưa? Lương xuyên ngước mắt nhìn trung quanh, chỉ thấy trung quanh đều là uy nhân cùng uy thuyền. Bọn hắn lúc này đem bảo thuyền vây trung chỗ, chỉ đợi bảo thuyền mình đốt được không còn một ngống, bọn họ lại lên thuyền thu thập tảng cuội. Cần gì phải lại lên thuyền chém giết? Bọn thủy thủ có chút như cũng phụ trách bắn tháo, nhưng là bọn họ đã không dám ở trên bong đặt vào quá nhiều đạn, đạn dược, vạn nhất hỏa diễm đem đạn dược nổ, không cần uy nhân độc thủ, bọn họ liền liền sám vậy không còn. Ngọn lửa, trừ thi thể chính là ngọn lửa, còn có giống vậy mê mang một đám huynh đệ, lúc này bọn họ cũng là một buồn mặt chuyện, tiêu trời không đáp xuống đất không cửa. Ngây thơ muốn tuyệt ta tại cái này phiến trên biển. Lương Xuyên phát ra một tiếng thống khổ gầm ghét. Đột nhiên đây là, xa xa trên mặt biển truyền tới một tiếng sấm sét truyền tiếng ầm ầm, Lương Xuyên lấy là mình nghe lầm, Vên Lô thai lên nhìn bốn phía một tí, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba Hạ Đức Hải lần trước điểm lỗ thai bị chấn động hư không nghe được thai vang, Lương Xuyên hỏi những người khác nói: Các ngươi có thể nghe? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới? Hà Ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Trương 810 chạy ra khỏi tuyệt cảnh. Nghe, một cái thủy thủ rất tay bén nhảy leo đến trên cột bưởng, đi về phía nam xa xa thiếu nhìn sang, là mình hàng đội. Hạ Đức Hải dòm tránh bảo thuyền hàng đội. Thủy thủ đứng ở trên cột bưởng hô lớn: Chúng ta được cứu rồi, chúng ta thanh nguyên cảng thuyền đội tới đây cứu giúp chúng ta. Trời mới vừa tản sáng, mới lên mặt trời mới mọc cầm màu đỏ ánh nắng hất tới trên mặt biển. Cầm cái này một cảnh sắc thổi phồng được vô cùng bi hùng. Trên bảo thuyền tất cả đều là ngọn lửa, nước ngọt tưới lên đi ngược lại dùng những thứ này lửa đốt được vừa hơn. Tất cả người đã sớm mất đi sinh tồn thất vọng cùng động lực, chỉ là chết lặng kiên trì, không biết thời khắc cuối cùng như thế nào đến. Nước tay cho bọn họ mang theo xanh cơ hội. Từng phát đạn đại bác rơi vào trên mặt biển, uy thuyền tiếp liền trúng đạn. Lúc đầu mặt biển đã ngừng pháo làm sao đột nhiên lại bắt đầu bành táng dậy rồi. Giá Mạ Mô To đứng ở mũi thuyền để cho trong thủy thủ cẩn thận tra xem. Thủy thủ báo lại, nam chủ lái tới một chi hạm đội khổng lồ, số lượng kém không nhiều có 20 chiếc, mỗi một chiếc cũng cùng cái này bảo thuyền kém không nhiều. Cái gì? Dạ mạng bổ tổ cả mẹ đạ hù được mặt thành quả cá sắc. Miệng run run nói, ngươi có hay không nhìn lầm, có phải hay không hóa mắt? Thủy thủ nào dám nhìn lầm, trời nam một mảng lớn đều là địch nhân thuyền, tràn đầy biển che trời hảo hảo. Nói 20 chiếc đều là bảo thủ, chỉ có thể nhắm mắt lại đắp một lần. Thứ phương nam mà đến tuyệt đối không phải người mình, mình theo đuổi mấy ngàn dặm hải trình, cái này đã là uy nhân vô cùng thiếu đặt chân vùng biển, càng không thể nào có uy nhân thực lực mạnh như vậy có thể trang bị dậy lớn như vậy chiến hạm to lớn không phải người mình đó chính là kẻ địch gia mạn bộ tổ hành hành cái hải vực này thói quen ngày hôm nay lần đầu tiên nếm được cái gì là sợ hãi mùi vị chỉ gặp vậy đầy trời đạn đại bác không cần tiền từng phát rơi vào mình thuyền đội trong đó lúc đầu lương xuyên thuyền bẹt là một phát một phát lẻ kẻ nổ rơi lúc này đạn đại bác giống như lửa trời sao rơi vậy ngẩng đầu nơi gặp đều là đạn đại bác một phát tiếp một phát rơi xuống trên mặt biển bị nổ lên vô số là sóng một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền bị nổ nát vụn chìm vào trong biển rất nhiều uy nhân dứt khoát liền chống cự cũng không muốn, liền trực tiếp nhảy vào trong biển. có lẽ cái này còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nhưng mà hiện tại trong biển là cái gì? Hải lý tất cả đều là cá mập, bọn họ tận tình trẻ chén say sưa, thưởng thụ cái này đưa tới cửa bữa thì lớn, cướp biển nhảy vào bên trong nước cũng là cựu tử nhất sanh. thế cục đổ được không phải giống vậy mo, hoàng hốt tới giữa, tàn sát người là được bị đổ sát dê con. người vừa tới không phải là người khác, chính là thanh nguyên cảng khẩu người phụ trách dương Phách tiên, đứng bên cạnh tô vị còn có lăng hổ, cùng với thần cơ doanh các tướng sĩ. Tiểu Thiên sư người mặc đạo bào trong tay cầm một cái trần phù, giữa eo kẹp trước bảo kiếm, đang ở bên cạnh nhảy đại thần. Tô vị là cố vấn, dương phách tiên thống linh toàn cục, tiểu thiên sư trường kế tiên chính là đảm nhiệm đang ủy tư tưởng động viên tác dụng, đừng xem hắn cả ngày thần thần thao thao, nói toàn bộ trại lính trong đó không người nào dám không tin. Ban đầu Lương Xuyên cũng không nghĩ tới những thứ này uy nhân thật không xa vạn dặm đuổi theo muốn bọn họ mệnh. Để cho gia luật trọng quang đi đi đường bộ chỉ là hơn một phần bảo hiểm, ai ngờ đánh bậy đánh bạn, một chiêu này vô tâm cờ lại cứu mình một mạng. Đi đường bộ gia luật trọng quang cũng không muốn bị phần kia ăn gió ngủ xương tội, cứ thế đi nổi lên quan đạo tốn thêm vô số tiền bạc, dùng cũng là thượng hạng quái mã, lấy 800 dặm chạy nước rút tốc độ đuổi về thanh nguyên. hai ngày thời gian, gia luật trọng quang liền trở lại thanh nguyên. gia luật trọng quang cầm lương xuyên trên thuyền đại pháo tạc nòng chuyện nói cho lang hổ, lang hổ cũng là nghe được sắc mặt nghiêm trọng, lại hướng đi quân sư tô vị hỏi lấy ý kiến, tiếp theo muốn như thế nào cho phải. tô vị phân tích một tí trên biển thế cục, hiện tại không cần phải nói nhất định được phái thuyền đi tiếp ứng chủ nhân, phái một chiếc thuyền vạn nhất gặp lại truy kích uy nhân vậy coi như là đi chịu chết. thà như vậy, không bằng đem thanh nguyên hạm đội phái đi ra ngoài, tránh trên biển có biển đếm. Hắn nói nói một chút lập tức lấy được tất cả mọi người hưởng ứng, Tiểu Thiên sư vừa nghe lại có náo nhiệt có thể quên góp, ở Thanh Nguyên mặc dù an nhàn, nhưng mà cuộc sống này không phải hy vọng của hắn, sớm mong lương xuyên trở về, cùng nhau lại qua một lần tây bắc như vậy viện. Dương Phách tiên lại là khát vọng thành công, lương xuyên cầm hắn ném ở Thanh Nguyên càng làm một thổ địa công liền vừa đi liêu chi, vừa đi chính là 2 3 năm, ngày thường tác dụng của hắn cùng người an ninh kém không nhiều, Tô vị quả trưởng, hắn chỉ có thể quản quản bến tàu lên chi ăn, ai đánh chết hắn đánh hay, mặc dù vậy rất dễ chịu, nhưng là rất bất ức. Tố vị nói quan điểm không khỏi chính xác, nhưng là nói ra một cái hơn nữa đúng trọng tâm quan điểm. Bọn họ cái này một nhóm người, trên có già dưới có trẻ, tất cả đều là dựa vào Thanh Nguyên cảng sinh tồn, lại càng không bản về Thanh Nguyên mấy trăm ngàn nhân dân. Trên biển giao thông tuyến chính là bọn họ con đường sống, nếu như ngày hôm nay không người nào dám tới cướp bọn họ bạc tiền, ngày mai sẽ sẽ đánh bọn họ thương thuyền chủ ý. Đến lúc đó bị những thứ này uy nhân cầm buôn bán nước một khoải đủ, còn ai dám tới Thanh Nguyên cảng làm ăn? Đánh, nhất định phải một chiến đấu đánh ra uy nhân trong lòng bóng mở, để cho bọn họ nghe được Thanh Nguyên cảng danh tiếng liền sợ, sau này lại không dám đánh Thanh Nguyên cảng chủ ý. Cứu lương xuyên chỉ là chiến thuật cân nhắc, cứu Thanh Nguyên mới là chiến lược cân nhắc. Tô vị ở đầu thuyền nhìn phía trước Hải vực tình huống, chiến đấu trên biển hắn không quen, nhưng là trên chiến trường tình huống nói chung giống nhau, mắt thường có thể gặp lương xuyên to lớn kia bảo thuyền bị những thứ này con kiến nhỏ giống vậy thuyền nhỏ vây ở trung tâm, thân thuyền giấy lên hừng hực lửa lớn, tình huống nguy cấp được không được. Tô vị lập tức chỉ huy tiểu thiên sư nói, "Thiên sư, mời ngài ra tay đi. Cái này một bộ vẫn là truyền thừa từ vô lương lương xuyên. Pháo nguyên lý gì mấy cái người có văn hóa cũng hiểu, nhưng là chỉ biết là cầm đạn dược chứa vậy hắc ống bên trong có thể nổ, về phần tại sao những thứ này buộc có thể nổ, bọn họ thì hoàn toàn không hiểu." Lương xuyên phương pháp hoàn mỹ bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ, Đây là sinh từ giang tây núi long hổ lớn đạo chính thống cao nhất tâm pháp, có tiểu thiên sư đang một tâm pháp gia trì, khu trừ hết thệ tà ma ngoại đạo, dĩ nhiên có thể nổ. Khoa học cái này một từ cách tất cả người còn rất xa xôi, thần cơ doanh phần lớn người liền mình ăn cơm nuối để xuống cũng không biết là cái hai chữ, nhưng là đối cái này một bộ thần bí chính phái giải thích rất tin không nghi ngờ. Cái này đang ủy công tác tiểu thiên sư đương nhiên không để cho nhận xuống. Mỗi lần thần cơ doanh một phải điều động, tô vị liền để cho tiểu thiên sư thần như vậy thần trước nhảy lên một đoạn, biểu diễn một tí bọn họ núi long hổ chém yêu trừ tà cơ pháp. Khoan hay nói, Tiểu Thiên Sư những năm này đứng đắn gì, bắt quỷ đạo Pháp không học được, vào nam ra bắc lắc lư người bạn lãnh ngược lại là học một chồng lớn. Nhảy lên đại thần tới một chút đều không sợ, giống như ngày hôm nay như vậy. Tiểu Thiên Sư một mặt cao thâm thanh lui trừng, ta sắp muốn làm phép, các ngươi mau mau lui xuống, miễn được tổn thương các ngươi. Dương Phách Tiên rất không thích thằng nhãi con này, nhưng mà lại rất sợ hắn, mấy lần treo cợt hắn ngược lại để cho hắn treo cợt được gần chết. Treo cợt Tiểu Thiên Sư. Tiểu Thiên Sư mỗi ngày chính là nguyên do hắn đạo tiếp theo mấy ngày nay nhất định sẽ có tai ách, Dương Phách Tiên lúc đầu cũng không tin, nhưng mà sau đó mỗi lần thật sự có rất nhiều không thuận chuyện, làm một tí hắn vậy sợ cái này thần côn. Ai không có một ít chuyện xui xẻo, để cho Dương Phách Tiên độ phải, hắn tổng hội đổ tội đến Tiểu Thiên Sư yêu pháp bên trên. Tô vị đối Tiểu Thiên Sư lai lịch ngược lại là rõ ràng, cười một tiếng, tỏ ý tất cả người lui ra. Tiểu Thiên Sư lấy ra vài lá bùa, đem lá bùa ở trong ngực lơ đãng từ một quả bình sứ nhỏ miệu trai lau một tí, sau đó cầm vào tay, ngón tay thành kiếm, bấm cái này hai tấm lá bùa trong miệng không ngừng ngân sướng ai cũng nghe không hiểu thần chú mỗi tương ứng cái này một thần thánh thời khắc tới, bao gồm tô vị ở bên trong ai cũng là lớn khí không dám thở một tí, tô vị sợ phá tiểu thiên sư công, thần cơ doanh tướng sĩ chính là chuyên ăn cái này một bộ, đối thần bí đạo tràn đầy sùng kính, đối tiểu thiên sư rất tin không nghi ngờ, không dám lốm mãng. giữa ban ngày, con người không hạ, chỉ gặp tiểu thiên sư trong tay hai tấm lá bùa không có bất kỳ vật gì dẫn hỏa, lại đụng đích một tiếng, giữa ban ngày đốt đốt. Hạm đội người trên thấy cái này một màn kinh người không khỏi sôi trào, cái này nhưng là chân chính đạo pháp tiên nhân đạo thuật à, chính mắt nơi gặp còn có thể có giả, vậy giấy có thể vô duyên vô cớ thiêu cháy. Tiểu thiên sư thiêu cháy không phải lá bựa, là tất cả mọi người lòng tin, có tiểu thiên sư như vậy chính nghĩa sĩ dẫn, hết thảy yêu ma quỷ quái đều không phải là bọn họ đối thủ. Cái này thần kỳ đạo pháp liền Tô vị đều là chặt chặt lấy làm kỳ. Trong lòng kinh hãi không kém tại vậy chút gì cũng không hiểu, chỉ biết là cầu thần hỏi quỷ binh lính bình thường. Tiểu thiên sư hơi liếc mắt một cái tất cả người vậy mau rơi đến đáy quần lên tầm, còn có vậy một mặt vẻ mặt sùng kính, giờ khắc này hắn toàn thân cũng cao triều, muốn chính là thứ liệu quả này. Tiểu thiên sư lén lén nắm tay thả vào trước mũi nhỏ lên nhỏ, nhàn nhạt lẳng lơ đi tiểu vị theo gió rồi biến mất, nụ cười ung dung mà ung dung tiếp theo từ giữa hông rút ra vậy cầm thành phong hàng ma kiếm kiếm là để cho chiêu để hỗ trợ chế tạo hàng không được yêu phục không được ma tên chữ chính là mình lấy thuần ý chính là mình dùng để hù doanh người thiên địa huyền tông vạn khí bản tay quảng tu và kiếp chúng ta thần thông tiểu thiên sư cao giọng sướng trước thần chủ người đứng ở thuyền bong chỗ cao lại mở hán biểu diễn tam rơi thị vệ ngũ đế tiên neng vạn thần triều lễ dịch sử lôi đỉnh. tiểu thiên sư hát là chín tầng trời cần phải nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn thần chủ quỷ dị chính là ngay tại tiểu thiên sư ngâm sướng lên một khắc kia lúc đầu vẫn là vạn giảm con ngươi không sóng biết vạn giảm đột nhiên biến thành khói mù đầy vải Bầu trời bên trong bắt đầu vang lên sấm rền, mây sấm càng để lâu càng nặng, sóng lớn bắt đầu gầm thét, liền biển khơi cũng thay đổi được giận dữ. Giả mạo bộ tô mặc dù cùng Dương Phách tiên thuyền đội tướng đi khá xa, nhưng xem được gặp trên thuyền một người đạo sĩ đang làm pháp. Tiểu Thiên sư đang nhảy cái gì hắn không biết, nhưng là hắn nhưng nhìn ra được trong này quỷ dị. Quỷ dị hơn, vị đạo sĩ này nhảy xong sau đó bầu trời lại khí tướng đại biến, lúc đầu con ngươi không vạn dặm ngay tức thì mây đen dày đặc. Chẳng lẽ là yêu thuật? Bọn họ biết lôi hỏa yêu thuật thì thôi, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ thao túng thời tiết này, thao túng cái này tự nhiên đạo pháp? Bầu trời mây đen càng ngày càng nồng đậm, trung thu sau trên biển sẽ rất ít có loại khí trời này. Mỗi một cái đi biển thủy thủ đều là thật tốt tin tức khí tượng viên, bọn họ cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi, mới vừa còn thật tốt thời tiết, làm sao nói đổi liền đổi ngay, cái này cũng không giống như là thời tiết thay đổi dáng vẻ à? Không chỉ là huy nhân, liền dương phách tiên hạm đội người trên cũng cầm cái này thiên tượng dị biến đổ tội đến tiểu thiên sư trên mình, đây tuyệt đối là tiểu thiên sư cách làm dẫn tới thiên lôi muốn thu liền đám này huy nhân. Tiểu thiên sư mình đều xử suốt, hắn chính là tay chân động tác phong phú một chút, căn bản không nghĩ tới thật sẽ mưa rơi, tính quản mẹ hắn, diễn trò liền làm đủ. Hãn độc thần chú càng phát ra nhiều, trong tay hàng ma kiếm Vũ được còn có ý vị. Lúc đầu chỉ là mây trắng, tiếp theo liền bắt đầu nổi lên gào thét gió lớn, sau đó là hạt mưa lớn trùng hạt độ, nguyên cái hải vực bắt đầu sợ hai tàn phá, phản phất là bão đến, nhưng mà tháng 9 từ đầu tới bão. Lúc đầu coi như bình tĩnh mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt có chừng cao hơn 3 mét, luôn luôn đem từng cái huy nhân chụp vào trong biển, liền thi thể vậy không thấy được. Tiểu thiên sư cách làm cho hạm đội mang tới to lớn lòng tin, người lá gan lớn hơn nữa dám cùng người đấu, nhưng mà ai dám cùng thiên đấu? Bọn họ có ông trời hỗ trợ, lo gì đánh không thắng. Bọn thủy thủ nổ mìn tần số cao hơn, từng phát đạn đại bác mang đi từng cái thuyền, cắt lấy vô số mạng người, dạ mạng mộ tổ ở như vậy thế công hạ tâm lý ngay tức thì nổi lở. Hắn nơi nào còn dám đi vọng tưởng cái loại này có thể thao túng thời tiết yêu thuật. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là bảo vệ tính mạng. Rút lui. Không chờ hắn hạ mệnh, các uy nhân liền bắt đầu chạy thục mạng. Thật vất vả đối lương xuyên bảo thuyền khép lại hình thành bao vây tự đi liền giải khai. Bầu trời mưa càng ngày càng lớn, giống như có người ở trên trời rót nước tựa như, lúc đầu lương xuyên bảo thuyền đã bị lửa lớn nuốt mất, liền bong thuyền đều có hừng hực lửa lớn, nhưng mà cái này quả thực quá lớn dầu lửa lúc đầu nước tới bất diệt, nhưng mà nước lớn tới trình độ nhất định, dầu lửa này đã không làm gì được nước mưa. Liên lương xuyên vậy không nghĩ ra, làm sao vừa vận tốt thời tiết trong chốc lát lại biến hóa lớn như vậy? Tần tăng không biết lúc nào xuất hiện ở lương xuyên sau lưng nói, thiên mệnh sở quy vốn không nên tuyệt. Xem ra ngươi khí vận thật rất cường đại. Mới ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương tám là hiến nói rút. Trên bảo thuyền lửa ở mưa to dưới sự thử thách rút cuộc chậm rãi tắt, một thuyền thuốc nổ miễn cho bụi bay kết quả cuối cùng. Liên lương xuyên cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trên biển thời tiết gió nói ngừng liền ngừng, mưa nói đến là đến. Thiếu chút nữa để cho hắn vạn kiếp bất phục, lại để cho hắn chuyển đường về chuyện, được nặng gặp sức sống. Trên biển còn sót lại uy nhân đổi lại cánh buồn góc độ, toàn bộ đi bắt bỏ chạy. Kinh này đánh một trận dạ mạ mổ tổ cả mẹ đã chết thảng trọng, bắt trốn là bọn họ lựa chọn duy nhất. Bọn họ vừa sợ cái hội này thao túng thiên thời cao nhân truy kích, lại sợ mình những đồng loại kia nhân cơ hội ném đá giấu tay. Hòa bình thời điểm địch nhân là nguy hiểm lớn nhất, nguy lúc gấp. Ngược lại là đồng loại mình đối mình nguy hiểm lớn nhất. Dạ mạ mổ tổ mang còn sót lại mười chiếc chiến thuyền. Phần lớn vẫn là chiến tổn chiến thuyền chạy trốn tới Minh Châu bên ngoài Chu Sơn quần đảo. Nơi này hải đảo đầy vải, có thể cung cấp bọn họ ẩn thân. Tiến có thể công đánh Minh Châu vùng lân cận thương thuyền lấy chiến dưỡng thương, lui có thể trung chuyển trở lại nước Nhật, đợi khôi phục nguyên khí sau đó mới kéo nhau trở lại, có thể nói chỗ này là cao nhất lựa chọn. Đến đời Minh sở dĩ chết Giang uy loạn nghiêm trọng nhất, không loại bỏ chết Giang một dãy kinh tế mạnh, cũng là nơi này vùng biển thích hợp cấp biển sinh tồn, không chỉ là uy nhân thích, người hán trong đó cũng có không thiếu xuống biển vào dừng làm cướp, nơi này là hải tặc văn hóa trọng yếu phát nguyên địa. Không người suy nghĩ đi truy đuổi những cấp biển này Trừ phi có lớn đặc biệt lợi ích, đổi kịp cũng tiêu diệt bọn họ vậy khó khăn, còn khả năng sẽ gia tăng vô vị thương vong, Lương Xuyên lúc này tuyệt không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Cước biển xuôi nam nguyên nhân Lương Xuyên còn không biết, Minh Triều uy hoạn không bằng nói là Triều đình bức ra, Long Khánh công tắt sau này cướp biển liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không cần chiến tranh không cần cướp bách, thật tốt làm ăn có thể làm, liền không người còn muốn trước đi làm thủy tặc. Bây giờ tình hình trong nước cùng mình Triệu thời kỳ hoàn toàn không cùng, lúc này Lương Xuyên Chỉ muốn cách đây chút xuất sinh xa xa, hắn có thể chưa thấy được bằng mình thực lực có thể cùng những dã thú này dây dưa rốt cuộc, đây không phải là một ngày công, không thời gian dài không thể. Sống sót cảm giác thật là tốt ta, nước đầu tùy ý bầu trời nước mưa đánh vào mình trên mặt, chân thực mà thanh tỉnh, người chung quanh bận bịu thu thập tàn cuộc, Lương Xuyên liền muốn lặng lặng thật tốt nhận thức một tí đây tuyệt cảnh gặp xanh cảm giác, cái thế giới này mặc dù không phải là thật đẹp tốt, nhưng mà mình sinh hoạt đủ ấm áp, ngày tốt còn không qua đủ đây, cứ như vậy trắng trắng chết, không phải quá đáng tiếc nếu là không có nhiều như vậy chém chém rất rét mỗi ngày an tĩnh đánh một chút cá làm ruộng ở Phượng Sơn dắt hắc thị khắp nơi hạt chuyển cuộc sống này có lẽ không tệ nhưng mà hết thẻ trước mắt đem lương xuyên kéo về thực tế lần lượt sự việc nói cho hắn cũng không phải là hắn muốn đi nhầm vào ai mà là đám người này không ngừng tìm tới cửa liên yên ngày cũng không muốn để cho hắn thật tốt qua nói quái cũng lạ tiểu thiên sư gặp cướp biển bắt chui, vậy liền từ dừng lại ngâm sướng đây là nước mưa cũng chưa có như vậy nghe lời tiếp tục không ngừng từ thiên hạ chút xuống tô vị cười mắng một tiếng để cho tiểu thiên sư mời tứ hải long vương cầm ở mưa đến tiểu thiên sư liếc hắn một mắt lão long vương ngay tại dưới nước Ngươi làm sao không tự mình đi mời bọn họ dừng lại làm phép?" Tô vị sảng khoái cười một tiếng, "Chủ nhân ngài có thể coi là trở về." Hạm đội đến gần liền bảo thuyền, Tô vị mặc dù hiện tại tuổi tác đã không nhỏ, còn đi theo Lương Xuyên Trinh chiến qua Tây Bắc, lại đang cái này Đại Dương Trung Viễn Địa, thân thể lại chưa từng ra khỏi một chút vấn đề, xa xa nghe, khí lực đầy đủ, so không thiếu người tuổi trẻ còn văn vọng. Lương Xuyên Lệ nóng doanh trầm nói, "Lão vị ta còn lấy là ta không thấy được ngươi, vẫn là ngươi có một tay, biết chạy tới cứu ta." Mấy cái trên thuyền lớn thủy thủ cùng nói, "Cung nên chủ nhân." Thanh âm ở trên biển xa xa vang vọng đang ký thế mười phần, bọn thủy thủ ở trên bong xếp thành một hàng, vị này chủ nhân bọn họ hạm đội từ thành lập dậy cũng chưa có gặp mấy lần, nhưng là danh tiếng bên ngoài, liên quan tới hắn câu chuyện truyền kỳ nhưng mà nghe qua không thiếu. Nhất chật vật phải kể tới Lương Xuyên, trên mình gói sông hỏa liệu vừa đen lại xấu xí, nếu không phải vóc người chân thực cao lớn, lúc này chính là người đi đường một cái. Cầm thuyền ai tới đây, pháo đều mang đi, thuyền này sợ là không còn dùng được. Vi nhân mánh dầu lửa thủ uy lực thật là kinh người, Lương Xuyên liền buồn bực, thứ đồ tốt này mình tại sao cũng chưa có khai phát dùng? cái này chân thực không phải lương xuyên duyên cớ quốc nội mấy cái lớn mỏ dầu toàn ở phương bắc lương xuyên làm giàu khởi bước căn cứ toàn ở phương nam phương nam trừ tây chính là đất muốn đào dầu mỏ vậy không có chỗ đi khai thác bất quá thứ này xuất hiện ngược lại là cho lương xuyên ý nghĩ mới đồ chơi này nếu là lợi dụng thật tốt có lẽ có không tưởng được thu hoạch ở dương phách tiên cùng hạ đức hải dưới sự chỉ huy hai cái bảo thuyền một trái một phải ních lại gần bọn thủy thủ ở trên cột buồng kéo dây thừng cầm từng viên pháo treo đi qua trong khoang thuyền thuốc nổ phần lớn rớt nước lật ra vậy không có bao nhiêu chỗ dùng liền tiếp tục ở lại trên bảo thuyền pháo sức nặng quá nặng, khá tốt trên hải thuyền dây thường trải qua đều là hơn mười ngàn cân sức nặng, treo mấy cây pháo không nói ở đây, cực khổ là thủy thủ. ở bọn họ treo pháo giờ phút quan trọng, Lương Xuyên đoàn người vậy đi theo chuyển tới Dương Phách tiên trên bảo thuyền, Lăng Hổ Tiểu Thiên sư các người rồi dứt tiến lên thi lễ, mặc dù Lương Xuyên chật vật, nhưng là vậy cổ tử tinh khí thần còn ở, so với ở Tây Bắc hình dáng, còn có mấy phần siêu nhiên đó là một loại như chút được gánh nặng rộng rãi cảm, trước kia Lương Xuyên luôn cảm giác trên người hắn có vô số gánh nặng, một khắc vậy không được giải thoát, pháo rời xong sau đó, hạng đội liền rời đi bảo thuyền, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Khoang thuyền bên trong bảy đầy hạm đội mang tới mới thuốc nổ, không có nhận triệu. Lương sư quảng dẫn hỏa một cây mang lửa mũi tên dài, một mũi tên bắn vào khoang thuyền bên trong, ngọn lửa thiêu đốt một hồi. Một tiếng nổ kịch liệt nổ toàn bộ khoang thuyền, kể cả không mang đi những cái kia thuốc nổ, đem nguyên cái bảo thuyền nổ được nghiền. Trừng trên trăm mai thuốc nổ, mới đưa điều này bảo thuyền nổ tan, có thể gặp thuyền này kiên cố trình độ. Hạ Đức Hải yêu thuyền như mệnh, nhìn tận mắt đi theo mình mấy năm lá hỏa kế lấy một loại phương thức như vậy kết thúc mình trình độ, Đại Hảo Nam Nhi lại nước mắt chảy xuống. Thiên hạ trước mưa to cũng không biết là nước mắt tích tích vẫn là nước mưa mưa lớn. Bảo thuyền Hải Quốc xa so thông thường đi thuyền tới được nhiều, to lớn long cốt cột buồn ở trên mặt biển nghiêng, thân thuyền dính đầy dầu lửa, đốt được đen nhánh như tiêu, hồi lâu mới chìm vào trong biển. Đây là Hạ Đức Hải hạm đội chìm vào biển khơi thứ nhất chiếc. Không chỉ là Hạ Đức Hải, trận chiến này so sánh với đánh một trận càng nhiều thăng thiết, mặc dù không có người thương vong, nhưng là người trên thuyền không cùng trình độ đều có nghiêm trọng phòng, đám người càng chết ở danh giới tử vong di động, thiếu chút nữa nổ dậy trên thuyền đạn dược, kết quả chính là cùng cái này bảo thuyền cùng nhau chìm xuống biển. Lúc đầu có thuốc nổ cũng không phải vô địch thiên hạ, lại càng không muốn sách hỏa dược này còn có tự bạo nguy hiểm. Lương Xuyên chụp chụp Hạ Đức Hải bả vai nói, "Là ta đánh giá thấp cái này trước mặt trên biển tình thế, trách nhiệm ở ta." Hạ Đức Hải cắn răng nghiến lợi nói, "Chủ nhân ngươi lại cho ta mấy cái thuyền mấy khẩu pháo, ta nhất định phải những thứ này uy nhân nợ máu trả bằng máu." Nợ máu tự có máu tới nợ. Lương Xuyên mắt nhìn uy nhân chạy trốn xa phương hướng, nói, "Yên tâm, có chính là cơ hội." Hạm đội điều chỉnh cánh buồm hướng, theo đột ngột gió bắc chậm rãi nam quay về. Tô Vị nhìn xem Lương Xuyên mới mang tới đám người này, bên trong quả nhiên lại có mấy vị đẹp tuyệt sắc cô nương, vuốt ve trọm râu của mình, một bộ thì ra là như vậy diễn cảm chủ nhân là si tình người, lúc đầu chính là vì trịnh cô nương ra bắc, lần này lưu lại quả nhiên đoán được, lại là vì cô nương. Dương Phách Tiên nhưng mà có chút năm không gặp qua lương xuyên, lương xuyên trên mặt phong sương vị nhiều không thiếu, còn treo một đạo kiếm ấn, toàn thân khí chất lạnh lùng không thiếu, nhìn như còn có giang hồ đại ca vị. Hạm đội trẻ đao cắt sóng, trên đường vậy đụng gặp không ít thương thuyền, vừa thấy là thanh nguyên cảng cờ hiệu, rối rít kính chào, thuyền này đội không ít người nhận được, ban đầu hạ đức hải chính là mang thuyền này đội xuống năm dương, quy mô ở một tí liền để cho người nhận ra được. Lương xuyên thay và dặn sạch một phen, cùng một đám người đứng ở mũi thuyền, bực nào ham hở, ban đầu mình thúc ngựa lại mạn, hôm nay lại dương buồn đại dương. Bên người những người này khá tốt vẫn là đám người kia. Mặc dù huynh đệ có chút chết, nếu không mình ngủ cũng sẽ bất an. Vừa lên thuyền lương xuyên liền đem tiểu thiên sư một cái xé tới đây, muốn từ hắn trong miệng hỏi thăm hắn sư huynh lệnh hồ xuyên sự việc. Tiểu thiên sư ở trước mặt người khác thân chó mặt người, ở lương xuyên bên cạnh, hắn liền trang cũng không dám trang. Sư huynh ta đừng bảo là ta, chính là cha ta vậy không tìm được người khác. Xuống núi mấy chục năm, gặp qua lễ tết tử sẽ không trở về, chính là trong núi ra đại sự thời điểm hắn mới phải xuất hiện. Lương Xuyên không thấy hắn trên không đốt phù chuyện lạ, chỉ là đến gần hắn lúc đã nghe đến một cổ như có như không đi tiểu vị. năm đó ở Lôi Doãn Cung bên người vậy thường xuyên gửi được người này. Người tẻ ra quần. Tiểu Thiên sư đỏ mặt lên đỏ lên, cả giận nói, ngươi mới tẻ ra quần đâu? Cùng Tô Vị trò chuyện Thanh Nguyên Cảng bây giờ tình trạng gần đây, Tô Vị chuyện không to nhỏ, cầm Thanh Nguyên Cảng gần đoạn lúc tình hình nói một lần, lại đem Tây Bắc vậy một đám người an trí tình huống chú trọng cùng Lương Xuyên hồi báo một lần. Nói tới những người này, Tô Vị không khỏi được tâm tình nặng nề. Tây Bắc lúc ấy ba nhóm người. Quan tinh thiết kỵ bởi vì vì mình đánh dẹp Lý Nguyên Hạo thời điểm đi làm mật tây, cho đến Lý Nguyên Hạo bị nổ chết lúc còn có Tây Tuyến du kích, dẫn đầu người chính là danh tướng Địch Thanh, sau đó cái này chi đội ngũ hạ tụng có phái người mang đi kiểm chứng, bất quá tin tức hoàn toàn không có, Lương Xuyên giống vậy không có tin tức gì. Còn dư lại Thiên Hùng quân cùng thần cơ doanh toàn bộ rút lui trở về phương nam. Bọn họ lúc đi không ít người đều là ràng buộc họ hàng, đặc biệt trở lại Thiểm Tây Bắc đón về liền mình người thân. Đây cũng không phải là một đoạn đường ngắn, khá tốt lúc ấy hai đại doanh trong tay có tiền không thiếu, mới không bị người lầm lấy là lưu dân, ở tô vị dưới sự an bài, chia ra hơn đường. Đồng thời xôi nam, cuối cùng ở thanh nguyên hội hợp, đây cũng là lương xuyên tình giữ xuống đầy đủ nhất lá bài chủ chốt. Không chỉ là những người này, phía sau theo trở lại còn có mấy trăm nghìn tiệm Tây Bắc lưu dân, bởi vì lương xuyên ở thành biện kinh bên ngoài lại phát tiền lại phát lương thực, bọn họ có một hớp này sức lực tỉnh lại, mới có lòng tin xôi nam tìm lương xuyên nói cái này thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà hương hóa cùng thanh nguyên là thế ngoại đảo nguyên sao? Tám núi một loại một phân ruộng chỉ có đất đai liền tư nuôi mình bản xứ những người này cũng khó khăn mấy trăm ngàn lưu dân đường xá trong đó bị các nơi hấp thu thu dụng không thiếu chỉ có vô cùng thiếu một nhóm người đi tới thanh nguyên nhưng mà những người này vẫn là mười có vật lớn những người này hiện tại đã thành một cái to lớn nhân khẩu gánh vác nhân khẩu thế nào lại là gánh vác đâu lương xuyên chỉ là nghe một cách đại khái tô vị báo cáo sự việc quá nhiều lên tới thanh cảng xây dựng xuống đến bến tàu phòng làm việc các lao công tiền công vấn đề lương xuyên chỉ là nghe cái thay trái vào thay phải liền đi ra bởi vì phía trước hắn đã thấy một toà thạch đầu xây thành bảo tháp đó là bảo xây trên núi vạn toà tháp là thanh nguyên cảng hải đăng Đi biển người ngọn đèn chỉ đường, thấy nó liền bày tỏ, nhà cuối cùng đã tới. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới? Hàm Ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Trương 812, trở lại Thanh Nguyên. Vạn Tọe Tháp lại gọi cô tẩu tháp, ở Mân Nam một dây đòi biển người rõ ràng nhất bất quá, tháp này chứng kiến trên biển lún suy, chứng kiến vô số thanh nguyên người cầu khẩn không được, xuôi nam cầu sinh gian khổ năm tháng. Bảo tháp quan khoa thủy khẩu chấn giữ Đông Nam, lại là trở về nhà Hàn Tiêu. Không biết Thanh Nguyên cây vương em mở không có. Suy nghĩ cũng không nhiều là cái này Hoa Kỳ, hoài niệm năm đó bài đoạn thơ, cây vung nêm hoa nở nhiều ít cái mùa xuân, Đông Tây Tháp nhìn nhau nhiều ít năm, bao nhiêu người đi qua An Bình Cẩu, nhiều ít thuyền lái ra khỏi Thanh Nguyên Loan Đông Tây Tháp còn không có xây, cũng đã có vô số thuyền lái ra Thanh Nguyên Loan, không biết lại có bao nhiêu người trôn xương tha hương, lương xuyên tổng được có thể trở về tới cuối cùng không phải một chuyện. Dễ dàng. Bến tàu bến tàu lao động số lượng tựa như so lương xuyên lúc rời đi nhiều gấp 3 năm lần. Nho nhỏ một cái bến tàu kém không nhiều 2 3 chục ngàn người ở bến tàu phòng làm việc ghi danh tạo sách, lấy cẩm khẩu vận chuyển mà sống. Nghĩ lúc đó có thể liền mấy ngàn người quy mô đã hơn xa Minh Châu cảng, lại càng không sách kinh đông lộ mấy cái bến tàu nhỏ, các lao công nhìn bến tàu phòng làm việc hắt hạ, trên danh nghĩa ở Vạn Đạt Thương Hội những thứ này đổ sộ đại bảo thuyền trở về, không thể trông mong mà đợi, bọn họ biết Vạn Đạt Thương Hội có thể lại vận tới một nhóm hàng hóa lớn, hai ba chục ngàn người sức lao động, lại vẫn không thể thỏa mãn lập tức thanh nguyên cảng khổng lồ hàng hóa nhập vào xuất ra, như thế nhiều lao công, bọn họ có thể là mỗi ngày phải hướng phòng làm việc đi giao nạp tiền phí tổn, ban đầu ngạch định tiền phí tổn là một cân hàng hóa một vạn tiền, sau đó phát hiện cái này cách tính cũng không quá đáng tin, một ít vật phẩm quý trọng vận chuyển thời điểm muốn cực kỳ nhỏ tim giá cả nhưng cùng lớn bình thường gạo đậu vậy đó không phải là quá không công bình gạo các loại hàng bình thường vận sức nặng lớn tiền chuyên trợ nhưng cao chủ hàng cũng là ý kiến cực lớn đi qua hơn lần điều chỉnh ở tô vị chủ trì dưới cảng khẩu thu lệ phí tiểu mẫu một lần nữa phát sinh thay đổi lần này liền giữ vật phẩm giá trị tới hạt coi là tô vị bất giác làm phiền liệt kê ra mấy loại lớn hàng hóa vận chuyển giá cả phần lớn đều là lấy sức nặng tính tiền gạo các loại vật phẩm mặc dù nhẹ trị giá thấp nhưng là sức nặng lớn số lượng nhiều nếu như vận chuyển những hàng hóa này tiền công ít đi ai nguyện ý đi rồi quý trọng vật phẩm bởi vì hắn giá trị cao có tốt rời có không tốt rời, liền căn cứ thị trường khan hiếm trình độ tới định giá cả, giá cả cũng không phải vĩnh viễn không thay đổi, rời người nhiều giá cả liền tương đối hơi thấp, thiếu người làm sống, tự nhiên giá cả cũng chỉ đi lên. Cải cách sau phân phối pháp lao công thủ lao lại đề cao một chút, một ngày kế tiếp cần mẫn lao công phần lớn cũng có thể được lợi thượng hạng mấy sâu tiền, nhiều người sau này, bên tàu phòng làm việc vậy tương ứng dưới đất điều bọn họ thu lấy tiền phí tổn, nguyên lai like là chia 5 năm, nghệ đương gặp như vậy bóc lột pháp quá mức nghiêm khắc, các lao công mất và kiếm tiền mồi hôi nước mắt toàn thuộc về bọn họ, sau đó liền đổi thành ba bảy mở, cứ như vậy, các lao công tiền kiếm được càng nhiều cùng tính cao hơn, người người cơ hồ là mỗi ngày cướp bắt đầu làm việc, làm một ngày chuyện có thể nghỉ khá hơn trước ngày. Từ thiểm Tây Bắc lưu dân sau khi tới, bọn họ không có một thân thể khí lực, lại không có cái tấy, hiện tại Thanh Nguyên càng giải quyết cái vấn đề này. Bảo thuyền vừa vào cảng tất cả người liền vây lại, gần thủy lâu đài người trước được tháng, nhưng mà hàng còn không thấy đâu cả. Tư Phương hành liền mang theo một đại đội nhân mã ở bến tàu thanh ra một mảng lớn khu vực, các lao công ở bến tàu sợ nhất hai nhóm người, một cái là bến tàu phòng làm việc Dương Phách Tiên mang vậy một đám thành quản đại đội người, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện lấy vừa lỡ 10. Một đám người đánh là phân công có nói, số người so bọn họ hơn vậy rất khó chiếm được tiền nghi. Còn có một đội người chính là tư phương hành mang của lính, đám người này mười phần vô lý, đánh bọn họ một người được đối mặt bọn họ một đám, tư phương hành lại bao che con cái đến không được, bến tàu nên làm sao quản bọn họ định đoạn, ai tới cũng không tốt sử dụng. Tiếp theo uy viễn lầu hiếm thấy cũng tới một nhóm người, mang theo lại là bộ đầu cao thuần. Uy viễn lầu vô cùng thiếu giao thiệp với thanh nguyên cảng, nơi này thuộc về thị bạc ti quản hạng uy viễn lầu ở chỗ này vậy nhất định sử dụng tốt hơn nữa hiện tại bến tàu phía trên một cái phòng làm việc thay thế hành xử chức quyền uy viễn lầu càng không có cầm tay dê sồn đưa tới đây lý do tư phương hành thấy cao thuần hai người kích động nhìn nhau cười một tiếng nói thằng nhóc ngươi tới hôm nay được ngược lại là rất kịp thời vậy nghe được tin tức cao thuần nói tám thành là ca ta cho ngươi tin tức đi lương xuyên từ biển kinh trở về ta vừa nghe nói bảo thuyền vào cảng lập tức mang người tới ngươi đâu có thể không phải là ca ngươi cao kiến nói nếu không ta nào có linh thông như vậy tin tức nha cái này thoáng một cái cũng đã bao nhiêu năm thằng nhóc này có thể coi như là trở về. Tư Phương Hành những năm này qua được có thể so với ai cũng dễ chịu, mỗi ngày rất nhiều bó lớn tiền đi trong nhà kéo, đống được cùng núi vàng núi bạc tựa như, luôn luôn mang giáo trưởng binh mã tới bến tàu dò xét một phen, mấy năm qua sớm tích lũy triệu gia tài, người vậy mập ra được cùng một cầu tựa như, bấm một cái là có thể bóp ra dầu tựa như, hiện tại không cứ gọi Tư Phương Hành, đổi tên Tư Cầu Hành. Cao thuần ngược lại là không có như vậy quá đáng, ngày coi như là khá lắm rồi, ngược lại là thường xuyên nhận được hắn ở biện kinh đại ca gửi trở về thư tín, vừa nói lương xuyên ở bệnh kinh hồ phong hoán vũ truyện lạ, ca hắn hiện tại là thân phận gì, kinh thành tuần kiểm ty sứ, nghiêm độ Đứng đắn, cao cấp võ quan, khẳng định sẽ không nói một ít hư đầu tám não lời lắc lư hắn. Cao thuần chỉ mỗi mình tới đây, còn mang sưởng đóng tàu đại sư phó Lương Tạo Lương Tạo không có bọn họ hai người này ra tại cùng môi cảnh, bất quá người ta cùng Lương Xuyên là thật tâm giao nhau, tay nghề hắn lúc ấy Lương Xuyên nhưng mà khen ngợi không dứt Cao thuần nghe nói Lương Xuyên muốn quay về, liền đem Lương Tạo vậy kéo tới đây, một lát một đám người có thể tận tình cố sức uống một phen. Gia luật trọng quang một thân một mình ở bến tàu chờ Lương Xuyên, những đội viên khác chân thực quá lâu không về nhà, hắn cũng không tốt thời khắc cầm bọn họ cột ở bên người. Mặc dù đám người này đều là không có nhà chủ, nhưng mà chuyến đi này chính là mấy năm, thật vất vả về nhà một chuyến, chắc hẳn chủ nhân sẽ không trách tội đại đội trật tự đô thị người sau đó vậy đến. Hoàng Kim Sơn, Trần Phú Quý hai người dẫn thành quản đại đội những người còn lại vậy chạy tới bên tàu. Hai người tung người xuống ngựa, bọn họ không có cùng La Hiến bọn họ một đạo đi Tây Bắc, mà là nghiêm thủ chức Tô vị giao nhiệm vụ cho bọn họ, bảo đảm thanh nguyên cảng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mặc dù không có trải qua Tây Bắc phong xa, nhưng cũng ở đây một lòng xả hôn tạp chi địa luyện được một thân thật là bản lĩnh. Tư phương hành trên người bây giờ chính là một cổ cao lương hơi thở. Mà Hoàng Kim Sơn cùng Trần Phú quý hai người nhưng thêm mấy phần nhanh nhẹn dũng mãnh hung vị, dưới tay Thành Quản đội viên có đi theo Lương Xuyên đi qua Tây Bắc, một đám người xuất hiện làm cho cả bến tàu lại thêm một phần thiết với vị. Hai người thanh trừ sạch sẽ hơn nửa bến tàu, các lao công khó khăn được thấy cái trận này chiến đấu, rồi dứt tránh e sợ cho rước họa vào thân, bến tàu trên nếu như có gì ngoài ý muốn, vậy Thành Quản đại đội người liền trực tiếp dọn dẹp, đánh một trận tháo cánh tay ngựa chân, sau đó ném cho huy viễn lầu người ăn mấy ngày cơ tủ, nếu là đến viên Tư Phương hành người thủ hạ đầu thủ, đó chính là trực tiếp thấy máu. Mặc dù Thành Quản đại đội làm việc vậy rất hung, nhưng là làm lính là thật vô lý. Hoàng Kim Sơn cùng Trần Phú Quý hướng Tư Phương Hành Cao Thuần hai người hành một cái lễ, Tư Phương Hành cùng hai người hàn huyên mấy câu, tất cả mọi người đều đang chờ đại nhân vật kia đến. Bảo thuyền vào cảng, Lương Xuyên đón do đứng ở mũi thuyền, nhìn bến tàu trên dãy đặc gõ gõ sắp hàng cổ phân chỉnh tề tàu biển còn lấy vì mình tới lộn địa phương. Lúc đầu thanh nguyên cảng trên sông mặc dù bận rộn, nhưng là tàu biển sắp hàng lộn xộn bờ bãi, đều là gặp may cắm châm tựa như tùy ý loạn ngừng truyền, nào có hôm nay như vậy đều nhịp sắp hàng, càng tăng thêm hùng vị khí thế. Bến tàu hai bên dòng sông dùng đá hoa cương vây xây lên tới. Dòng sông rõ ràng nhìn liền sâu hơn không thiếu, có thể là thừa dịp con nước dòng lúc đối dòng sông tiến hành tu sửa, giang bên trong tàu biển chính là lớn hơn nữa ăn nước vậy đủ sâu, sẽ không có mắc cạn lo âu. Bến tàu lên quảng trường so với ban đầu lớn bốn lần vượt quá, rộng mặt bề ngoài cùng một màu dùng tấm đá xanh trải liền mà thành, đủ loại các dạng hàng hóa dống sạn ở trên quảng trường, phong phú mà không hỗn loạn, các lao công có chống đỡ thuyền có dự ngự, các tia kỳ trước, toàn bộ bến tàu gọn gàng ngăn nắp, xa so Minh Châu như vậy đã tương đương khí phái bến tàu quy mô khí thế lớn hơn gấp mấy lần. Lương Xuyên nhìn cảnh tượng này, nếu là nơi này lại dựng lên mấy cái container, an trí mấy bộ long môn chiếc Vậy cùng đời sau siêu cấp cảng lớn có cái gì khác biệt? Bất đồng chính là chỗ này an toàn là dựa vào sức người ở vận hành, đời sau ỉ lại cơ giới. Lương Xuyên lầm bầm đối Tô vị nói, lao vị, ta sợ không phải nhìn lầm rồi, tới lộn địa phương, chúng ta bến tàu bây giờ lại như thế phùng linh." Tô vị vui mừng tự đắc cười nói, "Cái này cũng không tất cả đều là ta một người công lao, vẫn là dựa vào chủ nhân ban đầu rời đi thanh nguyên lúc bố trí xuống phương án bắt tay cải tạo bến tàu, mặc dù cũng tổn hao vô số tiền nô, trước sau sửa đổi lại tới có trên 1 triệu sâu chi ra, nhưng là hiệu quả là rõ rệt, mang hiệu quả xa so chi ra muốn nhiều, chủ nhân ngươi vậy nhìn thấy?" Hiện tại chúng ta bến tàu có thể chứa chịu được hơn ngàn chiếc tàu biển, hàng hóa càng là đếm không hết, lớn hơn nữa. Tàu biển cũng có thể tới lui tự nhiên, Nam Dương những cái kia người sắc mục hóa ngoại người tranh nhau muốn cấp tới chúng ta nơi này giao dịch. Các ngươi đây làm miễn cưỡng chế tạo ra liền một cái phía đông lớn thứ nhất càng à. Tô vị nói, là không phải thứ nhất ta không biết, chỉ là nghe những cái kia người ba tư nói, khắp thiên hạ chỉ có một cái kêu ạ Le sẵn giờ y ạ bến tàu có thể cùng chúng ta tách một vật cổ tay, những thứ khác bến tàu kém xa. Lương Xuyên nhìn một cái Tô vị, lão tiểu tử này trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, thay nguyên cảng hôm nay biến hóa đủ để tái nhập sự sách quả thật có vốn để tiêu ngạo. bảo thuyền trầm rãi cập bờ tư phương hành các người lập tức nên đón các lao công đeo bướm lương xuyên cái đầu tiên từ trên thuyền xuống đạp đất đai cảm giác thật là chân thực à lương xuyên không khỏi xúc động tam lang mấy người như sói như hổ nhào tới đem lương xuyên vây ở giữa trận nam nhi có nước mắt không rơi lệ thấy lương xuyên nhưng là không kèm hám được tư phương hành khóc được hung nhất thằng nhóc này được lương xuyên chỗ tốt tối đa mắt gặp lương xuyên trên mặt mang một đạo kỳ mến trên mặt đao đũa phòng thay tạc tựa như thêm mấy phần góc cạnh vừa thấy chính là những năm này qua được không hề thoải mái làm đại ca nơi nào có thể an tâm Tiếp theo lương xuyên hung hãn nện cho hắn mấy nhớ ngực. Lão ti ngươi điên rồi, ra tay nặng hơn một chút ta sẽ chết rồi. Nhiều năm như vậy không gặp ngươi liền hận không nỡ đánh chết ta sao? Tư Phương Hành có chút kích động, không khỏi được lực đạo trên tay lớn mấy phần, nhưng là để cho Tư Phương Hành rất không thoải mái nói, thằng nhóc ngươi nhiều năm như vậy cũng không cho ca ca ta tới mấy phong thư, sống hay chết ca ca hoàn toàn không biết, muốn cho ngươi gửi điểm lộ phí tiền bạc đi dùng dùng cũng không biết chỗ, án ta mấy nhớ quả đấm thế nào? Huỵt quốn ngươi, mới ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm Ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 813, trở lại thanh nguyên hai. Lương Xuyên ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng thấy được trong đám người gia luật trọng quan nói, nghệ Nương không có tới sao, làm sao những người khác cũng đều xem không. Một bên Tư Phương Hành lường một cái chen miệng nói, ngươi cũng chỉ quan tâm nhà ngươi những hoa kia, đem các minh đệ cũng lượng đến một bên, đoạn đường này kìm nén đi. Gia luật trọng quan cùng Tư Phương Hành đám người cũng không quen, thậm chí Tư Phương Hành đám người cũng không biết gia luật trọng quan tồn tại đạt tới tầm quan trọng. Lương Xuyên gặp những đội viên khác đều không ở đây, chắc hẳn đều là đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ, những năm này vậy làm khó liền đám này người đàn ông gia luật trọng quang vậy đủ tức khổ, mấy ngày nay ngựa không dừng vó từ Minh Châu chạy tới, nếu không phải hắn cho Tô Vị báo tin, chỉ sợ đoạn đường này mình liền dặn dò, cũng nên để cho hắn thả một cái lớn giả. Lương Xuyên đem gia luật trọng quang đuổi về nhà, thời gian ngắn hẳn là không có hắn chuyện, xoay người, Lương Xuyên trở về tư phương hành một cái liếc mắt, Lưu Cẩn Nôn các người từ trên thuyền xuống, Tư Phương Hành nhìn Lưu Cẩn Nôn cùng Tần Tăng một cái nói, "Trách, trên thuyền này đều có hai cái xinh đẹp tiểu nương bị làm bạn, lại thế nào một mực nhớ nhà nữ tử?" Cao thuần thấy Lưu Cẩn Nôn thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như, lại một lúc không nhớ nổi, nhưng là thấy Tần Tang con người lập tức giật Cô gái này không phải mấy năm trước cử hành thái công Ly thả câu giải thi đấu lúc rơi xuống nước cô gái kia, làm sao đi theo Lương Xuyên Tử kinh thành tới. Lưu Cẩn Nôn nghe được Tư Phương Hành đang nhạo báng nàng, không chỉ không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, đẹp được không thể tả. Tư Phương Hành thấy vậy tiếp tục, thằng nhóc ngươi quả nhiên thật là có phúc, bây giờ trong nhà là một đám mỹ tiểu nương, bên ngoài còn có thể cờ mẫu sắc phất phối, từng bước từng bước mang về nhà, người người đều là tuyệt sắc. Nếu là Tư Phương Hành biết Lưu Cẩn Nôn thân phận chân thật không biết biết hay không hận không thể tắt mình hai cái tát miệng. Cao Thuần nhìn Tần Tăng không có hảo ý kia mặt, nghĩ lúc đó cô gái này vậy kinh người một tay đến bây giờ còn để cho hắn chi nhớ như mới, không khỏi được thọt Tư Phương Hành, để cho hắn bất tranh cãi một tí. Người trên thuyền lục tục đi xuống, Lang Hổ ở trên thuyền kiểm tra nửa ngày, Lương Xuyên trên bảo thuyền pháo, Lương Xuyên pháo thuộc về nhóm đầu tiên tiểu cũ cũ pháo, cái này một nhóm pháo tất cả đều là ở Tây Bắc đi qua khảo nghiệm lao hỏa kế, mặc dù ban đầu ở Tây Bắc đối chiến lý nguyên hạo lúc vậy nổ thang liền mấy cửa, nhưng mà lưu lại tính năng coi như tương đối đáng tin. Kết quả ở trên bảo thuyền lại nổ một môn, cái này một tí có thể gặp phiền toái. Hắn nhìn tới nhìn lui. Từ đầu đến cuối tin tưởng mình thuốc nổ không có vấn đề, vậy vấn đề chỉ có thể là ra ở pháo đồng trên mình. Pháo pháo thân là chiêu đệ chế tạo, chế tạo công nghệ hắn không có ở đấy phải, chỉ có thể nhìn một cách đại khái, liền xuống thuyền quay đầu cùng Chiêu đệ nghiên cứu lại một hồi. Lăng Hổ ngươi ở phía trên mẹ nheo cái gì? Chúng ta mấy cái bao lâu không cùng nhau thông khoái uống trên hai ly, ta đã ở duyệt hoa tiểu lâu dọn xong bàn, mấy người các ngươi ai chạy chính là không cho ta mặt mũi. Lăng Hổ uống rượu không có hứng thú gì, tùy tiện qua loa lấy lệ lời cầu, cái này 2 năm nếu không phải đi theo lương xuyên, hắn đều sắp bị đá ra bọn họ cái vòng này. Lương Xuyên khai ra tôn thúc bắc lương sư quảng còn an dật sinh hoàng bí thư bốn người nói ta cho các ngươi tiến cử một tí bốn vị này xuất từ thiên võ quân nhưng mà nghiêm túc đứng đắn cấm quân cao thủ lão hành ngươi xem làm sao cho ta mấy cái này hình đệ thu xếp một tí bốn người mới tới thanh nguyên đối với nam vương phong thổ nhân tình tràn ngập tò mò lại vừa thấy tư phương hành cả người quân trang chắc hẳn cũng là hàng ngũ người trong nhưng mà vừa thấy tư phương hành vậy mau mập thành cầu dáng vẻ trong bụng người người lẩm bẩm liền cái này tướng gấu có thể đánh chiến đấu có thể trách nói phương nam đem binh gấu mổ đục vài tây quân như vậy người tàn nhẫn một cái vậy không địch lại tây quân mười cái. Tư Phương Hành quan sát một tí tôn thúc bác, gặp người tài năm ngắn, lương sư quẳng lại một mặt hiền lành, sau đó nhìn an giật sinh cùng hoàng bí thư hai cái lao đắc cũng sắp xuống lỗ, trong bụng liền buồn bực. Thiên võ quân là thiên tử cấm quân, làm sao cũng là loại hóa sắc này, cùng mình giáo trưởng bên trong so với kém hơn nhiều. Hai nhóm người lẫn nhau xem không vừa mắt, có thể vào tôn lương an hoàng bốn người pháp nhãn cũng không nhiều, cao kiền miễn cưỡng coi là một cái, Tư Phương Hành cũng được đi. Tư Phương Hành vậy không có một chút làm tướng quân dạng, nói hắn là thương nhân thích hợp hơn, một muôn tâm tư liền nhào vào trên tiền mặt, đánh giật, kéo xuống đi. Hai nhóm người lẫn nhau xem không đúng đường nhưng mà xem ở lương xuyên mặt mũi, tư phương hành vẫn là sàng khoái nói, cái này không thành vấn đề. tư phương hành vung tay lên nói, duyệt hoa tiểu lâu ta bao tới, muốn ở bao lâu cũng được. tôn thúc bắt nói, được rồi, chủ nhân chúng ta còn là theo chân ngươi đi, chúng ta ra thua thì hậm rãi, tiểu lâu chúng ta ở không quen. lời này làm sao nghe như vậy chói tai, tiểu lâu ngươi ở không quen, vậy muốn nghỉ ngơi ở đâu? bọn họ bốn người ở thiên võ quân không thích nhất chính là những thứ này, du đầu phấn diện cả ngày cầm triều đỉnh lương hướng không đúng tí nào binh người sành đời, hiện tại chỉ là xem ở lương xuyên mặt mũi, tư phương hành ngưỡi như vậy, còn chưa tới phiên thừa hắn tỉnh. Lương Xuyên biết bốn người thanh tỉnh, cái này bốn người đều là nhân trung anh thiện, nhìn năng bướng, cũng không phải cái gì người xấu. Chẳng muốn ở khách sạn trong đó, mình cũng không đi cưỡng cầu. Ngụy Nương là ở vạn đạt trong tiệm vẫn là ở Phượng Sơn. Cao Thuần nói, phu nhân những năm này một mực ở Hưng Hóa Phượng Sơn, trừ phi bến tàu xảy ra đại sự gì, vậy vô cùng thiếu đi tới đi lui. Lương Xuyên lại hỏi nói, Thẩm Ngọc Trinh bọn họ đâu? Ngọc Trinh cô Nương nàng muốn giúp đỡ kinh doanh Thanh Nguyên sản nghiệp, chắc hẳn đây là hẳn là ở Thanh Nguyên vạn đạt thương hội trong đó. Cao Thuần cùng Tư Phương hành không giống nhau, hắn cùng mình đại ca chơi được tương cận, địa vị cùng mình cái này tiểu lại cũng là khác biệt một trời. Tự nhiên sẽ không ở Lương Xuyên bên cạnh Ra ngoài, Hiện tại từ Kaka mình trong miệng nghe được Lương Xuyên rất nhiều gia thoại, đối Lương Xuyên lại là kính ngưỡng không dứt, nào dám lỗ mãng. Lương Xuyên quay đầu liền đối với bốn người nói, như vậy đi, mấy người các ngươi tạm thời trước thu xếp ở trong Thành Thương Hội trong đó, đây là tự ta sản nghiệp, đợi ta phượng sơn sự việc thu xếp ổn thỏa sau đó mới làm dự định. Bốn người vừa nghe chủ ý này không tệ, liền nói, chủ nhân ngươi có thể mau chút trở về. Lương Xuyên cười một tiếng nói, la hiến các ngươi trước về hàng, mấy ngày nay vậy bị mệt mỏi. La Hiến tự nhiên sẽ không nói mệt mỏi, bọn họ ở Phượng Sơn trước kia cơm ăn cũng không đủ no, một ngày đến cuối không có chuyện làm, như vậy ngày suy nghĩ một chút mới là khó chịu được nhất. ủm, đội trưởng. Tư Phương Hành vừa thấy có chút nóng này nói, ta nói Tam Lang, ngươi chẳng lẽ thật muốn ném xuống các huynh đệ đi về nhà ôm tiểu nữ tử, như vậy thật không cho nói đi, ngươi xem xem ngày hôm nay, ca ca đặc biệt cẩm cao thuần Lương Tạo huynh đệ mấy vị cùng nhau mời đi theo, cái này. Lương Xuyên nhìn một cái Lương Tạo, năm đó vị này đóng thuyền đại sư là dạng gì bây giờ vẫn là cái dạng đó, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, lần đầu tiên uống rượu mình vẫn là bởi vì cứu cao lao thái công bao nhiêu nhân tài ngồi chung với nhau, bất quá uống rượu mặc dù thông khoái, nhưng mà nhà không thể không cố đi. ngàn dặm điều điều chạy về cũng không phải là cùng mấy vị này đại gia cùng rượu. Lương Xuyên hướng về phía Lương Xuyên Cao Thuần cười khổ một tiếng nói, chúng ta mấy cái còn muốn phân được như thế thanh sao? Uống rượu lúc nào đều có thể, đoạn đường này thu xếp các ngươi tổng không thể thừa dịp ta nghỉ ngơi cũng không đủ muốn chốt say ta đi. Như vậy ta trước thu xếp một tí, ngày sau ta làm chủ, định uống các ngươi một cái để hướng lên trời. Cao Thuần vậy đi ra giảng hòa nói, đúng rồi, chúng ta ngày sau tiếp tục lâu dài, Tam Lang Sa bên trong trở về nhà khí đều không dưỡng túc, uống không quá đã. Đến lúc đó ta cửa mấy người đi Phượng Sơn tìm Tam Lang, nơi đó tốt núi tốt nước, uống được càng tận hứng. Đám người giúp Lương Xuyên nói chuyện, Tư Phương Hành lúc này mới nói với Miễn, bất quá hắn cũng là thật sợ Lương Xuyên tự lượng, nơi này bọn họ bốn người thêm dậy thật giống Lương Xuyên nói, chỉ sợ còn muốn bị uống cái để hướng lên trời. Tư Phương Hành các người đắp song san, Hoàng Kim Sơn Trần Phú quý các người mới vừa trước gần đây cùng Lương Xuyên Hàn Huên. Đội trưởng, các huynh đệ những năm này khá tốt. Đám người này là mình một tay mang ra ngoài, năm đó Lương Xuyên liền cho nhà bọn họ người bảo đảm qua, nhất định phải để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt. Hoàng Kim Sơn cùng Trần Phú Quý hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc đầu trên mình vậy cổ tử sát khí nồng đậm tiêu tán không gặp nói, đội trưởng ngươi mau chút hồi Phượng Sơn xem một chút đi, các huynh đệ những năm này biến hóa quá lớn, mỗi cái người cũng muốn để cho ngươi thật tốt xem xem. Trần Phú Quý nói, hiện tại các huynh đệ đại phú đại quý chưa nói tới, nhưng mà nhà quan cảnh có thể so với trước kia tốt hơn quá nhiều, hơn nữa chúng ta thành quản đại đội lại thêm khá hơn chút huynh đệ. Lương Xuyên nói, các ngươi đổ còn biết cầm thành quản đại đội quy mô mở rộng một tí. Đội trưởng ngươi cũng không biết, hiện tại ở chúng ta Phượng Sơn, cô nương nói người ta đặc biệt muốn hỏi thăm chúng ta thành quản đại đội huynh đệ không phải vậy các nàng còn coi thường. Muốn nhớ năm đó nhiều ít các huynh đệ chán nản được liền cả người dáng dấp giống như áo quần cũng không cầm ra tay, càng không cầm sách tìm cái bà nương, đều là đội trưởng ngài mang ra ngoài. Các huynh đệ chịu đi theo ta ra đời nhập sinh, đòi cái bà nương coi là cái gì, người đàn ông không nên qua cuộc sống như thế, ở trong núi mỗi ngày đi theo bùn đánh lăn có ý gì? Hai người cười ha ha một tiếng, Lương Xuyên tiếp tục hỏi, trong đội hiện tại bao nhiêu người? Có chừng hơn 2000 người. Làm sao nhiều người như vậy? Lương Xuyên sững sốt một chút. Hoàng Kim선 nói, những thứ này đều là phu nhân mình chọn lựa qua chúng ta bến tàu mở rộng sau này lao công so với trước kia nhiều gấp mấy lần, phần lớn còn chưa phục dạy dỗ thiểm tây bắc hán tử, người không nhiều không chấn áp được đám người này. Trần Phú quý vậy nói tiếp, chúng ta phượng sơn người đàn ông mới nhiều ít cái, cơ hồ mỗi nhà tráng nam binh đinh toàn ở thành quản đại đội, sau để mở rộng vậy phần lớn là từ thiểm tây bắc lưu vong tới đây dân tị nạn trong đó hấp thu người đàn ông, cũng chỉ bọn họ đám người này trị được bọn họ đồng hương. Hoàng Kim Sơn lại nói, không có biện pháp, phương bắc đánh giặc cái này chạy nạn người thực ra quá nhiều, hơn nữa rất nhiều chính là trực tiếp hướng về phía chúng ta hương hóa và thanh nguyên mà đến có thể chúng ta nơi này nuôi nhiều đất thiếu, nuôi không được nhiều người như vậy, rất nhiều người liền bắt đầu xanh sự, khuyết trương chiêu cũng có chỗ tốt, cầm cái này giúp một cái chút khí lực người đàn ông chiêu đi vào, không sợ bọn họ không nghe lời. Lương xuyên hỏi, thiên hùng quân đám người kia các ngươi biết? Hoàng kim sơn nói, làm sao không biết, hiện tại bọn họ ngay tại phượng sơn ổ, thành quản đại đội thủ bế tàu, bọn họ thủ phượng sơn, sống yên ổn với nhau vô sự. vậy thần cơ doanh đâu? Hoàng kim sơn cùng trần phú quý lắc lắc đầu nói, kia ta không biết. Lương xuyên ừ một tiếng, bên cạnh tô vị liền nói, cái này ta quay đầu cùng chủ nhân nói tỉ mỉ. Lần này cứu hành động Tô Vị liền mang đi không thiếu thần cơ doanh người, không chỉ có Lương Xuyên thấy được thần cơ doanh tác dụng, liền Tô Vị vậy khiếp sợ tại chi kỳ binh này uy lực, trong tay có như vậy một chi đồ sắc bén, như một mưu thiên hạ chưa chắc không thể. Lương Xuyên nhìn một cái Tô Vị, Tô Vị trở về Lương Xuyên một cái ánh mắt ý vị thâm trường, hai người hiểu lòng nhau, liền lên đường đi ngõ Thửa Thiên tới. Mới vừa đi tới ngõ Thửa Thiên miệng, đầu hẻm thì có đỉnh đầu kiệu nhỏ chặn lại đường đi, kiệu trước chừng chia làm trước hai người, Lương Xuyên vừa thấy, đây không phải là Tạ Khâu hành cùng Tạo Thiên Tùng hai người. Ngươi ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhẽ độc ý gì, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 814, Duy Hiến nói rút. Tào Thiên Tùng cùng Tạ Khâu Hành thấy Lương Xuyên trên mặt mang kí ấn, rõ ràng thổi qua một chút khinh thường. Thấy Lương Xuyên đi theo phía sau Tôn Thúc Bắc cùng Lương Sư Quảng hai người, hai người diễn cảm rõ ràng sóng gió nổi lên. Không chỉ là Lương Xuyên, liền Tôn Thúc Bắc cùng Lương Sư Quảng hai người trên mặt vậy treo kí ấn, ba người liền xuất từ cùng một cái bang phái tựa như, đứng chung một chỗ để cho người có dũng khí cảm giác đè nén. Nhỏ xíu diễn cảm Lương Xuyên thu hết vào mắt, gò má hướng về phía Tôn Thúc Bác hỏi, cái này hai cái tùng hóa ngươi vậy nhận thức được? Tôn thúc bác thật giống như đối với Lương Xuyên gọi hai người sư vị tương đương đồng ý, khẽ cười một tiếng nói, buông bọn họ giành tương thế ra sau đó, xuôi hai không còn dùng được, ở cấm quân từng có qua lại, bại tướng dưới tay mà thôi. Nha, Lương Xuyên đáp một tiếng. Cái này hai người từ ở sơn dân loạn lên bên trong hoàn toàn thua ở Lương Xuyên sau đó, lại cũng không có đời thứ ba tướng môn sau như vậy cảm giác ưu việt, ở uy viễn lầu đi đi lại lại liền tư phương hành cũng dám cầm lỗ mũi xem bọn họ. Võ tướng cảm giác tồn tại chính là dựa vào chiến tích xuất đi ra ngoài, liền mấy cái cầm phân nghĩa nông dân cũng không đánh lại, còn có cái gì thật là thúi khoe khoang, không phải tự dưng lấy. Lương Xuyên thấy hai người cũng biết trong tiệu này ngồi nhất định là Tuyển Châu Chi phụ triệu duy hiến triệu vương gia, vội vang phụ cận, hướng trong tiệu người khách sáo nói, triệu vương gia bình yên. Trong tiệu người chậm rãi kéo tấm rèm đi ra, quả nhiên vẫn là cái đó sắc mặt tái nhợt trời xanh một tấm phú quý mặt triệu duy hiến, cái loại này hoàng thất con em cùng bẩm sinh tới khí chất hai cũng bắt trước không đến, triệu doãn nhượng đồng dạng là như vậy. Triệu duy hiến xem lương xuyên như vậy khách sáo, ít đi năm đó một phần bướng bỉnh, nhiều một phần thế cố, hiện nhiên là từ trên người hắn cảm nhận được liền thay đổi của những năm này, tạm thời cũng có chút không chấp thấu người trẻ tuổi này. Triệu Duy Hiến không ngừng bận rộn hai tay nhẹ nhàng đem Lương Xuyên thân thể nâng đứng lên, Lương Xuyên cũng không khách sáo, thân thể bản chính đứng ngạo nghễ ở Triệu Duy Hiến bên cạnh. Phía sau đi theo Tào tiên Tùng cùng Tả Khâu hành chỉ làm Lương Xuyên vẫn là năm đó cái đó chấn đất, hiện tại địa vị càng hèn mọn, còn là một nhận triều đỉnh xử phạt phối quân. Mặc dù nghe nói qua hắn ở Biện Kinh định hốt liền mấy vị quan lớn, nhưng mà thành Biện Kinh những cái kia quan to cái nào bọn họ chưa nghe nói qua, lấy bọn họ tôn quý thân phận như thế nào sẽ cùng Lương Xuyên tướng làm quen, đó không phải là lùn mình thân phận. Liên hắn còn dám ở vương gia trước mặt dã bại, Lương Xuyên ngươi đừng có càn dỡ. Lời này vừa nói ra. Tôn thúc bác lập tức nhảy sắp xuất hiện tới, tiếng như sấm nổ và nói, ngươi cùng ngưng cuồng. Nhà ta chủ nhân cùng vương gia thuận nói, ngươi chờ một chút người có cái gì phần nói chuyện. Người làm hai chữ thật giống như ở tạo thiên tùng cùng tả khâu hành trên mặt đánh hai cái bật hai, đau được hai người cổ họng thật giống như trận thạch đầu, một câu nói vậy không thả ra được. Triệu duy hiến nhìn xem lương xuyên sau lương yên tĩnh đi theo lưu cẩn luôn cùng tần tàng, thấp giọng hống dừng lại một tí hai người, khá là bất mãn nói, không được vô lễ, lui ra. Hai người hận hận lui đến kia sau đó. Triệu Duy Hiến đối lương xuyên đưa tay ra giấu mời nói, nơi này vậy không phải là nói chuyện. Trước mặt Ngọ Thừa Thiên nghe hương khói cường thịnh hoàn cảnh thanh lưu, Tam Lang sao không rời bước Thừa Thiên tự. Lưu Cần Nôn vốn định sớm đi đi nghỉ ngơi, cái này vậy chịu tội cũng không nhẹ. Lên đường bộ đi mấy bước thì có người cản đường hàn nguyên, những người này hoặc là uống rượu hoặc là nói một ít nàng đáng ghét vấn đề chính trị, quả thực để cho nàng tức giận. Triệu Duy Hiến gặp Lưu Cần Nôn sắc mặt không vui, chỉ có thể tốt tiếng vậy mời nói. Lưu cô nương sao không một đạo cùng đi Thừa Thiên tự trở lại trốn cũ một phen. Lưu Cần Nôn thẩm nghĩ, tốt ta liền ta đi qua đài nguyện tự ngươi đều biết, triệu đại nhân các ngươi người đàn ông nói chuyện chúng ta cô gái tại chỗ sợ là rất nhiều bất tiện. triệu duy hiến đối lưu Cẩn nôn rất là khách khí, hắn biết lưu Cẩn nôn sau lưng vị kia đại thần. không ngại chuyện, nay cùng trung thu cảnh đẹp, đang thích hợp cầu nguyện dạo chơi, sao không lại đi tính luôn một ký? thừa thiên tự là hắn nhưng mà cầu gì đồ đó. lưu Cẩn nôn nhìn về phía lương xuyên, gặp lương xuyên gật đầu một cái, liền gần đây theo bọn họ đi. nguyệt Đài chúa ban ngày cửa mở ra, đến cửa chỗ miệng, lương xuyên hỏi quét sân cát di nói, các ngươi chủ trì chờ lại rồi. tiểu sa di nói, hồi thí chủ nói, chúng ta chủ trì một mực ở trong tự. Lương Xuyên mừng rỡ nói, Hoàng Giật Đại Hòa Thượng trở về. Cát Di lắc lắc đầu nói, thí Chủ chẳng lẽ nhận sai? Chúng ta Chủ Chỉ Pháp danh ngộ năng, không phải là thí Chủ trong miệng Hoàng Giật Đại Sư. Huống chi nhỏ cũng có không danh Đại Sư này. Lương Xuyên nghi ngờ nói, Làm sao có thể? Chẳng lẽ lần trước mình lúc rời đi Hoàng Giật Hòa Thượng đến hiện tại vẫn chưa về? Cát Di lắc đầu một cái tiếp tục quét sân. Lương Xuyên đành phải cùng triệu duy hiến cùng vào chùa. Nguyệt đài chùa hoàn cảnh một đi trước đây thanh u, trước cửa treo Nguyệt đài bảng hiệu thật giống như đổi qua một khói mới, trong tự tấm đá xanh bảy vì khách hành hương đạp đội được thủy quang trợ sáng đi tới ngõ hẻm chót hết, trong góc đắp một cái nhà thổ địa nho nhỏ miếu, lương xuyên tiến lên kính ba nén hương, thành kính bái ba lạy. lưu Cẩn luôn thấy vậy, cái hiểu cái không đi theo đi lên bái ba lạy. lương xuyên nói, chúng ta bây giờ trở về thanh nguyên, sau này sẽ là bị một phe này thổ địa công che chở, tim muốn thành chuyện mới có thể linh. lưu Cẩn luôn gật đầu một cái, miệng lúc nói lẩm bẩm, thần tăng không bái, các nàng mình trong núi có thần tiên. triệu duy hiến nghe lương xuyên nói cười khổ một hồi, đất ai tượng đất xét nơi nào nghe hiểu được, rõ ràng là nói cho hắn cái này ủy viễn lẩu trâu người nghe. xuyên qua phật di lạt điện, sau lưng chính là trong chùa đại viện bên trong có hai con sắp tu thành tránh quả đại miết lương xuyên để cho tôn thúc bác đi lấy một chút gạo tung vào trong ao ngàn năm lão miết mới không lạ gì điểm này thức ăn mặt nước cứ thế liền một chút rung động cũng không có chỉ có hắn đồ tử đồ tôn ở mặt nước phơi mặt trời những người khác toàn ở phật di lạc điện bên ngoài chợ triệu duy hiến lưng thướt đi ở trong chùa chắp tay sau lưng đầu ngước nhìn trời tự đủ chưa từng nghĩ chúng ta giao nhau lại có mấy hàng năm đầu năm tháng không bung tha người hả người tam lang càng phát ra thành thụ ta đã giả lương xuyên nói định triệu vương gia thanh xuân vĩnh chủ này chính là phong hoa đang tốt làm đến năm lão cái này một từ kể từ đâu Triệu Duy Hiến ha ha cười một tiếng nói, không chịu già không được à, đây là đời đã là các ngươi tuổi trẻ, chúng ta những cụ già này sớm nên tối vị. Triệu Vương ra hết lòng hết sức, là tuyển Châu phủ nhân dân bỏ ra lương nhiều, nửa đời tâm huyết không quá đáng, tiểu dân chứng kiến tuyển Châu phủ mấy năm qua này biển cả biến đổi lớn, đại nhân công không thể không, dân chúng nhớ ở lịch sử càng nhớ ở, vì sao phải nhẹ nói tối vị. Tam Lang cười nhạo ta, mọi người đều biết cái này Thanh Nguyên càng tên là thị bạc ti danh nghĩa, thực thi ở ngươi vậy bến tàu phòng làm việc hạ, cũng là dựa vào tại các ngươi dốc lòng kinh doanh, hôm nay mới có cái này phồn vinh cục diện. Nếu không phải đại nhân khẳng khái ra quyền, chúng ta lại như thế nào có thể tập dân gian lực tới xây cái này bên tàu? đừng nói đại nhân cái gì cũng không có làm, chính là cái này cái gì cũng không có làm so chỉ huy bậy bạ lạm thành tiểu tới được hữu ích trăm lần. Lương Xuyên lạnh nhạt nói, có vài người từ lấy là đọc mấy bản sách thánh hiền liền thông hiểu cổ kim đạo lý. thật ra thì bọn họ không hiểu, thuật nghiệp có chuyên về một môn, sinh hoạt vẫn là nhân dân mình kinh doanh được tốt nhất, có thể buông xuống để cho nhân dân mình đánh hợp lại đi dày vò. đây là đại trí tuệ, cho nên đại nhân, một điểm này ta tương đương kính để ngài. Triệu Du Hiến nghe lời này trên mặt hòa hoãn rất nhiều, chỉ cái này Nguyệt Đài chùa Đại thụ che trời nói. Chuyển thuyết cây này là từ kiến châu bay tới. Lương xuyên như có điều suy nghĩ nói, vậy ta có thể không hiểu được. Trước kia nơi này sớm nhất vị kia đại hòa thượng sớm không biết đi nơi nào dạo chơi, đáng tiếc không cùng hắn cùng đi kiến thức một tí cái này thật tốt non sông. Triệu duy hiến ngừng một chút nói, Æch. Thái hậu lao nhân ra hắn thân thể như thế nào? Lương xuyên nhìn một cái triệu duy hiến, vừa liếc nhìn lưu cẩn muốn nói, triệu vương gia ngài lời này là? Triệu duy hiến nói, năm đó tiểu vương tạm thời không xem kỹ, hại được lưu cô nương ở tiểu vương hạt rơi xuống nước, vốn là mạng người lớn hơn trời liên quan đến luật pháp việc lớn ăn lớn, may mắn được thái hậu nương nương ân xá. Tiểu Vương được ở tuyển Châu sống tạm. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có cơ hội vào kinh đi Diệt Thánh, dĩ Tạ Thiên Ân. Lương Xuyên trong lòng lộn bộ một tí, điện tam bảo ngay tại bên cạnh, quả nhiên là có chuyện tới. Lưu Cẩn luôn nói, chuyện này cùng đại nhân không có quan hệ, là chính ta ham chơi, hơn nữa ta mâu thân cũng không phải như vậy rất không nói lý người, đại nhân không cần treo trong lòng, sự việc đã qua đã nhiều năm như vậy, ta hiện tại vậy thật tốt. Lương Xuyên thở dài một cái, hướng về phía Lưu Cẩn luôn nói, đi trong đại điện thay ta lên nén hương. Lương Xuyên chi khai Lưu Cẩn luôn, Triệu Duy Hiên thầm nghĩ Lương Xuyên quả nhiên nội tâm sáng. Chuyên thuyết người này ở Biện Kinh như thế nào, kêu mưa gọi gió, bản chỉ coi là ngoại giới người nhàn rỗi thêm dầu thêm mỡ. Bây giờ nhìn lại, người này chưa chắc không có chỗ hơn người. Đại nhân bây giờ có thể yên tâm nói thẳng, như vẫn là chuyện này vậy. Lưu cô nương cùng Lưu Thái hậu đều không phải là chú ý người, điểm này ta ít có thể đứng ra bảo đảm. Nếu như những chuyện khác, Triệu Duy Hiến run sợ một tí, Lưu Thái hậu nơi đó hắn đều có thể đứng ra bảo đảm. Khẩu khí này không khỏi quá lớn, nhưng mà thấy Lưu Cẩn Nôn đối Lương Xuyên Thái độ như vậy cung thuận, hơn nữa lần này hai người một đạo từ Biện Kinh quay về suối, sau lưng quan hệ chân thực để cho người không thể không suy nghĩ nhiều. Triệu Du Hiến dám không tin sao? hắn không dám tam lang trung can nghĩa đảm quả nhiên hào hứng duy hiến không dám ở nơi này khinh thường, cũng chỉ có thể dựa vào sự thực cho nhau biết thực không dám dầu dám mộ tại thanh nguyên vậy đã nhiều năm hôm nay tuổi tác không lớn bằng từ trước chỉ mong sắp già trước có thể trở về kinh sợ là cho liệt tổ liệt tông thủ lang cũng được không hưởng công hiếu đạo một chàng lương xuyên tóc mày lời này cùng tự mình nói làm gì hắn là biết mình cùng thái hậu quan hệ tốt muốn để cho mình đi thái hậu bên lỗ hai trên thổi một chút do sao triệu duy hiến gặp lương xuyên không tỏ thái độ có chút nóng nảy tiếp tục nói tin đồn tam lang là hạ tướng công chỗ thượng khách bằng mạc trung lương hiếu xin tam lang xem ở nhiều năm tỉnh nghĩa phân thượng nương tay cho hỗ trợ khai thông một hai triệu duy hiến nói được luôn tình chân thành cơ hồ sắp nước mắt chảy xuống nếu không phải xem qua hắn dáng vẻ phách lối lương xuyên đều không tin đây là triệu duy hiến đại nhân nơi nào nghe người ta om sòm cái này cùng phong nôn dã tiếng nói đại nhân như thế nào có thể tin triệu duy hiến vừa nghe lương xuyên không chịu đáp ứng cấp được thì phải cùng lương xuyên nửa vị xuống lương xuyên như thế nào dám bị hắn cái quỳ này nhận hắn cái quỳ này triệu duy hiến tay nói vương gia ta trên mặt cái này kimấn chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy người ngoài chỉ làm ta lương xuyên bên ngoài như thế nào náo nhiệt Cũng không biết ta ăn thịt người nhiều ít đau khổ, hạ đại nhân nâng đỡ ta không, dạ, ta nhưng không thể quên thân phận mình, toàn biện kinh đều biết ta chỉ là hạ phủ ở giữa một giới gian ô, như thế nào có như vậy bản lãnh giúp đại nhân thông tiên. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé độc easy, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chứng 815, có thể có giãn. Là người bình thường ai đều muốn trở lại biệt tình đối với triệu duy hiến như vậy hoàng thất con em mà nói. Thanh Nguyên mặc dù giàu có và sung túc nhưng là cũng không có khác biệt, bọn họ từ sinh ra một khắc kia cũng không thiếu vàng bạc, trừ Triệu Doãn Nượng như vậy danh giới tông thất ngoại trừ. Có chút hoàng thất con em biết mình cuộc đời này cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, thật sớm liền bắt đầu mưu đồ tương lai đường ra, xem Tín An quận vương Triệu Doãn Ninh vậy một chi, sớm liền bắt đầu làm ăn thấm vào đến cái khác lệ. Triệu Duy hiến thậm chí cũng không muốn ra cửa, Thanh Nguyên hắn xử lý được càng tốt, chuyến đi liền mất mặt hơn. Đường đường Triệu thị con cháu cùng một cấp bảy hạt mẹ quan tựa như, cùng những thứ này dân thôn quê đàm luận cá lấy được nông cây rượu, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Rốt hay là không rốt đừng xem Triệu Duy Hiến là cái chán nản Vương ra, trong tay có tiền lại có quyền, đối phó hắn đứng lên giống như bóp chết một con kiến. Dầu gì đối người bên cạnh hắn ra tay, đó cũng là khó lòng phòng bị. Lương Xuyên cơ hồ là không thêm suy tư liền nói, Triệu Vương Gia mau đừng như vậy, như vậy đi, ta chỉ có thể hết sức đi nói. Nếu là Hạ Đại Nhân Lão Nhân Gia ông ta chịu nể tình tình phân thượng không cùng ta so đo, càng thông cảm Triệu Vương Gia một phiến hiếu tâm, chắc hẳn chuyện này hẳn có thể thành. Triệu Duy Hiến kích động một cái, thiếu chút nữa lại phải quỳ xuống tới. Lương Xuyên chặt chẽ nâng Triệu Du Hiến hắn có thể không chịu nổi cái này một bãi, tương lai truyền đi nói mình lấn áp địa phương tông thất, sau thu tính từ nợ đến từ mấy có thể không có gì hay trái cây ăn. Hơn nữa, Triệu Duy Hiến người này tâm cao ngất, mình là thân phận là gì, bị hắn một tấn phong tướng đến từ mấy chẳng lẽ bắt người đầu đi còn. Tam lang cứu tính mạng của ta vậy, cuộc đời này nếu như ta không thể trả biện đi liệt tổ liệt tông bên cạnh Tôn Hiếu, ta có khuôn mặt hạ cựu tuyển. Lương Xuyên bỏ mặt cái này, Triệu Duy Hiến là không phải là giả bộ, ít nhất những năm này hắn không có làm khó qua tay mình phía dưới đám người này, hướng về phía phần ân tình này hắn vậy phải giúp hắn một tay. Triệu Vương gia ngài muốn tìm hạ đại nhân đi khai thông chuyện này tha tìm ta, không bằng tìm một người khác. Lương xuyên nhẹ nhàng điểm một cái, triệu duy hiến ngẩn ra, tạm thời không phản ứng kịp. triệu duy hiến lấy là lương xuyên ở vòng vo, đầu đầy mồ hôi, như vậy ra vẻ đáng thương chân thực không phải hắn cường hạng. tam lang mong rằng chỉ điểm biến mê. lương xuyên thấp giọng ở triệu duy hiến bên hai nói, triệu vương gia nhưng có nghe nói qua tôn hậu phát người này. tôn hậu phát. triệu duy hiến đầu góc bên trong dùng sức suy nghĩ một vòng, từ đầu đến cuối không nhớ ra được kinh thành trong đó rốt cuộc cái nào quyền quý tên là tôn hậu phát, ngược lại là thanh nguyên trong thành có một hộ buôn trà cự cổ, nhà hắn thật giống như có cái con trai tên tôn hậu phát, nghe nói là đi bịa kinh cùng lương xuyên hai người làm một phen sự nghiệp đi ra trước đó vài ngày biện kinh nghe nói còn tới người báo tin mừng nói tôn gia mộ tổ tiên trên suốt khói xanh cưới liền một đại hội nhân gia cô nương, chí nội vậy không với cao nội như vậy người kia thật giống như họ hạ kỳ quái chính là tôn gia đối với lần này phản ứng bình thường ngược lại là nghe nói cái ránh giải tôn hậu phát nhà ngoại trắng trợn ăn mừng một phen liền tôn mẫu mộ, mộ phần đều nặng mới tu sửa một phen chẳng lẽ là người này người này có chỗ nào hơn người lương xuyên lơ đãng nhìn một cái triệu duy hiến cái này một mặt mờ mịt dáng vẻ thầm nghĩ lúc đầu cái này tầm cao ngất triệu vương gia ở chỗ này nông thôn cũng đơn đột thành biện kinh bên trong chuyện lớn như vậy cũng không biết, vẫn còn muốn tìm Hạ Tùng làm việc. Hạ Tùng nhà vậy chuyện vui làm được lớn như vậy, có lốt hai giải đều nghe nói chuyện này, hắn một cái vương gia lại nghe cũng chưa từng nghe qua. Người này cái này tính tình trở về biện kinh chỉ sợ cũng là bị người ngợp phần. Lương Xuyên lại đi phóng sanh trong ao vãi một cái thức ăn, lần này rất nhiều cá con tiểu quy tranh nhau nhảy ra mặt nước tới giành giật ăn, chỉ là vẫn là không có thấy vậy hai đầu sắp tu thành tránh quả lão miết. Tiểu Vương chỉ nghe nói cái dãnh giải trà thương Tôn thị, chẳng lẽ là người này. Lương Xuyên gật gật đầu nói, ta cùng Tôn hậu phát tình như hưng đệ, ngày xưa ở bệnh kinh lại là kết thân hậu hữu nghị sau đó nhân duyên trùng hợp dưới cái này tôn hậu pháp cưới liền hạ đại nhân duy nhất thiên kim đại nhân nếu như muốn khai thông hạ đại nhân quan hệ không ngại đi tìm tôn hậu pháp cái gì cái này cái dánh giải trà thương con trai lại có thể lấy được hạ tùng thiên kim nhát không hạ tùng lại chịu cầm thiên kim gả cho cái này cái dánh giải trà thương chi tử nói ra lời này đừng bảo là hắn triệu duy hiến không tin phàm là một cái biết đại tống triều thể chế quy định bất thành văn người đều sẽ không tin thương nhân tiền kiếm được lại nhiều có thể tìm một cái tiến sĩ làm lữ tế cũng là tổ tiên đốt nhang cao có chút tiền đồ sĩ tử đều bị đương triều quyền quý bội nhiễm đi Hạ tùng con gái đó thuộc về cái gì cấp bậc? Đó là thị thiên nga ở giữa thị thiên nga, cưới được nàng tương đương với thừa kế hạ tùng đời này sở hữu nhân mạch cùng tài nguyên. Đừng nói hạ tùng coi thường, chính là mình vậy coi thường những gian thương này. Tam Lang người nói thật là, thật duy hiến một hỏi liên tiếp nhiều lần, loại chuyện này cùng chuyện nghìn lẻ một đêm không khác, tổng không thể Lương Xuyên kêu hắn đi tìm ai hắn liền ngây ngẩn đi, chuyến đi cái này mất hết mặt mũi. Lương Xuyên Thể thành thần nói, Phật tổ ngay tại bên cạnh, ta sao dám có nói sạo? Triệu duy hiến thẩm nghĩ lần này để cho hắn làm thế nào, tôn hậu phát dự hắn nói cưới liền hạ tùng con gái. Nhưng mà hạ tùng con gái cái gì cá tính từ hắn hoàn toàn không biết, sở thích là cái gì càng không biết, tầng quan hệ này tổng không thể đường đột đi nhà người ta nói giúp chứ. Triệu Duy Hiến nhìn xem Lương Xuyên, mặt đầy lo lắng không biết làm sao, hắn địa vị là không thấp, nhưng mà ở hạ tùng cái loại này văn nhân trong mắt không đáng giá một đồng, thậm chí còn khinh bị bọn họ chính là mang thai kỹ thuật rồi. Hắn vậy khỏi bị mất mặt, hạ tuyết con gái bản về bối phận còn muốn lùn hắn rất nhiều, như thế nào để cho hắn mở cái miệng này, Lương Xuyên chỉ con đường này không phải đi đại. Lương xuyên một mắt liền nhìn thấu Triệu Duy Hiến ý nghĩ trong lòng. Năm đó mình cùng hắn có giao tình hắn lúc này mới chịu kéo xuống mặt mũi cùng mình thổ lộ tình cảm trò chuyện với nhau, đổi thành những người khác so giết hắn còn khó chịu hơn. Vương gia không cần một tim, ta vậy huynh đệ từ nhỏ chính là đối đãi nhiệt tình người. Năm đó ta ở Phượng Sơn chưa phát tích lúc đó, chính là được hắn một cánh tay trợ lực, đi Biện Kinh lại là hắn ra nhiều tiền, cùng ta hai cái hợp cổ bỏ vốn dựng lên liền tự cấm thành. Triệu Duy Hiến một mặt làm khó, chỉ là ta cùng tôn hậu phác không quen không biết. Lương xuyên nói, đại nhân quên, tôn gia cả nhà sản nghiệp cũng đều là khinh thường người triều cố cũng không sợ đại nhân chê cười ta vậy huynh đệ lúc đầu chỉ là xuất thân tiếp nghe đến chỗ này triệu duy hiến càng không tin xuất thân tiếp cũng có thể lấy được hạ tùng nghìn vàng đại tống đám này người có học là mẹ hắn có nhiều thiếu tiền tam lang gọi là ta từ người nhà hắn vào tay lương xuyên nói nhắc tới cũng là một lời khó nói hết ta vậy huynh đệ thở nhỏ xuất thân mặc dù quý giá ở trong nhà nhưng không được coi trọng chỉ vì chính là xuất thân tiếp mẹ đẻ mất được sớm hắn vậy thật sớm liền đi giang hồ sau đó bởi vì mẹ ghẻ hiếu khách ở trong nhà hơn bị đánh đẻ liền ung tha phần lớn gia sản một mình đi biện kinh sông sáo về sau chuyện ngươi cũng biết, không chỉ có được lợi ra một tòa kim sơn, lại là cưới liền hạ đại nhân thiên kim, hạ đại nhân nhà thiên kim hiện tại nhưng mà quan gia ngự tứ cám mệnh. Triệu duy hiến nghe được một mặt không tưởng tượng nổi, lương xuyên tiếp tục nói, tôn gia hai phụ tử tự mình vậy huynh đệ bông tha gia sản sau đó, liền hình cùng nước lửa. đây là cái gì? ta huynh đệ năm đó là tách gia ra, ra cửa, tự lập môn đỉnh, Càng cùng tôn phụ chặn quan hệ, đại nhân ít có thể từ tôn phụ vào tay, nhà bọn họ làm ăn hơn có nhu cầu đại nhân chiếu cố địa phương, như là đại nhân có thể hóa giải hai cha con quan hệ, thiên hạ người nào không nhận vụ? Hạ cô nương cũng cần một cái danh tránh luôn thuận thân phận không phải, nếu là có thể thúc đẩy chuyện này, Tôn Hậu Phác định sẽ thiếu đại nhân một cái ân huệ. Tôn Hậu Phác cưới gã lúc cũng không muốn nói cho hắn vậy phụ thân, chớ đừng nói chi là hiện tại, nhưng là phụ tử chung quy là phụ tử, phải phá cái này băng cứng, chỉ có thể từ Tôn phụ nơi đó vào tay. Chuyện này năm đó là mình tạm thời lòng phá hủy người ta từ đường, cầm Tôn Hậu Phác thiếu chút nữa lắc lư được chân cũng quẻ, liền lao thân phụ cũng không cần, chuyện này một mực trong lòng ấy nãy, hôm nay có thể mượn Triệu Duy Hiên tay cầm hai cha còn quan hệ chữa trị khỏi, vậy là một chuyện tốt. Coi như hạ tuyết chính là bọn họ tôn gia tứ phụ, công công thiếu người ta Triệu Duy Hiến ân huệ, nàng không thể không đi hỗ trợ. Triệu Duy Hiến muốn hồi biện kinh mục đích là cái gì hắn không xem bảo, hắn suy tính cũng không thiếu. Triệu Duy Hiến là hoàng thân, chiếm lại là đầu mình đỉnh địa bàn, nộ nhớ nổi lên mâu thuẫn mình thậm chí không tốt cầm hắn khai đao, đổi thành người khác cũng không giống nhau, nếu là dám ở mình bàn ngang ngược, thôi ra chút kế nhỏ ép đi chính là, Triệu Duy Hiến nói rất nhiều thủ đoạn hắn còn được cân nhắc một tí mới có thể dùng. Triệu Du Hiên cũng là một người thông minh, dạ tâm giống vậy không nhỏ, hơn nữa người như vậy không thiếu tiền không thích nữ sắc, độ chính là tên, người như vậy hắn rất không dễ khống chế. Hắn muốn đi, Lương Xuyên còn cầu không được. Vạn nhất mình đi hỗ trợ, chuyện này không rút thành, Triệu Duy Hiến cho là mình ở từ trong cản trở, cái đó thủ coi như cái lớn. Thà như vậy không bằng đẩy cho Hạ Tuyết, Hạ Tùng không ngã Triệu Duy Hiến cũng không dám cầm Hạ Tuyết như thế nào. Chuyện này chỉ có như vậy làm mới tính nhất cho thỏa đáng làm. Lưu Cẩn Nôn ở bên trong đại điện, Phật Tổ quan âm la hắn một cái không sót, toàn bãi một lần đi qua, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ mẫu thân ở biển kinh ngang hăng, vậy lén lén khẩn cầu Phật Tổ phù hộ người đàn ông này bình an. Lương Xuyên gặp Lưu Cẩn Nôn đi ra, xem nhìn bầu trời lấy lại không trở về nhà một lát chỉ sợ Thẩm Ngọc Trinh phải đóng cửa đóng cửa. Triệu Vương ra sắc trời không còn sớm, ngài hơn khá bảo trọng, tiểu dân cáo từ trước. Triệu Duy Hiến hướng về phía Lưu Cẩn luôn nói, chắc hẳn cái này trong tự la hán vô cùng là hứng nghiệm, nếu không cái này nguyệt Đại Chu những năm này sẽ không đẻ qua sùng phúc chuột trở thành thanh nguyên lớn thứ nhất danh sát, ta cũng nên đi cầu hai đạo ký để cho Phật tổ chỉ điểm một hai. Triệu Duy Hiến ngoài miệng nói yêu cầu ký, nhưng khách khí đem hai người đưa ra Phật Di lạc ngoài điện, nhìn đoàn người rời đi hình bóng, Triệu Duy Hiến lúc đầu vậy Trường Kiêm nhường trên mặt dần dần dâng lên tủ lạnh, lạnh được không giống lúc đầu cái này ôn hòa khách khí hiền vương. Triệu Du Hiến hừ lạnh một tiếng trong giọng nói lộ ra cực độ khó chịu hướng về phía Tào Thiên Tùng cùng Tả Khâu Hành vân mắng hai cái đồ vô dụng thua thiệt ta ngàn dặm điều điều cầm các ngươi từ thành Biện Kinh mang đến nhiều năm như vậy số đo công không lộng liền một cái Lương Xuyên đều không cầm các ngươi coi ra gì Tào Thiên Tùng cùng Tả Khâu Hành hai người miễn cưỡng bị Triệu Duy Hiến mắng một trận thật được hai người cắn răng níu lợi đành phải cúi đầu yên lặng chịu đựng không dám có chút biểu thị Triệu Duy Hiến hiển nhiên là phải đem mới vừa thấp kém kìm nén đi ra ngoài lửa tung đến hai người trên mình tiếp tục nói lần sau gặp được Lương Xuyên nếu có thể để cho hắn đi chết ngược lại thì thôi không được các ngươi liền cho ta thật tốt nằm thiếu ném bùn vương mặt mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. chương 816, tham viếng. nguyễn đài chúa bên cạnh chính là năm đó mình một tay sáng lập vạn đạt thương hội. bất đồng chính là hôm nay vạn đạt thương hội một hàng mặt tiền ngang qua nguyên cái ngõ thừa tiền, bên cạnh tất chiếu thăng nhỏ in ấn cửa hàng không thấy bóng dáng, tất cả loại bảy la liệt thương mục đặt ở cửa tiệm, hỏa kế nhiều vô số, gặp lương xuyên vào tiệm lập tức đem lương xuyên đón. vị khách quan này. Hỏa Kế thấy Lương Xuyên trên mặt mang một đạo kiếm ẩn, phía sau đi theo mấy người cũng không phải loại hiện, giọng lập tức có chút cả lăng. Cần một chút gì, quý tiệm cái gì cần có đều có. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Mình lại là quá nhiều năm không có ngây ngô ở địa phương này, liền những thứ này thành sắc Hỏa Kế cũng không biết mình là ai. Tiệm này bây giờ là ai đang xử lý? Hỏa Kế có chút sợ hãi, nhìn Lương Xuyên dáng vẻ mười phần giống như là tới thu tiền bảo kê, người khác vào tiệm hỏi trước giá cả, hắn vừa vào tiệm liền hỏi chủ nhân có ở đó hay không, rõ ràng trong lòng không ý tốt. Hỏa Kế vân vân dạ dạ nói, ngươi muốn làm quá mức muốn gây chuyện trước ước lượng một chút chính ngươi. Lại tới, lấy hiểu là mình. Lương Xuyên cũng không tâm tình lại cùng hắn chơi, nếu là trước kia hắn khẳng định muốn chọc cười chọc cười cái này tiểu Hỏa Kế, hiện tại đoàn người mệt mỏi gần chết, tất cả đều muốn nghỉ ngơi, gây rối nữa liền không có ý nghĩa. Lương Xuyên nói ngay vào điểm chính, đi truyền đạt một tiếng, ta là các ngươi chủ nhân, ngươi liền nói Lương Xuyên trở về. Hỏa Kế thật giống như ở nơi nào nghe qua danh tự này, đầu óc vòng vo vò một vòng, nhìn Lương Xuyên dáng vẻ một độ nguyên lai like là ngươi diễn cảm, giương miệng thật to, xoay người chạy vào hậu đường. Đi ra ngoài không phải Thẩm Mộc Trinh, mà là Hạ Bảo Trinh con trai Hạ Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Lương Xuyên, thất sắc kinh hai nói, "Lương, chủ nhân, ngươi trở về, tiệm này bây giờ là ngươi đang xử lý." Hà Xuân Sinh đang hậu đường quản lý hàng, trên tay còn ôm trước một bản sổ sách, thấy Lương Xuyên có chút thẹn thùng nói, "Ngụy Lương tỷ xem ta không có việc làm, Ngọc Trinh tỷ lại ngại chuyện này quá tạp, liền để cho ta tới học ít đồ." Lại không thấy Thẩm Ngọc Trinh, Lương Xuyên có chút thất lạc, xem đến tối không có biện pháp làm tiêu tan trong cơ thể tà hỏa. "Ngọc Trinh nàng người đâu?" Ngọc Trinh tỷ sớm trở về Phượng Sơn, "Chủ nhân ngươi mau trở về đi thôi, mọi người cũng ở chờ ngươi đấy." Lương Xuyên nhìn phía sau những người này, hỏi: Cách vách tất chiếu thang đâu? Rời. Ngươi nói tất đại ca à? Những năm này tất đại ca có thể kiếm khá hơn chút tiền, lại đi thủy môn bên ngoài tìm mấy cái mới mặt tiền. Hiện tại có thể so với trước kia náo nhiệt nhiều, muốn tìm hắn ta liền để cho người đi tiêu hắn tới đây. Lương Xuyên khoát tay một cái nói: Không cần, ta mấy vị này người huynh đệ giúp ta nghỉ ngơi, ta trước mang lưu cô nương hồi một chuyến thuận sơn. Lương Xuyên mới vừa xoay người muốn đi, thật giống như nhớ tới chuyện gì tới, đột nhiên hỏi: Thằng nhóc ngươi hiện tại còn đánh cuộc không đánh cuộc? Hà Xuân Sinh là lương xuyên giúp tìm trở về, ở thành biện kinh lúc đầu chính là sòng bạc bên trong tay cờ bạc, bên ngoài lưu lạc rất nhiều năm, cơ hồ mau thành hà bảo chính tâm bệnh. Vạn đạt thương hội nhưng mà mình một tay sáng lập, hiện tại phía nam có Vạn đạt thương hội, phía bắc có Thạch Đầu một tay tổ chức thuận phong tiêu cục, cái này hai cái tổ chức mình cực kỳ coi trọng, cũng không dám để cho Hà Xuân Sinh thằng nhóc này cho chơi đùa. Hà Xuân Sinh ngượng ngùng cười một tiếng nói, chủ nhân yên tâm, đều sấm kiêng, nguyên lai là không có sinh kế đường sống, suy nghĩ đi thiên môn, hiện tại có lớn như vậy thương hội cho ta kinh doanh, trong nhà cha ta nha mỗi còn có hàng che chúc cũng phải bán ra cũng không dám chặn bọn họ con đường sống. Lương Xuyên nói, biết liên tốt, làm rất tốt, cha ngươi lớn tuổi, đừng nữa để cho hắn quan tâm, nếu không cha ngươi không trị được ngươi, lao tử đây cái đầu tiên không buông tha ngươi. Các bạn trẻ nhìn cái này lớn cao cái huấn đứa nhỏ tựa như nói mình chủ nhân cũng không dám thở mạnh. Lương Xuyên sau khi đi nghệ lương tiếp nhận bạn đạt hiệu bơn, xuống lần nữa tới trọng trách này rời đến Thẩm Ngọc Trinh trên mình. Thẩm Ngọc Trinh vậy không thích xuất đầu lộ diện, cuối cùng mới giao cho Hà Bảo Chính con trai Hà Xuân Sinh trên tay. Xuân Sinh ở Biệt Kinh thời điểm đã thấy được Lương Xuyên lợi hại, cái này cha mình trong thôn đứa bé ăn xin lại có lớn như vậy bản lãnh, một đường giết tới Biệt Kinh cùng những quan vị kia sưng hinh gọi đệ trở lại thanh nguyên huyện xuân sinh mới thật sự là thấy được lương xuyên chỗ lợi hại lương xuyên mang vượng sơn vậy một đám lúc đầu cơm ăn cũng không đủ no khổ cực giết ra chúng đây bằng một đã lực đánh hạ lớn như vậy một cái buôn bán đế quốc nhìn trời xuống hàng hóa vào cảng có thể hay không bán thương hội định đoạn hắn mới rõ ràng lương xuyên vĩ đại cùng chỗ đáng sợ trước kia tổng cảm thấy ở hương hóa cái này địa phương nhỏ ổ không có tiền đồ bên ngoài thế gian có bò lớn và bạc bây giờ suy nghĩ một chút sẽ cùng dạng một chỗ người ta cứ thế chơi ra chủng loại mình đâu tương phản quá lớn lương xuyên khiển trách hắn hắn dĩ nhiên được tiếp theo bây giờ lương xuyên chính là hắn thần tượng, từ mình lao thân phụ trong miệng mới càng có thể nhận thức lương xuyên truyền kỳ cũng không dễ. vốn cho là trở về hương hóa cũng không có cái gì được, ra suy nghĩ lại lại giờ cho cũ, không nghĩ tới cái này vạn đạt thương hội ngày thu lon vàng, hút tiền như nước chảy bản lãnh rung động thật sâu đến hắn. nghệ nương cũng là tín nhiệm hắn, cầm trọng yếu như vậy vị trí giao cho hắn. mình cái đó tỷ phu trường quý, đơn giản là thần tăng quỷ trắng ghét, người ta bây giờ còn đang nam khê bên trong bắt cá chống đỡ thuyền đâu. lương xuyên quan sát một tí hiện tại vạn đạt thương hội nhất lưu cửa hàng mặt tiền đi qua, trời nam đất bắc hàng hóa cơ hồ đều có. Xuân Sinh gặp Lương Xuyên có cái nhìn, liền muốn dẫn Lương Xuyên đến phía sau kho hàng đi xem xem. Lương Xuyên khoát khoát tay luôn miệng nói không cần, hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi quản những chuyện này, Hà Xuân Sinh vậy kinh doanh được thật tốt, mình không cần phải lại đi nhúng tay. Xuân Sinh nói, chúng ta lớn nhất phòng kho không ở nơi này thừa mở ngõ hẻm, mà là ở bên tàu, vậy quảng trường chính là chúng ta hàng sạn, bên tàu bên cạnh lúc đầu có một đại bài nhà, vậy để cho nghệ nương tỷ chiêu mộ đứng lên coi thành kho hàng, bên trong hàng hóa mới thật gọi là chất đống như núi, hiện tại chúng ta thương hội trừ phạm pháp sự việc không làm, cái khác chỉ cần có thể kiếm tiền chúng ta liền tích chữ, đặc biệt là nhờ bánh tỷ làm ra đường cát khắp thiên hạ liền chúng ta một. Nhà có, biết chế đường cũng không chỉ chúng ta một nhà, nhưng là thuần độ so chúng ta cao chắc là không có. Lương Xuyên ánh mắt rơi vào vậy ba phó câu đối bên trên, hỏi, những năm này nhưng có người cầm liên đối được. Hà Xuân Sinh cười nói, hiện tại thanh nguyên ai còn đi học à, đi học đi ra không phải là vì làm quan, ngàn dặm làm quan vì vẫn là tài, ngược lại không như ở chúng ta thanh nguyên, chính là trong tiệm cái sọt vào mấy cái đến bến tàu đi lên bán, một ngày cũng có thể được lợi không thiếu tiền, đi học. Kẻ ngu mới đi học. Đi học nơi nào sẽ không dùng trong sách tự có hoàng kim phòng làm ăn cố nhiên có thể kiếm tiền có thể là thật muốn nghịch thiên cải mệnh nói vẫn là phải dựa vào đi học tiến vào sĩ nhân cấp cấp đó là mấy đời người cũng bất đồng tiền đồ được lợi nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được cao cao tại thượng quyền lực triệu duy hiến hắn sẽ nhìn thẳng tới xem thanh nguyên những thương nhân này sao tuyệt đối sẽ không lương xuyên ứng hà xuân sinh một câu quay đầu hướng về phía tôn thúc bát các người nói phượng sơn lần đi còn có hơn 100 km đến thanh nguyên các ngươi ở nơi này thương hội nghỉ ngơi cần gì chỉ để ý đi cùng vị này xuân sinh trưởng vĩ sách tiền trương mục tùy tiện lấy những ngày qua các ngươi trước hết ở chỗ này tôn thúc bát nói không ngại chuyện đường xá lại viên đông nhà ngươi cũng đi được chúng ta còn sợ tiên tâm thanh nguyên bên trong khắp nơi đều có chúng ta người không người sẽ tổn thương đạt được ta các ngươi vậy nghỉ ngơi một tí coi như là cho các ngươi phóng đại giả các ngươi ăn được tiêu an hoàng hai vị thần ý vậy không chịu nổi à hơn nữa đi vượng sơn cũng không có chuyện gì đợi ta trở lại chúng ta cùng uống hắn mấy ngày rượu bốn người suy nghĩ một chút cái này thanh nguyên ngược lại cũng không tệ phồn vinh trình độ không kém biệt tinh còn ở một ít ra hắc được dọa người hóa ngoại người vừa vặn mấy ngày nay trước đi dạo một vòng lương xuyên dẫn lưu cẩn ngôn còn có tân tang ba người đi bờ duẩn giang trên đi tới chiêu đệ thằng nóc này tại sao không có tới xem xem mình. bờ dần giang trên, lúc đầu thấp bé cũ nát phương ra tiệm thiết giống vậy biến mất không gặp, lần nữa xây lên một đại bài xưởng, thật xa liền có thể nghe được bẽ thổi gió hô hô vang dội thanh âm. đúa sắt gõ, người đàn ông tiếng la lại là này thay nhau vang lên. cái này quy mô so lần trước còn lớn hơn. tiệm thiết bên trong không có chiêu đệ bóng dáng, chỉ có cửa ba cái đứa nhỏ đang chơi đùa. vừa thấy lương xuyên đến cửa, trong phòng đột nhiên lao ra một đầu chó mực lớn, suýt nữa đem lương xuyên ngã nhào xuống đất. hắc tỵ, hắc tỵ muốn đến liếm lương xuyên, lương xuyên nào dám để cho con chó kia đầu lưỡi ở trên mặt mình cọ lắc người một cái lập tức né tránh. Hắc Tị hiển nhiên cũng là lứa tuổi, trên mình lông mặc dù vẫn là ngày xưa như vậy rầm rạp, nhưng là nhiều một chút bạc chút nào, mật độ vậy thưa thất không thiếu. Trong phòng đi ra một cái bụng vẹo cô đơn, sắc mặt đỏ thắm hiện lên bóng loáng, có thể không phải là chiêu đệ vợ chưa cưới Phương Uyển. Lương Xuyên hít một hơi, hắn làm sao nhớ lần trước mình từ nước Nhật lúc trở về Phương Uyển tránh đại trước bụng, làm sao hiện tại vẫn là bụng bự. Phương Uyển nghe được hắc Tị tiếng sủa, từ trong nhà đi ra, người trước mắt này cơ hội để cho nàng mau không nhận ra chủ nhân. Ngươi trở về. đệ nội thân thể này không quá thuận lợi, ngồi xuống nói, Triêu đệ đi nơi nào? Phương Uyển vội vàng cầm bên cạnh đang chơi đùa ba đứa nhỏ gọi trở về, song song đứng ngay ngắn, hướng về phía Lương Xuyên nói, mau kêu chủ nhân. Ba đứa nhỏ mãi thanh mãi khí kêu một tiếng chủ nhân, Lương Xuyên không dám tin hỏi, cái này chẳng lẽ đều là ngươi và triều đệ chiến quả? Phương Uyển có chút ngại quá, những năm này ta sạch sẽ bận biệu cho hắn trịnh ra sinh con, một chút tránh sự cũng không làm. Lương Xuyên sờ một cái ba đứa bé đầu, rất là vui vẻ yên tâm nói, têu đại bá, sau này thì không nên kêu chủ nhân, các ngươi có sự nghiệp mình, cũng không phải là cho ta đi làm. Đại ba ba đứa nhỏ mãi thanh mãi khí cùng nói, chủ nhân ngài trở về được không kheo? Triêu đệ mấy ngày nay toàn ở trên hải đảo. Hắn ở trên hải đảo làm gì? Cái này ta thì không rõ lắm, liền cha ta vậy đi hỗ trợ, có trận tử không trở về, cửa hàng tất cả đều là các học trò chăm sóc, sự việc liền ta đều không nói, thật giống như rất cơ mật tựa như. Lương Xuyên nhìn xem mấy đứa nhỏ nói, thấy các ngươi ngày hiện tại qua được ấm cúng ta cũng yên lòng, ta về trước một chuyến Phượng Sơn, cùng Triêu đệ trở về ngươi cùng hắn nói một tiếng là được. Thằng nhóc này dở trò quỷ gì, một nhóm lớn hải tử bỏ mặc, mình chạy đi trên đảo ăn hại sẵn sao? Thôi, không có thấy cũng không lại đi để ý, Lương Xuyên lập tức lên đường đi Phượng Sơn đi mời ủng hộ bộ trọng sinh dục vương chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương 817, về lại phượng sơn ngày thứ hai ba người vậy không mang bất kỳ mướn một chiếc ngựa nhỏ xe lắc hướng hương hóa đi người đánh xe ban đầu sống chết không nhận chỉ sợ lương xuyên nửa đường chặn xe hắn đây chính là bọn họ một nhà già trẻ dại vào là kế sinh tồn công cụ lương xuyên ném cho người đánh xe hai sâu tiền người đánh xe nuốt nước miếng một cái rồi mới miễn cưỡng đáp ứng không vì cái gì khác liên bởi vì thấy lương xuyên mang hai cái cô gái Thế đạo này không có ai ra cửa cấp đường làm mang người phụ nữ. Xe ngựa trước qua vạn an bến đỏ, lại đi qua loa thành huyện, đi qua vương tôn thôn thời điểm đặc biệt đi gặp liền một tí triệu phát đạt. Từ triệu phát đạt làm xong lương xuyên vậy một đơn làm ăn sau đó, liền nhàn rỗi ở nhà, lại cũng không có thể lực và kinh lực dẫn những thứ này đổ tử đổ tôn, cái thúng ngược lại thì để cho triệu tiểu phẩm khiêng đứng lên. Triệu tiểu phẩm làm người nhất là phúc hậu, bỏ mặc công trình này được lợi hơn được lợi thiếu, hắn nhất định bảo đảm đi theo hắn hương thân phụ lao sẽ không ăn thua thiệt Lương Xuyên ban đầu còn đem hắn lắc lư đến thành Biệt Kinh, bọn họ dính Lương Xuyên quang, đi theo Lôi Doãn Cung cùng nhau cho triệu quan gia mới tu liền tám tòa đại điện. Mặc dù hắn chỉ phụ trách khiêng gạch trợ thủ các loại việc nhỏ, nhưng mà công bộ đệ Lương Xuyên yêu cầu, hay là cho bọn họ ban gửi một mặt khâm định ngự tượng vinh dự giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận cũng không được, thỉnh trở lại Vương Tôn thôn, thôn trực tiếp cung cấp đến từ đường trong đó, mùng tháng một năm một năm đều phải kính tượng ba nén hương. Mỗi cái muốn nhập được con em lại là phải hướng về phía cái này giấy chứng nhận dập đầu ba cái, tỏ vẻ không quên quan gia yêu mến, càng lập chí không quên tổ ấn, xây nhà cũng phải đáp đền quốc gia bởi vì tờ này liền loa thành huyện làm cũng dám định qua là hàng thật giấy chứng nhận, loa thành sư phụ một pháo đánh vang, trăm dặm tám hương người trông chờ tới, chỉ hy vọng trước đám này cho quan gia lớn át cung điện sư phụ có thể giúp bọn họ vậy dậy một cái nhà nhà lớn, tốt truyền cho con cháu đời sau, để cho bọn họ vậy dính dính quan gia quang. Có lẽ là năm xưa chi nhiều hơn thu thân thể, lui rảnh rỗi sau triệu phát đạt thân thể không có tốt hơn, ngược lại ngày càng xa suốt, hiện tại tuổi gió biển cũng cả người đau, lương xuyên đến thăm hắn cũng chỉ là buông xuống một ít tiền, liền xuống giường hàn huyên cũng khó khăn. Lương xuyên lại đi triệu tiểu phẩm quê quán thăm một tí triệu mẫu, triệu tiểu phẩm phát đạt sau đó liền đem triệu mẫu nhận trở về. Triệu mẫu lúc đầu vô cùng không tình nguyện. Vạn đạt thương hội bên trong bất luận là nghệ nương vẫn là ngọc trinh cũng đối nàng cư tốt, người thân vậy, trong tay có chút việc làm người còn không sẽ rảnh rỗi được hoàng. Sau đó ngọc trinh cũng không ở vạn đạt thương hội, liền vận triệu tiểu phẩm ý trở lại loa thành vương tôn thôn quê quán. Triệu tiểu phẩm vậy không ở nhà, cách vương tôn thôn trước mặt chính là hương hóa huyện. Mới vừa rời đi loa thành, lưu cần luôn ngồi trên xe ngựa còn sẽ hử từ từ cấm thành học được tiểu khúc, nhưng mà càng cách hương hóa càng gần, nàng lại càng bất an lúc đầu còn biết xem bốn phía dậy núi đánh giá trước nam phương núi như thế nào luôn không giống vương bắc hùng tuấn càng về sau cô gái nhỏ dứt khoát liền không nói lương xuyên tạm thời còn có chút không thích ứng còn tưởng rằng là cô gái này thủy thủ bất phục nhẹ nhàng cầm mu bàn tay mình bỏ vào lưu cần nôn chán sờ một tí lại thả vào mình chán ồ không có lên cơn sốt à lưu cần nôn bị bất tình lình sờ đầu hủ được trong lòng mai con chạy loạn mặt càng đỏ hơn liền ngồi vậy không ngồi vững ngươi có phải là bị bệnh hay không đây có thể phiền thái an thần y để cho ta an trì ở thanh nguyên đường này vậy đi một nửa chúng ta chẳng lẽ muốn hao tổn quay trở lại Lưu Cần Nhuôn lập tức nói, vậy làm sao có thể phải? Ngươi muốn thấy được nhà ngươi nương tử lâu như vậy, người ta tốt được tàn nhẫn, không thể bởi vì ta một người làm trễ mãi ngươi thời gian. Lương Xuyên nghi ngờ nhìn Lưu Cần Nhuôn một mắt, không đúng, ngươi khẳng định nơi nào không thoải mái, hai chúng ta ai với ai, có chỗ nào không thoải mái ngươi nhất định phải nói ra. Lưu Cần Nhuôn mặt xoát một tí đỏ thấm đến bên hai, tần đang tựa như cái gì vậy không nhìn thấy vậy, tâm vô tạp niệm nhìn ngoài xe phong cảnh. Lưu Cần Nhuôn tay vặn mình quần lụa mỏng, hướng về phía Lương Xuyên nói, Lương đại ca, lát tới Phượng Sơn, ngươi phải thế nào hướng nhà ngươi lương tử giới thiệu ta à? Cái vấn đề này cũng làm Lương Xuyên cho khó ở đúng vậy, ngươi không nói ta đây cầm cái này cha quên mất. Lương Xuyên ngẹo đầu trầm ngâm nói, ngươi thân phận không thể nói thẳng ra, chúng ta cũng chỉ có thể coi là bằng hữu, nhưng mà lại phải cầm ngươi một mực thu xếp ở nhà, nói ngươi là bạn của ta, trong nhà vậy ba vị vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng. Lưu Cần Nhuôn rất là mong đợi, nàng đang mong đợi Lương Xuyên sẽ cho nàng một cái thân phận gì. Lương Xuyên đối nàng đối mà nói, không chỉ là mẫu thân ân nhân cứu mạng, lại là mình ân nhân, nhân cứu mạng, ở trên người hắn nàng cảm nhận được liền trước đó chưa từng có sợ hãi, như vậy cảm giác rất kỳ quái, thật giống như mỗi ngày đều nhớ thấy người đàn ông này, mỗi ngày trừ nhớ hắn vẫn là muốn nhượng hắn nhưng mà trong nhà hắn đã có lương tử mình coi là cái gì thật chẳng lẽ là bạn của hắn sao lương xuyên suy nghĩ biện pháp trong đầu linh quang vừa hiện nói có lần này có thể được bị khuất ngươi một chút ngươi coi như là ta mới mua nha hoàn trong nhà ta có mấy người làm diệp tiểu thoa lý nhị hoa còn có dương tú các nàng đều là ta mua về nhưng mà ta từ sẽ không đem các nàng làm người làm quay đầu bọn họ có nhắc tới thân thế của ngươi ngươi liền nói ta ở biển kinh xài năm sâu tiền cầm hai ngươi mua về rồi cái này là ngộ biến tùng quyền ta cũng không dám thật cầm các ngươi lập tức người lưu cần ngôn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng sát thái trong lòng lẩm bẩm chỉ là người làm sao Lương Xuyên không chú ý tới cô gái nhỏ trong mắt thất lạc, còn đang vì mình khôn vật dương dương tự đắc. Phù nhập cuối mùa thu, nhưng là phương nam xinh đẹp nhất thời tiết, thiên đã mất lớn nắng lúc khô khí và gió nhật lệ, thổi tới người trên mình rét lạnh lạnh, vô cùng thoải mái. Đi thông hương hóa trên quan đạo xa xa tới một chiếc xe châu. Trên xe châu một vị lao hán vung xe châu, châu già đi được thật chậm, roi châu ở trên lưng bò vùng, càng giống như là giúp châu già khu trừ trên mình châu manh, một roi vậy bỏ không được rơi vào trên lưng bò. Châu già kéo một chiếc xe châu, phía sau xe chất đầy hàng tre trúc, thang trúc bệnh thành dò trúc còn có bá la bổn ki cùng công cụ, nhất để cho người đòi vui chính là. Trên xe châu còn ngồi một đứa nhỏ, tứ ngưỡng bát xoa đang trên xe châu ngâm ngà khúc nhạc kéo lơn cưa, kéo lơn cưa, nhà nái mãi, hát tuần kỳ. Thiếp cô nương, mời nữ tế, nhỏ ngoại tôn, ngươi cũng đi. Nhóc con đọc xong một đoạn lại tới một đoạn, ánh trăng quang, tốt loại gừng, gừng tất mụ, tốt loại trúc, trúc nở hoa, tốt loại dưa, dưa mang lớn, cháu trai lấy tới bán, bán được ba điểm tiền, học đánh bông vải dây gai đoạn, học đánh gạch, gạch đối đoạn, học vậy bộ dáng đáng yêu chọc được lưu cần ngôn thổi phù một tiếng bật cười đồng dao hát được vui mừng cho yên lặng quan đạo tăng lên một phần tức giận con đường này ngày thường có thể ít một chút người sẽ đi chỉ có đi giang hồ kiếm sống người sẽ bất chấp bị cướp đường nguy hiểm chuyến điều này quan đạo người tới chính là kiếm sống không phải người khác chính là lương xuyên bạn thân hà bảo chính hà bảo chính vừa vặn gặp phải mỗi nửa tuần một lần cho thanh nguyên bạn đạt thương hội giao hàng thời điểm đuổi đúng dịp ra luật trọng quang trở lại phượng sơn nói cho nghệ đường vậy trời giết lương xuyên phải về phượng sơn tốt có đúng lúc hay không vừa vặn để cho lương xuyên con trai lớn lương hiếu thành nghe được tiểu tử lén lén leo lên hà bảo chính xe trâu mèo một đường. Đi thanh nguyên tới, Châu giả vẫn là đầu kia Lão hỏa kế. Cái này Lão hỏa kế ngày thường có cái nhức đầu nóng nao Hà Bảo Chính nhưng mà so thân thể mình còn rõ ràng. Trên đường Lão hỏa kế bước chân rõ ràng so ngày thường cố hết sức. Hà Bảo Chính liền dắt tìm ra liền không bình thường, nghiêng đầu vừa thấy khá lắm. Lương gia con trai lớn đang nằm ở trên xe Châu ngủ khò khò. Hà Bảo Chính cương chịu tỉnh lại cái này thằng nhóc ngập mạm, ngươi là gan so cha ngươi còn lớn hơn, như vậy ngủ cũng không sợ té xuống xe đi. Mau dậy đi, mau về nhà đi, một lát nâng ngươi nên tìm ngươi. Lương Hiếu thành tỉnh lại vừa thấy, mắt lim dim buồn ngủ hỏi, Hà thúc công, chúng ta đây là tới chỗ nào? cũng mau đến loa thành địa giới, lương hiếu thành cười hắc hắc, hai cái đạp một cái lại tiếp tục ngủ nói, hà thúc công, đây chính là ngươi không phải, cũng mau đến loa thành huyện, ngươi để cho chính ta đi trở về đi, vạn dọc theo đường đi có cái gì bánh thú ngươi đi cùng mẹ ta giao phó, ta nhưng mà biết nói ngươi để cho ta đi trở về, đứa nhỏ lộ ra mặt đầy cơ trí sức lực, liền hà bảo chính cũng chỉ có than thở phần nói, không đi trở về ngươi khá vậy muốn ngồi vững vàng, đường này bất bình, hà bảo chính đối tiểu hiếu thành yêu thích có thể so với mình con trai ngoại tôn còn muốn nhiều, lương xuyên không có ở đây trong cuộc sống thậm chí cẩm tiểu hiếu thành coi thành mình thân tôn từ vậy, cầu gì được đó cả ngày mang theo bên người, điều này quan đạo cũng không biết đi bao nhiêu rồi. tiểu hiếu thành thích thanh nguyên huyện thành náo nhiệt, mỗi lần đi qua cái gì con diều ăn vật muốn cái gì cho cái đó, một chút đều sẽ không đau lòng. hai cái ông cháu có một câu không một câu trở trò chuyện. năm nay hiếu thành đã năm tuổi, thân thể vậy so trước hai năm rút ra nhiều, giống như hắn phụ thân như nhau, thân thể trắng được cùng bò con tựa như. hà thúc công, ngươi nói cha ta lần này thật trở về sao? chúng ta ở thanh nguyên đụng được hắn sao? hà bảo chính như một tiếng tê, phỏng đoán sắp xỉ, ngươi diệp trọng quang thúc từ biển kinh đều trở về, hắn đi theo cha ngươi khá hơn chục năm, có chuyện gì rõ ràng nhất bất quá. Ai, cũng không biết cha ta dáng dấp ra sao. Mẹ ta nói ta hai tuổi dưới lúc cha ta đã trở lại một lần, khi đó ta chỉ nhớ nhà người chị em cả ngày mang ta chơi. Hắn làm cái gì ta thật không nhớ nổi. Ngươi khi đó còn nhỏ, nhớ liền có quỷ. Thua thiệt ngươi còn nhớ tiểu thư nhà ta mà cùng ngươi chơi chuyện. Cha ngươi nhà, to cao là trong một vạn không có một hảo hán, đầu hạt dưa lại là sử dụng tốt. Nếu không phải hắn chúng ta phượng sơn người hiện tại nghèo được phải đi ăn đất. Tiểu Hiếu thành gối lại cánh tay nhìn bầu trời, những lời này ta nghe được cũng dậy kén. Ngươi nói như vậy ta cũng không nghĩ ra cha ta dáng dấp ra sao hả? Ngôi đứa nhỏ cũng sẽ sùng bái mình cha mẹ lại kém coi phụ thân cũng là con mình anh hùng từ lương hiếu thành hiểu chuyện tới nay gặp người liền hắn phụ thân chuyện phượng sơn ai không nói lương xuyên là anh hùng hảo hán mang mọi người làm giàu nhưng mà nghe như vậy nhiều liên quan tới phụ thân sự tích anh hùng liền là tới nay không có gặp qua hắn dáng dấp ra sao lần này tiểu hiếu thành mới biết cấp không nén được muốn tới thanh nguyên một lát chúng ta đến hương hóa cha ngươi nếu là trở về bảo đảm đi thương hội chúng ta là ở chỗ đó chờ đợi không được hắn chúng ta không trở về hương hóa tiểu hiếu thành cao hứng lại hử lên liền tiểu khúc kéo lớn theo xem tuồng kịch mời nữ tế mời ủng hộ bộ trọng sinh dực vương Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 818, phụ tử tương hội. Lương Xuyên xa xa liền thấy cái này hai người. Châu vẫn là đầu kia lão thanh nhu, cái gì đều không đổi, chính là bước chân càng chậm. Hà Bảo chính trên đỉnh nhiều hai tóc mai chỉ bạc, sắc mặt so với năm đó tốt hơn quá nhiều, không có sinh hoạt gánh nặng, cả ngày có thể giãn ra chán tâm tình này có thể không tốt. Phía sau xe vậy đứa nhỏ. Lương Xuyên vừa thấy rõ ràng chính là năm đó cái đó mình. Cái đứa nhỏ này chẳng lẽ là Lệ nóng ở trong hốc mắt lợn vận, nhiều năm như vậy mình không có ở đây ngày, hai tử vậy trưởng thành, lớn lên tốt như vậy. Tóc đen thui, khỏe mạnh tứ chi, một đôi mắt lộ ra linh khí. Lương Xuyên giật giảo vô hạn thẹn trách, chỉ hận mình những năm này cũng đang làm gì, không để mắt đến quý báo nhất thời gian. Mắt gặp con trâu này xe lắc lắc hướng tới mình, Lương Xuyên có lòng muốn đùa bỡn một tí bảo bối này con trai, têu ngừng người đánh xe nói, sư phụ ngươi ở bên cạnh ngừng một tí, nghỉ chân một chút, một lát chúng ta lại đuổi, cần luôn người cẩm trên mình tơ lụa cho ta. Lưu Cẩn Nôn đoán Lương Xuyên có lẽ muốn bắt điều này tơ lụa đi lau mồ hôi, nghĩ đến đây là mình tiếp thân vật, mặt đẹp không khỏi lại là một đỏ. Ai ngờ, Lương Xuyên nhận lấy tơ lụa lập tức mở ra, sau đó đi trên mặt một che chở, cầm toàn bộ mặt bao được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mắt, hướng Lưu Cẩn Nôn nháy nháy mắt cười trêu nói, nhận ra được ta sao? Lưu Cẩn Nôn mới phát hiện mình nghĩ sai, thổi phù một tiếng bật cười, ngươi còn có tâm tình giả trang mặt quỷ. Bao được như thế dày đặc, ai nhìn ra được? Lương Xuyên cười hắc nói, không nhìn ra liền tốt, chờ một lát các ngươi đừng xuống xe. Chống chạy trên quốc đạo, Lương Xuyên đầu bảo bọc một cái màu đỏ tím tơ lụa chỉ lộ ra một đôi mắt, đại khai đại hợp ngăn ở quan đạo trong đó, người sáng suốt vừa thấy cũng biết, đây là tới cấp đường. Dừng xe. Hà Bảo Chính vẫn còn nói trước năm đó lương xuyên sự tích anh hùng, Tiểu Hiếu Thành đồng giao tiếng hơi ngừng, mắt to nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, nói, Hà Thúc Công ngươi mau dừng xe lại, chúng ta gặp phiền toái, có người cấp đường. Cấp đường hai chữ nói được chữ chính quan viên, tựa như hắn mới là cấp đường chủ. Cái gì? Tiểu Hiếu Thành một câu nói có thể thiếu chút nữa cầm Hà Bảo Chính hù được ngày hôm qua tốc liền hù đi ra, chân bụng nhỏ gân vàng vo, một cái kéo lấy lao hỏa kế Châu Cường, há miệng run rẩy nói, cái gì? Đạo cấp đường, thúc công ngươi đừng động, để cho ta đi gặp người này. Vừa nghe tiểu hiếu thành muốn bảo vệ mình đi sẽ vậy mạnh đồ, vì sao bảo gầy biết thân thể nhỏ yếu cũng không biết nơi nào tràn ra lực lượng, miệng lại cũng không run run, một cái kéo lấy tiểu hiếu thành nói, ngươi tiểu hoa hoa đi làm gì, ta ở trước mặt cản trở, ngươi một lát liền hướng trong rừng chạy, ngươi vóc dáng nhỏ chạy nhanh hơn, chạy đến địa phương, có người liền để cho hắn thu nhận ngươi, cùng hắn nói mang ngươi đến vượng sơn, ngươi cho hắn tiền, nhớ chưa? Tiểu hiếu thành nơi nào chịu nghe, cũng không biết từ nơi nào mò ra một cái trúc chế đoản cung, có trên lưng, thì phải nhảy xuống xe châu. Hà bảo chính thật nóng nảy, hốc mắt đều đỏ. Hải tử thúc công cầu ngươi, ngươi phải nghe lời. Một lát bất luận ta xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ để ý chạy. Thúc công ngày thường gì cũng đáp ứng ngươi, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ muốn ngươi làm chuyện này. Tiểu Hiếu Thành vừa nghe càng không chịu, hết sức mình khí cũng xử ra. Một cái cửa ra Hà Bảo Chính nói, ta còn có thể ngăn cản một hồi. Thúc công ngươi đi theo người, một lát ta không đánh lại cũng có thể chạy. Trong núi ta so con khỉ cũng mau, bảo đảm người này chính xác không được ta. Nói xong Tiểu Hiếu Thành nảy xuống, ngăn ở Hà Bảo Chính xe châu bên cạnh, ánh mắt dò xem vừa chuyện, tốt tiếng nói, đại thúc ngươi nhưng mà đụng phải chuyện. Lương Xuyên bó cổ gân giọng âm điệu điều ba phần cao. Nhìn cái này trai trai tiểu tử thật là có phó không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, sau lưng còn con cây cung, cung kia còn không, có hắn nhỏ cánh tay dài, có thể giết người. Lương Xuyên cười lạnh nói, "Ta đụng phải chuyện, là các ngươi đụng phải chuyện." Lương Xuyên làm một cái đem tiền giao ra đây động tắt nói, thức thời cầm trên mình tiền mãi lộ giao ra, "Nếu không để cho các ngươi ăn bản mặt đạo." Hà Bảo Chính vừa nghe, làm sao cảm giác người này cho hắn cảm nặng vô cùng quen thuộc. Thầm nghĩ cái này giặc cướp dáng vẻ tổng ở nơi nào gặp qua, tạm thời lại không nhớ nổi. Tiểu Hiếu thành nơi nào chịu cho tiền, nói sau đây là đi giao hàng, trên mình vậy không mang tiền à? nếu là giao tiền có thể tiêu thay, hắn đã sớm đưa. Tiểu Hiếu Thành nói, đại thúc ngươi có dám nói lên danh hiệu? Ngày hôm nay ta không khéo chúng ta ra cửa không mang tiền, ngày khác ta đưa đến đại thúc trong phủ. Tiểu tử ngươi tính toán ngược lại là đánh được rất tinh, ngày khác, ngày khác ta còn ngây ngốc chờ ngươi mang quân lính đến cửa đi bắt ta. Hãy bất nói nhảm đi, mau đem tiền giao ra đây, nếu không muốn các ngươi xinh đẹp. Tiểu Hiếu Thành ánh mắt không dừng được đánh giá Lương Xuyên, cái này người cấp đường ngay cả một vũ khí vậy không mang, chính là cao lớn một chút, nếu không hắn còn không coi vào đâu. Hà Bảo Chính nghe Lương Xuyên nói rõ ràng chính là chứa, nhìn Lương Xuyên không ngừng được suy nghĩ ở nơi nào thấy qua, tạm thời lại không nhớ nổi, người này nhất định là người quen biết, nếu không cần che mặt dùng giả giọng, hắn vậy từ trên xe bước xuống nói, hào hán thả qua chúng ta, nơi này tiền không nhiều quyền làm tiền mãi lộ, mua thiên lộ qua chúng ta nhất định sẽ biếu ngải. Lương Xuyên mắng, lao ra ai muốn các người biếu, nhanh lên một chút lấy tiền ra. Tiểu Hiếu Thành vừa thấy, thấp giọng cùng Hà Bảo Chính nói, cấp đường cũng không mang một vũ khí, mang bao cái người phụ nữ dùng tơ lụa, thúc công ta xem hắn mới là phu trương thanh thế, đừng sợ ta lại sẽ gặp hắn. Hà Bảo Chính vừa thấy Lương Xuyên vậy thân thể chính là làm sơn đặc liêu, vậy tôi lội chỉ không phải mới vừa đoạt nhà nào trên người phụ nhân, vội la lên, người đứa nhỏ biết cái gì, chạy mau hả? Người già lão hán ta cùng người nương có thể nói thế nào đợi? Nói xong Hà Bảo Chính từ trong lòng ngực mò ra một cái túi tiền, một cái ném cho Lương Xuyên, hảo hán cầm tiền đi nhanh, chúng ta sẽ không báo quan. Lương Xuyên nhận lấy túi tiền một táng chừng vẻ rất bất mãn nói, chút tiền như vậy muốn đánh phát ta, còn báo quan, xem ra ngày hôm nay không thể để cho các ngươi sống trở về. Lương Xuyên nhanh cười một tiếng ép tới gần hai người. Tiểu Hiếu Thành thấy vậy cản đến Hà Bảo Chính bên cạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Tiểu Hoa Hoa khẩu khí thật là lớn, mau đều không mau đủ, ta biết ngươi cá điểu. Tiểu Hiếu Thành gặp đưa tiền cũng bày bất bình chuyện này, trong lòng lập tức khắc sinh một cái nói, cha ta là Phượng Sơn đánh hổ anh hùng Lương Xuyên, xem ngươi như vậy sơn tặc hắn giết không có 100 cũng có 80, ngươi ngày hôm nay thả chúng ta đi chúng ta bảo đảm sẽ không làm có ngươi. Lương Xuyên cười hất hất nói, đánh hổ anh hùng, chẳng lẽ là đánh nhà người của cái? Ha ha ha, ta mới chưa từng nghe qua cái gì lương cái gì xuyên. Tiểu Hiếu Thành đột nhiên vui lộ vui mừng nhìn chỉ Lương Xuyên sau lưng hét lớn, cha ngươi tới cứu chúng ta. Lương Xuyên sững sốt một chút quay đầu lại, chỉ gặp sau lưng chống chân như vậy, nơi nào có người nào? Nguy rồi chúng kế. Lương Xuyên vừa nghiêng đầu gương mặt tuổi qua một đạo sức lực rõ, một cái chốc mũi tên từ trên mặt vạch qua một dấu máu, vừa vặn vạch ở vậy kim ấn bên trên, máu tươi thẳng liền chảy ra, lại xem vậy tiểu Hiếu Thành, trong tay chốc cũng đã lại kẹp lên khác một mũi tên. Một mũi tên này cũng làm Lương Xuyên mồ hôi lạnh cũng hù đi ra, thằng nhóc này tới thật, vạn nhất mới vừa mũi tên kia bắn vào trong mắt, coi như mù thật, ngại mãi, như thế nguy tử vũ khí ai cho hắn, nếu là để cho mình con trai cầm mình rất chết chuyển tới đi không phải để cho người cười đến rụng răng, mũi tên này sức lực gió cũng không phải là đùa dỡn, vạn nhất cắm vào trên mình, tuyệt đối một cái lô máu. tiếp theo lại là một mũi tên, tốc độ nhanh được lương xuyên chỉ có thể miễn cưỡng lắc mình né tránh. sau đó là mũi tên thứ ba, mệt nhọc tránh mũi tên lương xuyên thậm chí trên đất lăn đứng lên, một mũi tên tiếp trước một mũi tên, cho đến tiểu hiếu thành cầm tất cả tên bắn hoàn. tiểu hiếu thành mắt gặp cung tên cầm lương xuyên không có biện pháp, cắn răng cầm hà bảo chính đẩy một cái, trong thanh âm lộ ra sườn khí lại có một cổ tử hào bước thô bạo nói, thúc công chạy mau. nói xong, hắn không biết từ nơi nào rút ra một cái nhỏ trôi đao trẻ tuổi lưỡi dao mài được chênh sáng, đứa nhỏ xách dao liền vọt tới, lương xuyên xem được nước mắt cũng mau rớt xuống, quả nhiên là mình hại tử, loại thời điểm này không có cho mình mất mặt, nghệ nương dạy thật tốt à? Hà Bảo Chính có cả, theo xe bên trong sao trước roi châu vậy đi theo vọt tới, trong miệng hoa hoa hét lớn, ngươi dám đả thương hắn ta cùng ngươi liều mạng, khá lắm Hà Bảo Chính, là cái thiết người đàn ông. Tiểu Hiếu thành vọt tới lương xuyên bên cạnh, không biết hai dạy đao pháp của hắn, xảo quyệt lại cây độc, đối phó lương xuyên cái loại này vóc dáng cao, cũng biết công hạ đường, trên đất thuận thế một lần, đao hướng lương xuyên chân trần bổ tới. Chỉ cần chém chúng nơi này, hai người cũng không cần cùng Lương Xuyên chiến đấu, bọn họ ít có thể chạy mất. Cơ hội có lại chỉ có một lần. Lương Xuyên bị giật mình, thầm nghĩ tiểu tử ngươi đây là muốn tra ngươi nửa đời sau tê liệt trên giường à? Lương Xuyên thua thiệt được lớn lên cao lớn, một cái nhảy đem mở, Tiểu Hiếu Thành lại ép tới, cùng cuốn con tựa như, đuổi theo chân trần chém, Lương Xuyên lại không dám tổn thương thằng nhóc này, chỉ có thể ở trên đất nhảy tới chạy đi. Lương Xuyên thấy vậy hướng ngược lại đi Hà Bảo Chính vọt tới. Hà Bảo Chính đẳng à, thầm nghĩ ngươi cái này khổ chủ làm sao hướng tự mình làm, hù được hắn đi chạy trở về. Tiểu Hiếu Thành vừa thấy hắn lớn, ngươi người này tốt răng chá. Lương Xuyên nói, ta đều không nói ngươi gian trá, con nhỏ tuổi liền sẽ gạt người, mới vừa thiếu chút nữa ngươi đạo. Lương Xuyên đuổi kịp Hà Bảo Chính, súc lên gã con đem hắn xếp lên, kéo dưới mình mặt nạ nói, khôi phục bình thường thanh âm nói, tốt lắm không cùng các người náo loạn, Hà Bảo Chính là ta hà. Tốt thanh âm quen thuộc, vốn là tất cả ý nghĩ tan vỡ Hà Bảo Chính nghe thanh âm này lập tức tới ngay sức lực, nghiêng đầu vừa thấy, chính là Lương Xuyên. bị treo ở không Hà Bảo Chính, ngay đầu liền cho Lương Xuyên quạt tới, một cái tát vỗ vào hắn trên đầu, một màn này cũng làm Tiểu Hiếu Thành cho xem sướng suốt, Lương Xuyên ngu ha ha cười, cầm Hà Bảo Chính để xuống. Hà Bảo Chính lấy là mình nhìn lâm rồi, xoa xoa con mắt thật đúng là lương xuyên người này, khi được hắn mặt cũng xanh biếc, một cước lại đá vào lương xuyên trên chân quần coi là ra mới vừa rồi giận. Tiểu Hiếu Thành cầm trong tay dao trẻ tuổi một khắc vậy không dám kinh thường, dưới chân bước chân còn lén lén lấn người tới đây, Hà Bảo Chính không biết là sợ vẫn là cảm động, nước mắt tràn ra, hướng về phía Tiểu Hiếu Thành nói, hài tử mau tới đây, đây là cha ngươi. Lương xuyên nằm mơ cũng không nghĩ ra, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa trên cùng mình hài tử nhận nhau sẽ là như vậy một cái tình cảnh. Tiểu Hiếu Thành ngây ngẩn nhìn cái này tên đại hán, tạm thời cũng không biết phải làm gì mới phải, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hà Thúc Công có thể sẽ không lừa gạt hắn. Lương Xuyên cười nhìn Nhi Tử mình, Hà bảo chính mắng, ngươi cái đứa nhỏ cũng nướng ẩn, mau tới đây. Lương Xuyên đi tới một cái ôm lấy Tiểu Hiếu thành nói, thằng nhóc ngươi chưa cho lão tử đây mất thể diện. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dự vương. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 819, Hỏa Long chào đón. Chương 820, Hỏa Long chào đón. Lương Xuyên đem xe ngựa cùng xe châu đối điệu, hàng mang lên thanh nguyên thuê xe ngựa, cho người đánh xe một ít tiền, để cho hắn trở lại thanh nguyên, cầm hàng giao cho Hà Xuân Sinh. Vạn đạt thương hội danh tiếng thanh nguyên không người không biết, người đánh xe được ngàn còn không tất đi hưng hóa chạy thiên ân vạn tạ trở về thanh nguyên. Mới vừa hắn thấy Lương xuyên xuống xe đi cấp đường thời điểm nhưng mà sợ được không nhẹ, nếu không phải thu người ta tiền, trên xe còn có hai vị cô đường đã sớm chạy xe ngựa đi chạy trở về. Hiện tại biến thành bốn người ngồi ở trên xe châu, châu già bước chân chậm lại một phần, nhưng mà tựa như nhận thức được đường về nhà, Hà Bảo Chính quay đầu xe, kiểm chế liền đi đứng lên. Cao hứng nhất phải kể tới Hà bảo B thật giống như quên mới vừa đeo xấu dáng vẻ, đuổi xe châu giống như chở mình người một nhà đi nhà đuổi. Ngồi trên xe rõ ràng cùng mình không có chút nào liên hệ máu mủ một đám người. ở hắn trong mắt giống như là mình con trai con dâu còn có cháu trai. Tiểu Hiếu Thành cùng tình cảm của hắn so thân tôn tử còn thân hơn. Lương Xuyên không có ở đây trong cuộc sống, là người đàn ông này cho hắn người đàn ông tầm gương, càng chỉ liền hắn rất nhiều đối nhân xử thế đạo lý. một câu kia thúc công chạy mau, Hà Bảo Chính có thể cười trúng chím cựu tuyển. chờ mong nhiều năm như vậy, đem mình con trai ruột chờ mong trở về, hiện tại liền Lương Xuyên thằng nhóc này cũng trở lại, sau này Phượng Sơn coi như nóng nhiệt. Lưu Cần luôn ngồi trên xe giúp Lương Xuyên lau trên mặt vết máu, biết do dưới. Lúc đầu cái này trai trai đứa nhỏ lại là Lương Xuyên con trai ruột, hai phụ tử lại là lấy như vậy phương thức nhận nhau, mấy người cũng lớn hô trời ạ. Lưu Cần luôn nhìn cơ trí đáng yêu lại khéo khỉnh bụng bấm Lương Hiếu Thành không chỉ không có cảm thấy không vừa, ngược lại là Lương Xuyên có cái loại này còn nhỏ tuổi liền anh dũng bất phàm con trai mà cảm thấy vui vẻ yên tâm. Tiểu Hiếu Thành càng không có nghĩ tới hắn lại thiếu chút nữa bắn chết mình phụ thần, đừng xem vậy chút cung chỉ có cánh tay mà lớn nhỏ, mình nhưng mà cầm đồ chơi kia ở trong núi bắt được không ít thu hoang, cái gì nhỏ xạ tử nhỏ hiệu, còn có trong rừng gà cảnh. Chỉ cần bên trong một mũi tên liền chơi xong, thật là nguy hiểm ạ. Vạn nhất mũi tên kia bắn tới lao thân phụ trong mắt. Tiểu Hiếu Thành không có mới vừa rồi nhanh nhẹn dũng mãnh khí, ngồi ở xe châu bên trong giống như trong học đường học sinh, phá lệ cung thuận. Mắt to ban đầu đầu tiên là nhìn chằm chằm Lương Xuyên, nguyên lai mình cha ruột dài cái bộ dáng này, càng mình tưởng tượng có chút giống lại có điểm không giống. So mình nghĩ hơn nữa có vị nam nhân, vậy cả người cường tráng khí lực đúng là mình thất vọng, hơn nữa gương mặt đó cùng mình thật giống như, không, hẳn là mình cùng cha lớn lên thật giống như. Nhìn xong cha, sau đó sẽ nhìn Lưu Cẩn Luân cùng Tần Tang các nàng đang giúp cha lau đi trên mặt máu tươi, lương hiếu thành nói ra một câu kinh động lòng người nói, các ngươi là cha mới di đường sao? lương xuyên hòa đá tại chỗ, tần tăng nhìn phương xa núi cao mây trắng, chỉ là khẽ mỉm cười, tựa như không có nghe gặp tựa như, lưu Cẩn nôn nhưng là vui vẻ cười to, cao hứng được không ngập miệng lại được nói, chúng ta à, chúng ta không phải ngươi di đường, là cha ngươi mua được người làm, tiểu hiếu thành nghiêng điệu môi nói, ta không tin, nào có các ngươi như thế xinh đẹp người làm, tiểu thoa tỷ tỷ ta cũng không dám cầm nàng lập tức người, nàng sẽ đánh ta, lưu cần nôn rất là cao hứng, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn trầm trầm tiểu hiếu thành nói, làm sao? Nhà ngươi rất nhiều di nương sao? Tiểu Hiếu Thành nói, trong nhà trừ mẹ ta còn có hai vị di nương. Lúc đầu Trịnh Di Nương và Thẩm Di Nương cũng nói không phải không là ta di nương, nhưng mà mẹ ta liền để cho ta kêu bọn họ di nương. Ta kêu nhiều các nàng cao hứng được trả cho ta kẹo ăn. Tiểu Hiếu Thành dừng một chút nói, mẹ ta nói, hiện tại các nàng còn không phải thật di nương, cùng cha trở về, qua cửa, liền là thật di nương, ta được biếu các nàng. Đúng rồi, Trịnh Di Nương còn sinh cho ta một người em trai. Đánh xe Hà Bảo Chính nghe được Tiểu Hiếu Thành ở sau lưng lọt nó nói, cấp được nghiêng đầu qua máng, ngươi cái đứa nhỏ biết cái gì, ở nơi đó loạn tức đầu lưỡi thúc công một lát không đánh ngươi. Hà Bảo Chính không giận ngược lại con thích, lương xuyên hơn đòi mấy cái tức phụ đó là người ta bản lãnh, gia đại nghiệp đại, hiện tại đâm chổi này lộc tốt hơn, Phượng Sơn ai không hâm mộ người ta lương xuyên, đòi tức phụ so đại tài chủ trịnh lich khiêm còn nhiều, cái đỉnh cái đều là đại mỹ nhân, mẫu chốt người người còn hiển tuệ được không được, lên phòng khách xuống phòng bếp, người một nhà tề nhạc rung rung, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trộn qua cái gì miệng cấp xem như cái gì, hiện tại tốt lắm, lại lĩnh hai cái như hoa tượn như đại khuê nữ trở về, ha ha, mọi người trà dư tiểu hậu lại có được nói chuyện, hương hóa vẫn là cái đó hương hóa một cái châu qua lắc lư đi ngang qua, không có ai biết. ngược lại là giết heo trịnh đồ thật giống như nhận ra lương xuyên, hà bảo chính tựa như chỉ muốn dậy ở nơi nào gặp qua, nhưng không nói ra một cái nguyên do. xe châu đi dòng dã một ngày, sắp đến ban đêm mới tới phượng sơn. phượng sơn cầu thạch mã vừa vận dụng gặp xuyên trụ con trai mã đản ở nam khê bên trong đánh cá. lương xuyên làm nam cứu mã đản thời điểm thằng nhóc này mới cùng tiểu hiếu thành không xê xích bao nhiêu, khờ khạo. suốt ngày ngay tại nam khê bên trong bắt cá bắt con ba ba, sau đó lương xuyên cầm giỏ cá tay nghề dạy cho hắn, hắn một ngày có thể đi trong nhà mang hộ mấy cân cá tươi. Mã Đản sau đó vậy đi theo Phượng Sơn bọn nhỏ vào trường học, ban đầu Lương Xuyên nói qua, chỉ cần là đến tuổi nhi đồng, bỏ mặc ra người ở chỗ nào, chỉ cần tôn thủ học đường quy củ, nhất luật đều có thể vào học. Phạm Điện Nguyên cùng Tây Bắc Lưu dân sớm qua sợ một bữa đói no một bữa ngày, đi theo Trịnh Nhược Anh làm việc vậy tuy là một cái cần trọng, cần cù người không buồn ăn không no cơm, hơn nữa nơi này là ở Lương Xuyên Phượng Sơn. Một năm quan cảnh, hắn ngày liền phần lớn Phượng Sơn qua phải hơn thể diện. Bởi vì Trịnh Nhược Anh cho tiền lương quả thật không thấp, sinh hoạt đủ ấm no, liền muốn cầm sinh hoạt chất lượng lại nâng cao một tí, xuyên trụ bọn họ như cũ mặt hướng hoàng thổ lương hướng lên trời. Mã Đản thì vào trường học, có thể biết mấy chữ sau này đòn gánh ngã xuống vậy hiểu phải là một một chữ, tỉnh phải đi ra ngoài đi Giang Hồ để cho người khi dễ, bọn họ cũng không dám nghĩ gia đình này cũng có thể ra cái người có ăn học. Mã Đản ở trong sông nhìn thấy đội xe Châu Hà Bảo Chính, nảy lên bờ muốn cọ một đoạn đường, Bảo Chính nghi ra, chệ như vậy còn đi chỗ đâu? Hà Bảo Chính nổ hắn một hơi nói, ngươi cái đứa nhỏ cầm ta tìm vui vẻ, có phải hay không muốn ngồi xe, hay bất nói nhảm đi, đi lên. Mấy cái thiểm tây bắt hắn từ nguyên lai là ở Trịnh Lịch Khiêm bờ phía năm nhà, sau đó Trịnh Lực Hành cùng Trịnh Lịch Khiêm bất hòa, mấy người suy nghĩ vốn chính là thừa đại tiểu thư tình dứt khoát vậy cùng Trịnh lừa ganh một đạo rời đến bờ bắc tới ở Mã Đản vừa lên xe liền sợ hết hồn trên xe còn có khá hơn chút người ngẩng đầu vừa thấy người liền hóa đá tại chỗ kinh ngạc nhìn nói chủ chủ nhân Lương Xuyên vừa thấy cười nói tiểu tử ngươi cũng lớn lên cao như thế trễ như vậy còn xuống sông bắt cá không sợ rắn cắn ngươi một cái Mã Đản tựa như thấy quỷ nhảy xuống xe trâu một đường chạy như điên trong đêm tối xa xa chuyển tới hăn sói chu chủ nhân trở về chủ nhân trở về tiên tĩnh vượng sơn ban đêm giống vậy bình tĩnh lại thỉnh thoảng xã tiết hoặc là trọng đại ngày lễ mời mấy cái gánh hát tử tới phượng sơn hát mấy gia hí ban đêm như nhau không bằng biện kinh cái này thành phố vừa còn có chợ đêm hà bảo chính cười mắng thằng nhóc này hiện tại có tiền đồ văn tiên sinh cũng khoe hắn có tiến bộ không biết tương lai có thể hay không thi ra cái manh mối văn tiên sinh văn bác ngạn văn tiên sinh mạnh tiên sinh đi nghệ nương liền đem văn tiên sinh cho đào tới đây nếu không chúng ta trường học liền không biết đứng đắn tiên sinh hắn ngược lại là tới đúng rồi văn tiên sinh nói hắn mã đảng tên chữ không đòi vui được nha hắn trụ tử đồng ý đưa cho đứa nhỏ lần nữa lấy một vang rồi tên chữ tên gì mã đông ai Lương Xuyên sửng sốt một chút vội la lên, ngược cái gì Mai?" "Mã Đông Mai, nói gì kêu Hoa Mai nhang từ khổ đông tới vẫn là lạnh khủng khiếp tới, vẻ nho nhã, nghe quái giống như một con gái tên chữ. Không phải đâu thật kêu Mã Đông Mai. Ngược lại cũng là một tên rất hay, ngụ ý cũng không tệ." Mã Đản thanh Âm ở dưới chân núi xa xa truyền đãng, màu đen yên tĩnh Phượng Sơn lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. "Nhớ không quên, nhất định có vọng về." Mắt thường rõ ràng có thể gặp, viễn sơn dưới nơi bóng tối, đầu tiên là đốt lên một ngọn đèn sáng, sau đó là ngọn thứ 2, ngọn thứ 3, tiếp theo mọi người nhà tốt đèn cũng sáng lên tựa như Bình tĩnh mấy cái sơn thôn nhỏ bắt đầu khô nổi lên đứng lên. Đây là Lưu Cẩn luôn còn cảm thấy Phượng Sơn ban đêm ít một chút cái gì, xem ra đông đóm vậy sáng lên đèn đuốc, có chút không dám tin, những thứ này là Phượng Sơn nhân dân hoang nghênh lương xuyên trở về chuẩn bị tiết mục sao? Tiếp theo một đạo hỏa long bay lên, tựa như đem bóng tối giữa núi đường mọn phá vỡ tựa như, lăn lăn hàng dài đuổi theo lương xuyên tới. Rốt cuộc thấy rõ, vậy nơi nào là cái gì Hỏa Long, bốn cái thôn các thôn dân giờ cây đuốc cơ hồ là toàn bộ bờ bắc toàn bộ di động, toàn bộ hướng lương xuyên chạy tới. An Tĩnh Sơn thôn sao động nguyên náo, mọi người tự động hướng lương xuyên rừng chào tới. Phượng Sơn duy nhất rời núi đi hưng hóa cái này con đường mòn, bị chen được nước chảy không lọt, mọi người chỉ ở vào cây đuốc tới xem, có phải là bọn hắn hay không chủ nhân thật trở về. Ở Phượng Sơn, chủ nhân danh hiệu chỉ thuộc về một người. Nghe được mã đảng tiếng gọi âm ỉ, tất cả mọi người đều từ trong chăn bỏ dậy, ở chỗ này ai không có nhận lương xuyên ân. Lương Xuyên không có ở đây mấy năm này, ngoại giới truyền qua không thiếu liên quan tới Lương Xuyên nói bóng nói gió, nhưng mà tin nhảm cho tới bây giờ cho đến Nam Khê bên cạnh, qua Nam Khê ai muốn dám loạn tức đầu lươi nói Lương Xuyên một cái không phải, vậy có hay không mạng sống qua Nam Khê còn muốn các nói. Người càng ngày càng nhiều, bốn cái thôn các thôn dân giờ cây đuốc đi đại lộ đuổi theo, rốt cuộc thấy được Hà Bảo Chính giá xe châu, đám người đem xe vây quanh xuống hết lớn. Hà Bảo Chính Tam Lang trở về, Hà Bảo Chính vui tươi hớn hở nói: Trở về, các ngươi buổi tối nổi điên làm gì? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ là tới đón ta lão đầu tử? Đám người vui vẻ cười to nói: Đón ngươi, thuận tiện tiếp Tam Lang. Lưu Cần Nôn nhìn cái này vọt tới đám người có chút giật mình, hắn không rõ ràng là người nào nhân khí có thể tốt đến cái này trình độ, chính là quan gia xuất hành tình cảnh cũng không có bị nhân dân như thế kính nhau đi. Nàng nhìn về phía Lương Xuyên ánh mắt càng thêm sùng bái, Lương Xuyên đâu, đứng ở trên xe trâu, nhìn những thứ này tự phát trước tới đón tiếp hắn thôn dân, tim quả thực lại một bị cảm thấy được thỏa đỉnh. Thôn dân thấy Lương Xuyên, tình này tự hơn nữa kích động, kêu to giống to, "Tam lang ngươi ngày hôm nay không cho phép lại chạy cho ta. Ta đã đem nhà năm heo làm thịt, nuôi vậy nổi lên, ngươi không say ta liền không đi." Tam lang ngươi lên lần thả chúng ta chim bồ câu, lần này ta liền trông non cái này cầu thay mã, xem ngươi chạy tới đó." Các thôn dân cầm Lương Xuyên ngẩng đứng lên, hơn mấy trăm ngàn thôn dân vây quanh đem Lương Xuyên vây quanh, mỗi cái người tiếp theo lực, nâng Lương Xuyên đi hả lực đi. Lưu Cần luôn trong mắt lấp lánh nói, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Bọn họ như thế đối ngươi? Mời ủng hộ bộ Trọng Sinh Dực Vương. Chương 820, không say không về. Chương 821, không say không về. Là đêm, cũng không biết Lương Xuyên đốt lên cái gì tà hỏa, một cái đốt thủng toàn bộ Phượng Sơn, nguyên lấy là chỉ là bốn cái thôn thôn dân không buông tha Lương Xuyên, thật bất ngờ lại liền thiên hùng quân, còn có vô số lưu dân cũng đều trông trường tới. Dưới núi đốt lên vô số lửa lên cùng đống lửa, cầm nho nhỏ Hà Lộc thôn ánh chiếu được như trắng mau chóng vậy sáng rỡ cái này mới mới dặm, lương xuyên lại mũi chân cũng không có đụng phải trên đất. các thôn dân mang lương xuyên từ cầu thạch mã đi thẳng đến hà lộc thôn. người trước mặt có để dây pháo, có nửa đêm gõ lên liền chấn tia la, có người thổi kèn Sona, liền ngày thường vô cùng thiếu mang đi ra ngoài đánh chống vậy gác ở trên xe cút tít. dọc theo đường đi sao sao đà đà. đứa nhỏ không hiểu lương xuyên đối bọn họ ý nghĩa, còn lấy là ngày hôm nay lương xuyên là chú rể, đi theo đại nhân mạnh khỏe mất hứng. ban đêm đối hải tử mà nói là nhảm chán nhất, chưa ngủ sớm dậy sớm không khác biệt trời thú. ngày hôm nay không phải cái gì ngày lễ, tại sao sẽ đột nhiên náo nhiệt như vậy? đứa nhỏ bất kể tại sao chỉ cần có thể chơi là được. Bốn cái thôn thôn dân có chừng 2 nghìn người, toàn bộ bao vây ở Hà thị tông từ vậy cây cây long não hạ, liền trước hoàng thổ cùng sơn thủy Trần Khải Hữu mang mình thôn dân, cầm trong thôn mở lớn bếp nồi sát, làm chuyện đỏ trắng bàn ghế toàn bộ rời đến Hà thị từ đường tới. Hết thảy cũng không có người tổ chức, toàn bộ là các thôn dân tự động, một trang thịnh yến chỉ như vậy lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi. Nam khê bờ phía nam thôn dân nhìn bờ bắc thôn dân đêm khuya lớn như vậy động tĩnh, người người xem phải là đỏ con mắt đi nhiệt, sớm vài năm nhà ai chịu cầm cô nương gả đến bọn họ cái này nghèo vướng mắc tới, hiện tại bờ bắc cũng chưa có nghèo rất mừng tươi. Dâu gì ngày đó cũng có thể một ngày một lần thịt, làm gì đâu. Trước kia mở tiệc, bỏ tiền xuất lực thường thường đều là lương xuyên mình, vì là điều động mọi người tích cực tính, mà khác cũng là mọi người tay cái không dư giả. hiện tại lương xuyên trở về, nhà này cầm trong chuồng heo heo ngập rắt ra tới, nhà kia cầm dê rắt lấy tới, có sách tới một lồng gà vịt, kém đi nữa vậy phải xuất ra trứng gà bột gạo tới, muốn chính là náo nhiệt một phen, nếu không cái này mấy ngàn người nơi nào đủ ăn. Lương xuyên đột nhiên có một loại ảo giác, làm sao cùng thi đậu trạng nguyên trở về như nhau, mình rõ ràng phối hợp được kém như vậy, lại làm phối quân lại cho người trong nhà lập tức người, nói ra cũng không phải chuyện vẽ bâng gì những thứ này các hương thân thôn dân cầm lương xuyên nên vào hà thị từ đường cái này một gian từ đường ở lương xuyên sau khi đi hà bảo chính lại mời về triệu tiểu phẩm đoàn người cầm từ đường lần nữa tu sửa một phen ngược lại không phải là lần nữa che lại bất quá vậy tu được khí phái đáng mừng trên đầu treo một khối quang tông rượu tổ nổi danh viện bên cạnh còn có tổ đức lưu danh đồng khí liên tri cùng bảng còn kém phụ lên mấy khối tiến sĩ dơ loại người công danh bài cho chỗ tòa này từ đường gia tăng một chút văn nhân nội tình các hương thân trễ như vậy trên các người sẽ không không dự định ngủ đi hoàng thổ vui a vui a nói ngủ cái gì hiện tại bắt đầu nước chảy tiệc chúng ta lớn bảy ba ngày đây chính là mấy người chúng ta lão già mấy năm trước liền quyết định chờ ngươi một ngày kia trở về nhất định phải uống thống khoái uống cái tận hứng Trần khải hưu sắc mặt mặc dù già nua nhưng là tinh thần đầu so với mấy năm trước rõ ràng tốt hơn nhiều há miệng cũng là hợp không lên đường hà gia lạc vậy lão quỷ cầm ngươi cô nương đưa về nhà một lát hắn vậy sẽ tới lần này ngươi có thể không chạy thoát nghe một chút ta đã liền đêm để cho người đi hương hóa mời gánh hát tử một lát nổi nhức lên bếp tiêu cháy khí lại hất lên chúng ta có thể muốn so với năm rồi còn thống khoái lương xuyên nghe được hồn phi phách ta nói liền uống ba ngày cái này không phải đem ta uống gục, ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Hoàng Thụ nói, có thể không phải là phải đem ngươi uống gục. Thằng nhóc ngươi những năm này sạch sẽ ở bên ngoài hạ chuyện, nghe người ngoài nói nói, ngươi nhưng mà vậy chút gì tể tướng quan lớn khách quý, uống sơn chân hải vị quỳnh tương ngọc dịch, chẳng lẽ hiện tại uống chúng ta những thứ này đất nhà từ cất rượu đế không đúng miệng rồi. Từ đường bên trong bu đầy người, phần lớn là theo chân nghệ nương làm hàng tre trúc người phụ nữ đầu, còn có mỗi cái trong thôn nhân vật có mặt mũi, còn có thành quản đại đội thành viên cha mẹ huynh đệ, bọn họ hoặc hơn hoặc thiếu đều là ngước lương xuyên sống, lương xuyên trở về, bọn họ so với ai khác cũng cao hứng. Tất cả người bị hoàng thổ trọc được cười to, Lương Xuyên mặt đỏ lên, cười đen tối nói, sao có thể ạ, làm quan cũng là ăn ngũ cơm hoa màu, một ngày ba bữa cháo nhỏ, từ đâu tới ngày ngày sơn chân hải vị, hoàng thổ thúc ngươi nhất định là nghe lầm. Đáng người lại là vui vẻ cười to, Trần Khải Hữu hỏi, nghe nói những cái kia làm quan đều là tình túc hạ phàm, thiệt hay giả? Lương Xuyên nhìn chằm chằm Trần Khải Hữu nhìn hồi lâu, treo ghẹo nói, Khải Hữu thúc, bọn họ cùng ngươi như nhau, đều là trong bụng mẹ sinh ra, chiếu nói như vậy, ngươi ban đêm có thể phải thật tốt tìm một chút, xem vậy một viên ngôi sao là ngươi. Ha ha ha, tiếng cười phá vỡ yên tĩnh đội bầu trời đêm. Toàn bộ từ đường đầy ở một phiến sung sướng trong đại dương. Đây là đám người nhường ra một con đường, Hà Bảo Chính dẫn lâm nghệ đường, phía sau đi theo Trịnh Ngự anh thầm Ngọc Trinh, còn có Tiểu Hiếu Thành, cùng với mới vừa tập tên biết đi láo nhị nhóc con, lại phía sau đi theo chính là Diệp Tiểu Thoa, Lưu Cẩn Nôn còn có Tần Tăng, Lý Nhị Hoa Dương Tú bọn họ ngại từ đường bên trong quá chen chúc liền không có đi vào. Lương Xuyên ánh mắt quét một vòng, trong đám người hai người đàn ông vạm vỡ thiết tháp tựa như chính là Tần Kình còn có bất chỉ hai vị nghĩa huynh. Lương Xuyên hướng bọn họ cười một cái. Phát hiện tới hôm nay người thật là không thiếu, còn có trịnh tâm thúc, chiêu đệ lao thân phụ, thiểm tây bắc phạm điện nguyên xuyên trụ mấy nhà tử, phàm là thừa qua mình tỉnh hương thân cũng có thể tới đều đã tới. Hương bên cạnh vừa thấy nghệ nương cái này tránh thế tới, tất cả người không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Nghệ nương khí thế so với hơn 2 năm trước cao không chỉ một điểm nửa điểm. Người hiện tại nhà cũng không cần sao, thứ nhất là đi tiệc rượu bên trong tụ tập, cầm ngươi cho khả năng. Lệnh ngậm như tiểu hiếu thành, ở nghệ nương trước mặt cũng là không dám thở mạnh một cái, nghệ nương quản cái gia đình này cũng là chắc có hiệu quả, mấy phụ nữ một đài phát thanh, người khác cũng được không há phần, chỉ có nghệ nương mình lên đài hát ra sự. Ngệ Nương càng phát càng thành thủ quyến rũ, trên đầu kéo một vị phụ nhân đuôi tóc, thân thể thon nhỏ nàng so với hai năm trước hơn nữa nở nang liền một phần, sắc mặt vậy tiểu diễm liền rất nhiều, nhất là khí chất. Lương Xuyên gặp qua Lưu Thái Hậu, nghệ Nương trên người bây giờ vậy cổ tử khí thế liền cùng Lưu Thái Hậu kém không nhiều. Lương Xuyên nhìn mình vị này cùng nhau đi tới thân nhất thích nhất người, đáy lòng tràn đầy ấm áp, đúng vậy, có nàng, có các nàng ở địa phương mới kêu nhà không phải. Lương Xuyên ngượng ngùng nói, ta đây là muốn trở về à? Các thân không chịu à? Một cái liền đem ta cho nhất đến từ đường bên trong tới, chạy cũng chạy không thoát. Cũng không biết Ngệ Nương là mang Lương Xuyên hay là thế nào đám người gặp hai vợ chồng cái vả lập tức nhảy ra khuyên nhủ nghệ nương à ngày hôm nay ngươi xem ở thúc ngươi ta mặt mũi còn có nhiều như vậy phụ lao hương thân mặt mũi chúng ta mọi người tận tình náo nhiệt một phen được không tam lang đi một lần nhiều năm như vậy lần này vẫn là trẻ vào nửa đêm đi phượng sân chạy nếu không phải mã đàn thằng nhóc con kia kêu, kêu mấy giọng, có phải hay không còn không chịu để cho hương chúng ta thân biết tam lang trở về hoàng thổ rốt cuộc tương đối biết nói chuyện liền quyền coi là thôn dân đại biểu đem lời chuyển nói tròn nghệ nương cũng không phản bác chỉ là đối mấy vị trưởng đối dọn ôn hòa đều hoàng thổ thúc ta nơi nào sẽ không hiểu được các ngươi nhớ cái này ma quỷ nhưng mà các người ai có thể nhận thức mấy người chúng ta người phụ nữ khổ những năm gần đây trong nhà một cái người đáng tin cậy cũng không có tất cả đều là mấy người chúng ta người phụ nữ ở cứng gian trống cái này ma quỷ không trở lại nữa cái nhà này sợ là phải giải tán đây là hạ phượng anh này ra kéo hà bảo chính con gái ở hà bảo chính ánh mắt tỏ ý xuống hai phụ nữ cùng đi ra ngựa đi ra khuyên nghệ nương nói đại nội từ đây là làm quá mức cái gì bọn họ những thứ này người đàn ông túi nếu có thể nhận thức chúng ta người phụ nữ khổ thiên hạ kia có thể không yên ổn nhà anh còn sẽ cãi và kêu cặp vợ chồng còn có dự đoán người phụ nữ nha trời xanh chính là tới chịu tội đại nội tử ngươi mấy năm như vậy còn không nhìn đấu hà bảo chính liên hiệp mấy vị thôn trong tộc ông già lúc này vậy ra mà nói lương xuyên càng không có tim không có phổi nghệ nương chúng ta càng phải vì ngươi ra mặt lần này không đem hắn nuối gục để cho hắn nơi nào vậy đi không được chúng ta coi như thật xin lỗi ngươi nghệ nương thở dài một cái nói hiếu thành trở về cũng đều cầm chuyện cùng ta nói ngươi cho lão nương uống ít một chút nếu như bị bọn họ mang trở về xem ta để cho ngươi vào nhà cửa nghệ nương hung hán đoan lương xuyên một mắt đám người rốt cuộc buộc phát nhất tiếng hoan hô nhiệt liệt hà bảo chính nói có thể coi như là có hiệu quả Buổi tối cái này nước chảy tiệp chính thức mở màn. Lương Xuyên vừa thấy trạng diện này, nghệ Nương là không dự định cứu hắn, đây rốt cuộc là tới cứu trận vẫn là tới đập tử. Rượu đã bưng tiến vào, một cái tô sứ, so Lương Xuyên mặt còn lớn hơn như vậy. Lương Xuyên hù được mặt đều biến thành màu gan heo, vội la lên, "Đừng à, như thế cái uống pháp sẽ xảy ra án mạng." Nghệ Nương bất kể như thế nhiều, nói, "Ngươi không phải thích uống sao? Ngày hôm nay để cho ngươi uống cái đủ, về nhà cũng không rượu để cho ngươi lỡ thèm." Ta trước cầm Nhược Văn muội muội và Ngọc Trinh muội muội lánh về đi, còn có cần ngôn muội muội, ngươi có thể đừng nhớ, trong nhà chuyện còn nhiều trước. Ngệ Nương nói đến chỗ này cần nôn muội muội, căn chữ vô cùng rõ ràng. Nụ cười yêu kiều nhìn Lương Xuyên, như vậy giống như nói xem ngươi trở về giải thích thế nào. Diệu món lục tục rời đi vào, Ngệ Nương mang một đám thân nhân trở lại vọng hương nhà cũ. Lương Xuyên phụng đùi một đám hương thân, đã bưng chén lên, trước thổi một tô, lại đem hai vị nghĩa huynh đệ lưu lại nói, ngày hôm nay các ngươi có thể được cùng ta thật tốt uống một ly, ta lại biết hai vị huynh đệ tốt, thân thủ cũng là hàng đầu tốt, quay đầu các ngươi thật tốt xây tham một phen. Tần Kinh cùng bất chỉ quá nhanh bình xanh thông khoái nói, được, đi theo Lương Xuyên vậy bưng chén lên tuổi một chén. Thông khoái à, cái này lại khoái lang làm rượu trắng. Rượu này các ngươi dùng khoai lang cất. Hà Bảo Chính chỉ uống một chén nhỏ, hắn cũng không dám cầm mình trước chút xe, một ngủ có được chiều mai, nhanh như vậy sống thời điểm hắn có thể bỏ qua. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi từ nơi nào mở bảo bối này, cái gì cũng có thể trồng. Nếu không có đồ chơi này, chúng ta nơi này sớm ngất trời. Một cây dây leo đi trong ruộng một trôn, sản xuất ra chính là mấy trăm cân khoai lang, ăn cũng không ăn hết, không cầm tới trưng cất rượu. Chẳng lẽ cầm đi nuôi heo? Hà Bảo Chính uống một chén đầu lưỡi đã bắt đầu lớn, cái này khoai lang rượu cũng không phải là giống vậy rượu, tinh luyện không tốt uy lực hết sức kinh người. Bên cạnh hai vị Bảo Chính vậy tới đón nói nói. Không cần biết rượu gì, ta đây còn có mấy chút thả 10 năm sau lao chân phần, nếu không chúng ta uống cái đó. Mời ủng hộ bộ Trọng Sinh Dư Vương. Chương 821, người không quên gốc. Chương 822, người không quên gốc. Rượu qua 30 tuần, mấy cái thôn phàm là có chút tiểu lượng đều phải tới Kính Lương xuyên một chén, Lương Xuyên bưng chén lên cũng không phải đặt ở chén bên mất đi một hơi ý một tí như vậy, mà là thật liền trực tiếp uống, cái này khoai lang rượu tinh luyện kỹ thuật còn chưa đủ tốt, so với trước kia uống gạo rút ra số độ còn thấp, cũng chỉ đối phó Hà Bảo Chính, cái loại này không tửu lượng tiểu lão đầu tác dụng. Từ đường bên ngoài, các phụ nữ tự động đốt nổi lớn ồn Trên tiệc rượu tất cả đều là cùng dân món, như nhau dạng bưng vào từ đường trong đó. Mấy cái người nói chuyện có một câu không một câu hỏi lương xuyên mấy năm này ở bên ngoài kiến thức. Hoàng thổ trước lên tiếng nói, Tam lang ngươi nói cho thúc, ở biện kinh ngươi liền quan gia cũng thấy. Cái vấn đề này tất cả mọi người đều giấu ở trong lòng, nín nửa ngày, Hoàng thổ vừa ném ra tới, tất cả nhân mã trên dừng lại rượu trong tay, sự chú ý tất cả đều tập trung liền tới đây. Quan gia là cái gì? Đó là bầu trời tử vi tinh, chân chính tinh túc. Nhưng mà bọn họ những thứ này chân đất cảm tưởng. Trong huyện thái gia đoàn đại nhân dáng gấp ra sao bọn họ đều không gặp qua dám đi muốn thấy người ta quan gia thiên nhan tất cả người một mặt mong đợi nhìn lương xuyên, lương xuyên xem chàng diện này, như vậy mọi người nhìn nơi quay về, hắn dám ở bên ngoài loạn nói hắn qua gặp qua triệu quan gia, đủ như ý ăn lung tung, Ăn trôn chính là, nói loạn nói, chuyển tới những thứ này địa phương quan viên trong lỗ thay, bọn họ có phải hay không muốn xuống kiểm chứng một phen, liền quan gia cũng dám loạn sắp xếp, đánh không chân người, lương xuyên nhặt lên một cây lớn móng phảng thưởng thụ cắn một cái, Hài lòng vợ một cái, xem được người lửa tâm tiêu hỏa liệu, hà bảo chính liền kề bên lương xuyên, bị hắn cái đó túi cách cho xong được thiếu chút nữa cầm rượu thức ăn cho phun ra ngoài. Ai yêu ta nương, ngươi mau cấp giết chúng ta, nói à, gặp vẫn là không, có gặp qua. Lương Xuyên sắc mặt hơi say hơi có vẻ bà phần say, một bộ thần bí xem sắp gần Hà Bảo Chính bên lỗ tai nói, "Ta, ta xem qua ngọc hoàng đại đế." Hì. Đám người bị hấp dẫn được lão cao tâm trạng một tí liền rất xuống, làm nửa ngày, Lương Xuyên ở chỗ này nói đùa đâu. Hà Bảo Chính lại hỏi nói, "Lần trước đi biện kinh thời điểm, thằng nhóc ngươi không là theo chân vị tể tướng đinh cái gì tới, nghe nói so với trước kia khấu tướng công liền nhỏ hơn một chút, là hắn sao?" Một chàng hoan khánh hội, đảo mắt tới giữa biến thành Lương Xuyên người báo cáo công việc báo cáo đại hội. Trần Khải Hữu vậy hỏi, "Đinh vị, há ra lạc ngươi cái ngu hiểu quả bang. Đây là thôn dân cũng có người tiếp lời nói, không phải nghe nói cái đó Đinh vị là cái đại gian thần, Thái hậu nương nương phái ngươi đến Đinh vị trong phủ làm gian tế, các ngươi liên hiệp cầm Đinh vị làm cho ngã." Lời này vừa ra, Lương Xuyên một ngụm rượu bụt một tiếng phun trước mặt mấy cái bảo chính một cái mặt đầy. Lương Xuyên xoa một chút miệng nói, "Tiểu tử ngươi lời này nghe ai nói, ta còn Thái hậu nương nương phái tới, ngươi là con khỉ mời tới chọc cười ép sao?" Hoàng thổ cũng nói, "Tam lang hắn liền quan gia mặt đều không gặp qua, làm sao có thể biết địa vị càng kim quý Thái hậu nương nương?" Thái hậu nàng có thể so với quan gia nói chuyện khá tốt dùng, ngươi nói là đi Tam Lang, thôn dân này lại nói, không đúng à? ký Tử bên trong đấu đinh vị chính là diễn như vậy, nơi nào là ta nói, Lương Xuyên cái này một tí có thể bị dọa sợ không nhẹ, hắn chuyện đều bị sắp xếp thành thua. Khí Tử, Hà Bảo chính nói, Tam Lang ngươi những năm này nhẫn nhục mang nặng, cùng Lưu Thái hậu đấu trong triều đình gian thần, đấu ngã đinh vị vẫn ngã liền lôi doãn cung như vậy gian hoạn, nhân dân cảm kích dân tình của ngươi, sớm cầm ngươi câu chuyện trở thành một vợ tuồng. Chúng ta đã đi hương hóa đi mời hí kíp, một lát hát đi già người cũng biết, Khí Tử bên trong hát, các ngươi đấu ngã đinh vị. Lưu Thái Hậu muốn bảo ngươi, không có giết ngươi, giả vờ để cho ngươi đi tây bắc xung quân, trở về lại đem ngươi sắp đặt đến mới vậy. Tể tướng tên gì tụng trong nhà. Hà Bảo Chính đột nhiên nói đến Lương Xuyên xung quân chuyện này, bầu không khí tạm thời có chút nặng nề. Mọi người nhìn xem Lương Xuyên diễn cảm, chỉ sợ để cho hắn suy nghĩ nhiều, ở các hương thân xem ra, Lương Xuyên này đi thế nào, chính là chém đầu liền bọn họ còn phải cho Lương Xuyên xây cái miếu. Lương Xuyên sờ một cái còn mang máu gái đó kí mến, cười nói, trên đường trở về để cho ta cái đó nghịch ngợm con trai cho vạch. Hà Bảo Chính có thể cho ta làm chứng. Đám người lấy là Lương Xuyên lo lắng bọn họ trê hắn thân phận. Không ngừng ăn oï, ngươi cái này kỳ mấn là thay triều đình bàn sai, là chúng ta nhân dân nghèo khổ treo lên. Ai dám cười nhạo ngươi, ta lão gia cái đầu tiên cùng hắn liều mạng. Ngươi cùng chúng ta nói một chút, thật là hí từ bên trong hát, thái hậu nương nương để cho ngươi đi cầm đinh vị đấu ngã. Lương Xuyên thở dài một cái nói, các ngươi cảm giác đinh vị là cái gian thần, ta cảm giác không không phải. Năm ấy ta đi biện kinh tìm trịnh như banh trịnh đại tiểu thư, thành biện kinh mở mịt biển người, lại liền một nơi chỗ dung thân cũng không có. Nói đến chỗ này, Lương Xuyên sống lại một tiếng thở dài, đinh vị là gian, càng tham, nhưng mà không gian dối không tham không làm được chuyện, đây không phải là lỗi của hắn. Đây là thời đại bi kịch. Chúng ta thân phận gì? Vậy liếc liền biện kinh nông dân cũng không bằng người, toàn do đinh đại nhân thưởng thức, cho ở biện kinh có cái đất nương thân, chúng ta đều là nghèo khổ xuất thân, ai đối ta tốt ta thì phải đối với người ta được không phải? Làm người nếu là quên gốc, đó không phải là liền xuất sinh cũng không bằng. Tốt. Dưới sàn người bộ phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hà Bảo chính lại là vô ngực một cái nói, chính là như vậy không sai, chúng ta các lao ra bỏ mặc những cái kia người nào làm quan tốt hay xấu xa, ai không phụ lòng chúng ta, để mắt chúng ta, chúng ta thì phải máu chảy đầu rơi, làm vậy vô ơn bị người đầm cổ xương sống có ý gì? Tam Lăng ngày hôm nay xông lên ngươi nói lời này làm chuyện này, ta lại kính ngươi một chén. Như thế phân cảnh từ bên trong hát là giả. Không cần biết con chim gì hí từ không hí tử, một lát gánh hát từ tới, chúng ta muốn để cho bọn họ làm sao hát, bọn họ liền được làm sao hát. Quan tốt xấu xa quan thì như thế nào, các lao bách tính quan tâm là một ngày ba bữa ăn có thể ăn no là được, quản hắn ai đừng ra, quan tiếng lại vang lên, không đem nhân dân coi ra gì, có ích lợi gì. Nhân dân là không có quyền phát ngôn gì, nhưng mà nhân dân trong lòng sáng ngời. Phượng Sơn Hương thôn dân chỉ quan tâm lương xuyên sinh hoạt qua được tinh không xuất sắc, người nào mấy cái có thể trở thành ca diễn nhân vật chính bọn họ vây quanh lương xuyên một cái sức lực hỏi thành biện kinh có lớn hay không, có hưng hóa lớn như vậy sao? Tây bắc xung quân có khổ hay không, cùng làm ruộng so như thế nào, cũng là một ít dân chúng nhỏ khát vọng thiên địa vấn đề nhỏ. lương xuyên miệng hoặc là bỏ vào thức ăn, hoặc là kể chuyện cổ tích tựa như cho bọn họ cuồn cuộn nói không ngừng. nhân dân không có tivi không có điện thoại di động, chỉ có thể nghe lương xuyên trong miệng bể ra đủ, mới biết lúc đầu cái thế giới này lớn như vậy, như thế hung hiểm. không lâu lắm, bên ngoài sân khấu còn thật dựng đứng lên, cái này hơn nửa đêm, đám này ca diễn vì kiếm tiền còn thật ra sức xem cuộc vui vật này lương xuyên thật không thích y y lìa nha nha tiết tấu chậm không nói nhân vật biểu hiện lực cũng không đủ chủ nếu là không có hứng thú cũng sẽ không suy nghĩ đi tìm hiểu các thôn dân có thể thích lúc đầu từ đường bên trong người uống rượu chạy mất hơn phân nửa uống trước băng ghế rời khối thạch đầu toàn vây ở hí phía dưới lại đầu năm nay muốn xem một vợ tuồng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng tiên làm một chuyện mẫu chốt gánh hát tử chỉ mấy cái như vậy người ta đi trong tiểu lầu một trạm chính là hoàng kim vật lượng trừ phi số tiền lớn ai nguyện ý tới nông thôn văn nghệ hối diễn hơn nữa khổ khổ nhân dân liền cơm cũng không ăn nổi còn có tiền dư mời gánh hát tử Lương Xuyên nhớ khi còn bé hắn bà nội cùng hắn nói đội sản xuất người ở bên trong, vì xem một vở tuần một buổi tối đi đem hơn 100 dặm. Chạy đến cách vách trong huyện đi xem, sau đó sẽ đi về tới. Cái này mẹ hắn là thật si mê vẫn là nhàn rỗi không có chuyện gì làm Lương Xuyên không hiểu, khi đó bên ngoài có thể không thái bình, đi đường đêm dài như vậy khoảng cách mệnh đều có thể không có. Bắt đầu, là Bạch Nương tử truyền kỳ ạ, buổi tối có phúc. Vừa nghe nói là hát cái này ra hí, liền Hà Bảo chính đều có chút ngồi không yên, người ở từ đường ngồi, ánh mắt sạch sẽ đi ngoài nhà liếc. Lương Xuyên cười nói, chúng ta trước xem cho vui, xem xong lại uống rượu cũng không muộn cái kịch này gánh hát hát hí lại là từ thành biện kinh chuyển tới kịch mới nhân vật trang điểm cùng lao hương hóa hí như nhau nhưng là từ gió câu chuyện chính là triệt để chép lại từ cấm thành bạch nương tử truyền kỳ liền liền tập đầu khúc cũng giống như vậy không nghĩ tới từ cấm thành hí như thế được hoan nghênh liên hương hóa đều bị cái này cổ trào lưu gió ảnh hưởng đến không thể vậy không kỳ quái lúc này biện kinh một có cái gì tân triều chiều hướng liền sẽ đưa tới các nơi bắt trước cái này hí sướng rất nhiều năm đủ chuyển tới phượng sơn cái này nông thôn cái kịch này lực hiệu triệu quả không bình thường lúc đầu huyên náo vượng sơn trừ hát tiếng cái khác toàn yên lặng lương xuyên chỉ nhìn một lát liền không nhìn nổi các diễn viên biểu diễn rất xù xì, liền câu chuyện cũng không có sát đấu, một cái sân khấu vậy toàn dựa vào tưởng tượng, so với tử cấm thành kém quá nhiều. Lương Xuyên nhìn các hương thân dáng vẻ, như mê như say cũng không tốt quá yếu nhếu bọn họ, mình ôm lấy chén từ từ uống rượu, các hương thân trên mặt như vậy cơ vàng không tiếp món màu xanh lá cây không có, người người đều có chút dầu quang, lại nhìn chung quanh một chút, mặc dù bóng đêm bao phủ cái này sơn thôn nhỏ, nhưng mà hắn xem được gặp, các hương thân nhà không giống như trước nữa như vậy rách dưới, trong ruộng cũng sẽ không tùy ý ném hàng, hết thảy cũng lộ vẻ được sức sống bừng bừng, chộp Này thật tốt nha, nếu như có thể như vậy một mực thái bình đi xuống, mình con cháu có thể hưởng thụ phần này thanh phúc, tốt biết bao. Đang xem cuộc vui đâu, đột nhiên lại tới một đám người. Đám người này đến rõ ràng để cho Phượng Sơn những thứ này, địa phương cư dân rất là bại xích, lương xuyên từ thôn dân sắc mặt là có thể nhìn ra. Mà đến không phải người khác, Lương Xuyên vừa vặn biết, Thiên Hùng quân Tống Hưu Tài. Thằng nhóc này còn ở. Vậy mình 3000 Thiên Hùng quân há chẳng phải là cũng toàn ở. Chủ nhân, ngươi có thể coi là trở về. Tống Hưu Tài người mang tới không nhiều chỉ có trò chuyện một chút mấy cái, Lương Xuyên cũng nhận được, chính là năm đó ở Thiểm Tây Bắc cùng mình cùng nhau khiêng gạch những cái kia khổ cực, bên cạnh chính là Tống Tuấn Tống Hữu tài hai huynh đệ, đều là là tuy châu tượng ng lòng tự thôn đi ra ngoài, trên mặt toàn cùng mình như nhau, cũng treo một đạo kiếm mẫn. Lương Xuyên lập tức gọi bọn họ ngồi xuống, cầm rượu món đẩy tới bên cạnh bọn họ. Thiên Hùng quân huynh đệ nhìn rượu này, món cổ họng kịch liệt tụt tụt, đệ xuống đối cái này rượu thịt khát vọng, không phải bọn họ không muốn ăn, thôn dân bên cạnh có thể không hoan nên bọn họ ăn. Hoàng thổ vừa thấy, thậm chí còn cầm hát được đang vui mừng hý cho ngừng. Cái này một tí cũng làm Lương Xuyên làm cho hồ đồ. Cái này hai nhóm người chẳng lẽ có cái gì ân oán không được. Lương Xuyên cũng mặc kệ như thế nhiều, tới đều là khách, huống chi là mình vào xanh ra tự huynh đệ, cùng Phượng Sơn thôn dân có cảm tình, cùng Thiên Hùng quân đám người này càng có cảm tình, bọn họ là chân chánh anh hùng, làm bằng sắc người đàn ông, không có chính bọn hắn xương sớm ở cắt vàng bên trong hóa thành cho. Ngươi xuống, uống, luật vậy ca diễn, cho đại gia tiếp tục hát, hát ra sức điểm, ra có thưởng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 822, Phượng Sơn đại biến. Chương 823, Phượng Sơn đại biến. Tống Hưu tại từ trên núi xuống, thần sắc vội vã. Một câu nói ngạnh ở mép một buổi tối vậy không có nói ra. Lương Xuyên để cho bọn họ ngồi xuống, chưa ăn uống no nê, những chuyện khác trừ chết người việc lớn, một mực trước để đó, nói gì cũng không để ý. Tống hưu tài chân thực ăn không trôi, không phải hắn không nói bụng, mà là hắn trong lòng cất giấu chuyện, chân thực không có biện pháp cầm sự việc ném một bên, sau đó ở chỗ này ăn uống ca hát. Bất quá xem ở Lương Xuyên vị này ông chủ lớn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi theo tất cả người gọi Lương Xuyên là chủ nhân. Dù sao không phải là quan trưởng và trên chiến trường, Lương Xuyên càng giống như là bọn họ chủ thuê, Lương Xuyên rời quê hương nhiều năm như vậy, ai thứ nhất là xử lý chuyện của bọn họ, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Tống Hưu tại cuối cùng là cầm Lương Xuyên cho chờ mong trở về, Thiên Hùng quân gặp rủi ro lúc đó, hy vọng duy nhất chỉ có cái này chủ nhân. Ngày này ban đêm, đến Thiên Gánh Hát tử hát đấu đinh vị thời điểm Lương Xuyên đã ngủ, hắn không biết mình ở bên trong phim là chính diện vẫn là mặt trái hình tượng, chắc hẳn nếu như mặt trái Phượng Sơn Hương nhân dân không tha cho bọn họ. Lương Xuyên càng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là mình ngày thứ hai khi tỉnh lại mặt trời đã cao mà mình liền tại sao trở về vọng hương nhà cũ một chút cũng không nhớ nổi, đi tới cái thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên uống được nặng như vậy say, dù bất tỉnh nhân sự cũng không quá đáng. Đầu Dương đứng thẳng ba cái đứa nhỏ, rất là khẩn trương nhìn ngủ say lương xuyên, vừa thấy lương xuyên tỉnh, tiểu hiếu thành mang vị tiểu cô kia nương chạy được thật nhanh, lưu hạ một nửa tiểu tử, cái mông lệch một cái lệch một cái chạy khó chịu, một cái bị lương xuyên bế lên. Lương xuyên ôm chức cái thằng nhóc này đến viện tử quát lên, các ngươi hai cái mau tới đầy cho ta. Tiểu hiếu thành không điệu phương chạy, hơn nữa kêu hắn chính là lao thân phụ, mặc dù rất là xa lạ, nhưng mà một cổ uy nghiêm bày ở nơi đó theo bản năng liền đi tới, tiểu hiếu thành đi tới phụ cận, lương xuyên trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó hướng về phía trên tay ôm trước thằng nhóc choi choi nói, đây là đệ đệ ngươi chứ? đúng vậy, lũ danh liền kêu khoai lang. lương xuyên rất là hài lòng, khoai lang to sinh to dài, nhất tiếp hơi đất. tiểu hiếu thành đạo ta khi còn bé cũng gọi khoai lang, sau đó liền cầm danh tự này nhường cho đệ đệ, bởi vì đệ đệ còn không có tên chữ. rất nhanh hắn cũng phải có tên. lương xuyên nhìn về phía đứng ở một bên xem phạm sai lầm học sinh, lắng nghe xử trí giống vậy cô gái nhỏ, vị này chẳng lẽ là lý sơ nhất con gái? Ban đầu mình ở láo khiếu Hoa Tống Hoa quê quán Tuy Châu tìm được vị tiểu cô kia nương. mình giải tán quân đội lúc để cho Tống Hưu tài bọn họ đi thiểm tây bắc giằng buộc họ hàng, đặc biệt phân phó nhất định phải cầm cô bé này mang về. Lương Xuyên nói, ngươi tên gọi là gì, cha ngươi đâu? Bé gái ngại thanh ngại khi nói, chủ nhân tốt, ta Lý Thập Ngũ, cha ta ở bên ngoài trẻ tuổi. Thập Ngũ, tên rất hay, người bút hoa so ta nhiều dạch một cái, hai ta kém không nhiều, cha ngươi làm sơ nhất ngươi làm Thập Ngũ, rất tốt. Ngươi làm sao biết ta là chủ nhân, ai dạy ngươi? Lương xuyên đối Lý thập ngũ thái độ rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Cô gái nhỏ mệnh quá lợn đận, đáng cái thế giới này đối nàng ôn nhu. Cha ta kêu ngươi chủ nhân, ta cũng phải gọi ngươi chủ nhân. Cha ta nói, mạng hắn là ngươi trò, mạng ta cũng là ngươi trò. Sau này chúng ta chỉ có thể từ từ báo đáp chủ nhân, ngươi đại ân đại đức, cho nên phải kêu chủ nhân. Lương xuyên rất là cảm khái, nhỏ như vậy cô nương cũng biết cảm ơn. Sau này gọi ta Lương thúc là được, không nên kêu ta chủ nhân. Ừ, chủ nhân. Được rồi, đi chơi đi, chú ý an toàn. Hiếu thành ngươi đừng mang thập ngũ đi trong núi biết không? Biết cha. Lương xuyên ra cửa vừa thấy. Phượng sơn cái thế giới này thật giống như thay đổi hoàn toàn giống nhau, tựa như chỉ có lúc đầu lối cũ vẫn là vậy, cái lối cũ liền lối cũ cũng thay đổi hoa cực lớn, lại dùng bộ dùng tăm đá cho trải lên. Đây có thể là số tiền khổng lồ, những thứ khác kém không nhiều lương xuyên cũng mau không nhận ra được. xa xa nhà dân, cơ hồ không thấy được hòn đất đạt được nhà lá, phần lớn là gạch xanh một miếng mỗi phòng, còn có cao thấp xen nhau thích thú, chỉnh tây dọc theo đường thôn sắp hàng ở hai bên. Xem cái bộ dáng này hẳn là đi qua hoạch định, nếu không chủ nhân một mảnh đất tây nhà một khối, nơi nào có thể xếp được như thế nhanh ngắn? Nhà dân ống khói dâng lên lúc gần lúc hiện khói bếp. Mình vừa cảm giác rốt cuộc lại ngủ thẳng tới giờ cơm. xa xa là núi cao, trên núi chỉnh tề mở ra một lũng một lũng ruộng hình nóc thang. Dưới chân núi tất cả đều là cây nghĩa, những thứ khác cây trồng một chút cũng xem không thấy. Cái này trồng trọt kích thước lớn đến lương xuyên không dám tin tưởng. Lúc đi mở ra trồng trọt quy mô cùng hiện tại so với kém không nhiều 20% phần trăm không tới. Hiện tại roi mắt có thể là được, chỉ có có liền khai khẩn đứng lên, trồng tất cả đều là tiền. Chính là cái này thời điểm, trên sườn núi sớm có rất nhiều người ở phục vụ trong đất cây trồng. Phượng sơn chưa bao giờ có xem hiện tại như vậy phồn vinh qua trong sân Lý sơ nhất vẫn là ngàn năm không thay đổi ở vúp tuổi chủ nhân Lý sơ nhất phá thiên hoang địa trước hướng Lương Xuyên hỏi thăm sức khỏe cái này khó hiểu trước kia muốn hắn nói hơn hai câu nói so con người thiên sấm đánh còn khó hơn hiện tại vòng võ tính người cũng thay đổi thiện lương sơ nhất đại ca ngươi sáng sớm liền bắt đầu làm việc không đi cùng thập ngũ chơi một chút Lương Xuyên vừa nhắc tới Lý thập ngũ Lý sơ nhất con gái này hắn ánh mắt lập tức đổi được con nu nói con gái nhà không thể để cho nàng chạy loạn có thể chạy trước tiên sinh nhận mấy chữ tốt nhất chân thực không được đi theo đại tiểu thư hoặc là thầm cô nương học một ít nữ công cũng không tệ ra cửa thì không cần Lý sơ nhất đợi người lớn nhất chuyện ăn năn chính là cái này con gái nhỏ, lương xuyên dưới cơ duyên lại giúp hắn đem con gái tìm về tới, tâm ma cuối cùng là trừ đi, hắn như thế nào dám để cho con gái dám đi bên ngoài chạy loạn, vạn nhất xảy ra chuyện tình, hắn thật không thể tha thứ mình. Lý sơ nhất cùng lương xuyên trò chuyện đôi câu, mặc dù đối với lương xuyên lòng cảm kích vô hạn, nhưng mà miệng chính là đần, nói đôi câu lại khôi phục lúc đầu tính tình, nếu là hắn tới đây khách sáo lương xuyên còn thật không thể tiếp nhận, cái bộ dáng này cũng tốt, ngày thường lý sơ nhất cứ một người, phải đáng thương, trong nhà hài tử nhiều, vậy náo nhiệt. Võng hương lầu bên đột nhiên đất bằng phẳng dựng lên hai nóc tòa nhà lớn quy mô không thể so với mình nhà này nhỏ. Lương Xuyên theo tiếng tìm tới, bên trái vậy một cái nhà dùng chúc chiếc dựng lên rồi lều, bốn phía tương đối thông suốt, bên trong truyền tới một đám nữ nhân thanh âm treo chọc, Lương Xuyên đi qua vừa thấy, Lý Nhị Hoa đang mang trong thôn các phụ nữ làm hàng che chúc. Người phụ nữ thấy Lương Xuyên tới, toàn bộ đứng lên, đây chính là một cái hàng che chúc xưởng. Bên trong người phụ nữ đủ có mấy trăm cái. Sau lưng hàng che chúc nhà máy nhìn có trường lớn như một cái sân đá bóng vậy, xếp chồng núi nhỏ vậy lớn nhỏ hàng che chúc, không chỉ là nón cụ, còn có tất cả loại tay nhỏ bé nghệ phẩm. Tam Lang, chủ nhân tất cả loại cách gọi không phải là ít có lương xuyên nhìn mặt sinh có cũng tò mò cái này lương xuyên mình chủ nhân dáng dấp ra sao tối hôm qua người đàn ông đang uống rượu không tốt tham gia náo nhiệt ngày hôm nay có thể coi như là thấy được lương xuyên từng cái đánh trả hỏi bên tiêu đại trạch lại là chế đường vương hiện tại trong đất cây nghĩa còn chưa tới mùa cái này sưởng có thời gian trước nhưng mà mặt trong quy mô có thể so nguyên lai like mình sưởng nhỏ lớn hơn 10 lần vượt quá sưởng dung khóa sắc khóa được nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra một cái khe nhỏ mặc dù bây giờ không có ngao đường nhưng là sưởng bên trong vẫn là có một cổ nhàn nhạt thanh nhang chuyển tới nếu không vào được lương xuyên cũng không có lợi xem nhiều thấy cái này chế đường nhà máy quy mô, lương xuyên liền có thể tưởng tượng được cái này đường một năm sản lượng. cộng thêm ở bắc cái này vô biên vô tận cây mía ruộng, toàn bộ cầm chúng đổi thành là đường, một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền? chế đường cùng hàng tre trúc cũng tách ra sau này, vọng hương thì thật trở thành một tòa trường học. dọn cơm rồi. chỉ nghe dương tú một tiếng hô to, trong học đường xông ra vô số hải tử, cầm chén đua tranh nhau chạy về phía dương tú. dương tú hiện tại cũng thay đổi được hơn nữa nợ nàng, mấy năm này người tinh khí thần nuôi trở về, nhìn vậy lộ ra một cổ thành thục ý vị. dương tú cùng lưu cần nôn như nhau, là đất thuộc xuất thân em gái nóng đồng tử gặp Lương Xuyên xem nàng xem được cũng nhập thần, cười trên nói, chủ nhân mau đừng xem, trong phòng còn có vị cảng Thủy Linh ngồi từ đâu. Lương Xuyên lúng túng lấy lại tinh thần, vừa vận đụng gặp từ trong học đường đi ra ngoài tiên sinh, Văn Bắc Ngạn, Văn Tiên sinh, hiện tại cũng không thể kêu Tiểu Văn hoặc là Tiểu Bác, người ta nếu chịu tới dạy học, mình còn cầu không được đâu. Văn Bắc Ngạn thấy được Lương Xuyên, ngày hôm qua còn kỳ quái làm sao chỉnh cái phượng sơn cũng sao độc lên, nguyên lai là Lương Xuyên trở về, Sớm nghe nói ngươi ở Biện Kinh rất nhiều chuyện lạ, mạnh tiên sinh ở Biện Kinh vẫn mạnh khỏe, hắn khá tốt, ngươi trường nào thì đi Biện Kinh đi tới lui, trên đường chi phí ta bao. Cái này ngược lại không tất, nghệ nương cho ta phát giờ học bạc cũng không thiếu, cái này 2 năm vậy cất không thiếu tiền, đa tạ. Văn Bắc Ngạn cũng là một kỳ nhân, ban đầu bởi vì đối diệp tiểu thoa vừa gặp trung tình, đầu tiên là đến hương hóa cho đoàn bằng làm tiền sinh dạy học, hiện tại cũng đổi tới phượng sơn tới, bổ mạnh lương thần thiếu, thằng nhóc này rốt cuộc nuôi đồ gì, đồ diệp tiểu thoa cay cú sao, vẫn là đồ nàng không thể sinh hải tử. Người có học có cái gì chính là cố chấp như vậy, chỉ nhận mình cảm thấy đối lý lẽ chết, chín con bò cũng kéo không trở lại. Mời ủng hộ bộ y phẩm Lăng Vương. Chương 823, tỉ muội việc lớn, 8232. Chương 823 Tỷ muội việc lớn, 8232. Người một nhà vây ở một cái bàn tròn lớn trên ăn cơm, không phân chia chủ yếu và thứ yếu ti, liền văn bác ngạn vậy ở trong đó, đang ai ở diệp tiểu thoa bên cạnh, Lương Xuyên vừa thấy giận mình, Lưu Cẩn luôn không biết lúc nào vậy ở bên trong. Đám nữ nhân này chung một chỗ có thể hát mấy thái hí, các nàng lúc nào quan hệ tốt như vậy. Trên bàn còn giữ lại một cái chỗ ngồi, Dương Tú cho cơm tử đánh xong cơm, ôm lấy chỉnh nhợn bé khoai lang đặt ở trên đùi, đang đang cho hắn ăn cơm. Trên bàn còn giữ một cái chỗ trống, Lương Xuyên rất tức thời ngồi lên. Trên bàn món rất là thanh đạm, mấy đuôi hẳn là nam khê bên trong tóm đi lên nước ngọt cá mú một bàn cải xanh, một ba nếp củ cải, còn có một chút mang liền, một bàn hẳn là thịt muối, bảy tám người vây ở trên một cái bàn, trong chén là cơm. Nghệ Nương trong tay tiền phòng đoán so phần lớn huyện nha cũng nhiều, ăn vẫn là như vậy giản dị thanh đạm, vậy một bàn thịt trừ tiểu Hiếu Thành thích ăn, kẹp mấy khối, mấy phụ nữ đũa động cũng không có nhúc nhích. Lương Xuyên túi đầu vừa thấy, trong chén trông trơn như vậy, tính mình đi rót cơm đi. Lương Xuyên còn không bưng lên chén, Nghệ Nương liền lên tiếng, "Hiếu Thành giúp cha ngươi rót một chén cơm." "Dạ, nương." Hiếu Thành rất là lặng lịnh ở mẫu thân Lâm Nghệ Nương trước mặt nhưng ngoan được cùng con chó nhỏ như nhau. Ngụy Nương để cho hắn đi đông hắn tuyệt không dám đi tây, đầu chuyển một tí cũng không được, cái này là vì lương xuyên không có ở đây trong cuộc sống, Ngụy Nương vừa làm nương lại làm cha, đối hiếu thành yêu cầu nghiêm ngặt đến làm người ta tức luận ruột. Tháng chạp trời đông ra rét, trong thôn Hải Tử còn đang ngủ thời điểm, hắn liền nổi giường, đi trước mấy vị di nương nơi đó vẫn An, sau đó cùng Lý Sơ nhất học trẻ tuổi, tiếp theo cùng bọn nhỏ cùng nhau ở trong học đường giờ học, Văn tiên sinh đặc biệt cho hắn mở tiểu táo. Giữa hè, cái khác Hải Tử đều ở đây Nam Khê bên trong bắt cá bắt tôm nghịch nước dạo chơi, hắn ngược lại là cũng có thể xuống nước, bất quá hắn luyện là bơi lội giỏi, cũng không biết Ngụy Nương, cái này học với ai? cứ thế để cho hải tử học ra cả người tốt bản lĩnh, đồng sinh ra con hiếu cũng có thể ra hiếu thành. ở nghệ nương dạy dỗ dưới, mặc dù còn có đứa nhỏ không tốt thiên tính, nhưng so với trong thôn phần lớn ra hải tử, hiếu thành đã đi thành tài phương hướng phát triển. năm tuổi nhiều hải tử, người khác chính là hưởng thụ phụ mẫu cưng chiều, hắn mới vừa bị nghệ nương làm đại nhân vậy đào tạo. hiếu thành đánh xong cơm, cung cung kính kính nâng cho lương xuyên, nghệ nương lại nói, cầm hũ rượu bên trong ngâm rắn rượu cho cha ngươi múc một chén nhỏ, cha ngươi thích uống rượu. dạ, nương. nghệ nương ăn bài được rõ ràng, tất cả người tựa như biết nên không lờ tựa như, không nói câu nào càng không có người ngẩng đầu xem lương xuyên chỉ là lặng lặng ăn mình trong chén cơm rắn này là hiếu thành đi theo hà bảo chính vào núi Lúc Bắt, năm đó hà bảo chính trong nhà ngâm một bình rượu roi hổ đồ chơi này quá quá máy liệt hà bảo chính phong thấp ăn một hớp nhỏ là có thể lập tức thấy hiệu quả hiếu thành hiện tại không lấy được hổ roi nhưng hắn biết rắn chỗ tốt trở về liền đem rắn ngâm được hũ rượu từ bên trong còn cung lâm nghệ nương nói rượu này là cho cha hắn chuẩn bị lần này chính là hiếu thành tận hiếu thời điểm rượu ngâm một năm thời gian không dài nhưng thuốc nhang đậm đà lương xuyên uống một chén nhỏ chỉ cảm thấy được bụng có một dòng nước cấm thẳng sông lên đan điền rượu này thật là mạnh Tiểu Hiếu Thành nháy nháy mắt, rất là gấp gáp hỏi, cha, rượu này như thế nào? Đám người bị đứa con nít này chọc cho cười, Lương Xuyên sờ một cái đầu của tiểu tử này nói, làm sao thằng nhóc ngươi cũng muốn uống? Chờ ngươi trưởng thành cha lại để cho ngươi uống, đến lúc đó chúng ta hai người cùng uống. Hiện tại ăn cơm trước. Bữa cơm này tựa hồ ăn được so ngày thường phải nhanh hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Thoa cái đầu tiên ăn xong, sau đó Văn Bắc Ngạn đi theo cùng đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Tiếp theo là Lý Nhị Hoa, Dương Tú ôm trước hai làm vậy đi ra ngoài. Tần Tăng nói phong cảnh phía ngoài không tệ. Sau đó vậy đi ra ngoài, Lý Sơ Nhất mang thập ngũ vậy đi ra ngoài. Hiếu Thành vừa thấy không đúng. Ông trước chén vậy rất cơ trí vậy đi theo ra. Trong phòng chỉ còn lại Trịnh nhược quanh Thẩm, Ngọc Trinh còn có Lưu Cần Quân. Ngụy Nương vừa thấy những đồng chí khác tương đương phối hợp nàng người phụ nữ liên công tác, lập tức lên tiếng nói: Tam ca ngươi nếu trở về, có một số việc ta cái này làm tỷ tỷ cũng không tốt lại kéo. Nhược quanh ngồi ngồi ở Phượng Sơn cho ngươi sinh con trai, hiện tại liền nhà cũng không về được, cùng nàng cha mẹ càng chặt đứt quan hệ, ngươi có phải hay không nên đến cửa đi cùng Trịnh Viên ngoại nói rõ ràng, tổng đệ cho người ta ở chúng ta nơi này nơi Ngô Hiếu Thành vậy tâu người ta gì? Nương, chuyện này lại không giải quyết tóm lại không phải là một biện pháp, ngươi rất đối Nhược Thẩm phụ trách. Trịnh Nhược Bành mặt xoạt một tí liền đỏ, tối đầu cảm kích thoáng nhìn một cái nghệ Nương, nghệ Nương nói, "Chuyện này ta làm chủ." Trịnh Nhược Bành cảm kích nói một tiếng, thanh âm kia so mới kêu còn nhỏ giọng nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Tiếp theo nghệ Nương lại hướng Thẩm Ngọc Trinh nói, "Những ngày đó mấy người chúng ta người phụ nữ làm sao chịu đựng nổi ngươi biết không? Ta phải chiếu cố hiếu thành, Nhược Bành muội muội lớn bụng, thương hội bên kia làm an toàn dựa vào Ngọc Trinh muội tử người ta một người chống đỡ, người ta lại là không xa vạn dặm chạy đi bệnh kinh tìm ngươi, chuyện này theo ta xem, cũng nên cũng có rơi xuống." Thẩm Ngọc Trinh so Trịnh Như Anh có thể thở mạnh được nhiều. Nàng cùng Lương Xuyên mặc dù không có sinh sản, nhưng mà sớm cũng có tình vợ chồng. Trong này mỗi người thân thế trừ chỉ Trịnh Như Anh cũng không được tốt lắm, nhưng là Thẩm Ngọc Trinh có thể nói là ăn hết liền nhân gian đau khổ, còn có bị bán vào thanh lâu trải qua, xuất thân cũng là nàng tự ti một một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng mà ở trong nhà này, nghệ nương chưa bao giờ là sẽ bởi vì nàng xuất thân mà có chút chầm ngãi nàng. Mấy người giống nhau như lúc, một coi như nhau. Trịnh Như Anh còn có cha mẹ, ai cho Thẩm Ngọc Trinh làm chủ? Ngày hôm nay nghệ nương giống vậy cũng phải đem nàng việc lớn cho giải quyết chung. Thẩm Ngọc Trinh nước mắt rơi xuống. Lâm nghệ Nương vậy đem nàng tay kéo liền tới đây, thay nàng lao đi nước mắt trên mặt nói: Muội muội chớ khóc, ngày hôm nay đại sự của ngươi ta cũng phải kết quả. Lương xuyên nhìn chàng diện này làm sao có một chút không châu bắt chó đi cậy cảm giác. Người khác đòi một vợ bé đó là cùng đánh giặc tựa như, không ra người mệnh cũng không làm được chuyện. Chúng ta vị này tránh thê làm sao như vậy hiền huệ. Giúp trợn phu tìm vợ bé, vợ bé còn đối với tránh thê như vậy cảm đội ân đức. Phải phải phải, mấy vị đối với ta ân trọng như núi, ta vốn nên có chút biểu thị, chỉ là mấy năm này thân bất do dĩ, cha các ngươi, chuyện này cũng là ta là ta sơ soát các ngươi, các ngươi sớm cùng tam ca lang tình nguyện ý, ta lại đang phượng sơn không thể phân thân, sớm nên cầm các ngươi tiếp về nhà tới, cho các ngươi một cái chính thức danh phận. Chính Như Anh cùng Thẩm Ngọc Trinh vừa nghe, hai người vội vàng nói, nghệ Nương tỷ ngươi chịu như vậy đối với chúng ta đã là chúng ta phúc phận, chúng ta sao dám còn có không phân nghĩ. Nói xong Lâm Nghệ Nương vừa nhìn về phía Lưu Cần Nôn, Lưu Cần Nôn ở một bên nhìn Lương Xuyên cái này không nói được lý còn loạn chuyện nhà có chút ngạc nhiên, Lương Xuyên người này bị lực lớn hắn là biết, không nghĩ tới lại đại thành như vậy, người phụ nữ ở trước mặt hắn còn có không en lẫn nhau nhường nhịn. Vậy hiện tại. Ngệ Nương hướng về phía Lương Xuyên nói, Tam ca như bây giờ cần Nôn muội muội người không nên hướng chúng ta giới thiệu một chút không? Lương Xuyên sừng sốt một chút, mới vừa cần Nôn tại chỗ chuyện này hắn đều quên hết, lúng túng được không muốn biết nói thế nào mới phải. Cái này dâu sao là gia đình chuyện riêng, có thể hiện tại Ngệ Nương muốn nàng lưu lại, vậy giới thiệu một tí, đây là ý gì? Chẳng lẽ Ngệ Nương muốn mình vậy cầm lưu Cần Nôn cũng cho thu vào phòng bên trong? Cái ý nghĩ này Lương Xuyên liền nghĩ cũng không dám nghĩ, vừa nghĩ tới lưu Cần Nôn sau lưng còn có một cái Lưu Thái hậu, cưới nàng sau này trưởng mẫu nương là được Lưu Thái hậu, vậy còn có người qua ngày. Hơn nữa, hiện tại mình đã có vợ mặc dù ở mình xem ra những người này địa vị đều là bình đẳng, mình cũng sẽ không phân bọn họ là vợ là thiếp, nhưng mà theo đại tống luật pháp, chính như anh cùng thẩm ngọc trinh chính, chính là thiếp, hiếu thành chỉ có thể gọi là bọn họ di nương, luôn không khả năng để cho lưu Cẩn ngôn cho mình làm thiếp, đương đương đại tống thứ nhất quyền lực người lưu nga chịu để cho con cái mình cho mình làm thiếp, chuyện này chuyển tới lưu thái hậu lỗ thay trong đó nàng không giết mình mới là lạ, lương xuyên cũng không dám thở mạnh, nói bậy bạ nhưng là phải chết, giới thiệu cái gì? giới thiệu một tí nhà cha mẹ mình đợi người à? cái này muội muội giống như trên trời rơi xuống tới tự như chúng ta mấy vị lại một chút tin tức cũng không có. Cái này không thể được. Lưu Cẩn Nôn đối Lâm Nghệ Nương ngược lại có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, nàng từ Lưu Cẩn Nôn trên mình có thể cảm nhận được Lâm Nghệ Nương chân thành, người có thể trang, nhưng là ánh mắt trang không ra. Vốn cho là mình là cùng lương xuyên sinh hoạt, mình mẫu thân cầm mình giao phó cho Lương Xuyên, chỉ sợ sau này là theo chân tỷ tỷ này, Lưu Cẩn Nôn suy nghĩ một chút tổ chức một phen ngôn ngữ, hướng về phía mấy vị tỷ muội trầm giai nói: "Ta sinh ra ở Thiên phủ chi quốc thuộc trung mặt đất, nhà nguyên lai là buôn rượu, sau đó cha ta cầm mẹ ta bán cho một hộ đại hộ nhân gia, mẹ ta sợ ta bị tội, liền đem ta nhờ nuôi ở nông thôn một hộ lão nông nhà." Mấy người nhìn nhau vừa thấy, còn có như vậy hoang đường phụ thân, lại đem mình thê tử bán đi, thật là không bằng cầm thú. Nghệ Nương ba người không rõ ràng trong đó tình huống, chỉ thở dài nói, cuộc sống hạnh phúc thân thể to lớn giống nhau, bi thảm cảnh ngộ ai cũng không nghĩ ra. Lương Xuyên trợn tròn mắt, tình huống này các ngươi biết cái gì ạ? Làm sao lời này từ Lưu Cẩn Nôn trong miệng nói ra thì hoàn toàn đổi ngửi. Lưu Cẩn Nôn trong giọng nói có chút bi thương, nhưng là nàng nói vậy hoàn toàn là thật tình. Nhưng là lời nói là không sai, nhưng mà cái này phương thức biểu đạt thật tỏ có vấn đề. Sau đó cha ghẻ sau khi chết, mẹ ta liền đem ta nhận được nàng bên người. Không quá ta nương nhà mọi người cũng không việc gì thân tình, người thân cũng đều không có ở đây, mẹ ta lo lắng ta ở nhà chồng sẽ gặp nguy hiểm, liền đem ta dặn dò cho Lương đại ca. "Tam ca." Nghệ nương nghe được nước mắt cũng chảy xuống nói, "Xem ra ngươi tình trạng gia cảnh vậy rất phức tạp, chỉ sợ nương ngươi mình vậy thân ở nguy hiểm trong đó, thiên hạ nào có không là con gái suy tính cha mẹ, cầm ngươi giao cho tam ca không sai. Ai, chỉ sợ cũng là cái an tuyệt gia đình, nương ngươi một người ở nhà chồng tương lai chỉ sợ ngày cũng không tốt hơn." Lương Xuyên có chút gấp, nhưng mà hắn lại không dám cùng nghệ nương bọn họ nói ra thật tình hơn một người biết chân tướng tương lai lưu cẩn ngôn liền hơn một phần nguy hiểm hơn nữa không chỉ có nàng gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ cho bên người mình những người này mang đến nguy hiểm bất quá lưu cẩn ngôn thuyết pháp này cùng triệu quan gia nói mình là thúy binh lính đời sau tiểu thiên sư nói mình là thần côn coi bói đời sau không ra người nói mình là thúy lao đời sau có cái gì hai dạng ta làm chủ muội tử ngươi sau này thì ở chỗ này cửa nơi này hơn ngươi một đôi đũa không nhiều mấy người đang nói lúc đó thiên hùng quân tống hữu tải mình lại tìm tới cửa chủ nhân phiền ngài đi ra một tí xảy ra chuyện lớn mời ủng hộ bộ y phẩm long vương Chương 824, đất đai tranh chấp. Chương 824, đất đai tranh chấp. Thiên Hùng quân ban đầu ở Tây Bắc cùng thần cơ doanh cộng thêm quan tính thiết kỵ, ba quân phối hợp, đánh được Lý Nguyên Hạo kỵ binh đánh không Bắc. Đám người này chiến đấu thật sự là cường hãn, cường hãn đến để cho người giận sôi bước. Tây Bắc đối kháng Tây Hạ trăm năm thiết huyết chiến tranh trong quá trình, dân gian tự động từng tổ chức dậy một đội cung binh đoàn, bọn họ khởi công có thể tới ngựa bắn cung chém, không cần nghe triều đình hiệu lệnh, cơ động tính sự linh hoạt so quân lính cường thượng trăm lần. Nghe nói bọn họ từng giết được Tây Bắc đạng hạng người khắp thiên gọi đất. Sau đó bị triều đình thu nạp và tổ chức hết, đảng hạng người liền không có đối thủ. Đám người này bảo vệ là mình gia viên, cho nên mỗi cái người cũng không có sợ chết dũng khí. Triều đình Tây quân mặc dù sức chiến đấu mạnh, nhưng là bọn họ phần lớn là triều đình cưỡng ép triều mộ tới tác chiến, chỉ huy mấy người lại là người có học, một chút chiến thuật cũng không hiểu, bọn họ gợi lên trượng lai like đó là thật đi chịu chết, người nào mấy cái có sức chiến đấu. Thiên hùng quân chính là như vậy, Lương Xuyên lúc đó là ôm trước phải chết quyết tâm, âm thầm gây dựng cái này chi đội ngũ muốn cùng Lý Nguyên Hạo quyết chiến. Thua liền đem những người này tại chỗ giải tán, bởi vì thuế ruộng cũng là hắn tự xoay sở. Phát đều là tiền của chính hắn. Gợi lên trưởng Lai like Thiên Hùng quân so với ai khác đều ác, bởi vì bọn họ bị đảng hạng người khi dễ được kém cỏi nhất, gia viên không có, mỗi gia đình cùng đảng hạng người trung đô có một khoản coi là không rõ nợ máu. Cộng thêm Lương Xuyên cho tiền là triệu đỉnh quân tránh quỵ gấp mấy lần cao, mang bọn họ vừa có thể đánh thắng trận, tự nhiên Thiên Hùng quân sức chiến đấu cường tham nhất, đánh bại Lý Nguyên Hạo sau đó, Lương Xuyên tự nhiên vậy bỏ không được giải tán đám người này. Hắn từ cho lộ phí, để cho Thiên Hùng quân người toàn bộ Nam Thiên đến Hương Hóa, tay mình đầu có như thế một đám người, sau này tới chỗ nào sức lực đều là tương đương đủ nhưng là anh hùng cũng có gặp rủi ro thời điểm thiên hùng quân giàng buộc họ hàng tới hương hóa vấn đề liền đột hiện đi ra tống hữu tài muốn tìm lương xuyên rất lâu rồi bởi vì bọn họ đám này thiểm tây bắc quân hộ đụng phải vấn đề tống hữu tài ngồi ở lương xuyên trong nhà lộ vẻ được phá lệ cẩn trọng lương xuyên đại trạch phá lệ sáng rỡ nhà nữ quyến người người như hoa như ngọc xử lý được gọn gàng ngăn nắp bọn họ thiểm tây người miền bắc tốt nhất nhà cũng không bằng nhà hắn một cái tiểu táo phỏng bọn họ lúc nào cũng có thể xem chủ nhân như nhau mình dạy một cái nhà toa nhà lớn hắn thân phận cũng là phối quân năm đó chân thực đói được hoàng Đi người khác bên trong đoạt mấy cẩm lúa mạch về nhà cho nhà hài tử làm mấy tờ đĩa, sau đó cầu quan cho hắn xử cái xung quân, đến tây quân ngược lại là có không ăn hết lớn tương dính bánh nướng, nhưng mà nhà hài tử vậy đói thành tiểu khất cái. Lương Xuyên cho Tống Hữu Tài chuẩn bị một chút cơm trưa, có món có thịt, Tống Hữu Tài lần này không khách khí nữa, kêu đi theo với mình mấy cái huynh đệ, ở Lương Xuyên nhà không khách khí chút nào ăn một bữa thỏa thích. Vậy Hương Phún cơm ăn nước chừng ba đại chén. Nếu không sợ nghệ nương cười nhạo, hắn còn có thể lại buông xuống một tô. Thấy ngày xưa huynh đệ cái bộ dáng này, Lương Xuyên ngược lại có chút không phải tư vị. Thằng nhóc ngươi đói bao lâu, làm sao thành cái này tướng gấu tử? Tống Hưu Tài cũng không sợ hắn chê cười nói, chủ nhân ngươi khá vậy, đừng chê cười ta. ở Tây Quân đi theo ngươi thời điểm là kiếm không thiếu tiền, trở về ở trên núi lắp nhà, đổ thiếu tiền không ít. Hiện tại ngày qua được chặt chung mong, ta cái này còn coi là là tốt, không thiếu huynh đệ so ta tham nhiều. Lương Xuyên Đột nhiên hỏi, các huynh đệ bây giờ ở đâu? Ngày qua không được há? Tống Hưu Tài thở dài một cái nói, mặc dù so với ở Thiểm Tây Bắc xin cơm ngày như vậy đã mạnh rất nhiều, nhưng mà vẫn là. Tống Hưu Tài nói, nơi này dù sao không phải là mình Tây, từ bên ngoài đến đều là khách, muốn xem người ta ánh mắt, ngày hôm qua chúng ta một cái huynh đệ muốn đến xem xem chủ nhân cũng là đói bụng lắm, mê rượu uống nhiều mấy hớp, lúc trở về đi bộ có chút điên, đạp hư trên núi dân bản xứ bảo ruộng, đã bị bọn họ chọ chói lại. Lương Xuyên vừa nghe lập tức đứng lên nói, cái gì? Ai mẹ hắn là gan lớn như vậy, không phải là đạp hư mấy khối bà ruộng, còn như như thế làm hại người, mụ, các ngươi mẹ hắn cũng là phối hợp đến buồn bên trong đi, bọn họ như thế dẫm ở các ngươi trên mặt, như vậy cũng có thể nhẫn." Ngụy Nương nói, là ta kêu bọn họ nhịn. Không biết lúc nào, Ngụy Nương đã đi vào rồi, mang theo không ít thức ăn, hẳn là cho Tống Hữu tại bọn họ chuẩn bị. Tống Hữu tại vừa thấy chủ mẫu tới, lập tức đứng lên. Lương Xuyên hỏi Ngươi đây là cái gì ăn bài? Sơn dân cửa như thế đối đại huynh đệ ta, ngươi để cho bọn họ nhẫn? Ngệ Nương ngồi xuống, vậy chào hỏi Tống Hữu Tài ngồi xuống nói, ta không để cho bọn họ nhẫn, chẳng lẽ để cho bọn họ đi lưu lạc? Trên núi những cái tiên là dạng người gì, ngươi so ta rõ ràng hơn. Bọn họ phát động tàn nhẫn tới, nhưng mà liền phản cũng dám tạo người. Mấy năm trước xích hà thôn thảm án ngươi quên? Ngươi thiên hùng quân những thứ này, huynh đệ là hảo hán tử không? Dạ. Gợi lên chuyện lai like vậy không muốn sống, nhưng mà ngươi không để cho bọn họ nhẫn xuống, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ cùng trên núi đi máu chảy thành sông? Dưới núi đã không có đất, ngươi thấy được địa phương toàn đều biến thành tày bừa, bờ phía Nam càng thiếu, ta biết những thứ này đều là ngươi vào sanh ra tự huynh đệ, ta muốn an trí bọn họ chỉ có thể cầm bọn họ thả vào trên núi, tổng không thể lại để cho bọn họ đi lưu lạc. Lương Xuyên Quả đấm cầm được thật chặt, đỉnh núi như thế nhiều, nhưng mà tày bừa chỉ có một chút điểm, cầm bọn họ thả vào như vậy bần xương sống địa phương đã là hủy khuất bọn họ, hôm nay còn muốn bị trên núi sơn dân điều khí. Trên núi loại không ra cái gì lương thực, hơn nữa một khi khai khẩn đi ra địa phương sơn dân thì sẽ tới quấy rối, cái này coi như ngươi thiên hùng quân giảng buộc họ hẳn có hơn 10 ngàn người, cái này còn chỉ là một con số nhỏ. Ngươi biết ngươi biện kinh cứu người xuôi nam có nhiều ít sao? Lương Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới mấy con số này. Ngươi nương mình cũng có chút không dám tin tưởng nói, kém không nhiều có trăm nghìn, trăm nghìn à? Chúng ta Hưng Hoa mới nhiều ít đất, hiện tại mới bao nhiêu nhân khẩu, lập tức đã tới rồi trăm nghìn người. Nếu không phải ngươi khoai lang sản lượng coi như cao, những người này đã sớm chết đói. Lương Xuyên hướng về phía Tống Hữu Tài nói, mang ta đi trên núi xem xem, ta muốn đi đi một chuyến. Tống Hữu Tài lệ rơi đầy mặt hướng về phía Lương Xuyên nói, chủ nhân ngươi dẫn chúng ta thoát đi thiểm tây bắc không để cho mất mùa chết đói chúng ta đã rất cảm ơn ngài. Đi tới Hưng Hoa Phượng Sơn chủ mẫu lại là phát tiền lại là cho an chi phí, liên nông cụ đều cho không thiếu, chúng ta theo lý không thể lại liên lụy chủ nhân, nhưng mà ta không nhìn nổi ta những cái kia các hương thân ở nơi này địa phương tốt chịu khổ chịu tội, ai không tưởng tượng phạm điện nguyên bọn họ như nhau, sớm đi được, sống cuộc sống tốt. Lương Xuyên đôi mắt đỏ bừng, một cái bứt lên tống Hưu tài nói, ban đầu ta mang các ngươi xuống cũng đã nói muốn để các ngươi cùng ta ăn uống ca hát, lời này là ta nói, trước kia định đoạt hiện tại giống vậy định đoạt, ngươi trở về liền nói cho ngươi đám kia phụ lão, ta Lương Xuyên trở về, bọn họ ngày tốt vậy muốn bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ. Lương Xuyên gọi tới Tần Kinh cùng Ngất Chỉ Thiêm hai vị huynh đệ, núi trên tình huống gì hắn không rõ, nhưng là nhiều cái này hai vị đủ để đối phó rất nhiều tình huống. Ngự nương cho Lương Xuyên rất nhiều lương khô, phần nhiều là thịt khô, trên núi cũng không có hiệu ăn bán rượu, đó chỉ có thể đi gặm vỏ cây, mang nhiều một chút lương khô tổng không có sai. Tần Kinh cùng Ngất Chỉ Thiêm đêm qua hai người vậy uống không ít rượu, nhất là Ngất Chỉ Thiêm, nghe nói phải đi trên núi, lập tức từ trên rừng này mang theo mình roi sắt, lại mang theo chút lương khô, đi theo Lương Xuyên đi trên núi đi. Hà Lộc phía sau núi là hồ Lô Sơn, tiếp theo là một mảng lớn rừng trúc, cái này cánh rừng nuôi toàn bộ Phượng Sơn là lương xuyên khởi bước lệ thuộc vào cái này một phiến trúc lâm nghệ nương tự nhiên cũng không khả năng cho thiên hùng quân người cho bọn họ phượng sơn người đi ăn cái gì thì tây bắc lưu dân cùng hương hóa người địa phương mâu thuẫn không chỉ có giới hạn tại trên núi dưới núi giống vậy không hề thiếu mâu thuẫn mâu thuẫn trầm trọng hơn để cho phượng sơn người mặc dù biết những người này cùng lương xuyên sóng vai tác chiến qua nhưng là đất đai là tổ tiên lưu lại nói gì cũng không nhường cho người khác đi đúng rồi đây chính là đất khách tranh sớm nhất di dân cùng địa phương nhân dân tới giữa tranh chấp cái loại này tranh chấp từ có người bắt đầu một mực kéo dài đến hôm nay không có yên tĩnh qua trên đường lương xuyên hỏi tống hưu tài nói đối phương là trên núi cái nào hương tống hưu tài suy nghĩ một chút nói hẳn là thạch thương hương thạch thương hương lương xuyên trí nhớ trở lại mấy năm trước lúc ấy ở nơi này khu rừng trúc bên trong cùng thạch thương hương sơn dân từng có qua lại thoáng một cái mấy năm thời gian đều đi qua thạch thương hương bây giờ gia chủ là bùn hồ sao tống hưu tài gương mặt đau khổ nói lão nê hồ đổ là người tốt một cái đối cửa ta những thứ này ngoại lai người cơ khổ cũng coi là chiếu cố nhưng mà hiện tại lão nhân gia ông ta lớn tuổi đã thối vị quản sự là hắn con trai hồ thủy hồ thủy sao Thằng nhóc này thật giống như rất không an phận. năm đó ta đánh chết một cái đại trùng, thằng nhóc này còn muốn cầm đại trùng theo là đã có. Nhắc tới Dâu Tống Hưu Tài liền mười phần tức giận, căm hận nói: chính là thằng nhóc này suốt ngày suối Dục Sơn dân cùng chúng ta gây chuyện, phàm là có một chút xem không vừa mắt địa phương, bọn họ liền đem lửa đốt tới đây, ồn ào hoặc là cầm quan phụ dắt kéo vào, hoặc là liền lấy chúng ta những thứ này ngoại lai thiểm tây người miền bắc Hà giận. Lương Xuyên Tinh thấy nghe, Tống Hưu Tài tiếp tục nói: tối hôm qua, ta nghe nói chủ nhân ngài trở về, liền mang theo các huynh đệ xuống núi muốn đi tìm ngươi muốn cái đối sách, trong núi ngày cực quá lúc trở lại ta một cái huynh đệ đi ngang qua bọn họ đồng ruộng cầm bờ ruộng cho đạp miễn cưỡng bị đánh cho một trận ta vốn là xuống núi muốn bắt thuốc để cho người đi trong thành mua hiện tại người còn chưa trả trở về lương xuyên cả giận nói người đánh cũng đánh bọn họ còn muốn làm gì bọn họ thủ đoạn có chút tàn nhẫn lần trước chúng ta một cái đứa nhỏ đói bụng đi bọn họ bên trong hái một ít xanh dưa ăn miễn cưỡng bọn họ đánh thành người điếc, lần này chỉ sợ kết quả không thể so với lần trước tốt thần kinh nói các ngươi không đi báo quan báo quan có ích lợi gì đoàn băng đại nhân lúc đầu vậy đứng ở chúng ta bên này nhưng mà sơn dân cửa không làm không chỉ có đi huyện nha bên trong gây chuyện, còn đi châu phủ đi Phúc Châu đường đi tố cáo, nói chúng ta xâm chiếm bọn họ sơn dân đất này, quan phủ còn nghiêng thành chúng ta, náo loạn mấy lần đoàn đại nhân vậy không có chú ý. Chúng ta thật sự là tuyệt lộ, chỉ có thể chờ chủ nhân ngài nghĩ biện pháp. Đất này à, Các lưu dân muốn, sơn dân cửa càng phải, sơn dân cuộc sống muốn là khổ, nếu không bọn họ ban đầu cũng không dám đi tạo phản, Miên Cương cầm tống quang tổ cũng ép trở về quê quán. Đoàn băng tự nhiên cũng sợ lại cất dậy sơn dân kịch biến như vậy việc lớn, một vị trấn áp không phải biện pháp, tự nhiên chỉ có thể dùng trấn an, nhưng mà đất cứ như vậy nhiều, không bột đố gột nên hồ. Hắn chẳng lẽ còn có thể sinh ra tới? Trên đời tranh chấp phần nhiều là do đất đai lên, dù là đến một ngàn năm sau vẫn là cái này chim dạng. Hàng năm địa phương chính phủ phải xử lý như vậy, tranh chấp liền phải tiêu hao đại lượng sức người vật lực. Sơn dân cửa cầm cây đâm vào mảnh đất này, phải sống sót. Mỗi ngày đi trong rừng săn thú cũng không phải biện pháp, nhất định phải có lâu dài sinh kế. Bọn họ nơi đó còn có cái khác sinh tồn thủ đoạn, hoặc là cầm vũ khí lên làm lính, hoặc là chính là làm ruộng, tại chưa có cái khác đường ra. Trên núi sơn dân cũng không phải đèn cạn dầu, đất đai đồng dạng là bọn họ sinh mạng. Triều đình năm đó cầm bọn họ đưa vào tuyệt lộ bọn họ cũng dám làm mần bên trong nhóm đầu tiên tạo phản người chết còn không sợ sơn dân còn sẽ sợ mấy cái ngoại lai hộ ban đầu lương xuyên chỉ là lấy là đến phương nam trời đất bao la dù là không có ở đây trong ruộng kiếm ăn nông dân vậy có rất nhiều cơ hội có thể thay đổi mình hoàn cảnh nhưng mà hắn không nghĩ tới không phải mỗi một người đều giống như hắn như vậy các lưu dân nơi nào có lựa chọn bọn họ lại không dám lô mắng như vậy đi thử nghiệm cuộc sống mới trong nhà nhưng mà đều là từng tờ một gào khóc đòi ăn miệng cả lương thực một ngày có thể cũng sẽ chết đói người mời ủng hộ bộ y phẩm long vương